Trưng Tôn Toàn cùng vậy i chơi riêng giờ, liền lại khi Kinh, Biệt, tại Thái đi ê trên bên lên lên n Thanh sông bệnh thuyền nhỏ cùng Hoàng ngay Nam cùng Thủy trở trở sau ở Các bờ, bờ, về. đem Đạo xe hạ, Kỳ Á v đại khái chính là có hải tử cùng không hải tử khác nhau bởi vì lo lắng hai người bọn họ đều không ở nhà thời gian dài ba đứa hải tử đều phải khóc giống cho nên hai người bọn họ đều không tâm tư chơi đùa quá lâu bọn họ lúc đi vừa vặn từ p h ò n g bếp bưng thức ăn đi ra phục vụ viên của tào cần không nhịn được chăm chú nhìn thêm tối nay nàng thấy tôn toàn cùng viên thùy thanh khiến trong bụng nàng rất nhiều cảm xúc hai vợ chồng này nhìn dáng dấp đều so với nàng không lớn hơn mấy tuổi nhưng mình và bọn họ trinh l ệ c h sợ rằng đời này đều không lấp đầy được nhà này ngư phu bến tàu làm ăn tốt bao nhiêu tàu cần gần đây hàng ngày đi làm ở chỗ này dĩ nhiên là rõ ràng mà theo nàng biết tiệm này phía sau màn đại lao bản hay lại là chín mươi chín hoàng hầm ga đại lao bản ngư phu bến tàu chẳng qua là người ta sản nghiệp khổng lồ c h ú n g một khối nhỏ rất tầm thường một khối nhỏ người so với người thực sự tức chết người đây là tàu cần nhìn tô toàn viên thủy thanh bóng lưng rời đi trong đầu lóe lên ý nghĩ cái ý niệm này cũng một mực kéo dài đến nàng tối nay ta việc lúc tan việc đã trễ lắm rồi trên mặt đường đều không mấy chiếc xe cũng không thấy mấy cái người đi đường t à o cần mang theo một ngày bận rộn đi xuống thu hoạch mệt mỏi cùng ba cái bạn cùng phòng đồng thời đi bộ trở về ký túc xá nàng ba cái bạn cùng phòng dung mạo cùng v ó c người cũng cũng không tệ mỗi người đều mang đặc s ắ c ngư phu bến tàu bởi vì làm ăn đầy đủ cho nên nơi này thường có đầu bếp và phục vụ viên tới xin việc mà nhận lời mời nhiều người cũng bị rồi kinh lý chọn ưu tú c h ú n g tuyển điều kiện nói đơn giản chính là ở nhà này tiệm đi làm mấy người phục vụ viên đều thật trẻ tuổi xinh đẹp giống tàu cần nàng liền dung mạo đẹp đẽ, thân cái cũng đủ thuận thuyết nàng là cô gái đẹp không người liệu sẽ nhận thức gái thấp nhất không họ lùn cũng không họ ngại họ nhuế toàn danh nhuế hiểu, hiểu nhưng nàng lùn ở rất nhiều nam nhân xem ra không phải là khuyết điểm bởi vì nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vóc người đồ thị cũng rất động lòng người khéo léo đẹp đẽ đôi mắt sáng lên i nhìn vẫn thích cười cười một tiếng liền lộ ra một cái trắng tinh chỉnh tề h ầ m răng đến trong tiệm ăn cơm uống rượu một ít lao nam nhân liền thích nhìn nàng chằm chằm t a o cần cái thứ ba bạn cùng p h o n g đ i ê n bình bình tương đối mà nói không phải là cao nhất cũng không phải thấp nhất nhưng nàng là phong mãn nhất nhưng lại không cứ gọi được mập điểm sáng lớn nhất chính là da thịt đủ bạch eo đủ m ạ n h nhỏ một tấm đáng yêu mặt tròn có thể làm một số người liên tưởng đến được mùa vui sướng nói nàng là mỹ nữ chắc cũng là có thể các nàng bốn người thói quen mỗi ngày tan sờ sau đồng thời kết bạn trở về ký túc xá đương nhiên rồi hơn nửa đêm đi bộ đi đường đêm không kết bạn các nàng đại khái cũng có chút sợ mà loại sợ hãi hiển nhiên không phải là nhiều hát mấy lần ta một người tắm cũng chớ sợ chớ sợ rồi là có thể tiêu trừ. n g a y xưa các nàng bốn người trên đường trở về tổng hội kỳ kỳ cha cha trò chuyện không ngừng nữ nhân mà có người đã từng nói một nữ nhân tương đương với năm trăm con con vịt bốn đàn bà đi chung với nhau kia dịu rít trình độ có thể tưởng tượng mà đêm nay đây cao mỹ vân nhuế hiểu hiểu đ i ề n bình bình ngược lại cùng thường ngày không có gì khác biệt dọc theo đường đi dịu ra dịu rít trò chuyện không ngừng vừa mới bắt đầu là cao mỹ vân nhắc tới đề môi son chủ đề cái đề tài này n g u y ừ cái đề tài này là nhuế hiểu hiệu cha đ phát khởi nàng chấp tỏ mỏ mắt to hỏi cao mỹ vân mỹ vân tỷ ngươi cùng bạn trai ngươi phát triển đến mức nào rồi mấy lũy rồi hả cái đề tài này khiến cao mỹ vân có chút xấu hổ đ i ề n bình bình mặc dù sắc mặt cũng có chút ngượng ngủng nhưng cũng hứng thú r ồ i r à o tò h mò r ố i cái đầu nhìn chằm chằm cao mỹ vân n g ư ơ i phải chết ta h ỏ i không biết xấu hổ như vậy vấn đề mắc cửa cao mỹ vân đưa tay ôm lấy nhuế hiểu h i ể u cổ của biểu tình tàn bạo nhuế hiểu h i ể u một bên x i n tha vừa hướng tạo cần cùng đ i ề n bình bình cầu cứu đ i ề n bình bình liền vội vàng cứu nàng nhưng tạo cần lại không phản ứng nàng tựa hồ không có hứng thú cùng các nàng đùa g i ỡ n cao mỹ vân các nàng ba đùa dỡn cười đùa một trận sự chú ý rốt cuộc đều rơi vào tối nay rõ ràng rất khác thường tạo cần trên người cần, cần ngươi không đủ trị em gái a mới vừa rồi mỹ vân tỉ thiếu chút nữa s i ế t chết ta rồi ngươi đều không cứu ta phải hay không phải hào tỉ m ộ i n h ị nhuế hiểu h i ể u chen qua đến bất mãn đoán trách lặng lẽ bấm tào cần cánh tay một chút tào cần không có phòng bị nhất thời đau đến hít một hơi lanh khí liền vội vàng mau tránh ra điền bình bình tò mò đánh giá tào cần nói câu cần cần thật giống như có tâm sự a cao mỹ vân đi tới tào cần bên kia đưa tay ô m tào cần cổ con mắt đến gần hung tận địa cha hỏi trách cần c ầ n a h bị ngươi nấu hay lại là tư xuân kỳ hì một câu nói nắm n h u hiểu hiệu cùng điền bình, bình đều chọc ư ờ i hai nữ sinh đều nào lên cũng đều lại gần t r a hỏi tào cần nhuế hiểu hiểu làm bộ lại muốn bóp tào cần đ i ê n bình bình làm bộ muốn v ấ y n h u tào cần ngưng ỡ ấy đối với các nàng mà nói vận rộn một ngày cũng liền giờ ta n việc có thể tự do vương t h ả một chút đương nhiên là mở thế nào tâm làm sao tới ngược lại khối này hơn nửa đêm trên đường không có người nào không người nhìn chăm chú các nàng là có thể cởi mở tào cần hiển nhiên có chút sợ các nàng ba cái dù sao nàng song quyền nan địch tứ thủ không thể nào là các nàng ba đối thủ vì vậy một trận x i n tha sau khi luôn miệng thuyết ta nói ta nói còn không được mà được người nói nói mau a vội vàng giao phó có phải hay không tư xuân ba nữ sinh tràn đầy phấn khởi tương đối yêu kỳ trong ngày thường tào cần không thể so với các nàng văn tĩnh mà mới vừa rồi các nàng náo nhiệt như vậy tào cần lại thái độ khác thường địa an tĩnh đi túi đầu suy tư điều gì bộ dạng ai các ngươi biết rõ tối nay ta nhìn thấy người nào sao ở ba cái bạn cùng phòng dưới sự thúc giục tào cần t r ư ớ c ném ra một cái vấn đề cao mỹ vân bạch nàng liếc mắt ghìm chặt tào cần cổ cánh tay buộc chặt hung tận địa đe dọa khắc v ò n vo vội vàng nói thẳng muốn không ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ h nhuế hiểu hiệu cùng điển bình, bình cũng đang thúc giục tao cần cười khổ không dám lại vòng vo hấp tấp nói ông chủ cùng lao bản nương ta hiện xem trễ gặp lão bản của chúng ta cùng lao bản nương ta đoán các ngươi bà cũng không có chú ý tới chứ t h ố i này nhuế hiểu hiểu kinh ngạc thiệt hay giả tiểu cần cần ngươi không phải gạt chúng ta chứ ngươi nhưng nghĩ rõ lại nói c a o mỹ vân cũng có chút không tin lần nữa đe dọa tào cần mà điền bình bình nháy mắt một cái hiếu kỳ hỏi thực sự nhỉ cần cần vậy ngươi nói mau chúng ta ông chủ cùng lao bản nương dáng dấp d ạ gì ngươi đang ở đâu nhìn thấy nhỉ ngươi tại sao biết bọn họ ba nữ đều rất tò mò Tao c ầ Nguyên là thuyết tối nay tới số hai bao xương cô gái đẹp kia là lao bản của chúng ta u cái đầu kia phát rất ngắn ra hỏa là chúng ta ông chủ ngươi không là đang gạt chúng ta chớ hiển nhiên viên thủy thanh khuôn mặt đẹp khiến điền bình bình nhớ tối nay có như vậy g á i nữ khác nhân nhân tiện cũng nhớ tôn toàn tóc ngắn tao cần gật đầu ừ tối nay hoàng giám đốc còn đích thân đi cái kia lô ghế riêng lên tiếng c h à o các ngươi chẳng lẽ cũng không có chú ý tới sao cao mỹ vân biễu m ô i một cái chúng ta hoàng giám đốc mỗi ngày buổi tối đi chào hỏi lô ghế riêng rất nhiều trong tiệm bận rộn như vậy chúng ta kia có tâm tư đi chú ý hắn cùng kia mấy cái bao xương khách nhân chào hỏi nhuế hiểu h i ể u chấp chấp tạp tư thế lan mắt to đ ỗ n g nhiên tay nhỏ che miệng kêu lên một tiếng à ta nhớ ra rồi cần cần ngươi nói có đúng không là kia đôi dùng tiệm chúng ta tiểu ngư thuyền đi trên sông trèo thuyền đôi tỉnh lữ kia nhỉ đúng hay không ngươi mau nói cho ta biết có phải hay không nhỉ buổi tối đi trên mặt sông c h è o thuyền chuyện này ở ngư phu bến tàu tiệm là cực kỳ hiếm thấy vậy đại khái cũng là nhuế hiểu h i ể u có thể chú ý tới lại nhớ một nguyên nhân quan trọng ừ không sai hai người bọn họ sau khi cơm nước xong quả thật nắm tiệm chúng ta một cái tiểu ngư thuyền quạt đi trong sông đang lúc lãng mạn đi tao cần gật đầu xác nhận ngay vậy cao mỹ vân t r ừ n g mắt nhìn cũng rốt cuộc nhớ lại chuyện này há ngươi nói là hai người kia nhỉ ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi bọn họ lên thuyền thời điểm hoàng giám đốc còn giống như đi theo bờ nước nói hảo mấy câu nói có đúng hay không tao cần khẽ gật đầu hẳn là đi cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không chú ý nhưng ông chủ cùng lão bản nương đi trèo thuyền hoàng giám đốc tự mình đưa đến bờ sông cũng tờ hờ ơ tờ bình thường ở ba cái bạn cùng phòng trước mặt nàng không có nói qua hoàng kinh kỳ hoàng giám đốc là nàng biểu thúc không vì cái gì khác chỉ cho mọi người không cần ánh mắt khác thường nhìn nàng cũng vì ba cái bạn cùng phòng có thể yên tâm lớn mật cùng nàng kết bạn mà không phải tùy thời lo lắng các nàng trong lúc vô tình nói nào đó câu quay đầu bị nàng tạo cần đi theo hoàng kinh kỳ mách lẹo nếu như là cô gái đẹp kia nói vậy chúng ta lão bản nương thật đúng là giống trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy à cái cũng quá cao cùng chuyên nghiệp người mẫu tự như cao mỹ vân cảm khái khen ngợi nhuế hiểu hiểu có chút hâm mộ thuyết thật là trai tài gái sắc ca lão bản nương xinh đẹp như vậy ta nghe thuyết chúng ta ông chủ còn là một đại tác giả đây chính là trong truyền thuyết trai tài gái sắc chứ hai người này cũng quá hạnh phúc ai các ngươi thuyết chúng ta ông chủ cùng lao bản nương có bao nhiêu tài sản lần trước trên tin tức thật giống như thuyết bọn họ tài sản hơn trăm triệu là hơn một ước hay lại là chừng mấy ước đây nhuế hiểu hiểu biểu tình rất hâm mộ mà nhìn thấy nàng cái này biểu tình hâm mộ cùng với nghe xong nàng lời nói này cao mỹ vân khiết nàng liếp mắt cười treo gh hiệu ta nhớ được ngươi lúc trước không phải đã nói nguyễn hiệu hiệu bị hai nàng trêu gẹo có chút đỏ mặt cao mị vân cao to lực lưỡng nàng không phải là đối thủ không dám đối với nàng nhẹ răng nhưng điền bình bình mạ nhuế hiệu hiệu mang thẹn quá thành giận lựa giận toàn bộ phát tiết ở điền bình bình trên người lúc này liền nhỏ qua nắm điền bình bình tay phải một cái liền cắn lấy điền bình bình trên cánh tay của nắm điền bình bình cắn một tiếng kêu thảm thiết tao cần mỉm cười nhìn các nàng đùa giỡn ánh mắt lại có điểm vô cùng trầm tĩnh cái này cùng nàng thường ngày tính cách là không hợp chỉ có thể nói nàng đến bây giờ c ò n đắm chìm trong tối nay gặp phải tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh đánh c h ú n g đều thuyết không có so sánh liền không có tổn hại so sánh c a o m ỹ vân nhuế hiểu hiền ể u đ i bình bình nàng tào cần tối nay là trực diện qua tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh còn nghe thấy bọn họ mấy câu tán gấu nàng còn nhớ trong đó một câu là toàn thể công ty rời đến lầu mới liên quan tới chín mươi chín hoàng hầm ga năm ngoái mua một tòa cao ốc chuẩn bị làm công ty chính chuyện nàng là nghe qua tin đồn bởi làm danh nghĩa lên ngư phu bến tàu cũng là thuộc về chín mươi chín hoàng hầm g à trụ sở chính quản cho nên ngư phu bến tàu từ trên xuống dưới bình thường đều thích phiếm vài câu liên quan tới chín mươi chín hoàng hầm g à sự nàng tao cần đến ngư phu trên bến tàu ban làm phục vụ viên gia cảnh tự nhiên không là rất tốt gia cảnh rất tốt mỹ nữ ai sẽ đi chỗ đó dạng một nhà quán cơm nhỏ làm phục vụ viên nhỉ tao cần suy nghĩ nhà mình một bộ nhà cũ người một nhà ở vài chục năm đều không tiền lần nữa yếu một cái nhà mới tối nay vậy đối với trẻ tuổi ông chủ cùng lao bản nương cũng đã có tiền mua một tòa cao ốc làm công ty trụ sở chính suy nghĩ những thứ này trong nội tâm nàng cũng rất cảm cái hâm mộ cũng có ghen tị cũng có than thở cũng có hâm mộ và ghen tị rất dễ hiểu về phần nàng tại sao còn có than thở tình hình thực tế tự thật ra thì cũng rất đơn giản nàng là bi thán vận mệnh của mình nàng thừa nhận tối nay nhìn thấy lao bản nương so với nàng t ạ o cần đẹp đẽ không ít cũng rất có khí chất nhưng nàng không cảm thấy dung mạo cùng về khí chất những thứ kia t r ê n lệch đủ để tạo thành hai nàng vận mệnh lên lớn như vậy t r ê n lệch dựa vào cái gì nhỉ dựa vào cái gì đều là đàn bà ta t ạ o cần dáng dấp cũng không kém sinh h o ạ so với lao bản nương t r a n lệch nhiều như vậy công bình sao nàng cảm thấy rất không công bình nhưng không thể làm gì nàng nghĩ tới lên lão bản nương như vậy thời gian tâm lý lại rõ ràng sợ mình đ ờ i này đại khái là không cái đó m ạ cho dù mấy năm nay đuổi theo qua nàng nam sinh nam nhân lao đầu đều không ít nhưng nàng lúc này tâm lý lần cân nhắc những thứ kia b ổ i theo qua nàng lại bi ai phát hiện những người đó cộng lại ở tài lực lên phòng chừng cũng không đủ lão bản một số không đầu mà nàng cũng không tin sau khi hội có một cái tài lực lên có thể so với lao bản nam nhân tới theo đuổi nàng tào cần như vậy người có tiền nàng đ ờ i này đại khái s u ấ t là không có cơ hội gặp cái thứ nhì thật sự là cùng người không cùng mấy a trở lại ký túc xá sau khi rửa mặt thay quần áo ngủ nằm ở trên giường tàu cần tâm lý phát ra như vậy thổ thức mà cao mỹ vân đám người lại đã sớm nhảy qua cái đề tài này các nàng ba cuối cùng không có khoảng cách gần phục vụ tôn toàn cùng viên thùy thanh cho nên bọn họ tối nay cảm xúc đều không tàu cần sâu như vậy ngày thứ hai tỉnh lại tàu cần thu thập mình tâm tình cho là chuyện tối ngày hôm qua cứ như vậy đi qua tiếp theo một đoạn thời gian rất dài chính mình đại khái cũng sẽ không lại gặp được lao bản cùng lao bản nương dù sao nàng ở ngư phu trên bến tàu ba m ư ơ tháng cũng liền tối hôm qua thấy như vậy một lần không ngờ nàng hôm nay cùng ba cái bạn cùng phòng cùng đi đến trong tiệm đi làm mới tới không bao lâu chỉ thấy biểu thúc hoàng kinh kỳ vô vỗ tay triệu tập mọi người họp sau đó ngay trước mọi người hướng các nàng những thứ này phục vụ viên tuyên bố một chuyện một món để cho nàng sắp có cơ hội mới gặp lại ông chủ cùng lao bản nương chuyện chương bảy t r ư ơ i sáu hoàng kinh kỳ nói cho mọi người hai ngày sau công ty chính muốn chỉnh thể rời đến cao ốc mới đi đến lúc đó yêu cầu một ít tiếp khách cùng phục vụ viên bưng trà d ó t nước cho nên yêu cầu các nàng những thứ này phục vụ viên đến lúc đó đều đi qua hỗ trợ hoàng kinh kỳ lời còn chưa dứt đã có người hỏi kinh lý khi nào đi nhỉ ngày đó chúng ta trừ rồi đi qua hỗ trợ còn phải đi làm sao có phải hay không bang hoàn bận rộn liền có thể nghỉ ngơi cũng có người hỏi kinh lý chúng ta đi hỗ trợ có bao tiền lì xì sao còn có người hỏi hoàng tổng ngày đó nuôi cơm sao năm m một m bảy miệng vấn đề rất nhiều đứng ở trong đám người tạo cần một câu đều không hỏi nàng có chút xuất thần nàng đang suy nghĩ vừa có thể gặp được lao bản cùng lao bản đ ư ơ n g sao hai ngày thời gian đ ả o mắt l i ề n q u a hai ngày sau buổi sáng tôn toàn sau khi rời giường vọt vào tắm thay viên thủy thanh cũng cố ý chuẩn bị cho hắn quần áo không có hệ cả vạt hắn trong ngày thường cũng chưa có hệ cả vạt thói quen hơn nữa hắn cũng không phải là nắm tiền lương chết đói dân đi làm cần gì phải đem mình ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ cùng một công cụ nhân tợn như giờ hắn là rất hướng tới những thứ kê âu phục thành phần trí thức sau đó từ từ trưởng thành mới biết chân chính có tiền hoặc là người có quyền thế mặc phương diện nhưng thật ra là tương đối tùy ý những thứ kê mỗi ngày đều đem mình thu thập chỉnh c h ỉ n h tề tề thường thường đều là nắm tiền lương chết đói đi làm chờ chính hắn xử lý vong văn tay viết nghề nghiệp này sau khi âu phục dậy ra mặc số lần thì càng thiếu sau khi x u ố n g lại bởi vì thỉnh thoảng muốn tham gia công ty hội nghị hoặc là chuyện gì khác thỉnh thoảng sẽ còn xuyên một chút â phục trọng sinh tiền hắn làm tay viết những năm đó treo ở trong tủ quần áo kia bộ âu phục một năm cũng chưa chắc có một lần mặc lên người cơ hội tay viết m à mỗi ngày phần lớn thời gian đều ngồi trước máy vi tính mặt không cơ hội gì gặp người ngoài đương nhiên là làm sao thoải mái làm sao mặc hôm nay viên thủy thanh giúp hắn chuẩn bị quần áo muốn nhỏ chính thức một ít nhưng là hay lại là thiên về hưu nhàn toàn màu xanh đen hưu nhàn c u n tây màu xanh nhạt hưu nhàn tờ sợt bên hông một cái màu đen dây nịt ra à viên thủy thanh còn giúp hắn nắm trong tủ quần áo chân tàng một cái đồng hồ đeo tay lấy ra đặt ở trên y phục đây là năm ngoái hắn sinh nhật thời điểm nàng đưa h ắ n l ấ vật là bài ngược lại hắn bình thường cũng không đeo tôn toàn đứng ở gương to tiền mặc quần áo thời điểm viên thủy thanh đi tới giúp hắn co kéo cổ áo sau đó lên ngửa về phía sau hơi chút kéo khoảng cách xa quan sát tôn toàn hai mắt khẽ cười lại nhẹ nói tạm được thật tôn chỉ tôn toàn nghiêng nàng l ư ớ t mắt cảm thấy nàng khối này khen không được h á cái gì gọi là thật tôn chỉ tại sao không nói thật đẹp trai nàng hôm nay mặc cũng so với bình thường chính thức không ít hạ thân mặc một cái màu trắng tu thân con d i n mang hai cái chân dài đồ thị đẹp hoàn toàn buộc vòng quanh đến trên người một món màu đỏ nhạt nữ sĩ áo sơ mi c ộ tay tổng thể rất đẹp cũng rất hiên ngang tôn toàn nhìn nàng hai mắt hai l ò n g gật đầu có xinh đẹp như vậy một con râu hắn rất có mặt mũi hai vợ chồng lúc xuống lầu nhìn thấy con gái tôn khiết tâm đang ở hướng trên bàn ăn trèo vật nhỏ thật thông minh nàng cái còn chưa đủ cao trèo không được bữa ăn ghế lại biết rõ đưa đến một cái nhỏ bằng ghế đặt ở bữa ăn bên cạnh ghế dựa bên n h n chân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đ ị a đang cố gắng leo lên bữa ăn ghế tôn toàn cùng viên thủy thanh thấy chẳng qua là bất đắc dĩ cười một tiếng cũng không có khẩn trương bởi vì tôn toàn cha đang đứng ở bữa ăn bên cạnh ghế một bên, đưa tay hư hư địa chở tôn khiết tâm về phần tôn khiết tâm leo lên bữa ăn ghế muốn làm cái gì? hai người bọn họ cũng liếc mắt một cái t h ấ y ngay trên bàn ăn có mấy chén rót ở trong ly thủy t i n h bữa ăn sáng sữa tôn khiết tâm trèo tấm kia bữa ăn bên cạnh ghế dựa bên thì có một ly mà tôn khiết tâm rất thích uống sữa cho nên mục đích của nàng rất rõ r à n g rồi tôn toàn mẹ cùng bảo mẫu vững t ầ u chính ở phòng khách nơi đó dùng c h ậ u nước cho hai cái tôn tử rửa mặt t ẩ y cái mông đại môn sân phía ngoài trong có thể nhìn thấy điền hữu trí cao quang đang đánh quyền thân ảnh của một màn này là tôn toàn nhà rất tầm thường một màn cơ hổ mỗi ngày sáng sớm cũng lớn không kém trên l ệ đang ở cho hai cái tôn tử tẩy rửa từ mai nghe trên thang lầu tiếng bước chân của nghiêng đầu trông lại nhìn như tử con d â u cười nói các ngươi xuống nhanh ăn cơm đi điểm tâm đều làm xong các ngươi hôm nay có chuyện chờ chút ăn xong liền đi các ngươi bọn nhỏ giao cho chúng ta là được người nhà không ít nắm ba đứa hải tử tạm thời giao cho bọn họ mang tôn toàn cùng viên thủy thành cũng không có gì không yên lòng được tôn toàn cười ứng tiếng từ trên thang lầu đi xuống nhìn thấy con gái đã bưng một ly bữa ăn sáng sữa ở xì xào để uống tôn toàn cười đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng vật nhỏ bú sữa mẹ thời điểm nhất là chuyên tâm hắn nào nặn nằm đầu nàng cũng không phản ứng gì vẫn chuyên tâm bú sữa mẹ t ô n toàn tiện tay kéo một cái ghế ra nói với viên thủy thanh ngồi nhanh lên một chút t h n đi chờ viên thủy thanh ngồi xuống hắn cũng kéo một cái ghế ra ngồi xuống đưa tay đi lấy trên bàn bữa ăn sáng ăn hai vợ chồng không nhanh không chậm ăn điểm tâm thời điểm con gái tôn khiết tâm đã uống xong l y kia bữa ăn sáng sữa hai cái chân nhỏ ở bữa ăn ghế đứng lên đưa tay hướng trên bàn nằm ăn t ô n toàn cùng viên thủy thanh cũng không ngăn cản nàng bọn họ là vui vẻ nhìn thấy mình hài tử học chính mình ăn đồ tôn toàn cha tôn trí t à i một mực cười ha hả ở bên cạnh tre c h ở tôn khiết tâm tùy thời đề phòng nàng từ trên ghế te xuống thỉnh thoảng còn đưa tay giúp nàng bắt nàng muốn ăn gì đó hết t h ả đều rất t ấm áp cho đến tôn khiết tâm đưa tay bắt một cái rán sủi c ả o sau khi ăn xong theo thói quen mang du hồ hồ tay nhỏ ở tôn toàn trên bả vai xoa xoa lúc đó tôn toàn liền mật người viên thủy thanh sợ r u lên hé miệng cười khẽ tôn trí t à i cười ha hả thuyết tâm tâm cái thói quen này cũng không biết học với ai chính nàng giơ tay rồi chưa bao giờ ở nàng trên người mình lau đều là hướng trên người, người khắc lau ha, ha bọn họ đều rất vui vẻ ở tôn toàn trên bả vai lao xong tay nhỏ tôn khiết tâm một chút phạm sai lầm tự giác cũng không có đưa tay lại đi trên bàn nắm trứng g à luộc tôn toàn bất đắc dĩ mà nhìn mình vừa mới tân đổi tờ sợt bả vai vị trí nhiều hơn một khối du hồ hồ g i ấ u tay nhỏ thở dài đưa tay rút cái khăn giấy xoa xoa lao không sạch sẽ chẳng qua là mang du hồ hồ g i ấ u tay nhỏ lao đến khi phai n h ạ t nhiều nếu không chờ một chút ngươi ăn xong rồi đi trên lầu đổi một món chứ viên thủy thanh uống cháo gắp thức ăn thời điểm hướng hắn đề nghị tôn toàn cười một tiếng lắc đầu được rồi cứ như vậy đi lưới đổi ngược lại bẩn cũng không rất rõ ràng hắn không có vấn đề viên thủy thanh cười một tiếng cũng không khuyên hắn nàng cũng quen rồi trên thực tế gần đây khoảng thời gian này quần áo gặp họa không chỉ có tôn toàn một cái người cả nhà bao gồm viên thủy thanh đều thường thường bị tôn khiết tâm độc thủ tay nhỏ bé của nàng dơ bẩn luôn là thuận tay h ư ớ n g trên người người khác lao hai cái nhưng nàng trên người mình quần áo lại rất yêu quý còn biết xú mỹ đây hai ngày trước viên thủy thanh giúp nàng đổi một đôi giày mới tử sau đó hỏi nàng tâm tâm trên người của người nơi nào đẹp mắt nhỉ tôn khiết tâm vật nhỏ này lại biết rõ túi đầu nhìn trên chân giày mới đưa ngón tay út toàn giày mới trong miệng còn biết rõ thuyết giày giày giày, giày. thật không món đổi một món tờ sợt ra ồ i hả. v ừ ra đến thì r ư ớ c cửa, viên t ủ y này Thanh lại hỏi Tôn Toàn một、lần. Tôn Toàn vẫn lắc đầu, không được, liền cái này đi. Thật t hỏi không h ra lần. vẫn liền lại lắp cái đi. đầu, được, hắn lúc trước cũng là rất thích sạch sẽ một người ở đại học học ăn uống thời điểm các thầy giáo luôn là nhấn mạnh yêu cầu bọn họ chú ý cá nhân vệ sinh lặp đi lặp lại nhấn mạnh làm ăn uống cá nhân vệ sinh nhất định phải không chút tạp chất nếu không làm được đồ vật khách nhân là không dám ăn nhưng có hài tử sau khi ở trên người hắn phát sinh một món rất thần kỳ biến hóa đó chính là con gái nằm trên người hắn làm dơ hắn lại không có vấn đề thậm chí không cảm thấy bẩn t ỉ như mỗi lần ôm nữ nhi thời điểm nữ nhi đế giải thường thường nắm trên người hắn làm bẩn hắn cũng chỉ là tiện tay chụp hai cái một chút đều không xem trọng quay đầu đều không đi thay quần áo khác ý nghĩ tao cần đám người sáng sớm hôm nay sẽ tùy hoàng kinh kỳ kinh lý ngồi xe đi tới mới công ty cao ốc hỗ trợ quét dọn vệ sinh cao ốc mới sửa sang rất đẹp tường ngoài lên tất cả đều là cẩm thạch bao trùm trước lầu trên mặt đất cũng là lót đá cẩm thạch liền tao cần đám người đi tới thời điểm trong cao ốc quét dọn vệ sinh người đã có rất nhiều có cùng các nàng không sai biệt lắm tuổi tác cô nương cũng có một chút tuổi tác không đồng nhất nam nhân ở hỗ trợ còn có chuyên m ở mang mang lục lục mang trên xe vận tới một ít văn phòng dụng cụ hướng trong cao ốc rời t à o cần còn nhìn thấy mấy cái hư hư thực thực công ty chính lãnh đạo ở dưới lầu chỉ huy những thứ kia công ty dọn nhà công nhân theo mọi người cùng nhau đi vào cao ốc thời điểm t à o cần không tự chủ ngầm đầu g i n ngực t ậ n lực cho thấy chính mình hình tượng lớn nhất m ặ tốt t tòa cao ốc này nếu như đặt ở một đường đại thành thị khả năng không coi vào đâu hẳn là tầm thường nhưng ở em ở thành phố chỗ này cái này thành phố du lịch liền lộ ra rất khí phái rất không bình thường rồi là một tọa thành phố du lịch em ở thành phố cao ốc rất ít còn nhiều mà hai tầng ba tiểu lâu cao phổ thông cũng liền sáu tầng giống như vậy hai mươi b ố tầng cao ố c ở em ở thành phố nhất định là không thấy nhiều chủ yếu nhất là tòa cao ố c này sửa sang cấp bậc rất cao t a o cần quét mắt trên con đường này khác nhà lầu cảm giác trước mắt tòa cao ố c này tuyệt đối hạc đứng trong b g y gà nói nó là con đường này địa tiêu tính kiến trúc hẳn không có vấn đề tiến vào cao ố c sau hoàng kinh kỳ mang theo mấy người các nàng đi tìm một cái gì tiểu lãnh đạo vị này tiểu lãnh đạo lập tức cho t à o cần đám người nắm đi một tí quét dọn vệ sinh công cụ sau đó liền làm cho các nàng nhanh đi tầng hai mươi b ố phòng họp lớn quét dọn vệ sinh hơn nữa nhiều lần nhấn mạnh làm cho các nàng dành thời gian nhanh hơn bởi vì quét dọn xong phòng họp lớn vệ sinh còn cần các nàng vội vàng thay kỳ bảo sung mãn ngày hôm nay trước cửa cô tiếp khách đi vào thang máy sau gặp trong thang máy tạm thời không có những người khác n h u hiểu h i ể u không nhịn được hiếu kỳ hỏi kinh lý ta vừa mới nhìn thấy rất nhiều người khi dọn dẹp vệ sinh a đều là tiêu tiền mời tới sao cao mỹ vân suy nghĩ liên quan một ít c a o mày thuyết hẳn không phải là chứ ta cảm thấy được khả năng đều là từ khác phân điếm trong kêu tới có phải hay không a kinh lý hoàng kinh kỳ ừ một tiếng gật đầu nói đúng chúng ta ở tòa thành thị này có không ít phân điếm mỗi một phân điếm đều có phục vụ viên công ty chính bên kia cũng không thiếu thư ký cùng làm việc vặt hai ngày trước những người lãnh đạo an bài nhiệm vụ thời điểm liền giao xuống rồi hôm nay phía dưới toàn bộ phân điếm cùng tổng công ty có thể rút ra điều ra nhân viên cũng phải tới trợ rút đúng rồi chờ chút các ngươi quét dọn vệ sinh thời điểm cẩn thận một chút làm sạch sẽ một chút nay thiên lao bản cùng lao bản nương có thể phải triệu tập công ty hội nghị cấp cao đến lúc đó khả năng biết sử dụng kia đang lúc phòng h ọ p lớn khác đến lúc đó khiến ông chủ cùng lao bản nương phát hiện nơi đó vệ sinh không làm không chút tác chất đều nhớ sao minh bạch biết hoàng giám đốc yên tâm đi kinh lý mấy người phục vụ viên liền vội vàng hẳn là t a o cần cũng đi theo đáp một tiếng cùng mấy cái khác đồng nghiệp bất đồng chính là t a o cần hôm nay tâm tình có chút dị thường l ờ i nói so với bình thường đều thiếu lần đầu tiên tới tổng công ty nhà này cao ốc mới nàng biến đổi trực quan địa cảm nhận được ông chủ cùng lao bản nương có nhiều tiền cao như vậy một tòa cao ốc đều đang là bọn hắn không chỉ có như thế nàng trước còn nghe nói ông chủ năm ngoái mua tòa cao ốc này thời điểm còn thuận tay ở ma đô đẳng địa cũng mua mấy tòa cao ốc người bình thường mua một bộ trăm thước vương ngôi nhà phòng đều khó khăn vô cùng ông chủ cùng lao bản nương nhưng là cả tòa cả tòa mua đại lý xe đến nửa đường tôn toàn liền nhận được quảng long phi điện thoại của tôn tổng các ngươi lên đường sao điện thoại một trận quảng long phi vấn đề liền ném qua đến tôn toàn cười một tiếng đã ở trên đường khát thúc giục quảng long phi ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt hồ phó thị trưởng đám người một hồi phòng trường sẽ tới cho nên các ngươi trên đường tốt nhất không nên trì hoãn nếu không hồ phó thị trưởng bọn họ tới ngươi và viên tổng còn chưa tới tình cảnh liền khó coi tôn toàn ừ một tiếng ta biết rồi chúng ta lập tức đến à đại khái còn có vài chục phút đã đến quảng long phi đi ngươi nói như vậy ta an tâm vậy thì nói tới chỗ này ta sẽ không q u y dậy các ngươi tôn toàn n ừ một tiếng thiện tay cắt đứt nói chuyện điện thoại hồ phó thị trưởng hôm nay phải tới tin tức hắn ngày hôm qua liền nghe con dâu viên thủy thanh nói vừa nghe lúc nói có chút ngoài ý m ớ n bây giờ đã không ngoài ý rồi vị kia hồ phó thị trưởng trước hắn không đã từng quen biết nhưng nghe nói qua nghe nói là phân trông coi kinh tế phó thị trưởng chín mươi chín hoàng hầm gà coi như em m ở thành phố ăn uống long đầu xí nghiệp được thành phố coi trọng đã không phải là một ngày hay hai ngày hôm nay công ty bọn họ trụ sở chính toàn thể rời đến ca ốc mới thành phố đến một vị phó thị trưởng chúc mừng cũng không coi là lý kỳ em mở đại học du lịch hệ p h ò n giáo g sư làm việc trong sáng sớm hôm nay tới làm đàm ngọc tâm liền lộ ra vui sướng hớn hở khoe miệng luôn là không nhịn được hơi nhét lên hôm nay nàng cả người đều lộ ra có chút khác thường không nói khác chỉ nói nàng hôm nay mặc trang phục liền khác với tầm thường màu đen một bộ quần màu trắng tiểu phiên lĩnh áo sơ mi màu đen nửa cao cân tiểu dày da áo sơ mi cổ áo còn cột một cái tử sắc k h ă n lụa liền ngay cả tóc thai đều cố ý làm qua bàn ở sau góp còn phung định hình nàng bình thời nhưng rất ít ăn mặc nhưng hôm nay mỗi một thấy đồng nghiệp của nàng đều liếc mắt nhìn ra nàng hôm nay cố ý ăn mặc qua k h ô ngồi chỉ có cô đã làm kiểu tóc liếc có cao cho cả chân cặp kia nửa cao cân tiểu da, cũng thể nhìn thân thấp nhăn, như thấy hôm tinh y vậy, nay xuyên. Ngay giày đã đều đầu làm là lên lần là toàn ràng ràng mắt mới mua, mới kiểu kia tiểu quần vết trên nửa dáng n ra, rõ rõ da, áo vẻ. g ở chỗ mình ngồi nàng thỉnh thoảng một lần nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay thời gian thối này sáng sớm qua tới làm còn không có nửa giờ nàng nhìn đồng hồ đeo tay số lần liền vượt qua bảy lần ngồi ở đối diện nàng một vị nữ lao sư đều không còn gì để nói rồi bật cười nói làm lao sư ngươi không sai biệt lắm đủ rồi à biết rõ ngươi học sinh hôm nay công ty rời là ngày đại hỷ nhưng n g ư ơ i sốt sáng như vậy có phải hay không hơi cường điệu quá rồi hả chương bảy trăm bảy mươi bảy tao cần cùng vài tên đồng nghiệp làm xong lầu cuối phòng họp lớn vệ sinh sau liền bị dẫn đi đổi một thân màu đỏ sậm kỳ bảo kỳ bảo rất đẹp chính là chân bên sẻ tà có chút cao cái này làm cho tao cần có chút không có thói quen đi giữa theo bản năng dùng hai cái tay đẻ xuống sẻ tà địa phương thay xong kỳ bảo cắt nàng theo như yêu cầu đi xuống lầu cửa phân chia hai nhóm sung mãn làm cô tiếp khách đi tới cửa đại lâu thời điểm tao cần chú ý tới cửa nhiều mấy đôi giỏ hoa không chỉ có nhiều mấy đôi giỏ hoa còn nhiều hơn hai hàng màu vàng lễ pháo đồ chơi này n à n g lúc trước ở điện ảnh nhìn l ê n q u a trên thực tế vẫn là lần đầu tiên đập tao cần không khỏi nhìn thêm mấy lần không bao lâu sau một chiếc hồng sắc bảo mã lái đến trước cửa thảm đỏ lối vào dừng lại tao cần ánh mắt không tệ liếc mắt một liền thấy gặp trong xe đang ngồi tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh xe vừa mới dừng lại tao cần còn chưa kịp phản ứng liền đ ỗ n g nhiên nhìn thấy trong cửa nhanh chóng tiểu chạy đến nhiều cái âu phục trong đó hai người trẻ tuổi bước chân nhanh nhất trước nhất chạy tới hỗ trợ sau khi mở ra mặt hai cái cửa xe tôn tổng xin mời cẩn thận đụng đầu viên tổng xin mời xin cẩn thận hỗ trợ mở cửa hai người, không lưng. một tay vịn cửa xe một tay ngăn ở xe trên khung cửa phương phòng ngừa xuống xe tôn toàn viên thủy thanh đụng đỉnh đầu tôn toàn cùng viên thủy thanh mỉm cười xuống xe ngồi kế bên tài xế cửa xe mở ra thái á nam sắc mặt lãnh đạm xuống xe đi tới viên thủy thanh bên người lấy quảng long phi cầm đầu mấy người nên đón quảng long phi giang hai cánh tay cho tôn toàn ôm một cái tôn toàn v ỗ quảng long phi b ả vai cười nói cực khổ hai người sau khi tách ra tôn toàn lại cùng mấy người khác lần lượt bắt tay chào hỏi đều là tổng công ty ngành cấp chủ quản đầu lĩnh đầu súng mãn làm cô tiếp khách tạo cần cùng vài tên đồng nghiệp tò mò nhìn một màn này chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt đại l a o bản quả nhiên khác nhau cho dù thân cao không cao lắm dáng dấp cũng không phải rất t u ấ n tú nhưng tổng công ty phó tổng dưới đây những thứ này đầu lĩnh đầu đầu vô luận tướng mạo như thế nào khí chất như thế nào tuổi tác hình học xuất hiện ở tôn toàn trước mặt thời điểm đều là mặt tươi cười ngoại trừ quảng long phi vị này phó tổng đứng ở tôn toàn trước mặt thời điểm lưng là thẳng những người khác bao nhiêu cũng hơi cùng một chút keo nụ cười trên mặt so với thấy cha ruột còn nóng tỉnh tao cần nghe tôn toàn hỏi các khách nhân còn chưa tới chứ một tên lãnh đạo cười trả lời tôn tổng yên tâm g i hoa mặc dù đưa tới mấy đôi rồi nhưng các khách nhân đều còn chưa tới tôn toàn khẽ gật đầu đưa tay về phía trước ra hiệu một cái cười nói vậy chúng ta liền đều vào xem một chút đi nhắc tới nơi này sửa xong rồi ta đây cái không xứng trước ông chủ còn chưa tới xem qua đây ha ha vừa nói tôn toàn dắt viên thủy thanh tay dẫn đầu hướng đại môn đi tới những người khác cười theo vội vàng đuổi theo chờ tôn toàn đám người đi tới đại môn gần bên tao cần cùng mấy cái đồng nghiệp dựa theo trước hoàng kinh k ỳ phân phó cũng hơi c ú i người mấy đạo thanh âm trong t r ẻ o dễ nghe dung hợp vào một chỗ hoan n ê n tôn tổng viên tổng các nàng túi người sau không có lập tức đứng lên từ hiệu kỳ tao cần cho dù là túi người trạng thái con mắt cũng là lặng lẽ đánh giá từ các nàng trước người đi qua tôn toàn viên thủy thanh sau đó nàng liền vừa vặn nhìn thấy tôn toàn đầu vai tờ sợ lên có một con không quá rõ ràng giấu tay nhỏ lúc ấy tào cần liền kinh ngạc hôm nay ngày này đại lão bản quần áo trên người lại dơ bẩn như vậy không chú trọng sao từ các nàng trước người đi qua tôn toàn viên thủy thanh tự nhiên không chú ý mấy cái này cô tiếp khách x i n h ngày nữa cũng khó mà đưa tới hai người bọn họ chú ý chờ tôn toàn đám người vào cao úc một lúc lâu nhuế hiểu hiểu bỗng nhiên thở một hơi ánh mắt chuyển hướng tào cần nhỏ giọng hỏi cần cần đêm hôm đó ngươi nhìn thấy thật là tôn tổng cùng lao bản nương nhị Tao bình bình c hiểu hiểu ta â có có hiểu hiểu hiểu hiểu người có tiền có rất nhiều mới vừa rồi những lãnh đạo kia cái nào không có tiền thật là để cho nàng cảm thấy đẹp trai có mấy cái trong cuộc sống thực tế một ít người có tiền không phải là tao lao đầu tự chính là bụng vệ dầu mơ trung niên tao cần ở ngư phu trên bến tàu ban thời gian dài như vậy cũng gặp không ít nếu như nói những người đó có khí chẳng nàng thừa nhận nhưng phải nói những người đó đều đẹp trai nàng chỉ muốn mắt t r ợ trắng không đúng ta cảm thấy được không đúng điện bình bình thay tao cần phản bác sau đó nói ra một câu khiến tao cần ngoại ý muốn đến điện bình bình các ngươi không cảm thấy tôn tổng khí chất rất tốt sao ta cảm thấy phải là đại tác giả thư quyền khí các ngươi nói có đúng hay không tao cần kinh ngạc địa phương ở nơi này đ i u n bình bình ở nàng trong ấn tượng luôn luôn có chút ngu đần lúc này lại có thể nói ra như vậy gặp giải được cao mỹ vân tiếp lời đại lão bản khí chất quả thật không tệ nhuế hiểu h i ể u chấp chấp tạp tư thế lan mắt to c a o mày suy nghĩ một chút gật đầu một cái còn giống như thật là như vậy cho nên chúng ta tôn tổng sở dĩ đẹp trai không phải là bởi vì hắn có tiền mà là hữu tài là thế này phải không tao cần không nhịn được thuyết hiểu hiểu ngươi tại sao nhất định phải nắm nguyên nhân quy kết làm một điểm lại không thể là hắn vừa có tiền lại có tài cho nên ngươi mới cảm giác đẹp trai không đúng vậy ha ha hiểu hiểu q u á ngu điên bình bình cười t r ộ n toàn phụ họa cao mỹ vân cũng cười nhìn một chút nhuế hiểu hiểu nhuế hiểu hiểu n g à người n sau đó lần thứ ba tháng thở ai nói như vậy đời ta muốn tìm một cái nam nhân như vậy tỷ lệ thì càng n h ỏ á trước cao úc đưa đến giỏ hoa càng ngày càng nhiều không chỉ có giỏ hoa trên lầu kéo xuống hồng điều phúc cũng càng ngày càng nhiều tạo cần thừa dịp không người chú ý nàng bên này lặng lẽ nhìn mấy lần nhìn thấy những thứ này điều phúc lên chữ viết đều là nào đó một cái công ty chúc mừng chín mươi chín hoàng hầm ga trụ sở chính niềm vui thăng quan tỉ như đi xa du lịch công ty cổ phần trúc chín mươi chín hoàng hầm ga trụ sở chính niềm vui thăng quan chờ một chút không bao lâu nàng còn chú ý tới trong đó một cái hồng bức trên viết lại là em ở đại học du lịch hệ chúc mừng 9 h í h o à n g hầm gà niềm vui thăng quan mà nàng sở dĩ chú ý tới cái này đ i ề u phúc nguyên nhân cũng rất đơn giản em ở thành phố người người nào không biết em ở đại học là tòa thành thị này học phủ cao nhất em ở đại học hoặc ở cả nước trong phạm vi danh tiếng không lớn người biết không n h i ề u nhưng ở em ở thành phố bản xứ nhưng là không người không biết không người không hiểu mà đang ở nàng chú ý tới điều này đ i ề u phúc không lâu sau tôn toàn đám người đồng loạt từ trong cao ốc đi ra sau đó đứng ở thảm đỏ trước mặt tựa hồ đang chờ cái gì lãnh đạo tới Tao chương ầ n tò mò c ú ý, trong lát đoán lòng cũng ở đoán chờ lát nữa muốn n g là chờ ở đi qua ờ ì lãnh Vâng không, chứ. đạo đại lão bảy trăm bảy mươi tám ba chiếc xe con cùng một chiếc dịp không nhanh không chậm chạy ở trên đường chính tốc độ xe đại khái đều tại ba mươi số trái phải khối này bốn chiếc xe không quá rõ ràng bởi vì bốn chiếc xe chỉ có đi đầu chiếc kia cũng coi là xe sang trọng t c đi k h á c ba chiếc đều rất phổ thông chiếc kia dịp không nói còn lại hai chiếc một chiếc đại chúng một cái khác chiếc hay lại là đại chúng nhưng khối này bốn trong chiếc xe ngồi người lại có điểm không phổ thông tỷ như đi đầu kia c ố xe a u d i bên trong ngoại trừ tài xế lái xe chỗ cạnh tài xế ngồi là tôn toàn thời đại học phụ đạo viên đàng ngọc tâm chỗ ngồi phía sau ngồi hai nam nhân một mập một gầy mập chính là cái k i a đại khái bốn năm mươi tuổi bộ dạng tóc có chút thiên nhiên quyển đầu mập hai to một thân q u a n khí mặc tầm t h ư ờ n g quần tây dài đen áo sơ mi trắng hắn là em ở đại học du lịch hệ chủ nhiệm trụ tây thành gầy chính là cái tia không chỉ có gầy đầu dường như cũng không cao tóc hoa dâm nhìn so với tia cái mập chủ nhiệm lớn hơn sáu bảy tuổi hắn mang một bộ kim vàng mắt kính Tóc hoa dâm kéo r ồ i một cái tinh thần bình đầu có nho nhã khí chất mặt cũng phổ thông quần tây dài đen áo sơ mi đen nhưng thân phận của hắn nhưng là chiếc xe audi này bên trong không nhất thông thường một cái em ở đại học hiệu t r ư ở n g hàn bách xuyên lúc này khối này bốn chiếc xe lái về phía phương hướng chính là tôn toàn công ty chính cao ốc mới phương hướng hơn nữa khoảng cách đã không xa hôm nay ngày này bọn họ hiển nhiên là đi tham gia chín mươi chín hoàng hầm gà trụ sở chính rời mà lúc này đi đầu trong xe audi đàm ngọc tâm cùng chu tây thành chính đang trả lời hàn b á c xuyên lần lượt vấn đề hàn b á c xuyên tư thế ngồi lạ bông lỏng mặt mỉm cười dựa vào trên ghế ngồi nếu so sánh lại tùy thời chuẩn bị trả lời hắn vấn đề đ n g ngọc tâm cùng chu tây thành liền muốn căng thẳng không ít hai người tư thế ngồi đều tương đối thẳng nụ cười trên mặt cũng đều tương đối rực rỡ khiến nhân thấy cho bọn họ có thể trả lời hàn bách xuyên vấn đề là một loại vinh hạnh mà đại khái cũng là sự thật hàn bách xuyên tay trái đáp ngồi ở đằng sau tay vịn trên đ à i ngón trỏ có một chút không một cái gõ tay vịn đài thuận miệng hỏi cái đó tôn toàn hắn kết hôn chưa hả? chu tây t h à n h ngoác n h ra theo bản năng muốn cất đáp nhưng lại tựa hồ như không trả lời được ánh mắt liền theo bản năng nhìn về phía chỗ cạnh tài xế đàm ngọc tâm. sở lấy nụ cười của nàng không thay đổi hiệu trưởng tôn toàn tiểu tử kia mấy năm trước liền kết hôn rồi hai tử đều sinh ba rồi n h a đúng rồi hắn thứ nhì thai sinh còn là một hai cái con trai sinh đôi đây ha ha nàng không chú ý tới nàng câu trả lời này cửa ra thời điểm hàn bách xuyên thần sắc có chút thất vọng than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu ngồi ở bên cạnh hắn chu tây thành chú ý tới tâm lý đại khái cũng đoán được hàn bách xuyên nghĩ muốn pháp nhưng hắn cũng không triệt cũng không thể khiến tôn toàn tiểu tử kia vội vàng ly hôn chứ cũng may hàn bách xuyên cũng không neo cái vấn đề này không thả sau khi khẽ lắc đầu lại đổi một vấn đề à cái này tôn toàn mấy năm này ta nghe người ta nói rồi không ít lần các người thuyết hắn bây giờ đại khái bao nhiêu tài sản có thể coi như trường học chúng ta tốt nghiệp học sinh ưu tú nhất rồi không khối này chu tây thành suy nghĩ một chút cười nói hiệu trưởng cái này liền không nói được rồi hắn cụ thể có bao nhiêu tiền cũng không khả năng khắp nơi cùng người thuyết ừ ta nhớ được trước trên tin tức báo cáo qua thuyết hắn có ít nhất hơn một tỷ tài sản bây giờ hẳn càng nhiều chứ một câu cuối cùng hắn là nghiêng đầu hỏi đàm ngọc tâm đàm ngọc tâm gật đầu cười nói đúng ít nhất hơn một ức thậm chí hai ba ức cũng có thể hàn bách xuyên khẽ vượt cảm biểu tình có chút cảm k h á i không tệ không tệ tuổi còn trẻ liền tay trắng dự nghiệp kiếm nhiều như vậy quả thật đủ xuất sắc ai nhắc tới trường học chúng ta cấp bậc hay lại là thấp một chút ta mấy năm nay từ trường học chúng ta tốt nghiệp đi lên xã hội sau có thể lăn lộn đến tôn toàn cái trình độ này hẳn có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ chu tây thành gật đầu cũng thở dài đúng a hiệu trường thật ra thì không phải là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà là độc nhất vô nhị theo ta được biết mấy năm nay từ trường học chúng ta tốt nghiệp người tốt nghiệp bây giờ lẫn vào tốt nhất tài sản đại khái là một hai n g h n vạn giống tôn toàn t ầ n g thứ này nói tới chỗ này chu tây thành lắc đầu một cái c ư ờ i khổ nói là tuyệt vô cận hữu fm đại học cấp bậc quả thật thấp chút nói là đại học thật ra thì trong trường học này chính quy chuyên nghiệp không là rất nhiều không ít đều là đại học chuyên khoa trường học cấp bậc quyết định hàng năm tới nơi này đi học học sinh thi vào trường cao đẳng số điểm sẽ không rất cao lên cấp bậc đệ nhị môn cũng coi thường trường này học sinh thi vào trường cao đẳng số điểm thấp gia cảnh phổ thông là phổ biến hiện tượng mà cái này trên căn bản quyết định đa số từ m tốt nghiệp đại học học sinh sau khi tốt nghiệp đều chỉ có thể đi làm một chín h đi năm h về x ã x u ấ t sinh muốn tự bản thân gây dựng sự nghiệp đều không có gì tư bản tình cờ có một ít gây dựng sự nghiệp cũng là tiểu đà tiểu nháo kích thước có hạn cho nên cũng liền có thể hiểu được tại sao hôm nay ngày này thân là m ở đại học hiệu trưởng hắn bách xuyên sẽ đích thân đi cho chín mươi chín hoàng hầm gà chúc mừng rồi tôn toàn đã không chỉ là m tốt nghiệp đại học kiệt xuất người tốt nghiệp chỉ luận trước mắt tài sản hắn là hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh bất chi bất giác hắn đã trở thành m ở đại học kiêu ngạo hôm nay cuộc sống như thế không chỉ có em ở đại học du lịch hệ nấu chuyên nghiệp muốn tới dính hắn ánh sáng ngay cả hiệu t r ư ở n g hàn bách xuyên đều nghi qua đến lộ cái mặt đại biểu toàn bộ em ở đại học tới đánh tạp bên trong thùng xe trong lúc nhất thời an t ĩ n h lại tất cả mọi người có chút cảm khái chu tây thành cảm giác mình nên sống động vừa xuống xe bên trong bầu không khí đồng thời cũng muốn tại hiệu t r ư ở n g hàn bách xuyên trước mặt biểu hiện mình một chút trí tuệ chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng cười nói với hàn bách xuyên h ị t hiệu t r ư ở n g trường học chúng ta không phải là muốn xây lại giáo học lâu còn thiếu không ít vốn sao ta cảm thấy được ha, ha chúng ta có thể tìm một cơ hội c ù n g k i a t ô n toàn đồng học nói một chút xem hắn có thể hay không cho trường học chúng ta một chút tài trợ à ngài nói đúng không chỗ cạnh tài xế đ à m ngọc tâm h á to miệng muốn nói lại thôi có chút cao mày h à n bách xuyên cười một tiếng khẽ vất cảm đề nghị này không tệ bất quá hôm nay ngày này chúng ta chẳng qua là đi chúc mừng tài trợ sự quay đầu khiến người khác đến nói đi chu tây thành cười liền vội vàng gật đầu luôn miệng nói đúng đúng đúng hiệu trường ngài nói rất đúng là ta thiếu suy tính xoay chuyển ánh mắt hắn nhìn về phía chỗ cạnh tài xế đ à n ngọc tâm cười nói đúng rồi đảm lao sư là tôn toàn bạn học phụ đạo viên nếu không quay đ nhưng đối mặt hệ chủ nhiệm chu tây thành cùng hiệu trưởng hàn bách xuyên cười t r ú n g c h i m ánh mắt nàng không có biện pháp tự tuyệt không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt gật đầu nói chủ nhiệm hiệu trưởng cái này cái này ta cũng không dám bảo đảm bất quá ta nhất định sẽ làm hết sức một điểm này xin hai vị lãnh đạo yên tâm hàn bách xuyên hài lòng gật đầu chu tây thành là nụ cười thành c á c nhỏ nghiêm nghị nhấn mạnh đàm lao sư không phải là làm hết sức mà là nhất định phải toàn lực ứng phó ngươi là tôn toàn bạn học phụ đạo viên hắn khẳng định tôn kính ngươi ngươi đích thân ra tay hắn không đạo lý vắt chảy ra nước mà ngươi phải làm chính là chọn l ư ợ n g đa số trường học chúng ta kéo một chút tài trợ trở lại dựng lên giáo học lâu nhưng là trường học chúng ta đại sự tôn toàn đồng học là trường học chúng ta nhiều như vậy người tốt nghiệp trong lẫn vào tốt nhất một cái ta nghe thuyết chính hắn liền mua mấy tòa nhà rồi cho nên tài lực của hắn lên không có vấn đề thì nhìn đàm lao sư cố gắng của ngươi hắn bách xuyên cười không nói đàng ngọc tâm cố gắng duy trì nụ cười gật đầu hẳn là không bao lâu sau lái xe đến 99 h o à n g hầm gà cao ốc mới trước mặt tôn toàn đám người cười n ê n đón không cần tôn toàn tự mình đi mở cửa xe đã có thuộc hạ tự giác tiểu chạy tới hỗ trợ mở cửa xe đàng ngọc tâm chu tây thành hàn bách xuyên đám người rối rít xuống xe phía sau ba chiếc trên xe xuống tất cả đều là trường học lao sư cuối cùng một chiếc trong xe dịp xuống là một gã khiêng máy quay phim lao sư tôn toàn sở dĩ không đem người này n ộ nhận là chuyên môn chuyên viên quay phim là bởi vì đại học thời kỳ hắn gặp qua vị lao sư này hình như là trường học tuyên truyền bộ bình thường trong trường học có cái gì đại hình hoạt động vị lao sư này luôn là đóng vai chuyên viên quay phim đàm lao sư các vị lao sư hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh đến chúng ta chín mươi chín hoàng h ầ m g à các vị lao sư một đường cực khổ tôn toàn trên mặt đống nụ cười nên đón đầu tiên đưa hai tay ra cùng đàm lao sư c ầ m về phần chu tây thành cùng hàn bách xuyên tôn toàn không có ấn tượng gì chu tây thành tôn toàn thật giống như trước đây gặp qua một hai lần nhưng hàn bách xuyên tôn toàn liền chưa từng thấy qua rồi đại học dù sao không phải là tiểu học trung học cơ sở hoặc là trung học đệ nhị cấp trong đại học viện hệ tương đối nhiều học sinh thường thường cân nhắc trên văn nhân cho nên rất ít có toàn bộ trường học đại hình hoạt động bình thường phía trên lãnh đạo thì càng là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ tỷ như hiệu trưởng hàn bách xuyên tôn toàn đại học ba năm là một lần cũng chưa từng thấy hoặc thỉnh thoảng ở trong sân trường đụng từng thấy lại hoàn toàn không nhận biết đến đến tôn toàn ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là trường học chúng ta hiệu trưởng hàn hiệu trưởng vị này chính là chúng ta nấu ban tốt nghiệp tôn toàn rồi đảng ngọc tâm nhận tâm bang tôn toàn nhất nhất giới thiệu hôm nay tới trước hiệu trưởng chủ nhiệm cùng với các vị lao sư đầu tiên cho tôn toàn giới thiệu chính là hiệu trưởng hàn bách xuyên hàn bách xuyên mỉm cười nhìn đ ả n g cấp đ à g ngọc tâm giới thiệu sóng đ ả n g cấp tôn toàn chủ động đưa hai tay ra hàn bách xuyên t à i dẹ đ ặ t đ i ệ u cười đưa tay cùng tôn toàn cầm không vội vã bung ra cùng tôn toàn cầm sau khi hàn bách xuyên một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ một cái tôn toàn mù bàn tay mỉm cười nhìn từ trên xuống dưới tô toàn khẽ vất cảm khen a không tệ không tệ quả nhiên tuấn tú lịch sự không hổ là trường học chúng ta tốt nghiệp xuất sắc nhất người tốt nghiệp tôn toàn đúng không rất tốt n g ư ơ i thực sự rất tốt không có cô phụ trường học chúng ta đối với n g ư ơ i tài bồi ta rất vui vẻ yên tâm ừ hôm nay ta cần đại biểu trường học chúng ta toàn thể thành viên chúc mừng ngươi chín mươi chín hoàng hầm gà niềm vui t h ă n g quan ở chỗ này ta cũng hy vọng trong tương lai trong năm tháng ngươi có thể giới tiêu giới táo dẫn công ty của ngươi lại sáng tạo huy hoàng nâng cao một bước a cố gắng lên a thành thật mà nói vào giờ phút này tôn toàn trong bụng có chút cảm k h á i không nghĩ tới tự mình ở trường học vài năm cũng chưa thấy qua hiệu trưởng tốt nghiệp mấy năm sau lại gặp được đối với hiệu trưởng nói lời nói này tôn toàn là không có làm sao để bụng hắn biết do hiệu trưởng hôm nay tự mình đến chúc mừng là hắn cùng chín mươi chín hoàng hầm gà vinh dự nhưng hắn người này từ nhỏ cũng không sao vinh dự cảm giác nông thôn trong đi ra hải tử từ nhỏ ăn no mặc ấ m đều là đại vấn đề có thể có bao nhiêu vinh dự cảm giác giống như giờ mỗi lần trường học hoặc là hương lý toàn bộ trường học tổ chức cái gì vận động hội chủ nhiệm lớp đang bục giảng lên theo chân bọn họ nói nên vì lớp học là trường học cái gì tranh đoạt vinh dự ý nghĩa nặng bao nhiêu đại thời điểm hắn tôn toàn đ ể ý nhất liền từ đến đều không phải là cái gì vinh dự mà là phần thưởng phần thưởng không phong phú vận động hội hắn cho tới bây giờ đều không có hứng thú gì đương nhiên hôm nay trường hợp này nhiều người nhìn như vậy hắn cũng biết rõ mình làm như thế nào biểu hiện hiệu trưởng tự mình tới nói hắn tận lực phát huy kỹ xảo của chính mình lộ ra một bộ rất cảm động dáng vẻ gật đầu liên tục cũng hướng hàn hiệu trưởng biểu đạt từ trong thâm tâm càng tạng sau đó là hệ chủ nhiệm chu tây thành đàm ngọc tâm giới thiệu đến chu tây thành thời điểm tôn toàn tài rốt cuộc biết vị này năm đó ở trong trường học vô tình gặp được qua hai lần lão sư là bọn hắn du lịch hệ chủ nhiệm mà chu tây thành đẳng cấp đàm ngọc tâm giới thiệu xong mập mặt hai tay hãy cùng tôn toàn cầm chung một chỗ mặt tươi cởi địa mở ra một bữa dỡn sớm theo chúng ta hệ trong các thầy giá trên căn bản đều là du lịch hệ các vị lao sư nhiều cái đều là những lớp khác cấp phụ đạo viên còn có một vị là du lịch hệ phó chủ nhiệm những người này tôn toàn lúc trước ở trong trường học vô tình gặp được qua mấy cái nhưng phần lớn là không có ấn tượng gì mà vào hôm nay trường hợp này những lao sư này đều là nụ cười khả cúc thái độ đối với hắn rất nhiệt tình nhìn ánh mắt của hắn đều giống như nhìn môn sinh đắc ý của mình thành thật mà nói ngay trước công ty mình nhiều như vậy mặt của thuộc h ạ bị chính mình trưởng cũ hiệu trưởng hệ chủ nhiệm cùng với nhiều như vậy lao sư ngay trước mọi người khen tôn toàn quả thật cảm giác trên mặt có vẻ vang thật đúng là tìm được điểm vinh dự cảm giác tao cần cùng vài tên đồng nghiệp quy quy củ củ đứng ở cửa tiếp tục đảm nhiệm cô tiếp khách nhân vật nhìn cách đó không xa một màn kia nghe em mở đại học tự hiệu trưởng một chút nhiều như vậy lãnh đạo và lao sư đối với đại lao bản tôn toàn khen trong bụng nàng lại thêm nhiều cảm khái không trách đại lao bản lợi hại như vậy tuổi còn trẻ liền kiếm lời nhiều tiền như vậy nguyên lai、like、hắn thời điểm ở trường học liền được nhiều như vậy lao sư cùng lãnh đạo t h í c h ta ngay cả hiệu trưởng đều coi trọng như vậy hắn không trách đâu nàng chính mắt thấy hôm nay tới bao nhiêu chúc mừng tân khách có thành phố không ít đại công ty tổng giám đốc kinh lý cũng có em mở đại học hóa chức tốt nghiệp người tốt nghiệp ưu tú Sau khi tốt nghiệp tốt chương ũ n ăn, g ở đây làm ăn, để làm c o nàng kinh ngạc vẫn còn có thành phố một vị phó thị có vị một t r cũng đ bảy trăm h n đến. t ư ớ c giò hoa, điều phúc càng ngày càng hoa, phúc nhiều,、Hay、cùng b ê n n à y đ ư a t ớ i c h ư ơ n g 779 b ị c h bịch lễ pháo âm thanh hấp dẫn trên con đường này cơ hồ ánh mắt của mọi người phụ cận cửa hàng mặt tiền trong người n g h e bên ngoài b ị c h bịch lễ pháo âm thanh không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra từ hiếu kỳ vội vàng tiểu bảo đến bên ngoài cửa điếm theo tiếng đều nhìn lại từ trên con đường này đi qua xe cộ lễ pháo tiếng vang lên thời điểm bên trong xe tài xế hành khách cũng theo bản năng hướng âm thanh chuyển tới phương hướng nhìn lại từ trên con đường này đi qua người đi đường vậy thì càng không cần phải nói có người nghỉ chân ngầm đầu có người xoay người quay đầu có người sợ hết hồn sau khi ngạc nhiên ngầm đầu thanh âm gì bên kia tình huống gì cầm thảo dọa ta một hồi trên mặt đường khắp nơi chuyển tới tương tự thanh âm khoảng cách gần đã thấy rõ tình huống gì mới tinh 99 đại hạ trước cửa b ả y mấy chục đôi giỏ hoa trên trăm đầu từ cửa sổ kéo xuống hồng sắc điệu phúc nhất phái vui mừng bầu không khí mà c h đại h ạ danh tự này k h i ế n cuộc s ố n g ở em ít h à người khả năng còn t từng ế nghĩ bùn qua gia nhập liên minh m khối n g mặt này chín u mươi chín 99 hoàng hầm gà đây tao cần đám người hôm nay cố ý đi quét dọn lầu cuối phòng học lớn nay trời cũng không có phái thượng dụng tràng hôm nay đến tân khách rất nhiều tôn toàn căn bản không thời gian triệu tập buồn công ty đầu lĩnh đầu đầu đi mở học gì lễ pháo thả xong hắn liền nhiệt tỉnh chào hỏi phó thị trưởng hắn bách xuyên hiệu trưởng đám người đi đã sớm đặt tốt tiểu điếm cấp năm sao khai nguyên đại tiểu điếm quảng long phi đã sớm trước thời hạn ở bên kia mua tiệc rượu nhưng nhìn hôm nay đến tân khách số người tôn toàn phòng trừng quảng long phi đặt trước tiệc rượu bàn cân nhắc sợ rằng không đủ lên xe tiền hắn cố ý thả chấm bước chân đối với quảng long phi vẫy vây tay đẳng cấp quảng long phi chầm chấm đi tới tôn toàn hạ thấp giọng hỏi ngươi trước thời hạn đặt tiệc rượu bàn cân phổ thông đặt trước tiệc rượu đều có thể khiến quán rượu nhiều bị mấy bản thì như mười hai hoặc là hai mươi ba chờ một chút mà cái gọi là mười hai chính là đặt trước mười bản nhưng yêu cầu quán rượu nhiều bị hai bản thức ăn tốt nhất đến tân khách nếu như chỉ ngồi đầy mười bản rượu tiêu tiệm nhiều bị hai bản thức ăn thì không cần trả tiền hoặc là chỉ nhiều thanh toán một chút quán rượu bị món ăn phí nhưng quán rượu cũng không phải người ngu cho nên khách hàng mặc dù có thể để cho quán rượu nhiều bị mấy bản món ăn lại cũng không có thể nhiều bị quá nhiều bản thì như năm năm hoặc là sáu sáu cái gì đó là không thể nào vì vậy theo ô như thông Quảng lệ o n g diệu t r ư như vậy tịch tôi toàn người đại lão này bản hẳn lên đài nói vài lời hắn không có từ chối lên đài trước nhận lấy trợ lý du hân hân trước thời hạn giúp hắn chuẩn bị lên tiếng bà thảo đi lên liền đọc một lần bà thảo cái gì nghĩa bản thảo thiếu thành ý lộ ra có chút vô năng tôn toàn cảm thấy không có vấn đề hắn chín mươi chín hoàng hầm gà đã lớn mạnh kích thước đã đầy đủ đại thực lực cũng đủ mạnh đã không cần hắn cái này làm l ã o bản lại biểu diễn cái gì bị lực cá nhân nếu như không phải là con dâu khiến hắn hôm nay phải đến hắn hôm nay đều lười quà được đến công ty phát triển đến quy mô như ngày hôm nay nội bộ công ty cơ cấu đã rất hoàn thiện bình thường hắn người đại lão này bạn không cần ra mặt lâu dài làm vung tay trường quỹ làm ăn đều làm theo t i ề n cũng chiếu kiếm như hôm nay loại này trường hợp công khai lên tiếng hắn chỉ cần không ra lỗi gì không thuyết kinh người gì tri ngữ là đủ rồi hắn vô tình và hôm nay loại trường hợp này ra danh tiếng gì bởi vì hắn biết rõ hôm nay trường hợp này hắn kia sợ cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm lớn nhất nổi tiếng nhân nhất định là hắn bởi vì hôm nay thăng quan công ty là hắn tôn mỗ mộ. chỉ một điểm này liền quyết định hôm nay trường hợp này hắn tất nhiên muôn người chú ý đã rất nổi tiếng cũng không cần phải lại làm một ít gì hoa h o ạ t ổn là được dưới đài có mấy đài máy quay phim hướng về phía đang ở niệm lên tiếng bản thảo t ô toàn trong đó một máy là m đại học máy quay phim một máy là m đài truyền hình thành phố còn có một đài là chín mươi chín hoàng hầm gà tuyên truyền bộ nghiệm lên tiếng bản thảo với tôn toàn mà nói không có độ khó gì tứ bình bắt ổn nhiệm g bản hoàn chỉnh lên tiếng bản thảo giới đài đã tiếng vô tay nổi lên bốn phía hôm nay đến tân khách đều rất cho mặt mũi phản phất tôn mỗi nhân vừa mới đọc xong nhất thiên tuyệt thế tên gọi t i ê n n g h e giới đài nổi lên bốn phía nóng n à y c h à o dâng tiếng vô tay tôn toàn mỉm cười ngầm đầu cũng phụ họa tiện tay cổ liễu cổ trưởng trước mắt một màn này như thế tiếng vô tay nhiệt liệt khiến hắn hiểu được một cái đạo lý muốn thu hoạch tiếng vô tay khả năng đa số thời điểm cần không phải là tài hoa mà là có thể hay không chiếm cứ một cái vạn chúng chúc mục vị trí chỉ muốn chạm ở vị trí này lên, khả năng hôm nay vô luận là người nào ở chỗ này lên tiếng cũng sẽ thu hoạch trước mắt như vậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt chứ hắn nhìn thấy dưới đài tiền trên hàng chỗ ngồi con dâu viên t h ủ y thanh chính đang mỉm cười toàn cho hắn vỗ tay cũng nhìn thấy quảng long phi phó thị trưởng hàn hiệu trưởng đám người đều đang cho hắn vỗ tay trên mặt cũng đều tràn đầy nụ cười chạm ở trên đài hắn phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là từng tờ một mặt máy vui vẻ hắn còn nhìn thấy lâu không thấy la na hoặc y y cấm cắt nàng khối này ba cái đã từng thầm mến qua nữ nhân của hắn lúc này ngồi ở dưới đài nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ cũng có chút phức tạp. Phức tạp nhất. hình như là hoắc y lìa y lìa. đại khái là bởi vì nàng là gần đây tại cùng hắn sinh sinh tình cảm đi tôn toàn ánh mắt không có ở các nàng trên mặt dừng lại thêm đợi tiếng v a tay thưa dần hắn túi đầu nói mấy câu c ả m tạ liền tuyên bố mở tiệc xin mọi người hôm nay nhất định phải ăn xong uống tốt sau đó liền xoay người đem lời ống giao cho võ đài danh giới nhân viên làm việc xuống đài hướng phó thị trưởng hàn hiệu trưởng đám người ngồi bàn kia đi tới hôm nay trường hợp này theo lý hắn nên đi theo những thứ này lãnh đạo nhiều h ư n g vài chén tối hôm đó chín hoàng hầm ga trụ sở chính toàn thể rời tân văn xuất hiện ở m ở thành phố tân văn tổng hợp tần đạo tin tức địa phương lên phát hình thời gian không lâu cũng liền hai ba phút nhưng không thể nghi ngờ khối này hai ba phút tân văn bị bản xứ tính bằng đơn vị hàng nghìn gia đình nhìn thấy tiến một bước càng sâu toàn người địa phương một cái ấn tượng chín mươi chín hoàng hồng gà là bản xứ chứ danh ăn uống nhãn hiệu là bổn địa đặc sắc một trong thức ăn ngon tôn băng hiện nay học tập với m ở đại học du lịch hệ du lịch quản lý chuyên nghiệp năm thứ hai đại học nàng giống như tôn toàn đều đến từ tôn gia t h u lũng nói đơn giản nàng và tôn toàn là đồng hương cùng thôn cái chủng loại kia hôm nay m ư ơ i chín tuổi tôn băng trên người còn mang theo một cổ thổ khí không có cách nào nông thôn đi ra ngoài vừa mới bắt đầu trên người ai cũng khó tránh khỏi mang một chút thổ khí nhà nàng điều kiện ở tôn gia thung lũng không tốt không xấu coi như là trên trung bình đi c h ủ ý này nhờ vào ba nàng năm ngoái làm trong thôn kế toán nông thôn kế toán tiền lương cơ bản nhất định là không cao nhưng thôn cán bộ mà suy nghĩ công việc một chút luôn có kiếm tiền địa phương đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là lúc này chính ở bên ngoài trường một quán ăn nhỏ đại sành ăn cơm nàng trong lúc vô tình nhìn thấy trong tiệm tv trên tin tức đang ở phát ra 99 h o à n g hầm gà công ty chính hôm nay toàn thể rời tân văn khối này t v bị chủ quán treo trên tường du hồ hồ không đẹp đẽ thôn băng chú ý của lực không ở nơi này nhiều phía trên nàng kinh ngạc xem t v lên trong tin tức chính ở một cái quán rượu trên võ đài nhớ tới nhất thiên lên tiếng bản thảo tô n toàn đồng thời một cái trong thôn đi ra ngoài nàng dĩ nhiên nhận biết tô n toàn mặc dù những năm gần đây nhất tô n toàn đã rất ít trở về trong thôn nhưng tôn băng vẫn có thể nhận ra trên t v tôn toàn so với nàng trong ấn tượng muốn trắng không ít không nữa giống nàng trong ấn tượng đơn bạc như vậy nếu như không phải là nàng biết do chín mươi chín hoàng hầm gà là tôn toàn s à n nghiệp hơn nữa giờ thường thường đi theo tôn toàn đẳng cấp t h ẳ n g bé lớn phía sau cái mông chơi đ ù a tôn băng đều không thể tin được trên tivi người kia năm mười sáu đang ở n i ệ m lên tiếng bản thảo g i a hỏa là nàng từ nhỏ biết cái đó tô n toàn nàng nhớ giờ tôn toàn còn trộm qua nhà nàng trong đất tây qua đây xem tivi lên tô n toàn tôn băng c ó c mày trong lòng cảm thụ rất kỳ diệu giờ nàng làm sao cũng không nghĩ tới thế giới sẽ thành biến hóa nhanh như vậy lúc trước gia cảnh khó khăn như vậy tô toàn cái đó trộm nhà nàng tây qua bị mẹ nàng tìm tới cửa chất vấn Đối đỏ mặt một không nói lại ờ giờ i ra hỏa, bây l l ê nói tin tức, sát bắt, thủ tay, tù tân Tiểu t phải cái loại đi ngồi cái loại kia hơn nữa còn này chuyện cảnh mang ngân thủ vòng tay, sắp đi ngồi cái chủng chưa sắp là làm xấu, bị văn. c ngược l ạ thật g i ố nàng g ngắn như vậy tóc, l có chút g i ố thi ộ i p ạ m đang bị c ả tạo thi Lại à. nói, nàng thi vào trường cao đằng sau sở dĩ mang thi vào trường cao đẳng tình nguyện kê khai em mở đại học chủ yếu cũng là được tôn toàn ảnh hưởng vốn là tôn gia thung lũng là không có mấy người biết rõ em mở đại học dù sao cả nước đại học nhiều như vậy em mở đại học lại không phải là cái gì đại học danh tiếng ở cả nước trong phạm vi căn bản là chưa được xếp hạng nhưng từ nghe nói tôn toàn phát tài rồi g i a o đột n g rồi kiếm nhiều tiền tôn g i a thung lũng bây giờ còn không biết em mở đại học nhân liền thật rất ít rồi hôm nay tôn g i a thung lũng không chỉ có đa số người đều biết b u ồ n tình em ở thành phố có một tòa em mở đại học còn biết trường đại học này trong có một môn lúc trước căn bản chưa nghe nói qua đại học chuyên nghiệp nấu tôn băng thành tích thi vào đại học không tốt lắm chính quy là không có hy vọng lên vì vậy trong nhà liền đều đề nghị nàng v i ế t em ở đại học đại tàu khoa trương hơn lại đề nghị nàng một cô gái dự thi em ở đại học nấu chuyên nghiệp mẹ lại cũng cảm thấy cái chú ý này không tệ cũng còn khá Ba bách ca nàng cùng nàng đại ca không có cưỡng bách nàng có đại i ế trên nấu u c h nghiệp, nếu không nàng sợ giảng hội khóc. Đối tv ẫ n l à p h ả i học n ấ u cơm, k i a n à làm n năm còn cố gắng g gì đó đi cố học. t t i ể u học liền b ắ tô đầu học nấu học h cơm k n g được sao. t r ê n TV, liên quan tới tôn t o à n liên q u a n tới 99 hoàng hầm gà tân văn rất nhanh thì truyền hình xong rồi tân văn bắt đầu phát ra khác tôn băng nhìn hai lần sẽ không có hứng thú nàng vốn là đối với tân văn không có hứng thú gì nếu như không phải mới vừa trên tin tức vừa lúc ở truyền bá tin tức liên quan tới tô toàn nàng căn bản cũng sẽ không nhìn thu hồi ánh mắt túi đầu xuống hướng về phía trên bàn một cái món ăn thịt vụn quả cả nàng trong lúc nhất thời không có thèm ăn đúng trước mặt nàng là một cái như vậy món ăn nàng ăn không quen trường học phòng ăn thức ăn cố ý ở bên ngoài trường căn này quán cơm nhỏ trong bao bữa ăn mỗi tháng tiền ăn uống chỉ so với ở trường học nhà ăn ăn nhiều mấy mười đồng tiền mỗi bữa ăn một cái món ăn bởi vì nàng không thế nào có thể ăn c a y mà em ở đ ạ i học nhà ăn thức ăn đều tương đối c a y là em ở thành phố b u ồ n địa khẩu vị cũng không hợp nàng tôn băng khẩu vị nếu so sánh lại ở bên ngoài trường bao bữa ăn liền tốt hơn nhiều gọi thức ăn thời điểm nói với lao bản lương một tiếng hơi tay hoặc là không muốn cay là được lúc này tôn băng nhìn trên bàn thịt vụn q u ả c à đũa như có như không thoáng chút địa lay toàn trong chén cơm trắng nghi một lát đ ỗ n g nhiên để đua xuống đứng dậy đi ra nhà này quán cơm nhỏ lúc ra cửa mập mạp lão bản nương theo thói quen cùng với nàng lên tiếng c h à o nhé hôm nay nhanh như vậy liền ăn xong à nha tôn băng trở về một cái mặt mày vui vẻ ừ một tiếng liền đi rời đi quán cơm nhỏ nàng móc ra quần jean điện thoại di động trong túi lật tới danh bạn tìm tới cha dãy số gọi ra ngoài không bao lâu sau điện thoại kết nối trong điện thoại truyền tới cha nàng nặng nề thanh n m băng băng buổi tối ăn rồi sao lúc này nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta ba nàng là một nội liêm tính tình dùng thôn bọn họ trong một vài l ã o nhân lại nói chính là thuộc về cái loại này tám cây gậy đánh không ra một cái thi đến cái chủng loại kia tính cách lúc trước còn có người ngay trước mặt tôn băng dùng lời này kích thích quan à n g nàng. nàng còn nhớ mình thời đó trả lời bởi vì nàng cảm giác mình thời đó trả lời là tương đối có tài nghệ ngươi tám cây gậy có thể đánh ra một cái thi đến trong lòng ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất tôn băng không chần chờ vội vàng trả lời cha ừ ta vừa ăn xong rồi đứng rồi ba nói cho ngươi biết một chuyện tôn toàn công ty hôm nay lên nơi này tin tức địa phương rồi công ty của hắn kích thước thật giống như làm rất lớn hơn rồi bên đầu điện thoại kia yên lặng chốc lát tài truyền tới ba nàng thanh âm h ả thật sao ngươi gọi số điện thoại này tới chính là muốn nói với ta chuyện này sao tôn toàn công ty phát triển thế nào cùng nhà chúng ta có quan hệ sao trong điện thoại ba nàng thanh âm vẫn là nặng nghề giọng đều không có gì lên xuống phú này hợp ba nàng trước sau như một tính cách tôn băng cũng không nghĩ là không phải là ba ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội sao ngươi quên thôn chúng ta không phải là muốn sửa đường nhưng vốn vẫn luôn không đủ sao ba tôn toàn dù nói thế nào cũng là thôn chúng ta đi ra hắn bây giờ phát tải lan lộn tốt lắm chẳng lẽ không phải hồi báo một chút quê hương sao hắn lạo ra dù sao vẫn còn ở thôn chúng ta a hàng năm thanh minh lễ thời điểm nhà hắn chắc cũng sẽ trở lại tế tổ chứ trong thôn đường không được nhà hắn trở lại tế tổ thời điểm xe cũng không tiện lái vào a ngươi nói sao ngược lại ta cảm thấy được có thể thử một chút nói không chừng hắn cũng đồng ý đầu tư đây bên đầu điện thoại kia vừa trầm phim căm khắc ừ người nói cũng có đạo lý bất quá ta không phải là t r ư ở n g thôn chuyện này không cần ta tới ngẩng đầu lên như vậy đi ngày mai buổi sáng đi thôn ủy thời điểm ta theo trưởng thôn thuyết nói chuyện này nhìn trưởng thôn có nguyện ý hay không khởi cái này đầu điện thoại bên này thôn băng biểu tình có chút bất đắc dĩ ba nàng chính là loại tính cách này chuyện gì cũng không muốn ra mặt khiêm tốn qua được phần bất quá kết quả như thế cũng xem là không tệ nàng tin tưởng trưởng thôn hội có hứng thú tìm tôn toàn. b u a chiều về đến nhà tôn toàn bởi vì vào hôm nay tiệc thăng q u a n lên uống nhiều rượu đầu có chút bất tỉnh sau khi về nhà phải đi phòng ngủ ngủ lúc tỉnh lại đã là chạm vào tối ngoài cửa sổ ánh nắng chiều chiếu vào cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn mở mắt ra nhìn thấy chính là màu da cam ánh nắng chiều đầu có chút căng đau nhưng không nghiêm trọng bình thường hắn là không có hứng thú gì uống rượu nhưng hôm nay trường hợp quá nhiều người hướng hắn mời rượu bất chi bất giác liền uống không ít n a m ở mang theo mùi sữa thơm trên giường lớn nhìn ngoài cửa sổ màu da cam ánh nắng chiều hắn thể sắc và tinh thần đều rất buông lòng trên giường mùi sữa thơm hắn thích văn lúc trước thật giống như không thích nhưng từ có con gái trên người nữ nhi kèm theo nai hưng khí hắn liền từ không không ưa qua dần dần ngửi ngửi thành thói quen ngoài phòng ngủ mặt truyền tới mơ hồ tiếng bước chân của đi theo cửa phòng bị người đẩy ra tôn toàn không cần nghiêng đầu đi xem chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết là con dâu viên thủy thanh tới quả nhiên cửa truyền tới thanh â m của nàng tỉnh nên ăn cơm tối tôn toàn xoay mặt nhìn lại thấy nàng cười tủm đi tới hắn trừng mắt nhìn đưa ra một cái tay cùng đứa bé tựa như cười nói kéo ta lên a người a viên thủy thanh có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng vẫn đưa tay tới kéo hắn vừa cầm tay hắn nàng còn chưa kịp phát lực tôn toàn liền đ ỗ n g nhiên phát lực đem nàng kéo xuống viên thủy thanh t h é t một tiếng kinh hãi nào vào trong lòng ngực của hắn ô n hương n h u ễ n ngọc cảm rất có nhưng càng nhiều hơn chính là bị nàng ép tới ngực một khó chịu nàng dù sao cao như vậy cái cưới sau lại n ở nang rồi nhiều trọng lượng cơ thể khẳng định so với phổ thông nữ h à i muốn t r ọ n g một ít nhưng tôn toàn cảm thấy tạm được chính mình còn chịu được ngươi làm gì vậy nhỉ nên đi xuống ăn cơm viên thủy thanh l ư ờ n hắn một cái h o á giận liền muốn đứng dậy nhưng nàng đã định trước hội thất bại bởi vì tôn toàn hai tay đã vòng lấy eo của nàng cũng hướng nàng về miệng ý tứ đã không cần nói cũng biết viên thủy thanh buồn cười i ĩ u môi một cái r ấ t qua loa lấy lệ địa ở hắn trên miệng tinh đỉnh điểm thủy tựa như vừa hôn liền phân ra xong chưa mau dậy đi người một nhà đều đang đợi toàn ngươi dọn cơm đây thời gian quá ngắn không sai biệt cho lắm tôn toàn bất mãn nói xong lần nữa về miệng ngươi không sai biệt lắm là ga viên thủy thanh còn nghĩ tới thân nhưng tôn toàn hai tay chính là vững vàng vòng quanh hông của nàng cái tư thế này nàng là không làm được gì không bỏ dậy nổi cuối cùng không có cách nào viên thủy thanh đưa tay nắm được hắn mũi túi đầu hôn hắn lần này nàng ngược lại không gấp toàn tách ra nhưng không bao lâu sau không thấy đại k i ể u lại thấy tôn toàn đôi buông tay r a e o của nàng luôn cuống tay chân đ ẩ y nàng muốn đem nàng đ ẩ y ra nhưng nàng lần này lại mặt tươi cởi đ i ệ u một tay ôm lấy đầu hắn một tay tiếp tục nắm hắn mũi hôn không thả tôn toàn trận to cắp mắt không bao lâu mặt liền bị h ồ n g cảm tạ ba mẹ cho hắn một cụ thân nam n h ì khí lực t h ư ợ n g thiên sinh ra vốn lớn hơn nữ nhân cái này không tại hắn gắng sức dây dụ hạ rốt cuộc đưa nàng đời ra thuận tay đưa nàng nắm hắm lỗ mũi cái tay kia cũng đời t ừ n g ngụm t ừ n g ngụm thở hào hẹn ánh mắt bất thiện nhìn nàng chằm chằm nhưng mà viên thủy thanh lại chỉ khanh khách địa cười đứng dậy không có chút nào mang sợ kết hôn lâu như vậy rồi nàng đã sớm thăm dò tính tình của hắn khuyết điểm của hắn hoặc có không ít nhưng tuyệt đối không có đánh lao bà một điều này muốn mưu sát chồng à? tôn toàn tức giận cỡ trách nàng chỉ đổi rồi viên thủy thanh một tiếng cười khẽ không phải là ngươi nói thời gian quá ngắn không sai biệt cho lắm mà lần này có thể cho khen ngợi đi ha ha tôn toàn hoành nàng liếc mắt vượt ự c đứng dậy xuống giường ngoài mặt hắn tựa hồ rất tức giận trên thực tế trong lòng là cao hứng sau bữa cơm chiều t ô n toàn cùng viên thủy thanh theo thói quen đẩy xe đẩy trẻ con mang theo ba đứa hải t ử ở trong tiểu khu bí mật di chuyển trước hắn mua kia con chó vườn hát võ sĩ d u n g đùi đắc ý theo sát ở phía sau bọn họ vui chơi con chó này là đang ở viên thủy thanh ngược hai đứa con trai thời điểm ngồi lúc trước vẫn chỉ là một cái nhỏ không điểm bây giờ đã có đại dài nửa thước cộng thêm cái đôi lời nói có ít nhất hơn một thước rồi liếc mắt nhìn qua ngược lại thật hù dọa người thật ra thì nó t h ậ ngoan nhưng vì không hù dọa trong tiểu khu còn lại nhà ở tôi toàn hay là cho nó cột một con chó dây xích dây chuyền liền xuyên ở nữ nhi xe đẩy trẻ con lên đầu còn đau không từ trong nhà đi ra không lâu viên thủy thanh nhẹ giọng quan tâm tôn m g ũ nhân tôn toàn lắc đầu một cái tốt hơn nhiều không cần lo lắng thật ra thì đầu vẫn có chút p h ồ n g đây cũng là hắn bình thường không thích uống rượu một nguyên nhân quan trọng thường thường một bữa rượu uống xong ngay hôm đó liền viết không được bản thảo rồi hắn có dự cảm tối nay sợ là không tìm được gõ chữ t r ạ n g thái nhưng tâm lý cũng khô n g hoảng t ô n cảo giữ lại bản thảo nhiều mà thiếu viết một ngày hay hai ngày căn bản không chậm chế đổi mới l i ệ p đầu công ty bên kia cho ngươi tin chính xác rồi chưa tôn toàn bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này liền thuận miệng hỏi một câu viên thủy thanh lắc đầu một cái không nhanh như vậy l i ệ p đầu bên kia còn đang cố gắng sáng tạo cơ hội tiếp xúc ba người kia mục tiêu ba người kia mục tiêu ha ha đều là không lo người không tìm được việc làm tài coi như là muốn nhảy hãng khẳng định cũng sẽ thận trọng tôn toàn khẽ b ấ t cảm cảm thấy có đạo lý h ã n ngược lại không gấp thuần túy làm ớ i vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này cho nên hỏi một câu la na muốn kết hôn rồi ngươi biết không viên thủy thanh bỗng nhiên đem đề tài c h u y ể n tới đây tôn toàn ngớ ngẩn xoay mặt nhìn về nàng viên thủy thanh khẽ mỉm cười một cái khẽ gật đầu tin tức này đối với tôn toàn mà nói quả thật có chút đột nhiên nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật giống như cũng không như vậy đột nhiên hắn nhớ trước hai đứa con trai mình ở ma đô tổ chức rượu đầy tháng thời điểm la na tới chúc mừng thời điểm liền mang theo nàng mới kết giao bạn trai tên k i ế n họ gì tới toàn danh tên gì t ô n toàn trong lúc nhất thời không nhớ nổi thật sao làm sao ngươi biết nàng nói cho ngươi hôm nay công ty thăng quan la na cố ý từ ma đô chạy tới thăm gia t ô n toàn hoài nghi có phải hay không hôm nay lúc nào la na cùng viên thủy thanh tán gâu thời điểm tiết lộ cho viên thủy thanh viên thủy thanh nhừ một tiếng nàng hôm nay mời chúng ta đến lúc đó đi tham gia hôn lễ của nàng ha <cười> ha đến lúc đó ngươi sẽ đi sao hỏi lời này thời điểm nàng lặng lẽ lưu ý tôn toàn biểu tình la na lúc trước thích tôn toàn chuyện nàng nhưng là đã sớm biết rồi mặc dù nàng cũng biết tôn toàn cùng la na chưa bao giờ lui tới qua cũng không có gì quá tuyến hành vi nhưng hắn đột nhiên nghe nói la na muốn kết hôn tin tức hắn có phải hay không có chút tiếp cho tôn toàn tâm lý có tiếp cho sao hắn cảm thấy không có hắn càng nhiều hơn chính là c ả m khái la na trước ở m thành phố thời điểm trước sau lui tới hai vị bạn trai đều chết o a n u ổ n g khi đó thực sự hù được rất nhiều người không có biện pháp không nghi ngờ nàng có phải hay không trong truyền thuyết khắc trường bệnh sau đó nàng đi ma đô hắn và quảng long phi đám người còn từng lo lắng qua việc trải qua hai lần trước bi kịch cảm tình nàng hay không còn có dũng khí l u i tới tân đối tượng bây giờ nghe nói nàng rốt cuộc phải kết hôn rồi tôn toàn tâm lý không có tiết cho chỉ có cảm khái cũng còn có một chút vui vẻ yên tâm hình như là có hắn không ích k ỳ như vậy sẽ không muốn toàn la na lúc trước thích qua hắn liền mong đợi la na cả đời không ai thèm lấy tâm lý của hắn không như vậy ưu ám chú rể là ai là chúng ta đại bảo tiểu bảo đầy tháng nữa tiệc đã gặp người kia sao tôn toàn trên mặt nụ cười vui mừng rơi vào viên thủy thanh trong mắt viên thủy thanh trong nụ cười cũng đi theo nhiều hơn một lao vui mừng mùi vị khẽ lắc đầu không biết ta không có hỏi nếu không ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút tôn toàn suy nghĩ một chút kết hôn thời gian địa điểm nói cho ngươi biết sao ừng viên thủy thanh gật đầu tôn toàn cười khẽ vậy thì không cho nàng đánh đến lúc đó chúng ta đi tham gia hôn lễ của bọn hắn tự nhiên liền có thể biết chú rể có phải hay không người kia ngươi nói sao hắn mặc dù không nhớ tên người kia rồi nhưng đối với người kia bộ dáng bao nhiêu còn có chút ấn tượng hắn chắc chắn chờ đến la na kết hôn ngày ấy Hắn tận mắt thấy chú rể là có thể nhận ra chú rể có phải hay không lúc trước đi tham gia hắn hai đứa con trai đầy tháng yến ra hỏa. Được, cũng được. Viên thủy Thanh không có phản Nguyễn hôn trong phòng, đối. hai vi Loại Thủy thư tôn máy có có có mê. Lầu toàn trà, này bình hắn giờ, đơn giản hồi phục mấy người đồng hành cùng f a n sách chuyện vấn đề t ô n toàn nhìn một điều cuối cùng riêng tin không gấp trả lời điều này riêng tin là đại vũ cho hắn g ử i tới hơn nữa liền là nay thiên hơn bốn giờ triệu phát kịch bản đề cương ta làm được ta phát cho ngươi xem một chút ngươi xem h o à n nếu là cảm thấy đi ta cứ dựa theo đ ề cương đến viết nếu là không đi ngươi đưa ý kiến ta lại sửa đổi ở nơi này cái riêng dưới thư mặt đại vũ trả lại cho hắn g ử i một phần rời tuyến văn kiện t ô n toàn không vội vã trả lời hắn riêng tin trước tiên đem phần này rời tuyến văn kiện tiếp thu sau đó mở ra đến xem nhìn thời điểm trong lòng của hắn là rất chờ mong đại vũ làm việc quả nhiên đáng tin viết kịch bản trước lại trước nhóm một phần đề cương trước cái k i a cá mạn phòng làm việc đồng bào b i ế n kịch sẽ không làm như thế nếu so sánh lại lập tức phân cao thấp đề cương mở đầu tôn toàn nhìn liền rất hài lòng cảm giác cái này đề cương mở đầu so với hắn nguyên toàn mở đầu biến đổi có ý cảnh biến đổi có cảm giác bộ phận mở đầu đại vũ không có đem chuyện xưa thời gian điểm trước thời hạn hoặc là đời sau cùng nguyên toàn duy trì nhất trí cố sự mở đầu chính là vai nam chính hoàng sơn con dâu đã quyển khoản chạy còn lại vai nam chính hoàng sơn một người ở bên trong phòng ngủ hướng về phía ngủ say sưa hoa vẫn còn ở trong tạ hoa ở nơi này khai thiên đại vũ vài ba lời buộc vòng quanh một bức tranh ngoài nhà bóng đêm thâm trầm đại phong gào thét gào thét do lớn thổi cửa sổ lắc qua lắc lại phát ra chi nhà chi nhà âm thanh vai nam chính hoàng sơn ngồi ở bên cửa sổ trên ghế salon chân mày ngưng kết giữa chân mày như có một cổ biến hóa không da u b u ồ n cùng sầu mượn đầu ngón tay hắn nắm nửa chi đốt thuốc lá mà phòng ngủ đại mép giường tiểu dung giữa giường cái t i a t r o n g ta con trai đang ngủ say khoe miệng thậm chí còn chứa được nụ cười vui vẻ ở đại vũ viết phần này để cơn bộ phận mở đầu tôi nhìn thấy cả rồi mấy tổ h n nút so sánh tỉ như ngoài nhà đêm đen nhánh gào thét đ tỷ như vai nam chính hoàng sơn trên mặt sầu m u ộ n cùng trong tả con trai khỏe miệng chứa đựng nụ cười cũng tạo thành một tổ so sánh tôn toàn nhớ tại chính mình nguyên t ò n trong hắn không biết ngoài nhà đại phong gà thét bên trong nhà hắn cũng không biết kia trong tả hóa khỏe miệng nụ cười hắn lôi viết không có nhiều kỹ xảo như vậy hắn biến đổi trọng điểm chính là khắc họa vai nam chính hoàng sơn trong lòng cùng tính cách mà đại vũ sáng tác k ý pháp rõ ràng so với hắn thành thục rất nhiều thăng thêm một ít tận dụ ở trong đó ngoài p h o n g đại phong gà thét biểu thị vai nam chính cuộc sống yên tĩnh đã n ê n đón mưa gió mà ngủ say con trai khỏe miệng kia lau nụ cười vui vui vui vẻ cùng hắn trên mặt mình sầu một cái tượng trưng cho sinh hoạt tốt đẹp cùng hy vọng một cái khác tượng trưng cho vai nam chính trước mắt k h ố n cảnh trừ lần đó ra tôn toàn cảm thấy hẳn còn có một tầng ẩn dụ vai nam chính hoàng sơn có thể hay không gánh vác sinh hoạt trách nhiệm giữ được con trai nụ cười trên mặt nhuộm nhi tử có một cái hạnh phúc tuổi thơ chỉ nhìn một cái như vậy mở đầu tôn toàn đã cảm thấy tìm đại vũ đến giúp đỡ soạn lại kịch bản là một cái quyết định chính xác đại vũ buộc vòng quanh nội dung cốt truyện h i ệ n nhiên thích hợp hơn soạn lại trưởng thành phim truyền hình mà hắn tôn toàn viết cái này vũ em không bình thường lối viết lên cũng không thích hợp trực tiếp soạn lại trưởng thành phim truyền hình làm tôn toàn nhìn xong đại vũ phát cho hắn cả bản đề cương. khoe miệng của hắn đã s ớ m chứa được một vệ nụ cười thỏa mãn đại vũ nội dung cốt truyện cơ cấu năng lực quả nhiên là nhất đẳng tiêu chuẩn hắn không động nguyên toàn đại nội dung cốt truyện càng giống như là cho cái này vũ em không bình thường t r a o chuốt một cái hạng tăng thêm một ít chi tiết mang nguyên toàn bên trong một ít tâm lý miêu tả chuyển hóa trưởng thành nhân vật cụ thể hành vi cùng lời kịch hơn nữa không giới t ô n toàn cảm thấy không giới một điểm này rất hiếm có hắn lúc trước xem qua không ít phim truyền hình thường thường bị kịch chúng một ít lời kịch lấy đi kinh ngạc tỉ như ngươi mất đi chẳng qua là một chân nàng mất đi nhưng là ái tính a đốt một điếu xì gà tôi toàn cho đại vũ phát một cái lay động cửa không bao lâu sau không thấy đại kiểu chỉ thấy đại vũ trả lời ngươi cuối cùng trên mạng như thế nào đây ta cho ngươi phát tới đề cương ngươi xem chưa tôn toàn trả lời vừa nhìn xong ngay sau đó lại phát một cái giơ ngón tay cái biểu tình đồ đi qua đối với đại vũ viết phần này đề cương tôn toàn quả thật cảm thấy rất đáng khen đại vũ trả lời một cái mặt mày vui vẻ đi theo lại trả lời toàn bộ xem xong tôn toàn ngừ toàn bộ xem xong đại vũ liền không có ý kiến gì sao có ý kiến ngươi nói thẳng a đừng chờ ta nắm kịch bản viết xong ngươi lại nói với ta ý kiến bây giờ còn chẳng qua là đề cương ngươi có ý kiến gì nói thẳng ta hảo sửa đổi ý kiến tôn toàn đương nhiên là có một ít đại vũ phần kia đề cương tôn toàn mặc dù cảm thấy rất đáng khen thế nhưng là chỉ toàn thể lên mang đến cho hắn một cảm giác về phần chi tiết bộ phận hắn nhất định là có một ít ý kiến đều là viết chuyện x ư a nhân thiêu thứ bọn họ đều am hiểu sau đó hơn hai giờ tôn toàn ngay tại cờ cờ lên cùng đại vũ trao đổi phần kia đề cương một ít chi tiết tham khảo lẫn nhau nhất là đề cương bộ phận sau bởi vì cái này vũ em không bình thường hiện nay vẫn còn ở liên tái tôn toàn tồn cảo giữ lại bản thảo mặc dù rất nhiều nhưng dù sao toàn bộ cố sự không có toàn bộ viết ra cho đại vũ giản ý cuối cùng cũng chỉ là giản ý cho nên đại vũ căn cứ hắn quyển sách này phía sau giản ý viết ra đề cương có chút bộ phận tất nhiên là cùng tôn toàn nghĩ muốn pháp có ra vào đại vũ rất có kiên nhẫn hai người trao đổi rất quên mình đẳng cấp trò chuyện cho tới khi nào xong thôi mới phát hiện thời gian đã qua hơn hai giờ chương bảy trăm tám mươi mốt sáng ngày hôm sau hơn m ộ ư ơ i giờ tôn toàn nhận được đàm ngọc tâm đàm l a o sư điện thoại của trong điện thoại đàm ngọc tâm thuyết muốn mời hắn ăn cơm hỏi hắn lúc nào có thời gian thuyết là có chuyện muốn với hắn ngay m ặ đàm tôn toàn hỏi nàng chuyện gì để cho nàng nói thẳng đàm ngọc tâm nhưng là không nói nhất định phải hắn thuyết cái thời gian ăn cơm chung thời điểm lại nói tôn toàn không có cách nào chỉ có đáp ứng hắn thời gian tương đối tự do liền chọn buổi trưa tôn lão sư trước kia là bọn họ ban phụ đạo viên lúc trước đối với hắn cũng thật chiếu cố nàng mời hắn ăn cơm hắn đương nhiên phải trò mặt mũi trong điện thoại hai người nói tốt thời gian địa điểm buổi trưa mười một điểm tôn toàn tự ra phát ngồi xe đi ước định tiệm cơm lái xe là cao quang điền hữu trí đi theo đàm ngọc tâm đặt tiệm cơm khoảng cách em ở đại học không xa không phải là tinh cấp q u á n rượu nhưng cũng coi là bản xứ một cái nổi tiếng tiệm cơm sửa sang cổ kính tên là chi vị quán tôn toàn nghe nói qua khối này quán cơm tên nhưng không có tới ăn rồi từ trên xe bước xuống vừa đi mấy bước ngầm đầu một cái đã nhìn thấy đàm lao sư đã ở của tiệm cơm chờ hôm nay đàm lao sư ăn mặc tương đối chính thức một thân màu xanh nhạt bộ váy trên chân còn mặc một đôi giày cao gót mặc dù đã là từ nương b á n lão vẫn có chút phong vợ tôn toàn thấy nàng đã tới trước vội vàng bước nhanh hơn tiểu chạy tới chạy đến gần bên liền mặt tươi cười địa chào hỏi lao sư tại sao còn bên ngoài chờ đây người khối này quá khắc khí ta không chịu nổi ha mau vào đi mau vào đi đàm ngọc tâm mỉm cười chờ hắn đi tới trước mặt tài né người đưa tay xin hắn cùng nhau đi vào cao quang điền hữu trí theo ở phía sau vào tiệm gọi thức ăn mang thức ăn lên đàm ngọc tâm còn cố ý điểm một chai rượu chát không quý nhưng nàng cố ý điểm chờ rượu và thức ăn lên bàn tôn toàn tự g i á c nhận lấy phục vụ viên vừa vừa mới mở ra rượu vàng rót rượu rót rượu đồng thời cười nói lao sư có chuyện gì ngươi trong điện thoại phân phó ta một tiếng là được làm gì còn cố ý mời ta ăn cơm ngươi khối này quá khắc khí không cần như vậy đàm ngọc tâm nghe hắn nói như vậy cười thở dài một hơi đạo không việc gì hôm nay bữa cơm này quay đầu ta có thể đi hệ trong kế toán nơi đó thanh toán không cần chính ta bỏ tiền cho nên ta tại sao phải thay hệ trong tiết kiệm tiền đây ha ha ngươi nói sao ồ có thể thanh toán tôn toàn ngớ ngẩn vừa vặn cho nàng châm rượu ngon lui về cho mình rót rượu con ngươi chuyển động liền hiểu đàm lão sư mới vừa rồi nói bóng gió xem ra nàng hôm nay mời hắn ăn cơm muốn không phải nói chuyện riêng nàng hẳn là đại biểu du lịch hệ đến nói với hắn cái gì nếu không không đạo lý hệ trong sẽ cho nàng bữa cơm này thanh toán đàng ngọc tâm ừ ha ha có thể thanh toán tôn toàn cho mình châm rượu ngon để chai rượu xuống mỉm cười ngồi về chỗ cũ nâng ly tỏ ý cùng đàng ngọc tâm đụng cái cốc nhấp một miếng rượu vàng cầm đũa lên cứ gọi đàng ngọc tâm dùng bữa thời điểm tôn toàn từ hiệu k ỷ hỏi một câu hệ trong muốn cho ta làm chuyện gì sao đàng ngọc tâm cười một tiếng khẽ lắc đầu không phải là hệ t r ồ n g là trường học chúng ta tôn toàn a lão sư cũng không dối gạt ngươi lần này ta là lĩnh nhiệm vụ đại biểu trường học đến mời ngươi ăn bữa cơm này là trường học chúng ta có chuyện muốn mời ngươi đưa ra việc thủ chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không bàn chuyện này thật ra thì ta thì không muốn tới nhưng hệ chủ nhiệm đề cử ta hiệu trưởng gật đầu ta thật không có biện pháp từ chối hy vọng ngươi có thể tha thứ à. ha ha đến lao sư k í n h ngươi một ly coi như là cho n g ư ơ i bồi tội vừa nói nàng nâng ly tỏ ý nghe xong nàng lời nói này tôn toàn trong bụng đã có suy đoán xem ra trường học lần này muốn cho hắn g i ú p một tay không phải là dễ dàng như vậy làm nếu không đàm lao sư không đến nổi nói cái gì bồi tội k e n hai cái ly cao cổ lần nữa đụng nhau tôn toàn nhấp một miếng để ly rượu xuống thời điểm cười một tiếng đàm lao sư chúng ta cũng không phải người ngoài bây giờ chỗ này liền chúng ta thầy trò hay trường học khiến ngài nói gì với ta ngài nói thẳng liền có thể có thể rút coi như không nhìn trường học mặt mũi xem ở lao sư mặt mũi của ngài lên làm học sinh ta cũng nhất định sẽ giúp ngài làm tiền đàm ngọc tâm phun ra một chữ cái gì tôn toàn ngạc nhiên trong lúc nhất thời không biết có ý gì đàm ngọc tâm khẽ c ư ờ i khổ đạo đúng như vậy trường học chúng ta muốn xây lại giáo học lâu Trước hai ệ nhiệm cùng hiệu chủ cùng h trưởng đi t m g a người công tiệc ty t hai ă n g q u n trên đường, đồng n h ê n nói tới cho á i tài đề này, ệ nhiệm chủ nghĩ liền đến xây lại i g xây á học h lâu lộ nên g không vốn, người nơi là lúc này tài kéo phải thể chút có từ một trợ, t ấy r xe, ngoại tôn r trưởng trưởng ừ tài ta, ta, t này nhiệm, hiệu nhiệm liền đem chuyện này giao cho ta. hiệu xế cùng chủ còn có cùng chủ chuyện cho cũng cho đồng nên, hệ hệ Haha, đem đó sau ý. toàn a nay thiên lão sư ta tới chủ yếu chính là muốn nói với ngươi chuyện này thay trường học chúng ta hỏi một chút ý của ngươi nhìn một chút ngươi nơi này à có hay không tài trợ ý hướng nói xong nàng có chút mong đợi nhìn tôn toàn vốn là đang ở g ấ p thức ăn tôn toàn nghe xong dừng lại đôi đuôi trong tay k h ẽ tao mày lôi kéo rút đây là trực tiếp đưa tay đòi tiền a cùng hòa thượng hóa duyên tựa như trong tiềm thức hắn là không ngựa dù sao mình kiếm tiền cũng không dễ dàng lúc trước tự mình ở em mở học đại học học cũng không miễn qua học phí càng không cầm lấy cái gì học đ ộ n g hơn nữa năm đó bọn họ nấu ban ở trường học tồn tại cảm giác rất thấp địa vị đã không còn gì để nói liền trong trường học bây giờ kêu tòa giáo học lâu bọn họ ban lúc trước cũng liền mỗi tuần lễ lên công khai giờ học thời điểm mỗi tuần đi một lần thời gian khác bọn họ ban vẫn luôn ở trường thành giáo trong lầu lên lớp mà kêu tòa trường thành giáo lầu danh như ý nghĩa là giáo dục dành cho người lớn lên lớp địa phương là trường học của bọn họ lớn nhất cũ một cái nhà tiểu lâu bọn họ ban mấy chục nam sinh phần lớn một mực học xong ba năm đại học đều vẫn còn độc thân cho một cái nguyên nhân rất lớn chính là bọn hắn ban cùng những lớp khác khoảng cách q u á xa cách một mảnh vườn hoa không tính là còn cách một cái đại thao tràng mà bọn họ nấu ban bản thân tài mấy nữ sinh cách cách trường học những lớp khác cấp quá xa liền tất nhiên đạo đưa bọn họ ban nam sinh bình thường rất khó cùng những lớp khác nữ sinh tục lên bình thường ngay cả mặt cũng không thấy thật là tàn nhẫn Đương nhiên, hơn ế đến t thể thứ một thân tốt tôn chuyện họ nhiều nghiệp, nhưng chuyện này cũng không hề hắn nhân. h các mặc mực độc cũng này Năm bọn ban người này là mấy đều đã đó qua. bao gồm dù nữa hôm nay là đàm lao sư ra mặt đến với hắn lôi kéo rút hơn nữa hắn thành tựu i bây giờ cũng quả thật cũng tạm được công ty của hắn trụ sở chính cùng nhà cũng đều rơi vào em m ở thành phố sau khi nói không chừng lúc nào liền cần trường học hỗ trợ tỷ như hàng năm thu nhận người tốt nghiệp khóa này vào công ty thực tập hắn chín mươi chín hoàng hầm gà mấy năm này hàng năm cũng đều có thể từ em ở đại học thu nhận một nhóm người tốt nghiệp khóa này đến thực tập nếu như lần này vắt chảy ra nước sau khi hắn công ty còn muốn từ trường cũ tuyển mộ vật mỹ giới liêm thực tập sinh chỉ sợ cũng khó khăn trong đầu mấy giây ngắn ngủi thời gian cân nhắc qua h ơ thiệt tôn toàn trong lòng đã có chủ ý nhuận miệng cười gắp một mảnh mề vịt bỏ vào trong miệng nay g nay g cười hỏi lao sư trường học cho ngài xuống bao lớn nhiệm vụ ạ cần ta tài trợ bao nhiêu ngài nói cho ta số lượng được không thấy hắn hỏi như vậy đàm ngọc tâm k h ẽ thở phào nhẹ nhõm cười nói cái này ngược lại không cho ta định số đều xem ngươi h ả o p h o n g đến mức nào rồi nhưng mà bây giờ chỗ này liền chúng ta thầy trò hai người ta liền nói cho ngươi thuyết cái nhìn của ta ạ tôn bắt đầu đưa tay tỏ ý đam ngọc tâm a bây giờ hệ chủ nhiệm cùng hiệu trưởng đều biết thân thể ngôi ư nhà ít nhất hơn trăm triệu rồi mà chúng ta giáo học lâu xây lại lần này còn kém hơn hai chục triệu lỗ hổng ha ha ta p h ỏ n g c h ứ n g a ngươi nếu là chỉ tài trợ mấy trăm ngàn chỉ sợ sẽ làm cho những người lãnh đạo có chút thất vọng nói tới chỗ này nàng sẽ không nói tiếp rồi tôn toàn khẽ vất cảm đàm lao sư lời này hắn tin nếu như hắn là lãnh đạo trường học thì một cái tài sản hơn một tỷ người tốt nghiệp lôi kéo rút hay lại là làm trọng xây giáo học lâu đại sự như vậy lôi kéo rút cuối cùng chỉ kéo tới mấy trăm ngàn hắn khẳng định cũng sẽ thất vọng sợ rằng ít nhất phải tài trợ 2,3 trăm vạn mới miễn cưỡng có thể nói được 500 vạn trở lên phòng c h ừ n g mới có thể làm cho lãnh đạo trường học hài lòng tôn toàn không có lập tức cho đàm ngọc tâm câu trả lời mấy trăm vạn dù sao không phải là cái số lượng nhỏ hắn bây giờ cũng không phải là độc thân một cái liên quan đến như vậy số lượng lớn tài trợ được về nhà hỏi một chút con dâu cho nên hắn gật đầu sau khi liền cười nói đi trường học ý tứ cùng lao sư ý của ngài ta đều biết ta trở về hội nghiêm túc suy tính chờ ta suy nghĩ kỹ ta sẽ mau sớm điện thoại mép với lao sư ngài lao sư ngài thấy có được không tôn toàn không có lập tức cho ra tài trợ số tiền đàm ngọc tâm khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng nàng tâm tình điều chỉnh rất nhanh lập tức lộ ra nụ cười gật đầu nói đi phải ta đây yên lặng ngươi hồi âm đến chúng ta lại uống một ly đến sau khi ăn xong tôi toàn nhìn đàm lão sư lái một chiếc biệt khắc đi xa tài ngồi về xe mình t r ồ n g về nhà hôm nay cùng đàm lão sư cùng uống rượu cũng không nhiều đầu góc hắn coi như thanh t ỉ n h dựa vào ngồi ở trong xe hắn h í p mắt suy nghĩ t ạ i trợ sự nếu trường học tìm tới hắn lại vừa là đàm lão sư tự mình ra mặt vô luận là từ tình cảm vẫn là vì công ty sau khi phát triển tốt hơn hắn lần này ra điểm là khẳng định hắn nắm công ty chính định ở m thành phố nếu như không thể mượn dùng trường cũ lực lượng vậy hắn nắm công ty chính thả ở tòa thành thị này ý nghĩa cũng không lớn hơn rồi trường cũ m đại học tổng thể thực lực ở cả nước toàn bộ trường cao đẳng bên trong mặc dù chưa có xếp hạng hạng nhưng trường cũ nấu chuyên nghiệp nhưng là hiện nay cả nước có t r ư ờ n g hai cái một trong nấu chuyên nghiệp ở đại học chuyên nghiệp bên trong quả thật đủ lãnh môn một cái khác chỗ xuyên tỉnh năm đó hắn kê khai thi vào trường cao đẳng tình nguyện thời điểm nhưng thật ra là muốn đi xuyên tỉnh tòa kia nấu trường dạy nghề nhưng ba mẹ hắn ngại trường học kia quá xa không yên tâm một mình hắn đi địa phương xa như vậy đi học hắn liền lùi lại mà cầu việc khác chọn b u ồ n tình em ở đại học nấu chuyên nghiệp. Dạ. ạ nghiệp. học chuyên h Cả nước nấu trong p m vi nhiều, nhiều nghiệp nhiều nấu trường còn nhưng cũng trường rất rất thuật, thế học chỉ chức là kỹ đại ề u thuật, là làm là tư nhân làm trường nhân căn bản cũng không phải kỹ đ học giỏi lắm c ũ nấu g trung hoàng gà, uống, không ngừng từ trường chính chuyên. có mực tục cũ hắn hầm như thể ăn nếu liên n là làm là Mà một một từ điệu chuyên nghiệp hấp thu người tốt nghiệp, là có thể một mực bảo đảm hắn 99 hoàng hầm gà ở nhân tài phương diện Không phải tốt một tài cung qua người diện ứng. người nói gà là mà có mực có đảm bảo ở thành phố. cùng trường cũ gần như vậy rõ ràng chính là gần thủy lâu đài mà gần thủy lâu đài nếu như vẫn không thể t r ư ớ c phải nguyện đây chẳng phải là ngu xuẩn đến nhà sao hắn dĩ nhiên muốn nắm em mở đại học hàng năm nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh ưu tú toàn bộ một lưới bắt hết hắn có phương diện này n h ư thế kia là của hắn trường cũ nấu chuyên nghiệp lao sư hắn nhận biết không ít bây giờ ngay cả hệ chủ nhiệm cùng hiệu trường đều biết nếu như lần này ở giáo học lâu xây lại cùng một lên hắn cho ra tài trợ có thể để cho giáo lãnh đạo và hệ lãnh đạo đủ hài lòng hắn công ty sau khi hàng năm đi trường cũ tuyển mộ nấu chuyên nghiệp người tốt nghiệp khóa này còn chưa phải là một đường đèn xanh sao đừng xem thường bọn họ trường học nấu ban nhìn bề ngoài chỉ là một đại chuyên chuyên nghiệp nhưng trên thực tế đây trọng sinh tiền đại khái là bọn họ ban sau khi tốt nghiệp năm thứ tư hay lại là năm thứ năm hắn ở lớp học trong b ầ y nhìn thấy qua một cái bạn học cùng lớp ở trong b ầ y ngà đặc đàm ngọc tâm nói là hắn t r ỗ ở người quán rượu sự bộ kinh lý khiến hắn hỗ trợ hỏi một chút có thể tới hay không trường học của bọn họ tuyển mộ nấu chuyên nghiệp người tốt nghiệp khóa này chuyện này tôn toàn ấn tượng rất sâu hắn nhớ ngày đó đàm lão sư ở trong bảy hiện thân sau hỏi rồi một cái vấn đề người đang ở đây quán rượu kia là mấy tinh cấp tôn toàn nhớ được bản thân vị bạn học kia nói là cấp bốn sao sau đó đàm lão sư liền nói khối này sợ rằng không được đâu trường học quy định thấp hơn quán rượu cấp năm sao là không có tư cách đến chúng ta nấu ban tuyển mộ lúc đó thực sự nắm tôn toàn kinh ngạc đến bởi vì hắn chính mình n ă m ở trường học học tập thời điểm một mực không cảm thấy bọn họ nấu ban có gì đặc biệt hơn người bình thường học cũng chính là một ít gì nấu đại cường nấu hóa học trung quốc món ăn nổi tiếng quán rượu quản lý thực phẩm điêu khắc thực phẩm tài liệu cùng dinh dưỡng bữa ăn tây cùng mặt điểm v â n v â n lý luận kiến thức thực tế thao tác giờ học cũng chính là học là toa thái t h ị làm đồ ăn vây bên v v ngoại trừ thực phẩm điêu khắc học gì đó Thỉnh thoảng có thể đeo cái cái gì, giả bộ một chút đeo giả gì, có cái cái vầy bộ sự kiện kia hắn sau đó cẩn thận nghĩ tới bọn họ nấu chuyên nghiệp người tốt nghiệp thấp hơn quán rượu cấp năm sao không tư cách đi trường học tuyển mộ hẳn là thực sự Tối nhưng à y ngược lại k phải là bởi là vừa bọn họ nấu đi vào cửa nhà đã nhìn thấy trong nhà nhiều ba người khách khá quen khác nhân mông đít con ngươi nhìn một cái không đúng là định thần nhìn lại hắn nhận ra đều là lao g ra cùng thôn mấy một trường bối Nhà bữa chương ở n ăn g bối c rượu, nghe Tôn Toàn tiếng vào cửa bảy ư ớ c chân của, m trăm tám mươi hai a toàn trở lại ha <cười> ha <cười> vài năm không thấy a toàn khối này biến hóa thật nhiều a quả nhiên là đại lão bản giang điệu a toàn còn nhớ chúng ta sao ta là người bản g môn thúc thúc đất cái a ba vị cùng thôn trưởng bối sau khi đứng dậy một cái chủ động cùng tôn toàn chào hỏi một cái khen tôn toàn một cái khắc cùng tôn toàn làm quen bàn g môn thúc thúc tiếng xưng hô này tương đương với đường thúc ở tôn gia thung lũng lại thói quen gọi bảng môn thúc thúc tôn toàn từ lao gia đi ra nhiều năm trọng sinh tiền từ lên trung học đệ nhị cấp ở trong thôn đợi thời gian thì ít đi nhiều đẳng cấp lên đại học hàng năm trở về thôn thời gian thì càng thiếu sau khi sống lại trở về thôn số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên hắn đối với lao gia cùng thôn rất nhiều nhân đều không nhớ rõ nhưng ba vị này cùng thôn trường bối hắn bao nhiêu còn có chút ấn tượng dù sao ba người này đều là nhìn hắn lớn lên giờ đã gặp số lần rất nhiều chẳng qua là trước mắt ba người này so với hắn trong trí nhớ đều phải già rồi nhiều chú tiểu băng ba nàng hầu tử hắn chú các ngươi làm sao tới rồi hả khách quý a hoan nghênh hoan nghênh người tới là khách h u ố n hồ ba người này đều là hắn lao ra già tôn toàn tâm lý đoán của bọn hắn chuyến này tới cửa ý đồ mặt trên sân vẫn là rất khách khí chào hỏi không thể để cho những người này trở về quê còn sau thuyết hắn tôn toàn phát đ ạ t con mắt liền trưởng đến đỉnh đầu rồi xem thường lao ra người rồi lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm hắn tôn toàn hoặc không có vấn đề dù sao hắn sau khi về quê quán số lần sẽ không rất nhiều nhưng coi như chiếu cố ba mẹ hắn cảm thụ ở trường hợp như vậy hắn cũng nên xuất ra lễ phép đến dù sao người đã già tư tưởng tâm tình khả năng sẽ biến trọng nói không chừng năm nào ba mẹ hắn liền muốn trở về quê quán dưỡng lao coi như không đi trở về dưỡng lao nhà bọn họ hàng năm cũng phải trở về tế tổ đến lúc đó khó tránh khỏi muốn gặp phải người trong thôn cho nên vô luận từ phương diện nào cân nhắc hắn không thể lạnh nhạt ba người này ba vị trưởng bối đáp lại tôn toàn nói tiểu băng ba nàng hỏi tôn toàn đã ăn chưa kêu tôn toàn ngồi xuống cùng uống hai chén tôn toàn ba mẹ cũng ở một bên giới thiệu nói cho tôn toàn người nào là trưởng thôn người nào là thôn chi thư người nào là trồng thôn kế toán được tôn toàn nghe một chút ba người này đều là trong thôn cán bộ tâm lý liền đại khái đoán được ba người này lần này lên cửa mục đích hơn phân nửa là đại biểu trong thôn muốn tới tìm hắn giúp gì hắn mặc dù nhưng đã ăn rồi rượu cũng uống một ít nhưng tình cảnh này cho dù là từ đ ạ i khách l ấ y phép hắn cũng được tới ngồi xuống theo ba vị này trong thôn tới cán bộ uống hai chén rượu trên bàn không tệ là mao đài nhìn thấy mao đài thời điểm tôn toàn theo bản năng nhìn cha liếp mắt đoán chừng là cha vị sĩ diện cố ý từ hắn chân tàng trong tủ rượu lấy ra cha tôn trí tại sĩ diện hảo một điểm này tôn toàn đã sớm biết cũng chỉ có cha hắn sẽ làm ra loại sự tình này lấy hắn mẹ tính tình hẳn là không bỏ được đương nhiên hai bình mao đài tôn toàn cũng không có vấn đề đều là tiền lẻ ngồi xuống theo ba vị thôn cán bộ uống m ấ y chén tôn toàn liền biết được bọn họ chuyến này ý đồ lại cũng là đến tìm hắn kéo tài trợ trong thôn muốn sửa đường thiếu tiền nghe nói hắn tôn toàn công ty làm lớn gần đây trả lại tân văn công ty cũng mua rồi ngay ngắn một cái tòa nhà làm công ty chính cho nên ba vị này thôn cán bộ liền tới hỏi một chút có thể hay không tài trợ ít tiền cho trong thôn sửa đường sửa đường là chuyện tốt nhưng có thể là viết tiểu thuyết viết rất nhiều tôn toàn nghe được sửa đường một từ trong đầu đầu tiên lóe lên lại là sửa cầu bù đường không bỏ xuất hải giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng hắn nhớ linh mấy năm rất nhiều hắc cám phong v o n g văn bên trong đều có một câu nói như vậy đến làm chủ rác vì tư lợi tìm lý do thu con đường kia muốn tu h dạng gì đ ư ờ n g à đường đi bộ hay lại là đường xi mang đây nghe bọn họ ý đồ tôn toàn nụ cười trên mặt không thay đổi thuận miệng liền hỏi b a cái vấn đề gặp hắn không có một tiếng tự t u ệ ba vị thôn cán bộ ánh mắt sáng lên nhìn nhau sau đó vị kia đất căn thúc để đua xuống thuyết chính là từ các thôn đến thôn chúng ta con đường kia a a toàn ngươi nên biết hương lý cái điều đường chính tu đến c ắ t thôn nơi đó liền đi vòng qua không tiếp tục hướng thôn chúng ta bên này tu cho nên thôn chúng ta đến c ắ t thôn đoạn đường này một mực không dễ đi lắm đường đi bộ rồi coi như xong chúng ta tu không nổi cái đó liền tu một cái đường xi、si、măng là được hắc <cười> hắc tiểu b ă n g ba nàng cười bổ sung một câu a toàn ngươi nếu có thể tài trợ một chút chúng ta con đường này thì có thể tu d ậ y rồi trong thôn luôn muốn tu con đường này nhưng chính là thiếu chút nữa tiền hầu tử hắn chú cũng cười bổ sung một câu ngươi nếu có thể tài trợ một khoản con đường kia đường đi có thể từ ngươi lão cửa nhà trải qua nói như vậy sau khi các ngươi trở về trong thôn liền trực tiếp có thể đem lái xe đến ngươi lao cửa nhà tôn toàn có chút bật cười ba vị này thôn cán bộ ngược lại phối hợp ăn ý ngươi một lời ta một lời dù dỗ đều đem ra hết tôn toàn nhìn một chút ngồi cùng bàn ba mẹ cha tôn trí tài cười t ủ n g tìm nâng ly mời ba vị thôn cán bộ uống rượu mẹ từ mai gặp tôn toàn nhìn tới bất đắc dĩ cười một tiếng từ mai rõ ràng hay lại là tiểu g i a t ử khí nhưng phạm là đưa tay đến m u ố n tiền nàng đều không nỡ bỏ ba vị thôn cán bộ nâng ly thời điểm tôn toàn cũng cười nâng ly cùng bọn họ đụng một cái nhấc một miếng để ly rượu xuống thời điểm mỉm cười hỏi tu con đường này còn thiếu bao nhiêu tiền ả tiểu băng ba nàng là trong thôn kế toán ngay vậy trực tiếp báo một con số há đại khái còn thiếu một trăm hai mươi vạn trong huyện cứ gọi một khoản tiền còn lại m u ố n trong thôn chúng ta tự tiền đặt cuộc trong thôn ý tưởng là có thể nhà nhà theo như đầu người có thể thu một chút nhưng ngươi cũng biết thôn chúng ta cứ như vậy những người này khối này một trăm hai mươi vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ coi như hơn nữa thôn bộ một ít tiền gửi ngân hàng cũng là không đủ nói xong ba vị thôn cán bộ liền đều khao khát mà nhìn tôn toàn bất đồng chỉ là có người cầm ly rượu có người xách b ú a có người giơ tay lên lau mồ hôi một trăm hai mươi vạn tôn toàn khẽ vất cảm k h o ả như g tiền này n hắn. Hắn vậy đi nếu ba vị trưởng bối để mắt ta toàn bộ hôm nay cố ý tử lao ra tới tìm ta lại cũng là vì trong thôn sự như vậy sửa đường chuyện này ta tài trợ một trăm vạn đủ chưa nói xong tôn toàn ánh mắt ở ba vị thôn cán bộ trên mặt quét một vòng ba vị thôn cán bộ n g ẩ n ra sau khi đều hiện lên ra vẻ vui mừng ba người nhìn nhau r ồ i dít đứng dậy nâng ly mời rượu đủ rồi đủ rồi a toàn quả nhiên là đại lão bản a hào khí thật hào khí đến chú ta mời ngươi một chén c h í tài thiếu mai hai người các ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta nhà các ngươi a toàn quá hiểu chuyện phát đạt cũng chưa quên trợ giúp trong thôn được quá tốt ta đại biểu toàn thôn kính cả nhà các ngươi một ly ba vị thôn cán bộ vô cùng vui vẻ ngược lại không lòng tham trả giá nhất định phải một trăm hai mươi vạn khả năng ở tại bọn hắn trước khi tới tâm lý dự chủ lớn nhất con số lớn cũng liền mấy trăm ngàn mà thôi tôn toàn cam kết một trăm vạn hẳn là vượt qua tâm lý của bọn hắn dự chủ. gặp ba người bọn họ đều đứng dậy tôn toàn cũng đứng dậy nâng ly cùng bọn họ cũng ly trước hắn cười làm một thanh minh ba vị trưởng bối ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau à, khối này một trăm vạn ta có thể tài trợ nhưng nhất định phải tiền nào việc ấy chỉ có thể dùng ở tu trong thôn trên con đường kia tuyệt đối không thể dùng ở k h ắ nơi đến lúc đó ta sẽ nhộn cho nhân nhìn chằm chằm khoản tiền này công dụng phải, phải. À, toàn. Cái này, ngươi yên tâm. hôm nay ta liền đại biểu thôn ủy với người bảo đảm khoản tiền này tuyệt đối dùng ở sửa đường lên bảo đảm không biết dùng ở chỗ khác đúng đúng sửa đường là toàn thôn đại sự người cả thôn ánh mắt của đều nhìn chằm chằm đâu rồi ai dám ở khoản tiền này lên động nao gân toàn thôn nước bọt là có thể dìm nó chết ha ha cho nên a ngươi yên tâm cái này chúng ta là có thể bảo đảm Ba vị tôn h cán bộ m ặ toàn tươi cười địa làm b ả đảm, tôn t o tiêu tiêu cũng không nói thêm cái gì cùng bọn họ cụ ly mang rượu trong ly uống một hớt tịnh sau đó sáng một cái cốc lại chuyện này cứ quyết định như vậy đi ba vị thôn cán bộ cuối cùng lúc đi mặc dù bước chân đều đập g õ rồi nhưng trên mặt đều là nụ cười tôn toàn không lưu bọn họ ở nhà nghỉ ngơi mà là khiến cao quang lái xe cùng điền hưu chi đồng thời đem bọn họ đưa đến thị khu tìm một nhà khách đáng chí chờ bọn hắn vừa đi tôn trí tài còn đứng ở ngoài cửa hút thuốc mẹ từ mai cùng tôn toàn đi trở về trong phòng từ mai liền thở dài lên ai một triệu a a toàn ngươi cũng vậy nhiều tiền như vậy ngươi nói quên liền gót nhà của chúng ta tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới ngươi nhiều nhất quên mấy vạn không được sao sung mãn cái này đại đầu làm gì nhà chúng ta hiện tại cũng không ở trong thôn ở tôn toàn buồn cười nhìn mẹ lắc đầu nói mẹ cách ngôn thuyết nhạn qua lưu âm t h à n h nhân qua lưu danh nhà chúng ta dù sao cũng là từ tôn ra thung lũng đi ra ngoài mộ tổ tiên đều còn ở bên đó đây nếu như là trong huyện hoặc là hương lý tới tìm ta lôi kéo giúp ta hoặc không hội thoải mái như vậy nhưng trong thôn a coi như là làm tầm tâm cùng đại bảo tiểu bảo tích đ ấ c đi ngươi cũng không hy vọng sau khi người trong thôn nhắc lên nhà chúng ta đều ở sau lưng nổ nước m i ế n g chứ ngươi nói sao t ừ mai lại thở dài cười khổ một tiếng ngươi nói cũng có đạo lý nhưng một trăm vạn a ta và cha ngươi cả đời đều không kiếm đến nhiều tiền như vậy ngươi câu nói đầu tiền quên đi ra ngoài ai bất quá ngươi nói làm tâm tâm đại bảo cùng tiểu báo tích đức cũng cũng có đạo lý ai bây giờ chỉ có thể nghĩ như vậy coi như là là con cháu tích đức ai tôn toàn nhìn ra mẹ hay lại là thương tiết tiền thật ra thì hắn cũng thương t i ế t nhưng lý trí nói cho hắn biết khoản tiền này hẳn tài trợ coi như hoa khoản tiền này ở trong thôn mua một tốt d a n h tiếng đi cả đời còn dài mà sau khi vài chục năm hàng năm đều phải trở về quê quán tế tổ lần này là trong thôn sửa đường sau khi về nhà tế tổ thời điểm có thể nhìn lâu gặp một ít thôn dân mặt máy vui vẻ dù sao cũng hơn nhìn thấy từng tờ một thù giàu mặt lệnh nhân tâm tình khoai t loạn choa loạn choạ mà đỡ trên thang lầu rồi lầu chủ cửa phòng ngủ đ ố n g nhiên mở ra tiếng cửa mở rất nhẹ con dâu viên thủy thanh từ bên trong đưa lầu ra nghe thấy trên người của hắn mùi rượu theo bản năng nhữ mày một cái ngươi uống bao nhiêu nhỉ tôn toàn cười một tiếng con mắt hướng bên trong phòng ngủ nhìn một chút bọn nhỏ đây đều tại ngủ chưa hả viên thủy thanh lừ một tiếng lại hỏi thôn c á c ngươi tới ba người kia thôn cán bộ đây đều đi rồi tôn toàn lừ một tiếng đều đi nha viên thủy thanh quay đầu hướng bên trong phòng ngủ lướt nhìn sau đó lặng lẽ đi ra nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng ta trước nghe một lỗ thai bọn họ lần này tới nhà chúng ta hình như là muốn kéo nào tài trợ ngươi làm sao trả lời chắc chắn tôn toàn là trong thôn muốn sửa đường thiếu chút nữa tiền ta đáp ứng tài trợ một trăm vạn vừa nói tôn toàn lưu ý viên thủy thanh biểu tình lo lắng nàng không vui viên thủy thanh biểu tình ngược lại không có thay đổi gì khẽ gật đầu há biết ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu rượu nhỉ mặt đều đỏ trưởng thành như vậy có muốn hay không ta đi xuống lấy cho ngươi một hộp sữa chua cho ngươi tỉnh lại đi rượu tôn toàn cười một tiếng khoát tay được rồi không phiền thoái ngươi đi vào thăm bọn nhỏ đi ta đi thư phòng nghỉ ngơi một chút quay đầu còn có một việc thương lượng với ngươi à đẳng cấp lúc ăn cơm tối rồi hay nói hắn muốn cùng nàng thương lượng sự đương nhiên là hôm nay đảng ngọc tâm đại biểu m m đại học với hắn kéo tài trợ sự so sánh trong thôn sửa đường về điểm kia tài trợ khoản m m đại học xây lại giáo học lâu muốn kéo tài trợ số tiền mới là một đại đầu trong thôn một trăm vạn hắn có thể coi chàng đ á n h nhịp m m đại học kia bút tài trợ hắn cảm thấy hay là nên thương lượng với viên thủy thanh xuống vợ chồng mà một ít đại sự lên nếu như đều không thể lẫn nhau thương lượng vậy còn gọi cái gì vợ chồng còn có việc viên thủy thanh có chút n g o à i ý mới nhìn một chút dưới lầu đang cùng vương tẩu đồng thời thu thập bàn ăn bà bà từ mai bỗng nhiên bước nhanh xuống lầu ném câu tiếp theo người chờ một chút ta đi cấp n g ư ơ i nắm sữa chua thuận tiện kêu mẫu thân đi lên theo một chút bà bảo, bảo chờ chút chúng ta đi người thư phòng thuyết tôn toàn muốn gọi nàng lại thuyết không cần nhưng thấy nàng đã đăng đ i n g đi ị a đ xuống lầu lời đến khỏe miệng liền ngừng lại ha ha cười một tiếng hắn biết do con dâu hẳn chủ yếu là muốn đi cho hắn nắm sữa chua cho hắn giải rượu về phần với hắn đi thư phòng thương lượng sự chẳng qua là n h â n tiện hắn cảm thấy rất hạnh phúc đây cũng là hắn rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể cấu kết đàn bà khác lại cam tâm tình nguyện một mực trông coi một cái viên thủy thanh nguyên nhân chủ yếu vợ chồng â n ái cảm giác rất tốt bị con dâu quan tâm cảm giác rất hạnh phúc. mang theo nụ cười hắn v ị lan căn loạn tròa loạn trọa mà đi vào thư phòng buông lỏng địa đ ặ t m ô n g ngồi ở rộng lớn ông chủ trên g h ế thở hồn hển hôm nay cùng đàm ngọc tâm lão sư lúc uống rượu hắn quả thật không có say hai người phân một chai rượu chát mà thôi nhưng về đến nhà đụng phải ba cái lao ra tới thôn cán bộ ba người kia thôn cán bộ đều là rượu cồn khảo nghiệm hoặc bọn họ bản lánh khác không lớn nhưng uống rượu bản lĩnh đều là cái đỉnh cái ngươi tới ta đi cùng bọn họ uống mấy chén mao đài uống thời điểm tôn toàn còn không cảm thấy như thế nào bây giờ men rượu nhưng là cấp trên tựa vào ông chủ trên đế tôn toàn có chút hít mắt lại chờ con dâu cảm giác bu cũng may con dâu viên thủy thanh tới không chậm rất nhanh thì nắm một hộp gớp lạnh sữa chua tới đã giúp hắn chen vào ống hút vừa vào thư phòng liền đem sữa chua đưa cho hắn tôn toàn nhận lấy uống một hớp lớn cảm giác quả thật thoải mái hơn viên thủy thanh dựa vào hắn bên bàn đọc sách t a o mày hỏi người mới vừa nói còn có một việc phải cùng ta thương lượng chuyện gì nhỉ tôn toàn khép cười một tiếng một miệng có chút h à m hồ nắm đàm ngọc tâm lao sư hôm nay với hắn kéo tài trợ sự nói tối hôm qua liền em mở đại học xây lại giáo học lâu kéo tài trợ sự hắn và con dâu viên thủy thanh đã thương lượng xong lúc này gọi điện thoại cho đàm lao sư chính là định câu trả lời đàm lao sư bên kia điện thoại rất nhanh kết nối alo tôn toàn hôm nay liền điện thoại cho ta rồi hả người đây là đã suy nghĩ kỹ chưa trong điện thoại chuyển tới đàm ngọc tâm thanh nhắn của tôn toàn đứng ở cửa sổ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mặt mỉm cười ừ đúng ta cũng không thể khiến lao sư ngài chờ lâu a ha ha đàm ngọc tâm ha ha lão sư kia cảm tạ người đúng rồi là tin tức tốt sao tôn toàn lại ừ một tiếng đúng là tin tức tốt đàng ngọc tâm ngươi dự định tài trợ bao nhiêu nhỉ tôn toàn tay trái ấn ở trên bệ cửa sổ ngón tay như có như không thoáng chút địa gõ trên mặt vẫn mang theo nụ cười giọng cũng rất tùy ý, một nghìn vạn đàng ngọc tâm kêu lên một tiếng thực sự ngươi chắc chắn chứ ngươi không phải là ở nói đùa ta chứ ngươi chắc chắn tài trợ một nghìn vạn mấy con số này là tối hôm qua tôn toàn thương lượng với viên thủy thanh kết quả hai vợ chồng đều cảm thấy nếu quyết định tài trợ vậy thì số lượng lớn một chút làm cho cả e mở đại học từ trên xuống dưới đều nhớ lần này tài trợ nhớ vợ chồng bọn họ khẳng khái cái này cùng tặng quà đạo lý là giống nhau tiền mừng không đủ nào nói nhận được tiền mừng người cũng sẽ không quá nhớ ở trong lòng đương nhiên vô luận là tôn toàn hay lại là viên thủy thanh bọn họ đều là người làm ăn xem ở đàm lao sư mặt mũi của bọn họ có thể tài trợ một chút nhưng không thể nào chỉ hướng về phía đàm lao sư mặt mũi của liền tài trợ một nghìn vạn tài trợ nhiều tiền như vậy bọn họ đương nhiên là có mục đích của bọn họ tôn toàn nụ cười trên mặt trở nên lớn có thể kinh động đến đàm lao sư mới có thể kinh động đến trường cũ những lãnh đạo kia chỉ có kinh động đến những lãnh đạo kia điều kiện của hán trường cũ những người lãnh đạo mới có thể cân nhắc lao sư, người không có nghe lầm một nghìn vạn ta có thể tài trợ nhưng ta có hai cái ba điều kiện trường học nếu có thể đáp ứng một nghìn vạn ta có thể chắp tay dâng lên người nói người nói ta nghe lắm điện thoại bên kia đàm ngọc tâm lúc này đã trở thành toàn bộ gian phòng làm việc ánh mắt tiêu điểm toàn bộ lao sư đều thần sắc khác nhau địa nhìn chằm chằm nàng nhìn nàng gọi số điện thoại này nàng lúc này đã ngồi không yên trạm đang làm việc bàn nơi đó sắc mặt có chút kích động đỏ hứng Tôn toàn đẳng lần này giáo số cấp hắn ọ c lâu t r hàng năm muốn nhất tuyển mộ chính là trường cũ nấu ban người tốt nghiệp khóa này đặc biệt là trong đó người xuất sắc cho nên hắn cầm cái điều kiện này liền làm muốn cho sau khi nấu ban học đại học mỗi môn đều đối với hắn đối với hắn chín mươi chín hoàng hầm g à có ấn tượng tốt từ lúc mới nhập học thời điểm năm thứ nhất đại học liền có ấn tượng tốt có cái này tốt cảm giác tồn tại hắn chín mươi chín hoàng hầm ga sau khi hàng năm đi tuyển mộ thực tập sinh thời điểm là có thể làm ít công to đàm ngọc t â m ánh mắt sáng lên nàng là nấu ban lão sư bọn học sinh không yêu ở trường thành giáo trên lầu giờ học chẳng lẽ nàng cái này làm lão sư nghĩ tại trường thành giáo lầu cho học sinh giờ học sao bình thường bọn họ những lao sư này không thể không cùng hệ t r ồ n g cùng trường học đề cập tới yêu cầu muốn đem nấu ban dọn vào giáo học lâu nhưng bọn họ đều là bưng trường học chén cơm người nhỏ lợi nhẹ phía trên lãnh đạo không quan tâm ý kiến của bọn họ a nhưng là tôn toàn bây giờ là tiền tài trợ kim chủ vì hắn cam kết một vạn trường học những người lãnh đạo nhất định sẽ cân nhắc hắn cái điều kiện này lòng của nàng trở nên lửa nóng hoảng hốt có một loại mối tình đầu cảm giác ách được rồi cái thí dụ này cũng không chính xác điều kiện thứ hai đây đàng ngọc tâm truy hỏi tôn toàn cái thứ nhỉ mà cũng không phải là cái gì đại sự liền là muốn một cái quyền ưu tiên đàng ngọc tâm hơi nhữ mày có chút nghi ngờ ngươi muốn cái gì quyền ưu tiên tôn toàn hàng năm chúng ta nấu tốt nghiệp truyền nghiệp ban thực tập sinh quyền ưu tiên lựa chọn nói đơn giản chính là khiến công ty của ta đi trước tuyển mộ thực tập sinh lao sư ta cái điều kiện này không quá đáng chứ đàng ngọc tâm chân mày xúc càng chắc hơn thầm nói tiểu từ này khẩu vị thật là lớn hàng năm chúng ta nấu ban thực tập sinh nhưng cho tới bây giờ đều rất quý hiếm cái này quyền ưu tiên bao nhiêu cấp năm sao đại t i ể u điểm lớn nhưng cũng là bởi vì nghe cái điều kiện này trong nội tâm nàng đ ố n g nhiên minh bạch tôn toàn tại sao chịu cho một nghìn vạn tài trợ nàng phòng chừng khối này sợ rằng mới là tôn toàn mục đích thực sự muốn nhất nàng bây giờ đ ố n g nhiên có chút sợ hắn cái điều kiện thứ ba không biết hắn cái điều kiện thứ ba là cái gì cái điều kiện thứ ba đây người còn muốn cái gì cho dù là cách điện thoại di động tôn toàn cũng có thể từ đàm lao sư dọc t r o n cảm giác đàm lao sư k h ẳ n trường cái này làm cho tôn toàn thất thanh cả cười trên thực tế hắn cái điều kiện tựa h nhất học thể hơn không h ứ ba nữa ngược lại tương đối đơn giản, nói, đơn giản liền, có thể làm được. Hơn nữa, không cần được, có lại làm đại đối đối với ít rất t em mà ở c sự bỏ r cái gì. Sư, cái Láo điều kiện gì. sư, t h ứ ba ha ha, ta có ò n thực sự c chút khó mà mở m i ệ ngượng đây. đ Thực sự không sự c tốt ó i khỏi i ra m ệ n A, ha ha. h ngùng tự chút hồ có n t h ố i này khó tránh khỏi khiến đàm ngọc tâm trong lòng mơ tưởng viền vông tiểu tử này cái điều kiện thứ ba rốt cuộc là cái gì không phải là nghĩ tại trường học chúng ta lớp tốt nghiệp t r ồ n g chọn một người đẹp làm thư ký của hắn chứ nàng thật giống như nghĩ sai nhưng tôn toàn mới vừa rồi nói như vậy có thể trách nàng phải là sao người có tiền vô s ỉ nàng nhưng là nghe nói qua không ít tôn toàn ha ha lão sư là như vậy ta ta ho khan ta lòng hư vinh khả năng có chút mạnh cho nên cho nên đàng ngọc tâm chân mày đã xúc trưởng thành một đoàn n g ư ờ i rốt cuộc muốn cái gì thống khoái điểm có được hay không nhỉ tôn toàn l ử được rồi lão sư kia ngươi cũng không thể trò cười ta à đàng ngọc tâm liếm mắt ừ sẽ không lão sư làm sao biết trò cười ngươi thì sao ngươi nói mau đi nói xong ta hảo trước tiên đi theo lãnh đạo chuyển đạt điều kiện của ngươi tôn toàn vậy được ta đây nói lão sư a Ta thứ thật thì ba ra cái c điều kiện n h í ừ lão sư người xem cái điều kiện này quá mức sao làm việc tốt không lưu danh đây chẳng phải là hắn tôn mẫu phong cách hơn nữa một b ạ n chân kim bạch ngân đưa đi ngay cả một danh tiếng đều không đ ủ vậy không cùng ném vào trong nước không khác nhau chỉ cần trường học đồng ý lập như vậy một khối bia đem hắn tài trợ một b ạ n sự khác ở văn bia lên vậy sau này trong trường học học sinh từng nhóm tốt nghiệp sau khi đi ra ngoài từng nhóm tân tiến vào tân sinh liền vẫn hội có một ít nhân chú ý tới văn bia lên hắn tài trợ một b ạ n sự như vậy thì có thể kéo dài ở từng nhóm tân sinh trong lòng lưu lại hào cảm đối với hắn công ty phát triển lâu dài nhất định là có lợi khả năng ở rất nhiều người xem ra tài trợ loại sự tình này chính là tặng không tiền nhưng tôn toàn cảm thấy đây cũng là một cái mua bán chỗ bất đồng chẳng qua là loại này mua bán mua được đồ vật người bình thường không nhìn thấy cảm giác cho là tạc không trên thực tế trên cái thế giới này nào có cái gì bữa trưa miễn phí mọi người đều đã lớn rồi không muốn ngây thơ như vậy có được hay không đ à g ngọc tâm trong lúc nhất thời liền không nghĩ tới tôn toàn cái điều kiện này sau l ư n g tâm h ý nàng còn thật sự cho rằng tôn toàn nói khối này cái điều kiện thứ ba thuật ý là bởi vì hắn lòng hư vinh đây nàng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm tin tưởng cái điều kiện này phía trên những người lãnh đạo đáp ứng lên hẳn sẽ rất sung sướng trên thực tế phổ thông như loại này cao ốc tài trợ lý văn bia đều là ước định mà thành có chút toàn tư tài trợ cao ốc càng là lấy tài trợ người tên đến đặt tên thì như giật p h u lầu giống tôn toàn như vậy chỉ yêu cầu lập một khối b ị a mà không phải muốn cao ốc đặt tên quyền không đáng kể chút nào quá mức yêu cầu được rồi ta nhớ ở ngươi mới vừa nói ba điều kiện rồi ta sau này phải đi cùng lãnh đạo chuyển đạt ngươi ba yêu cầu này đúng rồi ngươi còn có yêu cầu gì không có nếu như mà có chỉ một lần toàn bộ nói xong đừng quay đầu ngươi lại nghĩ ra cái gì mới điều kiện đến một cái một cái địa cho ta gia tăng a không có lão sư Ta được vậy, vậy lão sư kia gặp lại sau gặp lại sau nói chuyện điện thoại lúc đó kết thúc bên cửa sổ tôn toàn xoay người lại tiện tay đưa điện thoại di động ném ở trên bàn sách bưng lên đã sớm nấu sôi nước sôi vọt vào đã sớm để tốt lá trà bình s ứ trong động tác thành thạo không nhanh không chậm đối với mình vừa mới nói ba điều kiện hắn cho là chỉ có điều kiện thứ hai có thể sẽ bị trưởng cũ những người lãnh đạo bác bỏ hoặc là trả giá về phần thứ nhất cùng cái điều kiện thứ ba đối với những lãnh đạo kia mà nói hẳn là rất dễ dàng là có thể đáp ứng cùng lúc đó đàm ngọc tâm sở ở trong phòng làm việc theo đàm ngọc tâm để điện thoại di động xuống một phòng làm việc lao sư đều vây lại ách trên thực tế cũng không mấy cái lao sư năm m một m bảy miệng hỏi đã ném hướng đàm ngọc tâm đàm lao sư vừa mới người nào cho ngươi gọi điện thoại nhỉ một nghìn vạn cái gì một nghìn vạn nhỉ đàm tỷ chuyện gì tốt nhỉ nhanh theo chúng ta nói một chút thôi chính phải chính phải đ à m lão sư sắp đẩy chân một chút lòng hiếu kỳ của chúng ta đi đ à m lão sư ngươi bây giờ không được à tùy tiện một cú điện thoại trong nói đều là hơn triệu đại mua bán sao trường cũ trả lời không có nhanh như vậy đến khả năng chuyện như vậy yêu cầu những người lãnh đạo thượng hội thảo luận đi chuyện trong nước chính là như vậy công gia sự mọi việc đều phải họp thảo luận một phen có lúc còn phải mở mấy trận sẽ đến thảo luận khả năng cuối cùng còn thảo luận không ra kết quả gì tôn toàn dĩ nhiên không có đặc biệt ở trong phòng làm việc chờ đảm lão sư trả lời u ố n g ly trả rút chi xị gà mở ra văn bản hắn liền nổi lên chuẩn bị g õ chữ kết quả hắn nơi này một chương vừa mở ra một đầu tại con ngựa mấy trăm chữ trạng thái liền bị đánh g ã y điện thoại di động r e o điện thoại gọi đến biểu hiện cũng không phải đàm ngọc tâm lao sư mà là t i ế t tử hàm hắn cá mặt điện ảnh người hợp tác kiêm tổng giám đốc lúc này nàng gọi điện thoại qua tới làm chi tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n dù sao mấy người bọn hắn người hợp tác thường thường buổi tối mở video hội nghị giống vậy sự hoàn toàn có thể ở video hội nghị thời điểm t u y ế t alo t i ế t tỷ có gì phân phó tiếp thông điện thoại tôn toàn đánh cái thú vị t i ế t tử hàm tôn tỏng nói đùa ta kia có tư cách phân phó n g ư ơ i tôn đại lao bản a ta là muốn hỏi một chút ngươi tìm người viết tân kịch kịch bản viết thế nào l i ê n vì chuyện này tôn toàn cóc mày có chút không tin như vậy cái vấn đề hoàn toàn có thể ở lại video trong hội nghị hỏi có cần phải cố ý ở đại buổi sáng gọi điện thoại tới tiết tử hàm chuyện này rất nhỏ sao a được rồi mới vừa rồi vấn đề là ta thuận miệng hỏi ta chân chính muốn hỏi là tân kịch đạo diễn ngươi nghĩ dễ tìm người nào sao ngươi không phải là tính toán đợi kịch bản hoàn toàn viết xong lại tìm đạo diễn chứ ta đã nói với ngươi bây giờ khá một chút đạo diễn đều rất bận rộn bọn họ và đại mình tinh như thế đang trong kỳ hạn cũng đều phải cần hẹn trước ta cảm thấy được chúng ta bây giờ hẳn dành thời gian tìm đạo diễn rồi ngươi cảm thấy thế nào tôn toàn đối với giới điện ảnh và truyền hình đạo diễn môn thục cũng không quen thuyết hắn thục là bởi vì hắn lúc trước xem qua rất nhiều phim phim truyền hình cũng xem qua rất nhiều văn ngu loại v o n g v ă n cho nên đối với quốc nội một ít nổi danh đạo diễn hắn tâm lý n ắ m chắc thuyết hắn không quen chỉ thì còn lại là những thứ kia nổi danh đại đạo diễn dưới những đạo diễn k i môn hắn biết đạo diễn danh tiếng đều rất lớn vốn lấy hắn và cá mặn điện ảnh trước mắt danh tiếng cùng thực lực hiện nhiên là không tư cách xin những thứ kia nổi danh đại đạo diễn tới quay một bộ phim truyền hình cho nên trong lòng của hắn có thể nghĩ tới thích hợp đạo diễn bộ này cái này vụ em không bình thường đạo diễn còn thật không có chú ý này với hắn lúc trước xem tivi kịch không chú ý đạo diễn tên có liên quan hắn chỉ nhớ rõ có mấy bộ hắn thấy qua phim truyền hình c h ụ coi như không tệ đạo diễn năng lực cũng có thể chính là không biết có thể hay không đem người mời tới tỉ như thủ đô thanh niên kia bộ kịch hắn xem qua cảm giác cũng không tệ lắm nhưng đạo diễn là ai hắn không nhớ nổi t ỷ như cha chạy mau kia bộ kịch hắn nhớ là từ đầu chọc vai chính còn nhớ kia bộ kịch vai nữ chính tên cùng vợ hắn tên viên thủy thanh thần giống hắn nhớ kia bộ kịch vai nữ chính tên là viên thủy giao trừ cái này hai bộ kịch hắn còn có thể nhớ tới ngoài ra mấy bộ kịch chất lượng cũng không tệ hắn nơi này vừa m u ố n liền một bên ở trong máy vi tính nhanh chóng tra tìm kia mấy bộ kịch đạo diễn hắn không dám lập tức ở trong điện thoại cùng tiết tử hàm báo cáo hắn trong trí nhớ kia mấy bộ kịch tên bởi vì lo lắng trong đó kia bộ tên vợ kịch tiền còn không có chính thức phát hình cái gì còn chưa mở t r ụ cho nên trong lúc nhất thời bên đầu điện thoại kia tiết tử hàm đã cảm thấy nghi ngờ gọi điện thoại không hình ảnh có thể lý giải. tại sao luôn miệng thanh â m cũng bị mất đây ách ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thanh â m cô ấy là bên mơ hồ có thể nghe tôn toàn bên kia thật giống như thỉnh thoảng có gõ máy tính b à n phím thanh â m của c h u y ư n tới nhưng cái này thì lại càng kỳ quá ha ta đang cùng hắn gọi điện thoại mới vừa rồi còn đang nói chuyện đây làm sao hắn bây giờ thật giống như đang chuyên tâm gõ chữ viết hắn phá b à n thảo rồi hả có hay không như vậy không tôn trọng người hắn sẽ không cho là điện lời đã treo chứ này tôn t ổ n g ngươi đang làm gì vậy đây ngươi vẫn còn ở ngay sau tại sao không nói chuyện nhỉ chương bảy trăm tám mươi bốn tôn toàn khối này mới giật mình chính mình mới vừa rồi trầm m ặ t thời gian hơi dài lúc này liền đem chính mình vừa mới tra được mấy cái đạo diễn tên báo cáo tiết tử hàm mấy cái tên báo xong hắn hỏi tiết tỷ ta mới vừa nói mấy cái này đạo diễn ngươi đều nghe nói qua sao tiết tử hàm có ba cái nghe nói qua mấy cái khác có chút q u ò n hay nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi nếu không ngươi nói cho ta một chút bọn họ đều vỗ qua cái nào danh thiếp tôn toàn như vậy đi chúng ta tối nay kêu trinh ca quyết tỷ chúng ta lại mở một lần video hội nghị đến lúc đó bốn người chúng ta đều có thể đề nghị mấy cái đạo diễn nhân tuyển sau đó chúng ta thảo luật lại ngươi thấy có được không tiết tử h à m khối này được rồi vậy thì buổi tối lại nói tôn toàn n ừ quay đầu ngươi thông báo bọn họ một tiếng theo chân bọn họ hẹn xong thời gian sau đó nói cho ta biết tiết tử h à m ok kia liền nói như vậy buổi tối hôm đó video hội nghị tất cả mọi người đề nghị một hai hoặc là hai ba cái tên đạo diễn sau đó trải qua một phen thảo luận sau khi chọn lựa ba cái tương đối thích hợp chụp cái này vũ em không bình thường đạo diễn một người trong đó là tôn toàn đề nghị cha chạy mau đạo diễn về phần cụ thể mời liên lạc kia ba vị đạo diễn công việc liền giao cho tiết tử h à n rồi mấy ngày sau tiết tử h à n bên kia chuyển tới tin tức kia ba vị đạo diễn có một vị năm nay không có đang trong kỳ hạn hai vị khác đều phải xem trước rồi kịch bản lại nói tiết tử hàm hỏi tôn toàn có thể hay không tạm thời mang đã viết xong kịch bản bộ phân phát cho nàng do nàng giao cho hai vị tia đạo diễn xem qua nhìn một chút kịch bản mở đầu có thể hay không câu khởi hai vị tia đạo diễn hứng thú tôn toàn không có lập tức thuyết đi hoặc là không được mà là trước liên lạc đại vũ hỏi đại vũ kịch bản hiện nay đã viết bao nhiêu đại vũ nói cho hắn biết hiện nay chỉ hoàn thành tiền tam tập kịch bản nội dung tôn toàn khiến hắm tu đính sau kịch bản gian ý cùng tia ba tập kịch bản nội dung phát cho hắn hắn tự xem một lần cảm thấy không có vấn đề gì t à i liên lạc t i ế t tử hàm n ắ m kịch bản g i à n ý cùng tiền tam tập kịch bản phát cho nàng để cho nàng nắm đi thử một chút hai vị kia đạo diễn thái độ như thế lại qua vài ngày nữa t i ế t tử hàm bên kia lần nữa t r u y ề n tới tin tức hai vị kia đạo diễn đối với kịch bản g i à n ý cùng tiền tam tập kịch bản nội dung cũng còn coi là hài lòng có tiến một bước hiệp đảm hứng thú trà chạy mau đạo diễn hy vọng hoàn chỉnh kịch bản có thể tân mau ra đây một cái khác đạo diễn yêu cầu hai phương diện đàm hiệp nói chuyện hợp tác cụ thể điều kiện tôn toàn tâm lý thật ra thì tương đối vừa ý cha chạy mau đạo diễn cao nhất công cái này đạo diễn là trước hắn đề nghị là một mặt nguyên nhân mặt khác cha chạy mo a bộ này kịch cũng có thể nói lên được là một bộ vũ em phim truyền hình bất đồng chính là bộ này kịch h à i tử hơi lớn một chút lên tiểu học n i ê n k ỷ nhưng bộ này kịch năm đó cho hắn ấn tượng thật tốt kịch bên trong một ít lời kịch hắn cảm thấy rất thú vị thật h ô i hài đến nay hắn vẫn nhớ mở đầu tập thứ nhất hay lại là tập thứ hai bên trong vai nam chính cùng sắp ly dị vợ chưa cưới ở trên xe taxi nhất đoạn đối thoại hoàn chỉnh đối thoại hắn dĩ nhiên không nhớ rõ nhưng đại khái ý tứ hắn còn nhớ hắn nhớ lúc ấy xe taxi kê lên vai nam chính vợ chưa cưới đã cùng vai nam chính nói lên ly hồn nhưng bởi vì hai người chúng con trai giáo dục vấn đề vị này vợ chưa cưới c h ở trách vai nam chính không phải là đại khá i ý là nếu như con trai trưởng thành với ngươi như thế sau khi tìm lao bà đều khó khăn mà vai nam chính thuận miệng phản bác một câu nói là ai nói ta tìm lao bà khó khăn ta lúc đầu tìm ngươi không phải là thật dễ dàng mà một câu nói nam sắp cùng hắn ly dị vợ chưa cưới hận được thẹn qua thành giận á khẩu không trả lời được nhưng lại nắm trước máy vi tính tôn toàn cùng kịch chúng tài xế xe taxi làm cho tức cười ừ lúc trước tôn toàn là đang ở trong máy vi tính nhìn kia bộ kịch hắn nhìn bộ kịch thời điểm Đã sớm bỏ bộ qua kêu k ị như nhưng b ắ cảm nhân thời điểm cũng rất cảm nhân tỷ như vai nam chính cùng con trai giữa thường ngày khiến tôn toàn khắc sâu ấn tượng là kịch bên trong vai nam chính bị con trai chủ nhiệm lớp đeo tới trường học cởi trách hơi rừng sau vai nam chính từ con trai chủ nhiệm lớp đi ra phòng làm việc sau giáo huấn con trai lúc lặp đi lặp lại truy hỏi con trai tại sao không làm bài tập nhân vật nam chính mặc dù bị con trai chủ nhiệm lớp kêu đi cũng là bởi vì ngày đó con của hắn không có đóng bài tập giao h ấ n con trai lúc vai nam chính thái độ là rất nghiêm khắc hoàn toàn là một bộ đối với con trai phụ trách nghiêm phụ bộ dáng mà con của hắn bị hắn truy hỏi mấy lần giao h ấ n một lúc lâu đều một mực ngậm miệng không nói không giao bài tập nguyên nhân cực kỳ giống một cái nghịch ngậm càng quái nhưng lại quật cường không nhận sai hùng hải tử con trai thái độ này nắm vai nam chính trọc giận lời nói càng ngày càng nghiêm nghị càng ngày càng hung nhưng cuối cùng hắn lại khóc bởi vì con trai bị hàn g i á o hấn được quả thực không chịu nổi bị buộc bên dưới rốt cuộc nói ra nguyên nhân bởi vì ngươi một mực không cho ta quyển bài tập ta đã nói với ngươi mấy lần ta quyển bài tập dùng hết rồi ta ngày hôm qua bài tập chính là đang làm việc bản địa viết hôm nay quả thực viết không được đó là hai cha con này nghèo nhất thời kỳ vai nam chính bởi vì vận xui liên tục đã nghèo đến cho con trai không mua nổi quyển bài tập mức độ lúc đó tôn toàn nhìn đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n thời điểm thực sự bị cảm động là hai cha con này cảm thấy chua c a y cũng vì con trai hiểu chuyện mà đ ộ n cho con trai biết rất rõ ràng chính mình không đóng bài tập nguyên nhân ở cha trên người c ự tuyệt chiếu cô cha cảm thụ một mực chịu đựng cha giáo hấn thẳng đến quả thực nhận không được thời điểm t à i h ủy khuất nói ra trần tướng ở đó bộ kịch bên trong thật ra thì vai nam chính con trai có lựa chọn tốt hơn con trai mẹ ruột vai nam chính vợ trước cưới vẫn muốn mang hải tử ra ngoại quốc sinh hoạt đi học con trai chỉ cần nguyện ý cùng với nàng đi là có thể sinh hoạt không lo khả nhi tử không nỡ bỏ bà vì cùng ba vĩnh viễn chung một chỗ còn nhỏ tuổi liền nguyện ý cùng nghèo rất mùng tơi cha đồng cam cộng khổ tô toàn còn nhớ trong đó có nhất đoạn nội dung cốt chuyện con trai yếu ớt địa cầu vai nam chính khiến ba không nên bứt bỏ hắn nói mình rất dễ nuôi chính mình ăn không nhiều cũng không xài tiền bậy bạ kia bộ phim truyền hình số không nhiều nhưng cho tôn toàn lưu lại ấn tượng rất sâu toàn bộ kịch không phải là tại gây cười chính là ở cảm nhân dĩ nhiên cũng có máu chó theo tôn toàn kia bộ kịch lớn nhất máu chó bộ phận chính là vai nam chính vận x u i đơn giản là suy t h ầ n p h ụ thể dùng một câu nói có thể khái quát uống nước lạnh đều nhét cái răng t h u i lắm đều đập góc chân thế nhưng bộ kịch kết cục cũng rất tốt bởi vì kịch chúng khôi hài cảm nhân vân vân tinh hoa tôn toàn cảm thấy kia bộ kịch máu chó bộ phận cũng là có thể chịu được đây cũng là tiết tử hàm hỏi hắn đạo diễn thi sinh thời điểm hắn nghĩ tới kia bộ kịch đạo diễn nguyên nhân chủ yếu hắn cảm thấy kia bộ kịch đạo diễn cao nhất công ở chụp loại kiểu này phim truyền hình lên là có năng lực khôi h ả i cùng phiến tình bộ phận tập hợp rất khá hắn thật cao hứng cao nhất công đối với cái này vũ em không bình thường có hứng thú nhưng cao nhất công còn không có rõ ràng biểu thị nguyện ý tiếp chụp bộ này kịch còn muốn sau khi nhìn tiếp theo kịch bản mới có thể quyết định tạm thời còn không có cùng cá mặt điện ảnh hiệp đ ả n đạo diễn điều kiện ý tứ cái này lại khiến tôn toàn có chút lo lắng tuy nói hắn đối với đại vũ soạn giả năng lực có lòng tin nhưng đại vũ dù sao không phải là chuyên nghiệp biên kịch hơn nữa bình thời cũng có công tác chính thức ở khởi điểm cũng còn có một quyển sách muốn viết điều này sẽ đưa đến đại vũ viết kịch bản tốc độ nhanh không được tôn toàn có chút lo lắng cao nhất công không tốt như vậy kiên nhẫn một mực đẳng cấp bộ này kịch hoàn chỉnh kịch bản dù sao thành danh đạo diễn ở giới điện ảnh và truyền hình giống như là không thiếu hụt đầu tư cùng kịch bản tôn toàn thậm chí nghĩ tới chính mình nhận lấy soạn giả công việc tự mình đến viết cái này kịch bản nhưng suy nghĩ một chút lại bỏ đi ý nghĩ thứ nhất công việc này hắn đã giao cho đại vũ kịch bản giản ý đại vũ đều tốn thời gian cùng tâm tư viết xong hơn nữa hiện nay cũng ở đây viết kịch bản hắn tôn mỗi nhân lúc này nếu như n ắ m kịch bản công việc cầm về coi là chuyện gì xảy ra đại vũ sẽ ra sao thứ hai chính hắn cũng quả thật không bao nhiêu thời gian viết kịch bản nếu như chính hắn đến viết cái này kịch bản tâm tư của hắn tất nhiên sẽ bị phân tán cái này vũ em không bình thường nguyên toàn ở khởi điểm liên tái liền tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng khả năng nguyên toàn chất lượng cũng sẽ hạ xuống nếu không hắn lúc trước cũng sẽ không tìm đại vũ đến soạn lại cái này kịch bản không làm sao được hắn chỉ có thể nắm sự lo lắng của chính mình nói với đại vũ rồi hy vọng đại vũ gần đây có thể nhiều rút ra chút thời gian tới đây cái kịch bản dù là không thể ở trong ngắn hạn hoàn thành toàn bộ kịch bản dù là chẳng qua là viết nhiều mười mấy hai mươi tập nội dung đi ra đây hoặc cao nhất công nhìn mười mấy hai mươi tập kịch bản sau khi đã bị đánh động cơ chứ nói cho cùng trước phát cho cao nhất công ba tập kịch bản thật sự là quá ngắn nhiều đại vũ là một đồng chí tốt nghe tôn toàn lo lắng cùng ý tưởng sau khi hắn cho tôn toàn mặt mũi cam kết gần đây hội tận lực nhiều sắp xếp chút thời gian đến tăng nhanh kịch bản biên soạn hội mau sớm cho tôn toàn hai mươi tập kịch bản nội dung tôn toàn hơi chút tin lỏng quay đầu lại cùng t i ế t tử hàm thương lượng Để cho nàng gần đây được điện đoạn cho cùng cao nhất công quan hệ, tận lực khiến cao nhất công cảm nhận được bọn họ cá điện ảnh thành ý, khiến hắn có kiên nhẫn tận lực chờ nghĩ pháp hào nhất hệ, khiến nhất nhận họ ảnh thành khiến hắn nhẫn thời nàng gần biện quan tận bọn kiên tận gian. lâu duy trì mặt một ý, về phần một vị khác đạo diễn nơi đó tôn toàn cũng không ngăn cản t i ế t tử hàng bên kia cùng đối phương hiệp đảm đạo diễn điều kiện vạn nhất cao nhất công bên này cuối cùng không muốn đạo diễn bộ này nói một cái khác đạo diễn cũng là một cái lựa chọn tốt cái đó đạo diễn là vương trinh đề cử ở giới điện ảnh và truyền hình bên trong cũng có qua tốt thành tích lý lịch không cạn hai đoá hoa nở các biểu mục chi ngay tại tôn toàn bên này là cái này vũ em không bình thường đạo diễn nhân tuyển mà lo lắng trong thời gian con dâu viên thủy thanh trước tìm liệp đầu công ty bên kia cũng rốt cuộc chuyển tới tin vui liệp đầu công ty bên kia có tiến triển ở liệp đầu công ty dưới sự cố gắng vị kia bắp đại ngành tài chính tốt nghiệp thạc sĩ rốt cuộc ý động có hứng thú nhảy hãng tới làm chín mươi chín đưa bữa ăn mấy ngày sau đói nào cái vị kia phó tổng lỗ đông cũng bị liệp đầu công ty đ ả động n g u y ệ n ý cùng chín mươi chín hoàng hầm gà bên này tiếp xúc hiệp đàm nhảy hãng tới cụ thể điều kiện vì thế tôn toàn cố ý rút ra hai ngày thời gian, phục con dâu viên thủy thanh đi gặp hai vị kia nhân tài người trung gian đương nhiên là liệt đầu công ty một phen gặp mặt nói chuyện sau khi quyết định nhân tuyển l ô đông tôn toàn cùng viên thủy thanh trung nhau quyết định mời vị này đói sao phó tổng làm 99 đưa bữa ăn công ty ceo tạm định tiền lương hàng năm năm không vạn cùng với 3% cổ phần 500.000 tiền lương hàng năm là đánh không nhúc nhích được l ô đông còn không có l ô đông nguyên lai、like、tiền lương hàng năm cao nhưng 3% cổ phần thành công đả động hắn 3% cổ phần mặc dù không nhiều nhưng lại ý nghĩa hắn đến 99 đưa bữa ăn công ty làm ceo không nữa chỉ, chỉ là một người làm công hắn là cổ đồng chính thức ký hợp đồng sau lỗ đông rất nhanh thì từ đói nào nghỉ việc sau đó trở về em m ở thành phố n ắ m tuôn toàn viên thủy thanh giai đoạn trước đầu tư năm vạn chính thức xây dựng chín mươi chín đưa bữa ăn công ty công ty chính ngay tại chín mươi chín đại hạ cùng chín mươi chín hoàng hầm gà trụ sở chính chung một chỗ ngược lại chín mươi chín đại hạ đủ cao quá lớn chín mươi chín hoàng hầm gà cũng không dùng được lớn như vậy diện tích chín mươi chín đưa bữa ăn chính thức thành lập đại vũ bên kia hai mươi tập bộ phận kịch bản cũng rốt cuộc viết ra Lúc đó là đó đêm khuya hơn 11 giờ. t ô n toàn ngay hôm đó cuối cùng một chương bản thảo đã s ắ p muốn số xong đang chuẩn bị số xong rồi liền về nhà tắm một cái ngủ đống nhiên nhận được đại vũ điện thoại của điện thoại nối một khắc kia t ô n toàn đầu tiên nghe đại vũ ngáp thanh nhắn của sau đó mới nghe đại vũ thuyết hay vì kiếm ngươi kia năm mươi vạn cũng làm ta m ệ n h chết đi được ngươi muốn hai mươi tập kịch bản ta vừa mới cuối cùng cho ngươi lấy ra ngươi cờ cờ không có ở tuyến chứ ta cho ngươi cờ, cờ gửi tin nhắn vài chục phút rồi ngươi đều không trở về ta kịch bản ta đã phát cho ngươi chính ngươi thượng tuyến tiếp thu một chút đi a ta muốn đi ngủ ngày mai còn phải đi làm đây kịch bản ngươi tiếp thu xem trước một lần đi cảm thấy nơi nào có vấn đề ngươi trực tiếp ở cờ cờ lên lưu cho ta ngôn ta ngày mai sau khi ta việc hội nhìn sau khi ta lại dành thời gian cho ngươi sửa đổi à, liền chuyện này ngươi còn có vấn đề hay không không vấn đề gì ta treo a gần đây ta nhưng là hàng ngày ngủ không đủ v à á h mắt đen thường bạn thân ta con dâu đều gọi ta là đại hùng miêu ha ha vừa nghe hắn mở miệng tôn toàn còn nghĩ t r e o g ẹ o đôi câu nhưng nghe đến tôn toàn liền bỏ đi t r e o g ẹ o ý nghĩ một mực nghe đại vũ nói xong t à i cười nói hảo hảo huynh đệ cực khổ mau đi ngủ đi vấn đề không lớn ta sẽ tự mình đến sửa đổi tối nay ngươi liền đạp đạp thật thật đi ngủ ngon giấc chúng ta hồi đầu lại trò chuyện đại vũ được tia liền nói như vậy bãi bay quỳ an đi ha ha khó được lần này nghe hắn nói quỳ an tôn toàn không có hận hắn ha ha cười hai tiếng cúp điện thoại leo lên cơ cờ mang đại vũ phát cho hắn kịch bản tiếp thu tới tôn toàn không vội vã về nhà ngủ ngược lại hắn ban ngày không cần đi làm thời gian của hắn tự do nếu như đại vũ tối nay không đem phần này kịch bản phát cho hắn thì coi như xong đi hắn có thể thanh thản ổn định địa về nhà tắm một cái ngủ nhưng nếu đại vũ đã đem kịch bản phát tới vậy hắn tối nay không nhìn một lần coi như về nhà khẳng định cũng không ngủ được tâm lý luôn tưởng nhớ kịch bản sự nào có buồn ngủ chính mình thói hư tật xấu này chính mình hiểu biết thời gian lặng lẽ trôi qua đã sớm tiến vào lúc d ạ n g sáng cá mặn công tác thất tất cả đèn đều đã sớm dập tắt duy chỉ có lầu hai tôn toàn phòng làm việc còn có ánh sáng lộ ra trước máy vi tính tôn mỗi nhân vẫn ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm máy tính một chút xíu nhìn đại vũ phát cho hắn phần kia kịch bản giống một buổi t r ư a đem u linh biểu tình trên mặt thỉnh thoảng theo kịch bản nội dung biến hóa mà biến hóa cùng kẻ ngu t ự như chương bảy trăm tám mươi lăm nhìn xong hai mươi tập kịch bản nội dung đã hơn hai giờ sáng trong quá trình này tôn toàn mặc dù đối với họ trong bộ phận chi tiết có sửa chữa xung động nhưng hắn một mực khống chế mình kỳ lân t í cũng không có thực sự sửa đổi chẳng qua là mang rõ ràng lỗi chính tả thiện tay sửa đổi xuống sở dĩ khống chế mình kỳ lân t í không có đi sửa đổi những chi tiết kia là bởi vì hắn sợ trong đó một ít chi tiết là đại vũ cố ý bày phục bút phục bút vật này là không thể tùy tiện đổi khả năng tiền văn bên trong tầm thường một cái tiểu phục bút sửa chữa lại sau khi phía sau liền sai lầm chồng chất rồi hơn hai giờ sáng rốt cuộc mang hai mươi tập kịch bản nhìn hết toàn bộ tôn toàn l ạ n g lẽ chân một điếu thuốc xì gà tay phải nắm mi tâm một vừa ngắt nhẽo một bên hồi ức khối này hai mươi tập kịch bản nội dung đại vũ nội dung cốt truyện cơ cấu năng lực ở nơi này hai mươi tập kịch bản trong nội dung hoàn toàn thể hiện ra không để cho hắn thất vọng tôn toàn để tay lên ngực tự hỏi coi như là chính hắn một nguyên c h ứ tác người tự mình thao đao đến soạn lại quyển sách này kịch bản chất lượng cũng rất khó vượt qua đại vũ viết cái này phiên bản phương diện này năng lực hắn không thể không đội phục đại vũ chi tiết chỗ xem hư thực ở nơi này phần kịch bản bên trong đại vũ ở rất nhiều phương diện chi tiết khiến cho tôn toàn nội p h ụ rất nhiều chi tiết đều là đại vũ chính mình phong phú đi ra ngoài đương nhiên thiêu thứ vĩnh viễn so với sáng tác dễ dàng hơn khối này hai mươi tập kịch bản sau khi xem xong tôn toàn vẫn có thể lựa ra một ít bệnh vật đây là không thể tránh khỏi nhưng bây giờ đêm đã khuya hắn không tính hiện đang liên lạc đại vũ hoặc là đích thân đến sửa đổi nên đi ngủ tiện tay mang nửa chi x ì gà theo như diệt ở trong cái g ạ tán thuốc tôn toàn tắt máy vi tính đứng dậy đi xuống lầu rửa mặt ngày thứ hai tỉnh lại hai ắ n người thảo luận sau khi tôn toàn cũng không phiền thoái đi nữa đại vũ biểu thị những thứ này vấn đề nhỏ tự mình tiến tới sửa đổi khiến đại vũ có rảnh rỗi tiếp lấy viết phía sau kịch bản đại vũ rất bận tôn toàn thứ nhất không kịp đợi đại vũ dành thời gian đến sửa đổi thứ hai những thứ này vấn đề nhỏ chính hắn sửa chữa cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian sở dĩ chỉ những thứ này vấn đề nhỏ trước cùng đại vũ câu thông nguyên nhân cũng có hai cái một cái dĩ nhiên là tôn trọng đại vũ cái này vũ em không bình thường nguyên chứ tác người mặc dù là hắn tôn mỗi nhân nhưng kịch bản biền kịch nhưng là đại vũ hắn và đại vũ đều là vong văn tay viết xuất thân tôn trọng tác phẩm của người khác tôn trọng người khác sửa đổi quyền cái ý này thưởng thức tôn toàn vẫn phải có thứ yếu trước thời hạn cùng đại vũ câu thông tôn toàn cũng là hy vọng kịch bản sửa đổi bộ phận có thể để cho đại vũ sáng tỏ trong lòng dù sao bộ này kịch kịch bản không chỉ có hai mươi thợ đại vũ phía sau còn phải tiếp lấy với đây h á n tôn mỗi nhân năm trước mặt hai mươi tập kịch bản bộ phận chi tiết sửa đổi nếu như không để cho đại vũ biết rõ đại vũ phía sau vẫn dựa theo nguyên lai、like、kịch bản tiếp lấy viết có thể sẽ tạo thành càng nhiều hơn vấn đề nhỏ thậm chí đại vấn đề cũng có thể kết thúc cùng đại vũ nói chuyện điện thoại tôn tiêu hết sạch cho tới t r ư a thời gian mang thư hai mươi tập kịch bản một ít chi tiết bộ phận từng cái một sửa đổi sửa đổi xong rồi buổi chiều lại tốn hơn hai giờ mang khối này hai mươi tập kịch bản lần nữa tái thẩm duyệt một lần không phát hiện nữa những vấn đề mới hắn tài liên lạc tiết từ hàm mang phần này kịch bản phát cho nàng để cho nàng mau sớm chuyển trò trong điện thoại đàm ngọc tâm lão sư hướng hắn chuyển đ ạ t lãnh đạo trường học đối với trước hắn nói lên ba người kia tài trợ điều kiện trả lời không thành vấn đề lãnh đạo trường học môn đồng ý tôn toàn trước nói ba điều kiện số một giáo học lâu xây lại sau khiến nấu ban học sinh cũng dọn vào tân trong tòa nhà dạy học giờ học thứ hai sau khi với phần trước lúc này lãnh đạo trường học môn vì vậy mà mở mấy trận hội nghị thảo luận bao nhiêu lần lại có bao nhiêu người tán thành bao nhiêu người phản đối tôn toàn không quan tâm cũng không hỏi đàm lao sư cũng không nói ngược lại đối với tôn toàn mà nói chỉ cần lãnh đạo trường học môn đáp ứng khối này ba điều kiện là đủ rồi kết quả trọng yếu nhất quá trình hắn không có vấn đề tin tức tốt cùng tin tức xấu không sai biệt lắm thường thường đều là liên tiếp đến ở trường cũ bên kia trả lời đến sau xế chiều hôm đó tôn toàn nhận được tiết tử hàm bên kia tin tức tốt cao nhất công đạo diễn bên kia truyền tới trả lời nguyện ý đạo diễn cái này vũ em không bình thường mời cá m ặ t điện ảnh bên này đi nhân thương lượng cụ thể hợp tác điều kiện ít nhất đối với tôn toàn mà nói đây là một cái tin tốt cao nhất công đạo diễn là trước hắn đề cử là hắn hy vọng nhất có thể đạo diễn bộ này kịch đạo diễn mà nay đại vũ dành thời gian đưa bản thảo đổi ra ngoài hai mươi tập kịch bản rốt cuộc đả động vị này đạo diễn Cao hứng. Cao hứng một một c o nếu t quả thật xuất hiện loại sự tình này vậy hắn thì có bật mực tiết tử hàm ha ngươi liền đừng hỏi cái đó đạo diễn quá khó khăn làm vốn là cho là hắn chỉ nhìn ba tập kịch bản liền nguyện ý đảm cụ thể hợp tác điều kiện điều kiện không khó lắm đảm ai biết cái này đạo diễn đối với kịch bản mặc dù không như vậy canh chọn nhưng đối với thủ lao còn có một chút đạo diễn quyền lợi yêu cầu đặc biệt nhiều không chỉ có yêu cầu muốn hai trăm vạn đạo diễn tiền đóng phim còn phải sau cùng lợi nhuận phân chia còn có nam nữ nhân vật chính quyền quyết định v v một đống lớn yêu cầu luận sự đây cũng là một tin tức xấu nhưng điện thoại bên này tôn toàn lại càng nghe càng cao hứng nụ cười trên mặt càng ngày càng quá mức không đợi tiết tử hàm nói xong liền hỏi cho nên công ty chúng ta còn không có cùng cái đó đạo diễn ký hợp đồng đúng không đúng hay không tiết tử hàm ử đúng nha cái này đạo diễn quá khó khăn làm bình thường còn bận hơn chúng ta bên này phái qua đại biểu mấy ngày mới có thể tìm được một cái cơ hội cùng đối phương đàm một chút đang ở m a i đây vậy thì tốt tôn toàn tâm lý nói một câu sau đó ngoài miệng thuyết được vậy hãy để cho phái qua cái đó đại biểu bắt đầu từ bây giờ k h ắ c gấp như vậy đi theo cái đó đạo diễn b à n điều kiện rồi ngươi lại phái một cái đại biểu đi tìm cao nhất công đạo diễn chờ một chút t i ế t tỷ ngươi mấy ngày nay có r ả n h không t i ế t tử hàm làm gì trong công ty sự thật nhiều à ngươi không phải là để cho ta chuẩn bị ngươi bộ này tân kỳ sao sự tình thiên đầu và tự ta kia rảnh rỗi đi xuống nhỉ làm gì ngươi lại có chuyện gì muốn cho ta làm nhỉ tôn toàn ha ha trong ư điện t thoại thiết tử hàm ăn tĩnh mấy giây mới hỏi an toàn ngươi rất muốn khiến vị này cao đạo đến đạo diễn ngươi bộ này kịch tôn toàn từ tỷ như vậy nói cho ngươi hay ta cảm thấy cho hắn là thích hợp nhất đạo diễn chúng ta bộ này tân kịch thiết tử hàm lần nữa im lặng mấy giây thiết tử hàm được rồi ý của ngươi ta hiểu rồi được rồi ta biết nên làm như thế nào ta tận lực đi tận lực giúp ngươi thúc đẩy cùng cao đạo hợp tác được rồi tôn toàn trị khổ cực ngươi quay đầu ta mời ngươi uống rượu tiết tử hàm ha ha ngươi một cái không lợi lộc không dậy sớm ra hỏa mời ta uống bữa rượu còn phải ta trước giúp ngươi c ả n sự được rồi chuyện uống rượu nói sau ngươi còn có yêu cầu khác không có có thì nói mau không có liền treo tôn toàn không có tỉ thì... bãi bay cố gắng lên a tiết tử hàm bãi bay lại vừa là một cái đêm kia khác một thành phố một gian trong thư phòng đại vũ ngồi trước máy vi tính đây là hắn khó được tự do thời gian b a nhưng ngày đều p ả i đi mỗi thời gian, biệt tiếp kia cái đặc làm. là Mà ngày toàn này em trên thực tế, tan tự tự tôn t hắn cũng không quyền không bình h sau sở quá do do, vũ ờ kịch khi. công việc Thường bản soạn ngày sau lại đ ê mà khuya không như hắn phải vậy, l tối í n h s hắn t ể u thuyết h của c í nay h mình, chính không bình thường kịch Nhưng em mà, căn này bản. n cư cái là ở căn cư ở viết vũ tối vào giờ phút này hắn trên màn ảnh máy vi tính lại không có biểu hiện bản văn điện tử hắn lại đang xem ti vi kịch hắn một người đàn ông lúc này không chỉ có đang xem ti vi kịch khoe miệng lại còn chứa đựng di m ẫ cười vợ hắn bưng mâm trái cây lặng lẽ đẩy cửa đi vào thư phòng nhìn thấy trước mắt một màn này biểu tình rất kinh ngạc người này hơn nửa đêm không theo lão bà ngủ cũng không cố gắng gõ chữ viết tiểu thuyết hoặc là viết kịch bản kiếm tiền lại một người tránh trong thư phòng xem tv kịch Có xem TV kịch thời v k ị c t h gian không thể đi trên giường biểu hiện tốt một chút sao tháng này thuế nông nghiệp còn không có đóng đây xem tv nhìn nhập thần đại vũ lại không có phát hiện con dâu vào thư phòng con mắt vẫn nhìn chằm chằm trong máy vi tính đang ở truyền phim truyền hình bà chị tức giận b i u môi một cái khôi phục bình thường bước chân đi tới gần thì tay mang mâm trái cây thả ở trước mặt hắn máy tính bên cạnh đại vũ nhìn thấy cái này mâm trái cây c h u y ể n một cái mặt mới giật mình con dâu tiến v à o cũng còn khá hắn không phải là đang nhìn đảo quốc màn ảnh nhỏ sợ hết hồn đại vũ lộ ra mặt mày vui vẻ cục t ư n g đã trễ thế này ngươi chả thế nào không ngủ đây không cần chờ ta đi nhanh đi ngủ sớm một chút đi đang khi nói chuyện hắn mang trong máy vi tính đang ở c h u y ể n phim truyền hình tạm ngừng cũng thao xuống trên đầu thai nghe bà chị ngược lại không nổi giận nàng tính khí tốt vô cùng khẽ mỉm cười một cái hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này xem tivi cũng không trở về phòng ngủ đại vũ cười chỉ trong máy vi tính tạm ngừng phim truyền hình Người nói bộ này kịch là cá mặn bộ là kịch cá ta đại â đây y láo là theo tôn ta ta viết tần không gần đang hắn bản phải kịch kịch đề cử, giúp vũ rốt cuộc muốn biểu đạt cuộc cái biểu Đại gì. vũ hắn gần đây đang vì kia bộ tân kịch xem xét đạo diễn mà ta đang xem bộ này kịch chính là hắn tìm đạo diễn c h ủ cá mặn tên kia nói với ta bộ này kịch rất đẹp theo ta gần đây giúp hắn viết chính là cái kia kịch bản là không sai biệt lắm t h i ể u vai nam chính cũng là một cái vũ em cho nên ta hôm nay hiếu kỳ tìm tới xem một chút vốn là đây ha ha ta cũng không có ý định nhìn lâu chỉ tính toán nhìn cái một tập nửa tập hiểu một chút cái này đạo diễn năng lực cùng phong cách liền không nhìn ai biết nhìn một chút liền có chút liền hắc hắc ngươi đừng thuyết bộ này kịch chụp thật đúng là tốt vô cùng ngươi có rảnh rỗi cũng có thể nhìn một chút khôi hài bộ phận thật nhiều đúng rồi bộ này kịch là từ đầu chọc vai chính ngươi không phải là thích xem từ đầu chọc điện ảnh phim truyền hình mà bộ này kịch ngươi xem qua không có à nghe hắn như vậy khen một bộ kịch b à c h ị bị câu khởi lòng hiếu kỳ đến gần nhìn một chút bộ này kịch tên cha chạy mau kỳ quái như vậy tên nhỉ ừ tên mặc dù quái đâu rồi nhưng chất lượng thật không tệ không tin ngươi ngày mai có rảnh rỗi nhìn một tập sẽ biết thật sao được rồi ta đây quay đầu có thời gian sẽ nhìn một chút đúng rồi ngươi tối nay dự định nhìn tới khi nào nhỉ đánh coi là khi nào đi ngủ cũng đừng nhìn quá một a à, à đẳng cấp ta xem xong khối này một tập ta phải đi tắm một cái rồi ngủ ngươi trước đi ngủ đi được rồi ta đây trước đi ngủ ngươi tiếp tục xem đi sự thật chứng minh đại vũ cũng là một tên lường đạt hắn rõ ràng cùng con dâu nói nhìn xong khối này một tập phải đi tắm một cái rồi ngủ nhưng trên thực tế nhìn xong khối này một tập sau khi hắn không nhịn được lại nhìn một tập hơn nữa lại nhìn xong một tập sau khi hắn mặc dù tắt máy vi tính rời đi thư phòng lại không có tẩy liền đi ngủ cho nên nói ha ha nam nhân sáng ngày hôm sau tôn toàn vừa tới cá mặn công tác thất vừa mới lên lầu còn chưa đi vào phòng làm việc của mình liền đ ỗ n g nhiên nhận được đại vũ điện thoại của khối này sáng sớm liền nhận được đại vũ điện thoại của với tôn toàn cảm thụ còn hết sức tân kỳ bởi vì đây là lần đầu tiên điện thoại kết nối tôn toàn ha ha khối này sáng sớm cho ta thỉnh ngắn sao đại vũ an mỗi ngươi nghĩ hay quá nhỉ ta hỏi ngươi a ngươi để cho ta cho ngươi mau sớm đưa hai mươi tập kịch bản đi ra xong đi đả động cái đó cao nhất công bây giờ ta kịch bản cũng đều cho ngươi đổi ra ngoài cái đó cao nhất công đạo diễn ngươi rốt cuộc thành công mời được không có à kịch bản ta đã sớm cho ngươi ngươi bên kia có hay không mời thành công ngươi ít nhất phải nói cho ta biết một t i ế n g chứ không có thanh â m không hình ảnh là mấy cái ý tứ tôn toàn thật ngoài ý muốn khối này sáng sớm đại vũ gọi điện thoại tới hỏi lại là chuyện như vậy hắn lại cũng quan tâm như vậy có thành công hay không mời được cao nhất công đạo diễn tôn toàn ha ha làm sao ngươi cũng hy vọng bộ này kịch có thể có cao đạo đến đạo diễn à đại vũ nói nhảm bằng không ta hỏi ngươi kết quả làm gì tôn toàn tiện tay mở ra phòng làm việc của mình môn cười hỏi tại sao vậy chứ ta trước nói cho ngươi cái này đạo diễn thời điểm ngươi không phải nói ngươi chưa nghe nói qua người ta sao chưa nghe nói qua người ta ngươi tại sao cũng muốn làm cho nhân ra đến đạo diễn chúng ta bộ này kịch à đây là tôn toàn tò mò đại vũ thích ngươi không phải là cho ta để cử kia bộ cha chạy mò mà trong a qua dành thời gian tối thời tập, chụp quả thật hôm dành nhìn chụp mấy quả ấ t tốt, được rồi à. Muốn giải thích ta muốn được đã Ngươi c rồi giải à. h ư ơ i mới vừa rồi hỏi ta vừa vấn điện ề đây. n g ư ơ rốt Trưng Tôn Toàn cuộc được có. mời diễn i đạo vị này không h nay còn không có. À. Cái đó, cao đạo diễn cao sao? có. Cái cử việc đó đạo thoại r o n điện g t đại vũ giọng bên trong đều lộ ra thất vọng điện thoại bên này tôn toàn ha ha cười một tiếng cũng không có mặc dù cao đạo hiện nay còn không có tiếp chúng ta bộ này tân kịch nhưng nhìn n g ư ơ i gần đây viết kia hai mươi tập kịch bản đã có hứng thú tiếp chụp chúng ta bộ này kịch Ta kêu cá mạng đại i kia kinh ệ n ảnh bên kia tổng kinh lý của đã tự mình quá khứ cùng khứ của cao tự lý đã đ quá o h ệ kiện. p hợp đẳng điều Đại Nói xong, Tôn Toàn nín nghe cụ tác cười, chờ thể vũ phản ứng. Đại Vũ. một hồi trầm mặc sau khi đại vũ thanh âm bỗng nhiên dâng cao thảo đây không phải là nhanh chóng thành rồi mà nhanh chóng thành rồi ngươi theo ta thuyết còn không có ngươi t r e o chọc ta ư ngươi cố ý t r e o chọc ta là chứ tôn toàn hh đúng nha làm sao ngươi nghĩ cắn ta ạ ngươi có thể cắn toàn sao ngươi ha ha đại vũ phản ứng ở tôn toàn trong dự liệu tôn toàn có một loại đùa dai thành công khoái cảm đương nhiên hắn khoái cảm là xây dựng ở đại vũ buồn g i à u trên nhưng trong nhân thế phần lớn vui vẻ không đều là xây dựng ở người khác buồn g i à u hoặc là trên sự thống khổ h ạ đại vũ ngươi c h ờ ta ngươi c h ờ ta lần gặp mặt sau ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi tôn toàn nụ cười trên mặt rất rực rỡ ta thật là sợ a hắc hắc vậy ngươi từ từ đẳng cấp đi ngược lại ở ngươi bất g i ậ n trước ta sẽ không lại gặp ngươi đại vũ cầm thảo ngươi ngươi cái này quá vô xỉ đi tôn toàn nhún nhún bay ân hử phương diện này ngươi không sánh bằng ta đi ác thú vị đi lên hắn đã chẳng biết xấu hổ rồi đại vũ cầm thảo t i ế t tử hàm bên kia tin tức tốt không khiến tôn toàn đẳng cấp quá lâu hai ngày sau hơn hai giờ chiều t i ế t tử hàm liền gọi điện thoại đến cho tôn toàn báo tin mừng tin điện thoại một trận t i ế t tử hàm liền nói a toàn quyết định được n g ư ơ i muốn cao nhất công đạo diễn thì ta vừa mới giúp ngươi bắt lại như thế nào đây vui vẻ không ha ha tôn toàn lúc ấy đang ở g õ chữ vốn là g õ chữ trạng thái đột nhiên bị điện thoại của nàng đánh gãy hắn chân mày là nhữ lại nhưng nghe thấy nàng trong điện thoại truyền tới tin vui tôn toàn vừa mới nhữ lại chân mày trong nháy mắt liền thư giãn như tiết trời đầu hạ uống ướp lạnh đậu xanh canh phổ thông mặt mày cười rộ thực sự hiệp ước ký tiết tử hàm dĩ nhiên hiệp ước nếu là không ký ta vừa nói cho ngươi đã giúp ngươi bắt lại sao ha ha ngươi sẽ chờ mời ta uống rượu đi nàng còn vội vã tôn toàn cam kết xin nàng uống rượu đây lúc này tôn toàn thật cao hứng một bữa rượu tự nhiên không thành vấn đề t i ê n tâm bữa nhậu này khẳng định không thiếu được ngươi cụ thể ký hợp đồng điều kiện là cái gì ừ tỉ ngươi liền nhặt trọng yếu nhất mấy cái nói với ta một chút là được tiết tử hàm điều kiện a tạm được đi cao đạo chức ở kịch bản p ư ơ n g diện mặc dù so sánh lại so với c á n chọn nhưng cụ thể đạo diễn điều kiện thật ra thì so với chúng ta gần đây một mực ở hiệp đàm chính là cái kêu đạo diễn còn thấp hơn một chút tám mươi vạn tiền đóng phim không có lợi nhuận phân chia điều kiện nhưng là đang diễn viên lựa chọn lên cao đạo không làm sao nhượng bộ ở phương diện này hắn yêu cầu quyền chủ đạo ách cái này hắn không sao chứ ta đã đáp ứng hắn tôn toàn có chút trầm âm hỏi một câu diễn viên lựa chọn phương diện hắn yêu cầu quyền chủ đạo nhưng chúng ta bên này thì sao ngươi sẽ không đem diễn viên lựa chọn toàn bộ quyền quyết định đều cho hắn đi chúng ta có còn hay không q u n đề nghị cái gì t i ế t tử hàm ha, ha đó là dĩ nhiên chúng ta lại chúng ta cũng là phía đầu tư cao h nhất c n công đạo diễn cùng đạo diễn phong linh di nguyễn vương trinh bất đồng vương trinh ở đạo diễn phong linh di Nguyện mượn trước phần lớn thời gian đều là ở đài truyền hình quay trụ tống nghệ tiết mục n năm trước chính hắn kéo đầu tư trụ kia bộ phim hay lại là bỏ vợ nửa r ư ờ n g cho nên vương trinh ở giới điện ảnh và truyền hình giao tiệp h l ạ i yếu đặc biệt là cùng giới điện ảnh và truyền hình bên trong một ít có thực lực có danh tiếng diễn viên giữa cũng chẳng có bao nhiêu giao tình mà cao nhất công không giống nhau ở tiếp trụ cái này vũ em không bình thường trước cao nhất công đã tại giới điện ảnh và truyền hình đánh liều nhiều năm phim truyền hình điện ảnh đều là vô qua cái quyết định này cao nhất công tất nhiên có không ít quen biết diễn viên cho nên tôn toàn mới vừa rồi nghe t i ế t tử h à g thuyết nam tân kịch diễn viên lựa chọn quyền chủ đạo giao cho cao nhất công tôn toàn không qua không ưa bởi vì tôn toàn có chút mong đợi cao nhất công có thể bằng vào hắn ở giới điện ảnh và truyền hình đánh liều nhiều năm mạng giao t h i ệ p kéo tới mấy cái có danh tiếng thực lực phái diễn viên làm bộ này kịch diễn viên chính phải biết tôn toàn trước nhìn kia bộ cha chạy mau kia bộ kịch cao nhất công hợp tác kia bộ kịch vai nam chính nhưng là từ đầu chọc t ừ tranh roi mắt quốc nội giới điện ảnh và truyền hình trước mắt từ tranh mặc dù còn chưa phải là đỉnh cấp nam diễn viên cũng đã là nhất lưu diễn viên hài kịch người xem duyên rất tốt nổi tiếng cũng cao vô cùng đương nhiên cái này vũ em không bình thường bộ này thân kịch tôn toàn không hy vọng nào cao nhất công có thể xin từ tranh đến diễn viên chính thứ nhất từ tranh niên kỷ linh cùng cái này vũ em không bình thường vai nam chính hoàng sơn không hợp thứ hai từ tranh đã diễn viên chính qua một bộ cha chạy mau trong thời gian ngắn hẳn vô tình đón thêm t r ụ một bộ vũ em kịch ở tôn toàn trong ấn tượng từ tranh lòng cầu tiến là rất mạnh bằng không ở nguyên thời không nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng sẽ không kéo dài đi cao nhân khí cao nhất thời điểm một lần trở thành nội địa diễn viên hài kịch vị vua không ai tôn toàn suy nghĩ một chút trọng lúc còn sống trí nhớ hiện nay thời kỳ này từ tranh đại khái đã tại chuẩn bị thái xui xẻo bộ phim này mọi người đều biết thái xui xẻo bộ phim này từ tranh không chỉ là diễn viên chính một t r o n g hay lại là đạo diễn cùng biên kịch người này đều chuẩn bị tự biên tự diễn rồi làm sao có thể đến diễn viên chính cái này vũ em không bình thường tôn toàn mong đợi là cao nhất công có thể mời tới khác cái nào thực lực phái nam diễn viên nếu như lại có thể phối hợp một hai nhan giá trị cùng diễn kỹ câu d à i nữ diễn viên vậy thì càng tốt hơn tôn toàn ánh mắt sáng lên hắn để danh là ai t i ế t tử hàm cái này ta suy nghĩ à hình như là một cái không quá nổi danh nam diễn viên người tên gì chu chu nha đúng rồi hình như là kêu chu nhai văn ừ hẳn là danh tự này chu nhai văn tôn toàn có chút k i n h hỉ chu nhai văn hiện nay thật giống như quả thật không nổi danh nhưng ở nguyên thời không vị này nam diễn viên diễn kỹ là rất tốt nhân khí cũng là từng năm đi cao hiện nay đ ể tính người này nên tính là một cái tiềm lực Trưng tôn toàn là thật mong đợi chu nhai văn có thể tiếp diễn cái này vũ em không bình thường mặc dù chu nhai văn hình tượng và cái này vũ em không bình thường vai nam chính hoàng sơn hình tượng không lớn phù hợp nhưng điện ảnh kịch chế tác cùng tiểu thuyết nhân thiết lập nội dung cốt truyện phương diện có xuất nhập hắn là như vậy có thể hiểu được đặc biệt là ở có chế tác vong linh di nguyện quý đầu tiên kinh nghiệm sau khi tôn toàn biến đổi có thể hiểu được điện ảnh kịch chế tạo thời điểm đang diễn viên phương diện làm thảo lược lúc trước chuẩn bị vong linh di nguyện quý đầu tiên thời điểm hắn còn một cường điệu đến đâu diễn viên hình tượng nhất định hết khả năng phù hợp nguyên toàn bên trong nhân vật hình tượng nhưng cái này có n g i ệ m sau đó từ từ thay đổi thì như vong linh di nguyện vai nam chính diễn viên trình hạo trình hạo hình tượng liền cùng vong linh di nguyện nguyên toàn nhân vật chính hình tượng không hợp trình hạo có chút vô cùng đẹp trai rồi nhưng ở diễn viên thử sức thời điểm tôn toàn bị trình hạo diễn k ỹ đả đọc rồi một cái mặc dù vô cùng đẹp trai cùng nguyên toàn nhân thiết lập không hợp nhưng diễn k ỹ xuất sắc diễn viên tôn toàn trong nội tâm một phen cân nhắc sau khi quyết định nếm thử một phen khiến trình hạo đảm nhiệm vong linh di nguyện vai nam chính đóng vai người mà cuối cùng hiệu quả mọi người đều biết trình hạo biểu hiện rất tốt vong linh di nguyện quý đầu tiên thượng tuyến phát hình sau nhân khí cùng tiếng t ă n cũng đều rất tốt coi như trận có không sai biệt cho lắm kia cũng rất ít là phê bình chỉnh hạo người nam này vai chính cho nên trải qua lần đó sau khi tôn toàn đang chọn diễn viên phương diện không nữa giống ngay từ đầu như vậy vô cùng nhấn mạnh diễn viên cùng nhân vật nhân thiết lập hình tượng phương diện độ phù hợp chỉ cần không thái quá phần chỉ cần diễn viên diễn kỹ vượt qua thử thách hắn đều nguyện ý cân nhắc v ề p h ầ n cái gì gọi là không thái quá phần theo tôn toàn chỉ cần diễn võ đại lang không phải là một m bảy trở lên đầu diễn hồ ly tinh không giống phủ dung tỷ tỷ như vậy diễn hạng thiếu long không phải là một cái da trắng dung mạo xinh đẹp nương pháo vân, vân tương tự kia không coi là quá lố mà chu nhai văn người nam này diễn viên ở hình tượng lên mặc dù cùng cái này vũ em không bình thường vai nam chính hoàng sơn hình tượng không hợp nhưng không phải là quá bất hợp lý khác nhau ở chỗ ở nguyên toàn thiết lập bên trong hoàng sơn hình tượng không có chu nhai văn cứng như vậy lãng ít nhất cái này vũ em không bình thường giai đoạn trước nội dung cốt truyện bên trong vai nam chính hoàng sơn hình tượng là thiên hướng về hào hoa phong nhã thư sinh hình tượng dù sao quyển sách này tiền kỳ thiết lập bên trong hoàng sơn thiếu niên thời đại không làm sao chịu khổ một đường đọc được đại học sau khi tốt nghiệp đại học công việc cũng thật thanh nhàn vẫn là không có làm sao chịu khổ Coi như sau khi kết hôn cuộc sống của hắn cũng coi như thoải mái cho đến cha hắn cho hắn thầu con dâu quyển khoảng chạy nhân sinh của hắn tài đột nhiên thay đổi giống câu kia ca từ hát hôm nay lại đi vào mưa gió hoặc có thể đem câu này ca từ trong lại chữ loại trừ hội càng chính xác cho nên tôn toàn ở viết quyển sách này thời điểm vừa ra sân vai nam chính hoàng sơn mặc dù không về phần n u nhược nhưng cũng biến đổi t i ề n hướng về một cái hào hoa phong nhã thanh tú đại học tốt nghiệp sinh m a i chu nhai văn hình tượng bộ mặt đường con tương đối cường tráng toét miệng cười một tiếng tổng có thể khiến người ta nhìn thấy hắn một bộ hào giang lợi chỉ cần nhìn thấy cái kia phó hào giang lợi nhưng ai cũng biết cảm thấy người này thân thể tố chất hẳn rất đồng mà liền cùng hoàng sơn hình tượng không hợp đương nhiên điểm này hình tượng lên không hợp tôn toàn thấy các vấn đề không lớn ít nhất chu nhai văn đến diễn nhân vật này nói con dâu quyển khoản g chạy sau khi hắn diễn vai nam chính dựa theo nội dung cốt truyện thừa kế nghiệp tra h o ặ c giết heo thời điểm có thể thành công mang một con đại heo mập hất tung ở mặt đất một đ a o làm thịt tương đối có sức thuyết phục đáng tiếc mấy ngày sau tiết tử hàm gọi điện thoại tới nói cho tô toàn chu nhai văn đang trong kỳ hạn xung đột ở cao nhất công tìm hắn đến diễn nhân vật này trước chu nhai văn bên kia đã trước tiếp một bộ kêu địa hòa điệp chiến đấu kịch hơn nữa cũng là đảm nhiệm vai nam chính cho nên chu nhai văn bên kia khéo léo từ chối cao nhất công mời không có tiếp cái này v ũ em không bình thường nghe được tin tức xấu này một k h ắ c kia tôn toàn tâm lý thở dài một tiếng tốt giết heo tượng không có trong điện thoại t i ế t tử hàm nói cho hắn biết cao nhất công đạo diễn đã tại xem xét nam diễn viên khác không được bao lâu h ắ n sẽ có tin tức tốt chuyển tới tôn toàn hỏi nàng có biết hay không cao đạo lần này dự định mời người nào t i ế t tử hàm nói cho hắn biết hình như là dự định mời từ tranh cao đạo thuyết bọn họ hợp tác qua cũng có thể mời quà đến tôn toàn lúc ấy liền không tiếng động bật cười hắn không tin hắn không tin cao nhất công có thể ở thời kỳ này nắm từ tranh mời qua đến diễn bộ này kịch bởi vì hắn trọng lúc còn sống chi nhớ nói cho hắn biết thời kỳ này từ tranh hắn đã chuẩn bị tự biên tự diễn thái xui xẻo dã tâm lớn lắm thời kỳ này đừng nói là cao nhất công phòng chừng quốc nội vô luận là cái nào đạo diễn đi mời từ tranh xuất diễn cái gì vô luận là phim truyền hình hay lại là điện ảnh sợ rằng cũng sẽ bị cự tuyệt một cái một lòng muốn tự biên tự diễn đầu chọc là không có nhân có thể ngăn cản không phải là có như vậy câu mà ta ngốc rồi nhưng là trở nên mạnh mẽ vô số ví dụ nói cho chúng ta biết đầu chọc thường thường đều không thể xem thường quả nhiên không qua mấy ngày t i ế t tử hàm liền gọi điện thoại tới nói cho tôn toàn ai từ tranh cũng khéo léo từ chối cách điện thoại cũng có thể từ trong giọng nói của nàng cảm nhận được thất vọng của nàng xem ra nàng trong lòng cũng là muốn do từ tranh đến đóng vai bộ này tân kịch vai nam chính nàng đại khái là thích xem từ tranh vai chính phim truyền hình đi giống nàng như vậy người xem quốc nội có rất nhiều nàng hoặc đều chưa từng nghĩ từ tranh hình tượng và tuổi tác có phải hay không phù hợp hoàng sơn nhân vật này thiết lập tôn toàn nghĩ tới nhưng hắn lười nhắc nhở nàng ngược lại hắn đã sớm ngờ tới từ tranh sẽ không nhận bộ này kịch coi như từ tranh gần đây không có ở đây chuẩn bị thái xui xẻo từ tranh bản thân phòng chừng cũng sẽ không tiếp chụp cái này vũ em không bình thường nguyên nhân t ô n toàn cảm thấy từ tranh hẳn không lòng tin có thể ở chụp thời điểm một mình lật một con đại heo mập sau đó một đao làm thịt hắn đ ờ i này căn bản cũng không có thắp sáng giết heo tượng thiên phú điểm không thể không nói cao đạo cao nhất công nhãn quang là có từ tranh từ chối không tiếp bộ này tân kịch sau khi cao nhất công rốt cuộc lại nằm chú ý đánh tới hoàng b á c trên đầu không có chút nào cố kỵ hoàng b á c hình tượng cùng hoàng sơn người thiết lập hình tượng khác biệt có chút quá lớn tôn toàn phỏng trường cao nhất c ô n g bị từ tranh từ chối sau khi không c a m lòng muốn lại tìm một người khí tốt diễn viên hài kịch đến diễn viên c h í n h cái này vũ em không bình thường tôn toàn đối với lần này không phát biểu bất kỳ ý kiến phản đối thứ nhất hoàng b á c cái này diễn viên hắn cũng thất thích thứ hai hắn tin tưởng cao nhất công đạo diễn lần này mời vẫn sẽ thất bại bởi vì hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ hoàng bắc cũng là thái xui xẻo diễn viên chính một trong mà bây giờ từ tranh hẳn đã ở chuẩn bị thái xui xẻo hoàng b á c rất có thể đã ký diễn viên chính thái xui xẻo hiệp ước đang trong kỳ hạn lên mâu thuẫn cao nhất công đạo diễn có thể giải quyết sao có diễn kỹ có nhân khí nam diễn viên cũng không khuyết mảnh nhỏ ước ngoại trừ thái xui xẻo hoàng b á c nơi đó rất có thể còn nhận khắc mảnh nhỏ ước cao nhất công đạo diễn mời h ẳ n đã trễ sự thật phảng phất ở chứng minh một chuyện t ô n toàn tựa hồ có làm thần côn tiềm chất không xảy ra ngoài ý muốn hắn lần này lại đ o n đúng ngày hôm trước t i ế t tử hàm vừa ở trong điện thoại nói cho hắn biết cao nhất công đạo diễn chuẩn bị mời hoàng bắc đến diễn viên chính hôm nay liền nhận được nàng điện thoại, ai? hoàng b á c lại cũng khéo léo từ chối cũng nói không có đang trong kỳ h n rồi nghe được cái này trong dự liệu tin tức tôn toàn có chút nhớ cười đồng thời cũng có chút hiếu kỳ cao nhất công đạo diễn hạ một cái chuẩn bị mời người nào không phải là vương bảo bảo chứ nội địa tam đại tiềm lực kịch vui nam diễn viên tứ tranh hoàng bác cao đạo đều đã mời qua rồi người kế tiếp có phải hay không giờ đến phiên vương bảo bảo rồi hả nếu quả thật chuẩn bị mời vương bảo bảo tôn toàn cảm giác mình còn có thể lại là một m lần thần côn vương bảo bảo tám phần m ờ i cũng sẽ từ chối cao đạo mời bởi vì thái xui xẻo vương bảo bảo cũng là diễn viên chính một trong a bất quá liên tiếp hơn hai tuần lễ đi qua tôn tất cả cũng không có nghe nữa thuyết cao đạo chuẩn bị mời người nào là bởi vì trước mặt nói mấy cái muốn mời nam diễn viên đều bị cự tuyệt cao đạo xấu hổ cho nên ở chính thức mời thành công người nào trước không tính nhắc lại tiền nói cho t i ế t tử hàm rồi không trở l ê n là tôn toàn suy đoán hắn cảm thấy lấy mình có thể làm thần côn tiềm chất cái suy đoán này hẳn là rất gần gũi sự thật ngược lại hai cái này nhiều sao bên trong hắn mỗi lần cùng t i ế t tử hàm thông điện thoại hoặc làm ở video hội nghị thời điểm hỏi nàng cao đạo gần đây chuẩn bị mời cái nào nam diễn viên thời điểm t i ế t tử hàm đều nói không biết cao đạo không lại nói cho ta biết luôn là bị nhìn chúng nam bị dù i viên từ chối, ễ n chuyện này từ mặc d cùng cao cảm cười tôn toàn quan hệ không lớn, lớn nhất mất mặt vẫn luôn là cao đạo. Nhưng tôn toàn cảm thấy buồn mất mặt thấy đạo. là hệ sao u khi, thỉnh h t ả n g cái ũ n g g hội i cảm c cũng có chút c mình mặt trên không ánh sáng. á sao, Dù này vũ em không bình thường là hắn viết tiểu thuyết đại vũ soạn lại cái bản hay là hắn cá mặn điện ảnh chuẩn bị đầu tư tân kịch mấy cái nổi danh nam diễn viên ở cự tuyệt cao đạo đồng thời thật ra thì không phải là không ở cự tuyệt hắn tôn mỗ i nhân hòa hắn cá mặn điện ảnh nếu như hắn tôn mỗ danh tiếng lại lớn một chút cá mặn điện ảnh kích thước cùng thực lực lại lớn một chút mạnh hơn chút nữa mấy cái nam diễn viên có phải hay không sẽ thận trọng cân nhắc hắn và hắn cá mặn điện ảnh đầu tư bộ này tân kịch tỉ như là quốc nội mấy đại đứng đầu đại đạo diễn một trong nắm một phần kịch bản phim mời mấy cái này diễn viên xuất diễn coi như là gần đây chính bận chuẩn bị thái xui xẻo từ tranh khả năng cũng sẽ xem xét tiếp diễn chứ dù sao ở thái xui xẻo chiếu phim trước ai có thể ngờ tới bộ phim này phòng bán vé hội đại bạo nổ coi như là từ tranh chính mình ở bộ phim này chiếu phim chắc không ngờ tới phòng bán vé hội h o a trương như vậy chứ tôn toàn thầm nghĩ toàn những thứ này tâm tình khó tránh khỏi có chút khó chịu ở loại tâm tình này hạ hắn đi ma đô tham gia vong linh di nguyện quý thứ hai quay hiến tối hôm qua hắn nhận được vương trinh thông báo cùng mời thuyết quý thứ hai vong linh di nguyện hôm nay mới có thể chụp xong cuối cùng một tuần kịch hy vọng hắn có thể dành thời gian đi ma đô tham gia bộ này kịch quay hiến nghe được cái này mời tôn toàn không gấp cự tuyệt mà là quay đầu cùng chính mình con dâu viên thủy thanh thương lượng một chút bởi vì lúc trước cùng hoắc y y y ở giữa về điểm kia sự viên thủy thanh đã sớm cho hắn vẽ một vòng tròn sau khi không hắn một mình đi ma đô chỉ cần nàng không có đồng hành coi như là hắn mang theo bảo tiêu cùng trợ lý đó cũng coi là hắn một mình xuất hành t ô n toàn nhớ rõ ràng con dâu cho hắn vẽ cái vòng này lại vẫn không có lập tức cự tuyệt vương trinh mời chủ nếu là bởi vì quý thứ hai vong linh di nguyện quay t r ụ trong lúc hắn đa số thời gian đều thuộc về vắng mặt trạng thái ngoại trừ vừa mới bắt đầu những tin ê đó hắn ở ma d o sau đó vẫn không đi ma d o xem qua bộ này kịch quay trục o i như cá mặn điện ảnh đại lóc bản t ô n toàn cảm giác mình đối với chuyện này có chút không làm tròn b ộ t phận mà bây giờ quý thứ hai vong linh di nguyện sắp t r ụ xong sắp ăn quay yến vương trinh lúc này mời hắn đi qua nếu như hắn còn cự tuyệt vậy thì có điểm quá mức vung tay trưởng quỹ cũng không thể vung tay đến loại trình độ này. cho nên hắn trước âm thầm hỏi con dâu viên thủy thanh ý kiến hỏi nàng có nguyện ý hay không đồng hành cùng đi ma đô tham gia chàng này quay yến có thể là tĩnh cực nghĩ động đi viên thủy thanh gần đây ở em mở thành phố đợi đến cũng c ó chút lâu khả năng cũng muốn đi ra ngoài một chút rồi ngược lại tôn toàn hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng đi tham gia ma đô tham gia vong linh di nguyện quý thứ hai quay yến nàng không làm sao do dự cũng đồng ý nàng không chỉ có đồng ý chính mình cùng đi còn nói phải dẫn theo con gái tôn kết tâm nàng nguyên thoại là đi a a nếu lần này đi qua chẳng qua là tham gia quay yến không chuyện gì khác vậy nếu không chúng ta giao trái tim tâm cũng mang theo chứ mang nàng từ nhỏ nhiều khai mở nhãn giới thấy nhiều thưởng thức một chút cảnh đời tiếp xúc nhiều một số người ta cảm thấy rất đúng nàng mới có lợi ngươi cảm thấy thế nào tôn toàn lúc ấy có điểm h i ể u kỳ chỉ đem tâm tâm không mang theo đại bảo cùng tiểu bảo hỏi cái vấn đề này thời điểm thật ra thì hắn cũng không muốn mang đại bảo cùng tiểu bảo hắn thuần túy liền là tò mò mà viên thủy thanh lúc ấy cười một tiếng thuyết đại bảo tiểu bảo quá nhỏ mang của bọn hắn không có phương tiện không nói bọn họ hiện ở đây sao tiểu coi như nhìn thấy cái gì thấy những người nào phòng trưng rất nhanh cũng sẽ quên ha ha cho nên hay là đem bọn họ ở nhà khiến ba mẹ mang theo đi nàng nói lý do tôn toàn trong lòng là công nhận hắn cũng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hắn lại ngang viên thủy thanh liếp mắt điệu m ô i nói thiên vị viên thủy thanh lường hắn một cái nếu không chúng ta nắm đại bảo tiểu bảo cũng mang theo đến lúc đó ta quản tâm tâm đại bảo tiểu bảo đều giao cho ngươi quản ngươi muốn là đồng ý chúng ta liền đem đại bảo tiểu bảo đồng thời mang theo tôn toàn không nhận nàng lời này cha chẳng qua là cười lạnh lập lại hử thiên vị nói xong nụ cười trên mặt có chút không ngăn được trở nên lớn tôn toàn bọn họ là ngày kế hơn hai giờ chiều đến vong linh di nguyện q u thứ hai sở tiểu địa ổ bọn họ đến thời điểm cuối cùng một tuần kịch quay hi còn chưa tới đến khoảng cách tối nay quay hiến còn sớm bọn họ hiếm thấy đến kịch tổ liền cầm chuẩn bị trước đi một t í ăn uống sau khi xuống xe khiến cao quang cùng thái á nam đem những n à y ăn uống phát ra cho sở tiểu đi ô mọi người tôn toàn ôm con gái cùng viên thủy thanh đi tới đạo diễn vương trinh bên kia nhìn máy quay phim ống kính tiền chính đang biểu diễn trình hạo cùng mấy cái đối thủ trình diễn viên ôm con gái đến sở tiểu đi ô dò xét đại lao bản tôn toàn đoán chừng là sử thượng đệ nhất nhân h ã n ngược lại không cảm thấy khó vì tình ôm con gái đi bộ d á vẻ hãy cùng ô n con gái đi cách vách người ta xuyến môn tự như trên mặt còn tràn đầy nụ cười đây ống kính tiền trình hạo diễn rất nghiêm túc con mắt đều không hướng tôn toàn viên thủy thanh bên này liếc mắt một cái tôn toàn nhìn ống kính tiền nghiêm túc biểu diễn trình hạo trong lòng đông nhiên động một cái trong đầu hắn đông nhiên sinh ra một cái ý niệm nếu cao nhất công đạo diễn đến bây giờ còn không thành công mời được cái nào thích hợp nam diễn viên hơn nữa vong linh di nguyện quý thứ hai cũng phải quay s o n g tia tại sao không để cho trình hạo đi diễn viên chính cái này v ũ em không bình thường đây trình hạo hẳn được rồi chương bảy trăm tám mươi tám cái ý niệm này một ở tôn toàn trong đầu n ô ra liền nhanh chóng cắm dễ nảy mẩm sau đó khỏe lớn lên hắn bỗng nhiên muốn đem trình hạo cái này diễn viên thổi thành siêu sao tại sao không thử một chút đây thử một chút cũng sẽ không mang thai bên ngoài thành danh có diễn kỹ diễn viên quả thực quá khó khăn mời chu nhai văn tứ tranh hoàng bắc v â n v â n cao nhất công đạo diễn gần đây muốn mời những thứ này h ư u danh lại có diễn kỹ nam diễn viên cái nào đồng ý đều khéo léo từ chối cao nhất công cũng khéo léo từ chối cái này vũ em không bình thường mà cái này vũ em không bình thường là hắn tôn mỗi nhân viết tiểu thuyết trước sau bị nhiều như vậy diễn viên cự tuyệt cao nhất công đạo diễn nơi đó đến nay còn không có quyết định cái nào nam diễn viên hắn tôn toàn trên mặt có vẻ và sao tâm lý thoải mái sao hắn dĩ nhiên khó chịu nếu muốn mời một cái diễn viên giỏi khó như vậy vậy tại sao không chính mình thổi cho nổi tiếng một cái đây trinh hạo cái này diễn viên mặc dù còn trẻ cũng đã bị thổi cho nổi tiếng qua một trận ở vong linh di nguyện quý đầu tiên phát hình đoạn thời gian đó tiếp nối là vong linh di nguyện dù sao chẳng qua là một bộ lưới kịch mà lưới kịch ở giới điện ảnh và truyền hình địa vị là nhân đều biết cho nên trinh hạo hồng là tựa như một trận gió nổi tiếng nhất thời điểm ở một ít người xem ra khả năng cũng chính là một cái lưới kịch xuất thân tiểu diễn viên b cách cũng không cao đỏ trình độ cũng có giới hạn nhưng hắn tôn mẫu cá mặn điện ảnh sau khi không chụp tân kịch rồi không sau khi tuyệt đối sẽ không đóng phim sao vong linh di nguyện là hắn cá mặn điện ảnh vỗ đệ nhất bộ kịch cái này vũ em không bình thường là bộ thứ hai hắn tin tưởng lấy mình tài lực sau khi khẳng định sẽ còn quay c h ụ i bộ ba bộ thứ tư thậm chí còn càng nhiều mà nhiều đều là thổi cho nổi tiếng diễn viên tài nguyên hắn tôn toàn trong tay những tư nguyên này dựa vào cái gì không thể thổi cho nổi tiếng một cái trình hạo công ty mình thổi cho nổi tiếng diễn viên sau khi dùng khẳng định thuận tay hơn chứ trong chốc lát tôn toàn tâm ly đã quyết định thay trình hạo tranh thủ cái này vũ em không bình thường vai nam chính chức Về p h ầ nếu v như quý thứ hai phát hình thuận lợi không có gì bất ngờ xảy ra khúc do nhiễm độ họ sẽ còn cao hơn ở vong linh di nguyện bộ này trong chút nàng ái trình hạo đóng vai vai nam chính yêu hèn mọn Yêu rất nhiều, Nếu h i ề u n để cho nàng cũng xuất diễn cái này vũ em không bình thường hơn nữa để cho nàng xuất diễn quăng vai nam chính hoàng sơn vợ trước hẳn rất có ý t ứ chứ chờ bộ này kịch phát hình thời điểm còn có thể thuận thế đồn thổi lên một lớp tựa đề tôn toàn đều nghĩ xong liền t ê u lý vũ linh thành công gà cho trần dương sinh một con trai sau khi lại quyển còn chạy lý vũ linh là khúc do nhiễm ở v o n g linh di nguyện bên trong đóng vai nhân vật tên trần dương là t r ì n h hạ ở v o n g linh di nguyện bên trong đóng vai nhân vật nam chính tên như vậy tân văn tựa đề đối với những thứ kia chưa có xem qua vong linh di nguyện người mà nói khả năng có chút không tìm được manh mối không biết lý vũ linh cùng trần dương đều là người nào người nào cũng sẽ cho là hai người này đều là trong thực tế ngôi sao tên cũng sẽ từ tò mò một chút mở bản này tân văn nhưng đối với những thứ kia xem qua hơn nữa thích vong linh di nguyện bộ này kịch người xem mà nói cái này tân văn liền có chút hấp dẫn con mắt rất nhiều người nhất định sẽ hoài nghi đây chẳng lẽ là vong linh di nguyện quý thứ ba kịch xuyên thấu qua quý thứ ba nội dung cốt t r u y ệ n sẽ không như thế máu cho chứ bất kể là từ cái gì tâm lý những thứ này người xem nhìn thấy như vậy tân văn tựa đề đều có thể mở ra tân văn đi xem chỉ cần bọn họ mở ra bản này tân văn rất nhanh sẽ biết phát hiện bọn họ bị gạt đương nhiên cái này không trọng yếu trọng yếu chính là bọn họ coi như biết rõ bị lừa cũng sẽ bị động địa tiếp thu một cái quảng cáo đóng vai trần dương cùng lý vũ linh hai cái diễn viên ở một bộ khác tên là cái này vũ em không bình thường từ trong kết hôn rồi hoàn sinh rồi một đứa con trai nhưng ở vong linh di nguyện bên trong a i trần dương yêu như vậy h a ngọn sâu như vậy lý vũ linh lại ném phu vức đi q u y còn chạy có ý tứ sao đối với một ít người xem mà nói đây cũng là có ý sau đó sẽ đối với cái này vũ em không bình thường sinh ra hiếu k ỷ ở một bộ khác k ị c h trong như vậy a i trần dương lý vũ linh ở nơi này bộ tân k ị c h trong thật vất vả cùng trần dương kết hôn rồi lại làm ra như vậy mất trí sự suy nghĩ một chút liền thật có ý tứ a tôn toàn trong lòng cho khúc do n h i ệ m an bài song tân kịch nhân vật vừa chuyển động ý nghĩ lại nghĩ đến vong linh di nguyện quý đầu tiên nữ nhất hảo vương tiêu tiêu quý đầu tiên bên trong vương tiêu tiêu thị nữ nhất hảo vui vẻ hình tượng thật và mừng diễn kỹ cũng biết tròn b i ế méo mặc dù quý đầu tiên phát hình sau vương tiêu tiêu độ h ấ tăng trưởng bị đóng vai nữ nhị lý vũ linh khúc do nhiễm so không bằng nhưng vương tiêu tiêu đóng vai nữ một lý vũ đồng hay là cho rất nhiều người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc bởi vì đó là vai nam chính trần dương yêu tha thiết nhất nữ nhân vui tươi như vậy cùng trần dương ái t ì n h động như vậy nhân nhưng ở vừa ra sân cũng bởi vì thai nạn xe cộ mà trở thành một nữ quỷ cùng nhân vật nam chính trần dương diễn ra nhất đoạn của sân rồi về phần quý đầu tiên vong linh di nguyện phát hình sau vương tiêu tiêu độ h o ặ c tăng trưởng không bằng đóng vai nữ hai khúc do nhiễm tôn toàn cho là đây không phải là vương tiêu tiêu hình tượng và diễn kỹ lên vấn đề hẳn là nữ một nữ nhị hai cái này nhân vật ở thiết lập lên vấn đề so sánh coi như biến thành quỷ c ũ lý, lý vũ linh rõ ràng cũng có không thua ở tỷ tỷ lý vũ đồng dung mạo ở một ít người xem trong mắt nàng thậm chí đẹp hơn nhưng vai nam chính trần dương tâm lý yêu nhưng vẫn là chị của nàng lý vũ đồng vô luận nàng trả ra bao nhiêu là trần dương làm qua một ít gì lý vũ linh ở trần dương trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào cùng tỷ tỷ của nàng lý vũ đồng so sánh nhân đều có đồng tình tâm điểm này là không phân biệt nam nữ cho nên ở nơi này bộ kịch quý đầu tiên phát hình thời điểm rất nhiều người xem đều bởi vì thường tiếc mà thích lý vũ linh nhân vật này yêu ai yêu tất cả cũng đồng thời thích đóng vai lý vũ linh khúc do nhiễm có thể nói quý đầu tiên phát hình sau khúc do nhiễm độ hợp tăng trưởng vượt qua vương tiêu tiêu ở mức độ rất lớn không phải là nàng thắng lợi của mình mà là nàng đóng vai lý vũ linh nhân vật này thắng lợi tôn toàn có chút nhớ khiến vương tiêu tiêu đến đóng vai cái này vũ em không bình thường nữ a một không phải là vai nam chính hoàng sơn vợ trước mà là ở vai nam chính hoàng sơn nhân sinh khó khăn nhất thời kỳ phụng bồi hoàng sơn đi ra nhân sinh thung lũng cuối cùng cùng hoàng sơn tu thành chính quả nữ nhất hảo muốn cho nàng đóng vai nữ một thời điểm tôn toàn trong lòng suy nghĩ ở vong linh di nguyện bên trong vương tiêu tiêu đóng vai chính là một cái quỷ nhất định phải cùng vai nam chính tách ra tiêu ở nơi này bộ tân kịch bên trong coi như là bồi thường đi để cho bọn họ thật tốt đàm một trận có thủy có trung yêu cuối cùng bước vào hôn nhân cung điện chương bảy trăm tám mươi chín tối hôm đó quay đ ế n rất náo nhiệt dù sao quay x o n g mà bắt đầu từ ngày mai cũng không cần tiếp tục quay t r ụ cái này vô luận là đối với diễn viên hay lại là kịch tổ người phía sau màn viên mà nói đều như trút được gánh nặng tâm lý bung lỏng uống lên rượu đến dĩ nhiên là bông thả không ít mà rượu cồn tôi h thường có thể để cho trong ngày thường một cái hướng câu nệ nhân, tính tình h ư ờ n trong ngày nội nệ biến.、Cái、này g một có cái câu Cái để đại k n đến g quay vừa lúc m ớ b ắ toàn đầu, bởi c h mọi người còn không có l m sao u ố g rượu, cùng h khắc chế, nhưng theo cốc đến cốc hướng, không khí của hiện nhiệt o coi toàn nên cũng còn đến trường liền dần dần dần, dần nhiệt liệt lên. Tôn cốc cốc liệt là của viên thủy thanh hôm nay cố ý từ em ở thành phố đưa tới tham gia chàng này quay yến cũng bởi vì hắn hai thân phận cho nên quay yến bắt đầu sau sẽ không đoạn có người hướng vợ chồng bọn họ hai mở rượu đầu tiên là đạo diễn vương trinh sau đó là tiết tử hàm đào ngọc quyên đám người đi theo diễn viên chính chính hạo k h ô n do nhiễm đám người sau đó chính là những thứ khác diễn viên cùng kịch tổ thành viên kịch tổ phổ thông thành viên có một ít có thể là tự giác thân phận phổ thông không có ý tới mời rượu nhưng tổ trưởng trở lên liền đều tới mời rượu thì như ánh đèn tổ tổ trưởng quay phim tổ tổ trưởng v v đối mặt không từng đứt đoạn đến mời rượu nhân viên thủy thanh uống tương đối khắc chế trong tay ly rượu chắt đều là thiện thường chết chỉ cơ hồ chẳng qua là dính dính ngôi dù sao nàng lần này còn nắm con gái mang tới buổi tối còn phải chiếu cố con gái nếu so sánh lại tôn toàn sẽ không như vậy khắc chế vong linh di nguyện quý thứ hai quay chụp đến nay hắn đến kịch tổ số lần có ít trừ lúc trước vừa mới mở máy thời điểm hắn đã tới mấy lần sau đó liền cơ hồ chưa từng tới kịch tổ hắn biết rõ như vậy cao cao tại thượng tư thế dễ dàng thoát khỏi quần chúng khiến người phía dưới nội bộ lục đ ủ c h o nên tối nay phạm là có người tới mời rượu hắn đều rất cho mặt mũi mặc dù không làm được cốc đến cạn rượu nhưng là cũng sẽ uống một hớt lớn cấp đủ hướng hắn mời rượu nhân mặt mũi của thái độ là thực sự không thể chê hắn tối nay cùng người cũng ly lúc uống rượu nói nhiều nhất lời nói chính là cực khổ. cực khổ đặc biệt là trình hạo cùng khúc do nhiễm hai cái này nam nữ nhân vật chính hướng hắn mời rượu lúc tôi toàn thái độ càng phát ra hảo thêm vài phần tỷ như trình hạo đến mời r ư ợ u lúc tôn toàn vừa cùng hắn cùng ly một bên nắm cả trình hạo bà vai cùng trình hạo trò chuyện một lúc lâu không chỉ có trò chuyện chụp diễn chuyện cũng trò chuyện trình hạo tình huống gia đình cùng với có hay không đóng bạn gái v â n v â n vấn đề riêng khúc do nhiễm hướng hắn mời r ư ợ u lúc tay trái của hắn theo bản năng cũng muốn lam khúc do nhiễm đổ vai nhanh tay rơi vào bà vai nàng mới ý thức tới làm như vậy có chút không ổn mặc dù hắn có tự tin coi như hắn thực sự ngay trước mọi người đi ôm khúc do nhiễm khúc do nhiễm cho dù tâm lý lung túng cũng sẽ không tránh nhưng hắn cũng không phải là cái loại này chuyên chọn công ty mình nữ minh tinh hạ thủ thấp hẻn c ũ nhưng g t vì lung lạc nhân tâm cũng cùng khúc do nhiễm trò chuyện nhiều rồi mấy câu khiến nhân cảm nhận được hắn đối với nàng coi trọng quay biến kết thúc ngồi xe đi ma đông miệt nha hồ khu biệt thự trên đường viên thủy thanh nhìn chóng mặt tựa vào nàng đầu vai tô toàn trong ngực nàng ôm con gái con gái đã ngủ rồi nhưng nàng biết rõ tôn toàn còn chưa ngủ bởi vì nàng nhìn thấy hắn mặc dù t r ó n g mặt con mắt cũng nhắm nhưng biểu tình trên mặt còn đang thỉnh thoảng biến hóa thỉnh thoảng cao mày ngươi thật coi trọng trình hạo cùng khúc do nhiễm viên thủy thanh nhẹ giọng hỏi hắn quả nhiên tôn toàn quả thật còn chưa ngủ con mắt mặc dù như cũng nhắm trong miệng lại ừ một tiếng viên thủy thanh sợ bọn họ danh tiếng càng ngày càng lớn bị người đào chạy đang nhắm mắt tôn toàn nợ nụ cười khẽ lắc đầu đó cũng không phải bọn họ danh tiếng còn chưa đủ lớn cho nên cánh còn chưa đủ cứng rắn chỉ cần chúng ta nơi này có thể kéo dài cho bọn hắn diễn trò cơ hội bọn họ tùy tiện sẽ không chạy hai người kia ha ha đều thật thông minh ngươi không cảm thấy sao viên thủy thanh cười nhạt tạm được đi nàng không hỏi thêm gì nữa đang nhắm mắt tôn toàn lại chủ động giải thích đôi c ta hướng cùng cao nhất công đạo diễn để cử hai người bọn họ còn có vương tiêu tiêu đến diễn viên chính cái này vũ em không bình thường cho nên tối nay liền cùng bọn họ trò chuyện nhiều rồi mấy câu ồ để cho bọn họ diễn viên chính ngươi tân kịch viên thủy thanh có chút ngoài ý muốn địa xoay mặt nhìn một chút tựa vào nàng đầu vai tôn toàn dừng một chút lại hỏi ngươi đây là dự định tốn nhiều sức bưng ba người này tôn toàn cười cười vẫn không có mở mắt thử một chút xem sao ngược lại tân kịch tổng muốn tìm người đến diễn nếu như vậy vậy tại sao không thể cho bọn họ ba một cái cơ hội ngươi nói sao viên thủy thanh từ chối cho ý kiến ngươi cao hứng liền có thể tùy ngươi đi nguyệt nha hồ biệt thự viên đêm đã khuya mặc một bộ đ ồ ngủ màu trắng hoặc yi yi yi đ đẩy mướn phòng sân thượng môn tùy ý đi tới trên ban công cánh tay đặt tại sân thượng trên lan can khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh không thật ra thì cũng không nhìn thấy mấy vì sao ma đô ô nhiễm không khí có chút lợi hại buổi tối cho dù bóng đêm rất tốt thời điểm trong màn đêm cũng không nhìn thấy mấy vì sao đương nhiên hoặc yi yi không thèm để ý một điểm này nàng chẳng qua là trong phòng ngủ sống lâu rồi theo thói quen đến trên ban công hóng mát một chút lơ đãng chuyển một cái mặt theo thói quen nhìn về phía cách vách biệt tự một giây kế tiếp nàng ngớ ngẩn gần đây m nàng đã thành thói quen cách vách biệt t ự mỗi ngày buổi tối đều tối lửa tắt đèn vốn là ở nơi đó vương trinh đám người cũng không biết tại sao từ hơn một tháng trước bắt đầu liền không tới đây bên ở hoặc y dùy thì suy đoán có thể là mỗi ngày ngược hướng với bên này cùng kịch tổ giữa vương trinh đạo diễn đám người cảm thấy không thuận tiện lắm hay hoặc giả là bởi vì tồn toàn cùng tiết tử hàm đẳng cấp người đều đi chỉ còn lại vương trinh cùng đào ngọc quyên ở nơi này cô nam quả nữ dễ dàng chọc người lời hong tiếng ve ngược lại vương trinh cùng đào ngọc quyên đã rất lâu không tới đây bên ở cho nên hoặc y d ù đã thành thói quen mỗi ngày buổi tối cách vách tia căn biệt nhưng tối nay biệt thự này mấy cái trong cửa sổ tuy nhiên cũng lộ ra ánh đèn điều này nói rõ cái gì là vương t r i n h cùng đào ngọc quyên lại tới ở hoặc y dùy ý, dù ý thì cảm thấy khả năng này cực nhỏ trừ phi khoảng thời gian này vương t r i n h cùng đào ngọc quyên mỗi ngày ở kịch tổ s ố n g chung giữa hai người cọ sát ra tia lửa tối nay rốt cuộc không nhịn được tới nơi này đi sâu vào trao đổi một chút hoặc y dùy ý, dù ý thì cảm thấy khả năng này cơ hồ không có trừ lần đó ra kia cũng chỉ còn lại có khác một cái khả năng rồi tôn toàn hoặc là viên thủy thanh hôm nay tới hoặc y duy ở vong linh di nguyện quý thứ hai chúng vai diễn thật sớm cựu sát thanh rồi cho nên hắn không tham gia tối nay quay hiến thậm chí cũng không biết nàng mục lực không tệ trong bụng có hoài nghi sau khi thì nhìn hướng cách vách biệt thự ngoài cửa viện nàng nhìn thấy một chiếc nhìn quen mắt phòng xa rất giống tôn toàn cùng viên t h ủ y thanh t r ư ớ c mua trước kia cho nên tối nay là hắn tới hay là đám bọn hắn hai vợ chồng đều tới lý trí nói cho nàng biết mình và tôn toàn căn bản không khả năng hẳn trong lòng đưa hắn hoàn toàn vô xuống nhưng nếu như lý trí lúc nào đều c ả dụng vậy thế giới này lên cũng chưa có nhiều như vậy nam nữ si tình rồi trên ban công <cười> hôm c phức tạp, kinh ngạc nhìn nhìn cách vách biệt thử lầu 2 một cái lộ ra ánh sáng cửa chính. y ánh ánh nên kinh nhìn nhìn sáng Nàng biết rõ đó là phòng ngủ Trưng thử h mắt một trở tạp, biệt biết ra rõ lầu lộ là sổ. đó sau buổi sáng tôn toàn cho tiết tử hàm gọi một cú điện thoại đem mình muốn cho chính hạo không do nhiễm vương tiêu tiêu diễn viên chính cái này vũ em không bình thường ý tưởng cùng với nàng trao đổi xuống tiết tử hàm sau khi nghe xong ngược lại không có phản đối nàng thuyết ngơi ư cái ý nghĩ này t h ử quả thật tốt vô cùng bưng chúng ta mình diễn viên dù sao cũng hơn cho người khác làm áo cới tốt hơn chẳng qua là ta có chút lo lắng cao nhất công đạo diễn nơi đó có thể hay không đồng ý dù sao công ty chúng ta trước với hắn ký hợp đồng thời điểm là nói xong rồi diễn viên lựa chọn lên muốn đầy đủ tôn trọng ý kiến của hắn tôn toàn lơ lẽm không việc gì chúng ta nói với hắn thuyết nhìn mà cái kêu bên không phải là một mực không tìm được thích hợp diễn viên mà chúng ta chẳng qua là với hắn tiến cử lên trình hạ bọn họ nếu như cao đạo muốn thật cảm thấy trình hạ bọn họ không thích hợp chúng ta cũng sẽ không cưỡng bức hắn ngươi nói sao t i ế t tử hà ngươi nói như vậy vậy thì không thành vấn đề à đúng rồi vừa vặn cao đạo khoảng thời gian này thật giống như đều tại ma đô như vậy đi ngươi bây giờ cũng vẫn còn ở ma đô chứ Nếu không trong a t h n cùng điện c thoại nói cho tôn toàn cao nhất công đạo diễn đã đáp ứng gặp mặt thời gian địa điểm cũng đều nói với tôn toàn rồi ngay xong những thứ này tôn toàn suy nghĩ một chút nói với tiết tử hàm tiết thị như vậy làm phiền ngươi cho thêm trình hạ bọn họ phân biệt gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút có thời gian hay không có thời gian để cho bọn họ cùng đi đến lúc đó cũng đúng lúc khiến cao đạo gặp hắn một chút môn ngươi nói sao tiết tử hàm đi a ra đây liền cho bọn hắn đánh tôn toàn được đã làm phiền ngươi tiết tử hàm ha theo ta còn khách khí như vậy một cái nhấc tay chuyện vậy cứ như vậy đi ra đây liền gọi điện thoại cho bọn hắn tôn toàn được bãi mai tiết tử hàm bãi mai nói chuyện điện thoại kết thúc mấy phút sau tôn toàn nhận được tiết tử hàm gửi tới tin tức trình hạo bọn họ ba tất cả đều chứng sẽ t ớ i bọn họ hôm nay vừa vận đều còn ở mado tôn toàn cười một tiếng trả lời một câu vậy thì tốt cao nhất công đạo diễn d á n g d ấ p có chút chất phác thân thể thật khỏe mạnh tạo d ồ i cái đầu t r ọ c nếu như không phải là biết rõ thân phận của hắn chỉ từ bề ngoài đến đoán lời nói phòng chừng không người có thể đoán được hắn là một cái đạo diễn hơn nữa hay lại là quốc nội giới điện ảnh và truyền hình một cái đã thành danh đạo diễn ban đầu lần gặp gỡ song p ư ơ n g đều rất khắc khí cao đạo bên người chỉ mang theo một trợ lý nam tôn toàn bên này lại có tiết tử hàm, hạo, Vương tiêu tiêu khúc do nhiễm về phần bọn hắn riêng mình trợ lý tài xế cái gì dĩ nhiên chưa từng xuất hiện ở gặp mặt trong bào xương gọi thức ăn mang thức ăn lên bữa tiệc linh đỉnh vài chén rượu hạ đ ô sau chỗ ngồi bầu không khí liền dung hiệp không ít cao đạo ở tôn toàn cùng tiết tử hàm trước mặt không có sắp xếp đại đạo diễn cái giá rất dễ nói chuyện rất khách khí khách khí chủ động k í n h tôn toàn hai ly rượu tôn toàn đám người một mực không nội vã thuyết khiến trình hạo đám người diễn viên chính cái này vũ em không bình thường sự chẳng qua là cùng cao đạo trò chuyện một ít giới điện ảnh và truyền hình chuyện lý thú sau đó lại nhắc tới cái này vũ em không bình thường chuẩn bị công việc tôn ng Bao đi theo n h liền thuận lý thành trương cùng cao nhất công giới thiệu trình hạo vương tiêu tiêu cùng với khúc do nhiễm nghe nói ba người này là vong linh di nguyện nam nữ nhân vật chính cao nhất công không khỏi nhìn nhiều trình hạo hai người bọn họ mắt trên ánh mắt hạ quan sát cái loại này quan sát xong cao nhất công cười khen không tệ không tệ các người ba hình tượng đều thật không tệ trời sinh liền thích hợp an diễn viên chén cơm này không tệ không tệ vong linh di nguyện bộ này kịch ta là biết đoạn thời gian trước bắt đầu truyền bá thời điểm ta nghe tiếng người khí cùng tiếng t â m đều thật tốt Trình tiêu tiêu, khúc do nhiễm, gặp cao nhất tạng, tạ. tiêu tiêu tương đối dễ thấy, một tạng, một nhất Tôn toàn cười tủng tìm nhìn, nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi coi trọng、vương、tiêu tiêu lít mắt, cảm thấy、vương、tiêu tiêu ở giao thiệp lên tình thương, tiêu tiêu rượu nhìn, nhìn vương nhiễm, công khen bọn nhân lên luôn miệng vương bên bên liền vàng bưng chén lên đứng muốn công. màn này, lòng không vương vương lên hạo, khúc họ, khỏi hẳ do cao cao coi giao vội cười gặp đối mời cảm cảm cảm dễ dậy mã ba ở cao nhất công ha ha cười một vừa đưa tay hư hư hạ theo như tỏ ý bọn họ ngồi xuống không cần đứng lên một bên nâng ly tiếp nhận bọn họ mời rượu trong thái độ rất hiền lành tôn toàn nhìn một cái ngồi ở cao nhất công bên kia tiết tử hàm tiết tử hàm lập tức sẽ ý cười nói cao đạo ngươi đã nhìn như vậy hảo trình h ạ ba người bọn hắn kia ngài có muốn hay không cân nhắc cho bọn hắn người tuổi trẻ một cái cơ hội đây t ỷ như để cho bọn họ ba đến diễn viên chính ngài cái này v ũ em không bình thường cao nhất công nghe vậy ngẩn ra theo bản năng nhìn một chút tiết tử hàm lại nhìn một chút tô toàn đi theo tài cao mày lần nữa quan sát trình h ạ bọn họ ba mà chính hạ bọn họ hôm nay tới nơi này trước khi nhận được tiết tử hàm điện thoại thời điểm liền đã biết bọn họ ba hôm nay được tỉnh h mời tới tham gia cái này bữa cơm dụng ý thực sự cho nên lúc này nghe một chút tiết tử hàm hướng cao nhất công chính thức nói ra chuyện này ba người bọn họ lập tức đều có chút khẩn trương cùng mong đợi ba người hai con mắt đều mong đợi nhìn c a o mày trầm n â m cao nhất công đạo diễn đối với ba người bọn hắn tuổi trẻ diễn viên mà nói vô luận ngoại hình của bọn hắn cùng diễn kỹ như thế nào nếu nghĩ tại giới điện ảnh và truyền hình lăn lộn trọng yếu nhất đương nhiên là đủ loại tài nguyên có thể xuất diễn đủ loại điện ảnh kịch loại tài nguyên đó không đùa h câu có có mày trầm ngâm cao nhất công lại xoay mặt nhìn một chút ngồi ở bên tay trái hắn tôn toàn nhìn thấy tôn toàn mỉm cười biểu tình cao nhất công chân mày gian ra ha ha cười một tiếng giơ tay lên sờ đầu chọc của mình một cái cười nói nếu tiết quản lý ngài lên tiếng ta đây nhất định phải b ắ n ngài mặt mũi này như vậy đi tiểu trình ba người bọn họ bề ngoài điều kiện là không có vấn đề nhưng chỉ bằng bề ngoài Còn、chưa ò n c đủ quay đầu ta an bài một trận thử sức đến lúc đó tiểu trình ba người các ngươi đều đến cho ta xem ngươi một chút môn diễn kỹ nói tới chỗ này cao nhất công cười ha hả nhìn về phía tô toàn hỏi tô tổng ngài nhìn có thể an bài như vậy không nhưng ai nấy đều thấy được cao nhất công sở dĩ nguyện ý cho trình hạ ba người bọn họ một lần thử sức cơ hội x ô n g là tôn toàn mặt mũi của tôn toàn mỉm cười gật đầu được a đến cao đạo ta lại kính ngài một ly chương 791. h a i ngày sau đã trở lại em ở thành phố tô toàn nhận được tiết tử hàm chuyển tới tin vui trình hạ ba người bọn hắn đều đã thông qua cao đạo thử sức trình hạo chắc chắn xuất diễn vai nam chính hoàng sơn khúc do nhiễm chắc chắn xuất diễn hoàng sơn vợ trước vương tiêu tiêu xuất diễn nữ nhất hảo khối này chuyện này đối với tôn toàn mà nói đúng là tin vui suy nghĩ của hắn đang ở biến thành sự thật Vong vào vui đoạn toàn ngoài Khảo Đào linh di nguyện quý thứ hai nơi đó, Hiện nay tiến Những này không cần tôn toàn bận tâm, Hắn chỉ cần đẳng cấp cuối cùng biên bản lần hơn tháng này không giai là di khi cuối khi đi Cái thứ chế thứ chỉ hạch quý sau đều sau qua tác tâm tập một mắt, đó đã được ra kỳ cấp em nội dung phát hành phương vẫn là h ư u khốc video cá mặn điện ảnh quan phương vi bột cùng tôn toàn nơi này cũng đều đang phối hợp toàn ở tuyên truyền vì để cho nhiều đọc giả hơn biết rõ vong linh di nguyện quý thứ hai sắp online phát hình tôn toàn còn cố ý tại chính mình sách mới cái này vũ em không bình thường nơi đó mở nhất thiên đan t r ư ơ n g làm tuyên truyền hiệu quả cũng không tệ lắm bản này đan t r ư ơ n g phát sau ngày thứ hai hắn ở chỗ bình lù nở chuyện nhìn thấy không ít biểu thị mong đợi quý thứ hai phát hình bài p o t quý đầu tiên vong linh di nguyện hoàn hảo chế tắc mang tới hảo tiếng tam khiến khối này quý thứ hai từ tuyên truyền kế hoạch quay bắt đầu liền được mong đợi như thế lại qua nửa tháng sau Quý trước h linh hạn hữu ứ vong leo nguyện đúng kỳ hạn leo lên, lên di kỳ ở quý đầu tiên vong linh di nguyện thời điểm nàng vẫn chỉ là nữ số hai coi như nữ nhị nàng vai diễn tất nhiên chế ngự nhưng dù vậy quý đầu tiên phát hình sau khúc do nhiễm độ hoặc tăng tốc liền cao hơn xuất diễn nữ số một vương tiêu tiêu mà bây giờ khối này quý thứ hai trong nội dung khúc do nhiệm đóng vai nhân vật trực tiếp tăng lên thành hoàn toàn xứng đáng vai nữ chính vai diễn lên tăng nhiều nhân đặt lên không thay đổi khiến cho rất nhiều nguyên bản là thích hắn người xem đổi theo kịch nhận tình ở cao không dưới mà đối với vai nam chính t r ì n h hạo bình luận khu đánh giá liền có chút chưa kết luận được rồi có người khen hắn diễn được cả người càng thành thục hơn cũng có khí chất hơn rồi thích hắn nhưng cũng có người bởi vì trình hạo đóng vai vai nam chính chậm chạp không chấp nhận khúc do nhiệm đóng vai nữ số một tọ tỉnh còn đối với trình hạo đóng vai vai nam chính bất mãn liền cũng ghét đóng vai vai nam chính chính hạo không mấy ngày, vừa mới lên tuyến không lâu vong linh di nguyện quý thứ hai liền leo lên hữu khóc làm tuần phim truyền hình bảng xếp hạng đệ mười vị ngày kế liền lên tới thứ tám vị xem nó tư thế nó hạng còn v à i lần không thể nghi ngờ nó thành hữu khóc video thì hạ nhiệt kịch mặc dù nó chẳng qua là một bộ lưới kịch theo thời gian đưa đẩy vong linh di nguyện quý thứ hai ở làm tuần phim truyền hình trên bảng xếp hạng hạng quả nhiên càng ngày càng cao tuần thứ hai liền vọt tới bảng xếp hạng hạng ba người như vậy thì ai cũng biết bộ này kịch vừa g i rồi quý thứ hai chất lượng cũng không tranh lệch với quý đầu tiên tiếng tăm lên không băng chất lượng không hạ xuống Các kịch khán hứng này giả đối với bộ thật ú lúc, sẽ không kịch kịch nhiệt hoa thời thứ linh phát hồng thư. h tôn này năm xuân nợ vong nguyện bản, đến toàn trong giảm. tiết. di Bộ ba ba là t đã đã 2012 Quý về ra thì ở quý thứ hai vong linh di nguyện phát hình trước tôn toàn thu và o hoàn chỉnh quý thứ ba kịch bản rồi nhưng hắn cũng không gấp nhìn quý thứ ba kịch bản hắn một mực chờ đợi chờ quý thứ hai vong linh di nguyện phát hình sau độ hận cùng tiếng t â m đi ra không chỉ là vì tập trung tinh lực cũng là vì hút lấy lao thư kinh nghiệm cùng giáo huấn hắn đẳng cấp quý thứ hai vong linh di nguyện phát hình chính là muốn nhìn một chút người xem đối với quý thứ hai có nhiều ý kiến gì hoặc có lẽ là có cái nào không thích địa phương hắn muốn xác định rồi những thứ này nhìn lại quý thứ ba kịch bản đến lúc đó nếu như quý thứ ba kịch bản bên trong có dấm vào quý thứ hai vết xe đổ địa phương đó là đương nhiên muốn cho biên kịch lần nữa sửa đổi kịch bản hắn đối với kịch bản coi trọng trình độ khả năng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng theo tô toàn có thể ở kịch bản giai đoạn giải quyết hết một ít khuyết điểm giá là nhỏ nhất một cái tốt kịch bản nhất định có thể dễ dàng hơn ra thành tích một điểm này hắn tin chắc không nghi ngờ v ề phần gần đây đang ở n h i ệ t bá vong linh di nguyện quý thứ hai có hay không khuyết điểm hoặc có lẽ là người xem không thích địa phương vậy khẳng định là có cái này trên đời này không tồn tại một bộ hoàn mỹ vô khuyết phim truyền hình cũng không khả năng có bất kỳ một bộ phim truyền hình có thể để cho toàn bộ người xem đều thích không nói khác chỉ nói vong linh di nguyện quý thứ hai các khán giả ý kiến lớn nhất là tia mấy nơi tôn toàn ở hữu khóc video website bình luận khu nhìn kỹ những thứ tia bình luận sau khi tổng kết vài điểm tỷ như vai nam chính chậm chạp không chấp nhận nữ nhân vật chính ái khiến rất lo xa gấp nhìn thấy hai người này chung một chỗ qua không biết xấu hổ không tao sinh hoạt người xem rất bất mãn giống như vậy cái khuyết điểm tôn toàn cho là quý thứ ba thời điểm phải chú ý nhưng cũng không thể hoàn toàn theo người xem ý tứ đến nổi thử nghĩ một hồi một bộ phim tình cảm tập thứ nhất nam nữ chủ r i á c liền ở cùng nhau cũng hạnh phúc m ị mãn hắn rồi phía sau làm sao còn trụ điện ảnh kịch tôn toàn nửa hiểu được không hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng hắn có phong phú viết vong văn kinh nghiệm mà vong văn cùng điện ảnh kịch ở trên bản chất là giống nhau đều là kể chuyện xưa bất đồng chẳng qua là kể chuyện xưa phương thức, bất đồng. Vong văn dùng phương thức là văn tự mà điện ảnh kịch dùng là máy quay phim ống kính trên bản chất như thế nhất trí hai loại đồ vật tôn toàn liền tin tưởng phim truyền hình cùng võng văn ở cố sự tự thuật tiết tấu lên là có rất lớn chỗ tương thông hắn cho là ở cố sự tiết tấu lên phải chiếu cố độc giả hoặc là người xem tâm tình nhưng cũng không thể hoàn toàn thuận toàn ý của bọn hắn đến nếu không cuối cùng làm ra tác phẩm liền hoàn toàn không đáng xem rồi dưới mắt mắt thấy vong linh di nguyện quý thứ hai đã tại nhật bá không ít người xem đánh giá hắn cũng đều nhìn thấy tôn toàn liền mỗi ngày rút ra mấy giờ mang trong hòm thư quý thứ ba kịch bản thẩm duyệt rồi hai lần lần thứ nhất là đọc một lượn cùng sát hạch thẩm để t ự như bất kể có ý kiến gì đều tạm thời bất kể. Một mực g i như nhưng tôn toàn nhìn cảm thấy không phù hợp nguyên toàn ngay từ đầu nhân thiết lập cho nên hắn trên giấy viết xuống ý kiến của mình lựa ra những thứ này vấn đề nhỏ sau khi hắn n ắ m phần này kịch bản lần nữa trở lại cho biên kịch thuận tiện cũng nắm tự viết ý kiến chụp hình sau khi g ử i qua khiến biên kịch căn cứ ý kiến của hắn dành thời gian sửa đổi chương bảy trăm chín mươi hai tôn toàn nói với biên kịch hoàn quý thứ ba kịch vốn cần sửa chữa ý kiến tiện tay d ó t cho mình ly t r à điểm chi x ì gà còn không có nghỉ ngơi hai phút điện thoại di động liền văng lên tiếng chung điện thoại di động của hắn có chút là ngũ nghe thật đ ơ n điệu đương nhiên hắn cũng không ở ý loại sự tình này thuận tay cầm lên điện thoại di động mắt liếc điện thoại gọi đến biểu hiện là thái á nam dây số nhìn thấy là thái á nam dây số tôn toàn có chút ngoài ý muốn. coi như vợ hắn viên thủy thanh trợ lý kiêm bảo tiêu thái á nam bình thời là cực ít gọi điện thoại cho hắn bởi vì thái á nam chủ yếu phục vụ chính là viên thủy thanh phổ thông có chuyện gì đều là viên thủy thanh trực tiếp nói với hắn ngoài ý muốn sau khi tôn toàn khẽ mỉm cười một cái có chút hiếu kỳ thái á nam gọi điện thoại muốn nói với hắn cái gì alo tiểu thái a chuyện gì ngươi nói điện thoại kết nối tôn toàn tùy ý hỏi nhưng thái á nam nói câu nói đầu tiên sẽ để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi tôn, tôn tổng không xong viên tỷ nàng vừa mới ở công ty té bất tỉnh bây giờ bây giờ chúng ta đang ở đưa nàng đi bệnh viện trên đường trong điện thoại nàng còn nói những gì tôn toàn đã không nghe vào tâm lý viên thủy thanh té bất tỉnh hắn vừa mới tiện tay bưng lên ly trà đông nhiên thoáng một cái thoáng qua ra một ít nước trà rơi vào hắn trên mu bàn tay hắn cũng không chú ý tiện tay đặt ly trà xuống sắc mặt nghiêm túc đứng dậy một bên t h á o xuống trong miệng xì gà theo như diệt ở cái gạt tàn thuốc một bên gấp giọng hỏi tình huống gì thủy thanh nàng thật tốt làm sao biết té xịu các ngươi đang ở đi bệnh viện trên đường đúng không các ngươi định đưa nàng đi bệnh viện nào mau nói cho ta biết giờ khắc này tim của hắn t h ă n hoảng viên thủy thanh là vợ hắn là người yêu của hắn là hắn hạnh phúc gia đình bảo đảm hắn không dám hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ nhưng trong đầu lại không khống chế được hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ thái á nam thành phố nhất v i ệ n là thị chúng ta trong đệ nhất bệnh viện thái á nam nói vẫn không nói gì lòng như lửa đốt tôn toàn liền vội vàng cắt đứt nói chuyện điện thoại cuối cùng bận rộn hoàng điệu nắm lên trên bàn chìa khóa cùng ví tiền xoay người nhấc chân liền đi ngay cả máy tính đều không tâm tư đi quan bước chân vội vã mà xuống lầu lại bước chân vội vã bước nhanh chạy ra cá mặn công tác thất đưa đến công tác thất trên dưới tất cả mọi người đều ghé mắt không rứt tr khe khe bản luận d ố i d í t nhưng những thứ này tôn toàn đều không tâm tư chú ý hắn vừa rời đi công tác thất liền cứ gọi điện thoại cho cao quang thanh âm vội vàng phân phó cao quang bây giờ lập tức chuẩn bị cho ta xe ta bây giờ chính trên đường về nhà ngươi và hưu trí lên xe trước đem xe cho ta phát động ta lập tức đến một cái các ngươi liền vội vàng đưa ta đi thành phố đệ nhất bệnh viện vợ ta xảy ra chuyện nhanh không hỏi nói nhảm nhanh đi chuẩn bị cho ta xe hảo hảo tô tổng trong điện thoại cao quang lời còn chưa dứt tôn toàn đã cắt đức nói chuyện điện thoại hắn vốn là đã là chạy trộm điện thoại vừa cúc đoạn c ă n mày dứt khoát toàn lực bắt đầu chạy cá mặn công tác thất cửa vừa mới l i ế c thấy tôn toàn đội vã rời đi tổng kinh lý của phó lôi c a o mày vẻ mặt nghi ngờ đi nhanh đến nơi cửa chính nhìn tôn toàn chạy như điên bóng lưng một đôi sáng n g ờ i trong mắt đẹp tất cả đều là vẻ nghĩ hoặc sau lưng t r u y ề n tới các thuộc hạ thì thầm tiếng nghị luận t r u y ề n vào trong thai của nàng tôn tổng đây là thế nào khác thường như vậy ta tới nơi này làm việc hơn một năm nói thật ta chưa từng thấy qua tôn tổng bối rối như vậy bộ dạng tôn tổng đây là trong nhà xảy ra điều gì việc gấp đi tuổi trẻ như vậy đại lão bản chính là không giống nhau a h c á c người thuyết chúng ta tôn tổng hẳn là toàn bộ lao tổng t r o n g chạy nhanh nhất đi ha ha dù sao hắn còn trẻ như vậy đáng tiếc tôn tổng hôm nay mặc không phải là d ạ y chạy bằng không hẳn còn có thể chạy biến đổi nhanh lên một chút hoặc những người này bình thường đối với tôn toàn người đại lao này bản ấn tượng rất tốt nhưng bọn hắn dù sao chẳng qua là đi làm ở chỗ này kiếm tiền không thể nào thực sự lo lắng lao bản mỗi một chuyện đối với bọn họ mà nói chỉ cần công việc của mình không phạm sai lầm không ảnh hưởng tiền lương của mình liền ok rồi tư để hạ giống như trước mắt như vậy nhìn thấy đại lao bản gấp gáp như vậy lật đật d á n ẻ bọn họ cảm thấy còn rất thú vị là một tốt đề tài câu chuyện Phó lôi ừ vừa thấy phó lôi nổi giận hiện trường nhất thời yên tĩnh lại không ở chỗ mình ngồi vội vàng túi đầu bước nhanh trở lại chính mình chỗ ngồi trên mặt còn lưu lại nụ cười cũng vội vàng thu lại nụ cười trên mặt không có người nào còn dám khác người phó lôi mắt lạnh lần nữa quét qua những người này Trước mặt vừa quay đầu nhìn một cái tôn toàn bóng lưng rời đi trong ánh mắt vẻ nghi hoặc lại nổi lên thật ra thì trong nội tâm nàng cũng tò mò tôn toàn đây là gặp phải chuyện gì làm sao mới vừa rồi đi gấp như vậy còn chạy như điên rồi hả nàng ở tôn toàn nơi này là mấy năm đây là nàng lần đầu tiên gặp tôn toàn gấp gáp như vậy dám vẻ đáng tiếc lúc này không người có thể vì nàng giải thích tôn toàn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa nhà mình thời điểm không chỉ có cao quan cùng điển hữu trí đã tại trong xe hắn phụ mẫu còn có bảo mẫu vững tẩu cũng đều ô n hải tử đứng ở cửa hướng hắn khối này vừa nhìn vừa nhìn thấy hắn chạy tới bọn họ liền chạy chậm tiến lên mấy bước lên tiếng truy hỏi từ mai a toàn ta mới vừa rồi nghe cao con tuyết thủy thanh xảy ra chuyện các ngươi phải đi bệnh viện chuyện gì xảy ra nhỉ thủy thanh nàng xảy ra chuyện gì ngươi nhanh nói cho mẹ tôn trí tài đúng vậy đúng vậy a toàn rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngươi mau nói cho chúng ta biết có muốn hay không ta cùng mẹ của ngươi cũng cùng các ngươi đi bệnh viện à tôn toàn lúc này nào còn có tâm tình theo chân bọn họ nói tỉ mỉ nhưng hắn mình bây giờ cũng không biết viên thủy thanh té xịu nguyên nhân biến đổi không xác định chuyện lớn chuyện nhỏ hơn nữa hắn cũng không muốn khiến ba mẹ bọn họ cùng chính mình một giặc gốc cho nên mặc dù hắn tâm lý đã gấp đến độ không được nhưng vẫn là hơi nghỉ chân cường đệ xuống trong lòng nóng này hướng bọn họ sắp xếp một nụ cười thuyết cha mẹ không việc gì không sao các ngươi liền không cần đi ở nhà đem con môn nhìn kỹ là được ta cùng cao quang điền hưu trí bọn họ đi xem một chút là được hồi đầu lại với các ngươi nói tỉ mỉ đi ta đi t r ư ớ ca nói nhanh nói xong lời nói này hắn lại cho bọn hắn một cái chấn an nụ cười liền vội vã lên xe cái mông vừa ngồi xuống đóng lại cửa xe liền gấp giọng đối với trên chỗ tài xế ngồi cao quang phân phó nhanh nhanh thành phố đệ nhất bệnh viện vội vàng lái xe Đừng chương ó mải đầu bảy trăm chín g m ư ỏ i n h ba viên thủy thanh hôn mê thời gian cũng không rất dài từ hôn mê đến tỉnh lại cũng liền hai cái đến giờ khối này hơn hai giờ trong bệnh viện đã cho nàng làm xong một bộ kiểm tra nhưng rất nhiều hạng kiểm tra kết quả đều phải chờ tới ngày mai mới có thể đi ra ngoài tôn toàn không muốn chờ lâu như vậy liền đi ra phòng bệnh gọi điện thoại cho phó thị trưởng thư ký lần trước chín mươi chín hoàng hầm ga trụ sở chính rời thời điểm vị kiếp h ó thị trưởng lúc tới thư ký cũng coi đi theo chính là lần đó tôn toàn bắt được vị kiều bí thư điện thoại phó thị trưởng bí thư năng lượng vượt quá người bình thường tưởng tượng tôn toàn cú điện thoại này đánh tới không bao lâu đối phương trở về qua đến một cú điện thoại nói cho tô n toàn bệnh viện bên này hắn đã chào hỏi hôm nay trước khi tan sở tất cả kiểm tra kết quả đều sẽ ra hơn nữa thành phố đệ nhất bệnh viện bên này cũng sẽ phái ra tốt nhất trên gia cứu chữa viên thúy thanh nói chuyện điện thoại xong tôn toàn trở lại phòng bệnh ngồi ở viên thủy thanh giường bệnh cạnh kinh ngạc nhìn trên giường bệnh vẫn thuộc về trạng thái hôn mê nàng nhiều đã qua của trí nhớ đều tại trong đầu hắn thoáng qua có trọng lúc còn sống thời còn học sinh hắn mỗi lần trong giờ học từ nàng chỗ ở lớp học ngoài cửa sổ đi qua thời điểm cũng sẽ không nhịn được nhìn về trong phòng học tìm thân ảnh của nàng k i vài năm nàng là hắn trong lòng nữ thần dĩ nhiên khi đó không cứ gọi nữ thần khi đó mọi người thói quen đem mình t h ầ m mến mỹ nữ kêu tình nhân trong n ậ cho nên k i vài năm viên thủy thanh là hắn tôn toàn tình nhân trong n ậ tâm lý sao động bất an thời điểm sẽ ảo tưởng mình có thể cùng với nàng vẻ đẹp hình ảnh thỉnh thoảng ở phòng học bên ngoài hành lang trong cùng nàng sượt qua người thời điểm ngửi được một luồng trên người nàng tản ra phát hương cũng có thể làm cho hắn trở về chỗ lâu càng nhiều hơn chính là hắn sau khi xuống lại cùng viên thủy thanh từng ly từng tí được biểu mội nàng tiểu bình quả hàn lệ nhờ ngày đó hắn đi chạm xe l ử a tiếp nàng xa xa nhìn thấy nàng theo đám người từ trong lối đi đi về phía xuất c h ạ m khẩu thân ảnh của hắn còn nhớ đến lúc ấy nàng mang đến cho hắn một cảm giác là hạc đứng trong bệ gà chiều cao của nàng không chỉ có vượt qua chín mươi chín phần trăm trở lên nữ nhân cũng vượt qua phần lớn nam nhân lẽ ra giống nàng cao như vậy nữ nhân phổ thông rất khó cùng đẹp đẽ sát thực tế nhưng nàng nhan giá trị cao vóc người đồ thị động lòng người màu da cũng đẹp mắt cho nên chiều cao của nàng không có trở thành khuyết điểm của nàng ngược lại để cho nàng càng cùng người khác bất đồng như cao cao tại thượng băng sơn nữ thần trong sinh tiền hắn đóng qua rất nhiều đảm nhiệm bạn gái nhưng cho tới bây giờ không có đóng qua một cái giống viên thủy thanh như vậy cùng nàng lui tới trong cuộc sống nàng cho hắn đã lâu yêu cảm giác rất mới mẻ mỗi lần dắt tay nàng cũng để cho hắn cảm giác hạnh phúc mà loại cảm giác này hắn đã cực kỳ lâu chưa từng có hắn nhớ trọng sinh tiền làm bạn gái mình đóng được càng ngày càng nhiều dắt tay hôn môi thậm chí lên giường cũng rất khó khiến hắn có tim đập rộn lên cảm giác khi đó hắn lần lượt bị sau khi chia tay vẫn lần lượt đi tìm mới bạn gái càng nhiều hơn đã không phải là bởi vì h ái tỉnh mà là hắn thấy được tuổi của mình nên có một bạn giống như quần áo người khác ra ngoài đều mặc quần áo chính mình ra ngoài dù sao phải xuyên hai món và không liền muốn lúc nào cũng trải qua người khác ánh mắt khác thường đương nhiên cũng có sinh lý phương diện nhu cầu cần phải giải quyết đã từng hắn đã không tin mình còn có thể nắm giữ ái tỉnh sống lại làm ban đầu hắn đều nghĩ xong chờ mình có tiền liền làm một cái cặn bã nam cặn bã nam mặc dù đáng hận nhưng là rất thoải mái nhưng hắn sau khi x u ố n g lại giao bạn gái đầu tiên viên thủy thanh sẽ để cho hắn tải ở trong tay nàng cam tâm tình nguyện tại ở trong tay nàng hắn cảm giác mình là người của hai thế giới lần đầu tiên cùng hạnh phúc gần như vậy mỗi lần hắn ôm nàng vào trong ngực hắn liền cảm giác mình ôm lấy hạnh phúc nàng giống một bó quang chiếu sáng trong lòng của hắn lớn nhất thú ám mỗi một góc bởi vì nàng hắn không nữa khát vọng còn lại bất kỳ nữ nhân nào hắn vẫn luôn biết rõ viên thủy thanh so với hắn thông minh nàng luôn có thể liếc mắt một liền thấy xuyên ý nghĩ của hắn cho nên hắn rất biết hắn luôn có thể cho hắn mong muốn nàng cho hắn biết có một cái thiện giải nhân ý bạn gái con dâu là một loại như thế nào thể nghiệm bọn họ kết hôn mấy năm qua sinh hoạt cũng không có thuận bồn xôi gió đặc biệt là ở sinh con sự lên nàng thiếu chút nữa thì mất mạng hắn rất vui mừng đã biết một đời có nhiều tiền như vậy nhiều như vậy sản nghiệp hắn cho là những thứ này có thể bảo đảm hắn và nàng cùng với các hải tử của bọn hắn một mực cuộc sống hạnh phúc cả đời ở trước hôm nay hắn thì cho là như vậy tin tưởng chính mình cùng nàng có thể bạc đầu g i i lão đồng thời nhìn lần nhân thế phồn hoa sau khi mới có thể nên đón điểm cuối cuộc đời nhưng tôn toàn tuyệt đối không ngờ rằng sinh ba đứa hải tử như vậy thời điểm nguy hiểm đều đi qua viên thủy thanh nàng hôm nay lại đột nhiên vô cớ hôn mê lúc này hắn ngồi ở giường bệnh của nàng bên cạnh nhìn nàng bất tỉnh nhân sự địa nằm ở nơi đó không n ú c đ í c h trong lòng của hắn thật ra thì rất sợ hãi hắn trong lòng có dự cảm xấu thời gian lặng lẽ trôi qua hắn không tự chủ lặng lẽ ôm lấy chính mình ánh mắt vẫn xi、si、ngốc nhìn trên giường bệnh viên thủy thanh hắn thực sự rất sợ nàng lúc đó một ngủ không tỉnh lại cũng vẫn chưa tỉnh lại hắn nhìn nàng xem quá nhập thần rồi cho nên viên thủy thanh biểu nội hàn lệ lúc nào nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh đi tới bên cạnh hắn tôn tất cả cũng không có phát hiện hàn lệ vào phòng bệnh sau ngược lại thái độ khắc thường thật h n tĩnh nàng không có quái dày tô n toàn ánh mắt phức tạp nhìn một hồi trên giường viên thủy thanh lại không hề có một tiếng động địa xoay mặt nhìn một hồi tô n toàn biểu tình cũng có vài phần khổ sở e m đẹp đột nhiên hôn mê bất tỉnh chuyện này đảm nhiệm ai cũng biết không phải là dấu hiệu tốt làm viên thủy thanh đ ố n g nhiên hít sâu một hơi mí mắt có chút rùng rùng lúc tỉnh lại tô toàn trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịu hàn lệ đã kinh hỉ khẽ hô tỷ thị phu tỷ phu tỷ của ta nàng tỉnh nàng tỉnh tôn toàn phản ứng chậm mấy nhịp mới lộ ra nụ cười đứng dậy đi tới ngồi ở mép giường dỗi tay nắm chặt viên thủy thanh bên ngoài chăn tay phải nhẹ giọng kêu thủy thanh thủy thanh ở tiếng kêu của hắn bên trong viên thủy thanh cặp mắt rốt cuộc chậm rãi mở ra mở ra lúc nàng ánh mắt có chút mê mang nhìn một chút tôn toàn cùng hàn lệ lại trái phải xoay mặt nhìn một chút phòng bệnh tao mày hỏi ta thế nào ta làm sao nằm ở chỗ này nhỉ tỉ thì. thì ngươi rốt cuộc tỉnh ngươi t h bất tỉnh ngươi quên rồi sao ngươi vốn là ở công ty chính trong phòng làm việc bỗng nhiên liền t h bất tỉnh nhưng đem chúng ta hụ chết hàn lệ liền vội vàng nhắc nhở gi viên thủy thanh chân mày xúc càng chặt hơn thật sao ta k é bất tỉnh mê man g ánh mắt nhìn tôn toàn hỏi a toàn là thế này phải không ta rốt cuộc thế nào ta vì sao lại k é xịu nhỉ tôn toàn khẽ lắc đầu cho nàng một cái chấn an nụ cười nhẹ nói đừng lo lắng mặc dù kiểm tra kết quả còn không có cuối cùng đi ra nhưng hẳn không chuyện gì lớn có thể là tuột huyết tắp đi ngươi đừng quá lo lắng đúng rồi thủy thanh ngươi bây giờ cảm giác thế nào có không có cảm thấy khó chịu chỗ nào h chương bảy trăm chín mươi bốn vừa tỉnh lại viên thủy thanh sắc mặt có, có chút trắng bệnh nghe tôn toàn nói nàng suy yếu cười, cười. đáp ta còn được không có cảm giác khó chịu chỗ nào chỉ là có chút toàn thân mất sức hẳn nghỉ ngơi một chút là tốt ngươi không cần lo lắng chị ngươi chắc chắn không khó chịu chỗ nào thì như nhức đầu cái gì một bên hàn lệ không nhịn được tiến lên hai bước quan tâm hỏi tôn toàn phụ họa đúng vậy t h ủ y thanh có hay không nhức đầu dù sao đông nhiên hôn mê loại sự tình này dễ dàng khiến nhân liên tưởng đến đầu viên thủy thanh khẽ lắc đầu c h ạ m vào tối bệnh viện một tên chuyên gia ở hai gã y tá nhỏ cùng đi hạ đi tới viên thủy thanh phòng bệnh chuyên gia là một hơn năm mươi tuổi nam nhân đến phòng bệnh sau trước bang viên thủy thanh làm một phen đơn giản kiểm tra lại hỏi thêm mấy vấn đề ví dụ như có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái gần đây thèm ăn như thế nào đây gần đây có cảm giác hay không đến cơ thể phương diện cùng dĩ vãng có cái gì khó chịu biến hóa chờ chút viên thủy thanh từng cái nắp lại xong rồi viên thủy thanh c a o mày hỏi thầy thuốc thân thể ta rốt cuộc thế nào nếu như ta xảy ra cái gì bệnh xin đừng cấm tụy ta trực tiếp nói cho ta biết là được tính nhờ hàn lệ cao mày ngăn cản chị chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm chờ chút chúng ta sẽ cùng thầy thuốc hỏi rõ ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi cho khỏe đúng không thấy thuốc sau một câu hàn lệ hỏi là chuyên gia tôn toàn đứng ở một bên không có lên tiếng hắn tin tưởng nếu như là bệnh gì n ặ n g nói khối này chuyên g i á hội có chừng mực sẽ không ngay trước mặt viên thủy thanh nói thẳng kết quả chuyên gia vừa đem ống nghe phủ lên cổ một bên cười nói viên nữ sĩ đúng không không cần khẩn trương ngươi không có bệnh nhắc tới cũng là chuyện tốt ha ha ngươi mang thai đề nghị của ta là quay đầu ngươi tốt nhất lại đi làm một cái siêu vi bê chắc chắn một chút bảo bảo tình huống viên thủy thanh ngơ ngẩn hàn lệ khẽ nhất miệng ngẩn người tại đó tôn toàn biểu tình cố định hình ảnh trứng mắt nhìn lại t r ứ n g mắt nhìn nghiêm trọng hoài nghi mình mới vừa rồi có nghe lầm hay không mang thai lại mang thai điều này sao có thể hắn gần đây mặc dù cùng viên thủy thanh từng có cái loại này hành vi nhưng mỗi lần đều có chọn lựa bảo vệ các biện pháp chẳng lẽ bảo vệ các biện pháp không bảo vệ tốt luật về phần có phải hay không viên thủy thanh bên ngoài có người trong bụng của nàng lần này đứa con trong bụng không phải là hắn tôn mỗ tôn toàn ngược lại không có hoài nghi thứ nhất chính mình con dâu là hạ người gì hắn biết rõ nàng không phải là cái loại này hội ở bên ngoài làm loạn nữ nhân thứ hai, gần đây vợ chồng bọn họ cảm tình một mực rất tốt không xảy ra vấn đề gì hơn nữa viên thủy thanh gần đây mỗi ngày không phải là ở nhà chính là đi công ty bên người vẫn còn hộ vệ đi theo kiêm trợ lý thái á nam cho nên nàng nếu quả như thật bên ngoài có tình huống rồi rất khó làm được một chút dấu vết cũng không có nhưng làm sao lại lại mang bầu là bệnh viện kiểm tra sai lầm sao tôn toàn trong mày theo bản năng giơ tay lên sờ một cái đầu mình lúc này hắn một t ố t nghi vấn còn có quấn q u y ế t hắn bảo viên thủy thanh đã có ba đứa hải tử rồi ở nơi này thiếu sinh con nhiều loại thụ đích nhân đại người bình thuận nhà một đứa bé là phổ biến hiện tượng lưỡng cá hải tử đã cảm thấy rất viên mãn có ba đứa hải tử gia đình chắc chắn sẽ không suy nghĩ thêm tiếp tục sinh hắn tôn toàn cũng giống vậy hắn bây giờ có một đứa con gái hai đứa con trai hai đứa con trai hay lại là cùng chứng hai cái giống nhau như lúc ở con cái phương diện hắn đã rất thỏa mãn hắn rồi hắn thật chưa từng nghĩ muốn sinh một cái đội banh đi ra mặc dù hắn hoàn toàn có thể n u ô i khởi thầy thuốc có phải hay không nghĩ sai rồi vợ chồng chúng ta gần đây đều có chọn lựa biện pháp an toàn khối này làm sao biết có bầu đây tôn toàn có chút không vững vàng Hắn không phải h kế sợ o ạ chuyên hóa gia đình tiền phạt, h gia tiền t ầ n tí tỷ lệ quá u nhỏ. h c y gia c ò nhìn c ư người a thanh cao mau ta tra gia lên làm lại lần viên Chuyên tiếng, mạnh nói phiền môn n thủy một một kiểm đi. cho h câu sớm một chút tô n toàn lại nhìn một chút viên thủy thanh cười nói à trước mắt mà nói không có bất kỳ một loại ngựa thai các biện pháp tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm cho nên viên nữ sĩ có bầu h ả i tử cũng có thể nhưng nếu nhị vị đều có kiểm tra ý nguyện đó là đương nhiên có thể một hồi sẽ có y tá đến giúp viên nữ sĩ lại rút ra điểm đi hóa nghiệm kết quả đi ra ta trở lại cùng nhị vị thuyết vừa nói hắn gật đầu một cái xoay người chuẩn bị rời đi chuyên o i n ư em ở thành phố đệ nhất phố h đệ c gia của b ệ nghe h hắn h viện, bận rộn. n n rất ư n bỗng nhiên gọi lại hắn, muốn nếu như mang nói, nàng chắn không vấn mang Chuyên n lệ lại là lời lại là gọi gia g chờ một chút. Thấy thuốc? Ta muốn hỏi một chút, nếu như ta thì thật thai Chắc khác Thật chỉ là mang thai. kia được một một Ta ta té tra đây? xỉu sao sao? vì đề vậy nghỉ chân mỉm cười giải thích hiện nay hôm nay ban viên nữ sĩ làm các hạng kiểm tra họ kiểm tra kết quả tất cả đi ra tất cả kiểm tra kết quả đều biểu hiện viên nữ sĩ cơ thể không có vấn đề khác chẳng qua là mang thai a về phần mang thai có thể hay không té xịu cái này là hoàn toàn có khả năng có thể là mang thai sau viên nữ sĩ trong cơ thể dinh dưỡng bị hải tử đã hấp thu không ít đưa đến thân thể của nàng trở nên yếu tỷ như tuột huyết áp cái gì ha ha cho nên nói mang thai có thể giải thích viên nữ sĩ hôm nay vì sao lại đột nhiên té xịu vấn đề còn có vấn đề khác sao không có ta trước hết đi an bài cho viên nữ sĩ làm kiểm tra hàn lệ lắc đầu một cái biểu thị không có vấn đề tôn toàn cùng viên thủy thanh biểu tình phức tạp nhìn nhau không nói chuyên gia cùng hai cái y tá nhỏ đều đi nha hàn lệ nhìn một chút tôn toàn lại nhìn một chút viên thủy thanh bỗng nhiên cười một tiếng giơ lên một ngón tay cái chị tỷ phu hai người các ngươi thật là lợi hại ta phục rồi hai vợ chồng các ngươi không chỉ có kiếm tiền lợi hại khối này sinh con cũng lợi hại đến mức dối tinh dối mù a lần này nếu là lại mang thai hai vậy các ngươi thì có ngũ đứa bé rồi sinh thêm nhiều hai cái hãy cùng hồ lô hoa như thế rất nhiều các ngươi như v ậ y sinh để cho ta rất có áp lực à. ha ha sau khi lúc sau tết ta phải cho các ngươi hải tử bao bao nhiều cái bao tiền lì xì nhỉ ha ha nghe nói biểu t ỷ không có bệnh chẳng qua là mang thai hàn lệ dễ dàng không í t bây giờ đã có tâm tình nói dỡn tôn toàn cùng viên thủy thanh n g cười hai vợ chồng nhìn nhau toàn tôn toàn b ỗ n nhiên cởi thở dài một hơi t h ủ y thanh ngươi đừng có góp đẳng cấp kiểm tra kết quả đi ra lại nói à bất kể nói thế nào mang thai dù sao cũng hơn bị bệnh được nếu như chẳng qua là mang thai kia cũng chẳng có gì cũng coi là chuyện tốt cho nên ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng rồi nghỉ ngơi cho khỏe được không viên t h ủ y thanh thở một hơi giơ tay lên sờ một cái bụng mình biểu tình phức tạp ta liền là có chút nghị không thông rốt cuộc là làm sao có bầu ai lần này cần là thật mang bầu đẳng cấp hải tử ra đời ta phải đi làm buộc ga dô đi lại như vậy sinh ra đi nhưng làm sao được kiểm tra kết quả đêm đó tám giờ không tới liền đi ra hay lại là vị kia chuyên gia tự mình đến phòng bệnh lúc vào cửa tôi toàn đã nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn sau khi vào cửa chuyên gia mang kiểm tra kết quả xét nghiệm đang đưa cho trên giường viên t h ủ y thanh viên nữ sĩ khối này là mới vừa đi ra ngoài kiểm tra kết quả hẳn không sai chúc mừng a người quả thật mang thai chương bảy trăm chín mươi lăm đỏ mắt tám cái nhiều tháng đi qua khối này tám cái nhiều tháng ở viên t h ủ y thanh trên người một chút xíu rõ ràng hiện hiện ra cô ấy là vốn là bằng p h ả n bụng lại một chút xíu nhô lên đến so sánh hai lần trước mang thai nàng lần này thời gian mang thai tâm tính liền vững vàng ổn định rất nhiều thật ứng với câu cách nôn g kia nhất hồi sinh nhị hồi thục một lần thì lạ hai lần là quen h ú n g hồ nàng đây đã là lần thứ ba khối này tám cái nhiều tháng tôn toàn rõ ràng giảm bớt mỗi ngày thời gian gõ chữ dành thời gian đi công ty vòng vo vò một chút tham gia một ít nội bộ công ty hội nghị mỗi tháng viên thủy thanh mỗi lần đi làm chợ kiểm hắn cũng đều dành thời gian đi cùng thời gian còn lại hắn cũng t ậ n lực theo lao bà hải tử lần này viên thủy thanh n g ư ợ c bị biểu n ộ i nàng hàn lệ nói chúng rốt cuộc lại là một đôi hai cái vừa biết được tin tức này thời điểm tôn toàn ngẩn thật lâu rốt cuộc lại là hai cái mình đời này lại có ngũ đứa bé ở mọi người phổ biến chỉ có một hải tử dưới tình huống chính mình lại sẽ có ngũ đứa bé hơn nữa còn đều là ruột đây là hắn lúc trước nằm mơ đều không hề nghĩ rằng chuyện hắn biết rõ kế hoạch hóa gia đình nơi đó nhất định phải hung hăng phạt chính mình một khoản nếu như là trọng sinh tiền hắn sinh nhiều như vậy tuyệt đối có thể đem hắn phạt được táng ra bại sản còn chưa đủ nhưng bây giờ ở tiền phạt cùng hải tử giữa hắn và con dâu viên thủy thanh ý kiến nhất trí sinh mặc dù lần này là bọn họ ngoài ý muốn có bầu nhưng nếu mang bầu để cho bọn họ nằm trong bụng tiểu sinh mệnh đánh dụng bọn họ vẫn không nỡ bỏ khối này tám cái nhiều tháng trừ o à n lần đó ra cái này vũ em không bình thường bộ này kịch nửa tháng trước cũng quay t h ụ p hoàn thành bộ này kịch chụp hơn phân nửa năm tổng đầu tư năm vạn trừ cái này bộ kịch vong linh di nguyện quý thứ ba hiện nay cũng chụp không sai bị lắm phòng chứng năm mới có thể năm có mới quay. lúc này tôn toàn đang ở ma đô hồng lâu bệnh viện phụ sản ngoài phòng sinh mặt túi đầu chờ trong phòng sinh tin tức vợ hắn viên thủy thanh chính ở bên trong sinh con cùng nhau chờ ở ngoài phòng sinh còn có thai á nam cao quang điền h ư u trí cùng với hàn lệ đám người thời gian lặng lẽ trôi qua tôn toàn cảm thấy nay ngày đi đặc biệt chậm tại hắn trong cảm giác đã qua thật lâu nâng cổ tay lên nhìn một cái bề ngoài thời gian lại mới qua vài chục phút khối này rất dài chờ đợi khiến hắn có một ngày bằng một năm cảm giác sau đó liền muốn rút ra điếu thuốc hóa giải một chút trong lòng áp lực vì vậy hắn bỗng nhiên đứng、vậy. đối với bên cạnh hàn lệ thuyết ta đi xuống lầu rút ra liều thuốc có bất cứ tin tức gì trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta Ô nha được hàn lệ kịp phản ứng gật đầu đáp ứng tôn toàn đã sai bước hướng cửa thang máy đi tới cao quang cùng điển hưu trí lập tức im lặng không lên tiếng đuổi theo hai người bọn họ là tôn toàn bảo tiêu lớn nhất chức trách chính là hai mươi bốn giờ gần người bảo vệ tôn toàn mà tôn toàn cũng sớm đã thành thói quen dưới lầu hay lại là tôn toàn lần trước hút thuốc lá cây k i a cây ngọc lan hạ tới nơi này lần nữa tôn toàn kéo ra áo khoác và áo từ trong lòng ngực móc ra hương thuốc lá và h ộ quẹn khi mắt điểm một nhánh lúc này đã là cuối năm mắt thấy liền muốn bước sang năm mới rồi khí trời rất lạnh l ấ y hơi thở gấp đi ra ngoài đều là bạc h khí tôn toàn một tay cắm ở trong túi quần một tay nắm thuốc lá túi đầu tại nơi đó rút ra cao quan g cùng điển hữu trí một tả một hữu đứng ở cách đó không xa trông coi năm sau sắp hai mươi tám tuổi tô n toàn mấy năm này ở giới thể dưỡng g i i khí đã tạo thành chính mình khí chất đặc biệt thân hình không mập không ốm chung đằng đầu cả người trên dưới lộ ra một cổ hào khí ừ thủ hào, hào chủ ý này là của hắn mặc lên hiện lộ ra nhìn mắt hắn hoặc là nhìn ánh mắt của hắn nói sẽ phát hiện ánh mắt của hắn so với bạn cùng lứa tuổi muốn trầm ồn rất nhiều một đôi trầm t ĩ n h con ngươi phảng phất có thể biết rõ nhân tâm nói như vậy nhìn hắn mặc người khác sẽ cho rằng hắn là người có tiền nhân nhìn thấy hắn chính diện nhìn thấy ánh mắt của hắn đa số người khả năng liền sẽ cảm thấy trên người của hắn thư quyển khí rất đ ồ n g cây ngọc lan hạ tôn toàn một điếu thuốc rút được một nửa thời điểm trong lầu lại có hai nam nhân đi tới mặc trang phục lên cũng cùng người thương bất đồng tôn toàn nhìn lướt qua không nhịn được lại chăm chú nhìn thêm không chỉ có bởi vì đi đầu cái ánh mắt kia ưu bồn ra hỏa gần giống như hắn tuổi trẻ nhưng cũng mặc bất phàm cũng bởi vì phía sau đi theo cái đó to con phá lệ điêu luyện khí c h ấ t biến đổi bởi vì tôn toàn nhìn thấy hai người này nháy mắt khá quen cảm giác thật giống như trước đây lúc nào gặp qua hai người này đi tới sau đi đầu người tuổi trẻ kia đối với tôn toàn khẽ mỉm cười một cái móc ra thuốc lá đưa một nhánh cho sau lưng to con sau đó cúi đầu đốt một nhánh một cái khói mù p h u n ra thời điểm người này ngẩng đầu lên h í p mắt quan sát tỉ mỉ tôn toàn hai mắt biểu tình có chút kinh ngạc cười đưa tay phải ra ồ là ngươi à hành ngộ hành ngộ hai ta lần trước thật giống như ở nơi này từng thấy hôm nay lại gặp mặt ta là chu an ngài còn có ấn tượng sao tôi a nhớ được ngài được kêu t n Toàn, là một là c á v i ế toàn chuyện n n thần, đúng không? Tôn l i đại e t o nhớ g ỡ ngẩn. k ô n nghĩ g t i người mới rồi này còn nhớ tên hắn, hắn mới vừa lần ạ i đối chẳng qua là cảm thấy đối phương nhìn h quen qua là mắt, p về phần đối phương trước ê n hoàn toàn không nhớ nổi. Tôn Toàn nhớ lần gì, là t cùng người này ở chỗ này biết thời điểm có một cái khuôn mặt rất hồ mị vóc người cực kỳ tốt cô gái trẻ tuổi đến tìm người này mỹ nữ mà luôn làm nhân ấn tượng sâu hơn một ít tôn toàn cười một tiếng đưa tay cùng chu an cầm thật là tấu xảo xem ra hai ta rất có duyên a ngươi lần này tới nơi này là chu an lại hít một hơi thuốc lá phun ra khói mũ lúc cười nói nữ nhân ta ở bên trong sinh con ngươi thì sao như thế sao tôn toàn thất thanh cả cười gật đầu đúng như thế vợ ta cũng ở bên trong sinh con chu an vậy thật là ngay thẳng vừa vặn hai tử của ta sáng hôm nay mới sinh ra là một nam hải bảy cân sáu lượng ngươi thì sao hai tử sinh đã ra chưa tôn toàn nghe vậy thở ra một cái bất khí trong lòng lắc đầu không có đang ở sinh đây đợi nửa ngày còn không chờ đến kết quả trong lầu lại không cho phép hút thuốc quả thực không nhịn được tự ra đến rút ra n i ề u thuốc chu an cười khẽ giơ tay lên vỗ một cái tôn toàn cánh tay không cần sốt u sáng như vậy bệnh viện này danh tiếng rất lớn kỹ thuật rất tốt nhất định sẽ mẹ con bình an ta ở chỗ này trước chúc mừng người à. ha ha cảm ơn đồng hỷ đồng hỷ hai người đứng ở cây ngọc lan hạ một bên hút thuốc vừa t ắ n gấu tôn toàn một điếu thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong tôi h điện thoại di động trên người bỗng nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra nhìn một cái là hàn lệ đánh tới tôn toàn liền vội vàng kết nối hàn lệ thị phu xinh xinh lại vừa là hai cái đại tiểu tử mập ngươi mo lên đây a hai tử đã sinh ra được rồi chương bảy trăm chín mươi sáu đêm đã khuya trong phòng viên thủy thanh tỉnh lại đã có một hồi sắc mặt tái n h ự t nàng lảng lặng nằm ở trên giường tùy ý tôn toàn dùng khăn lông nóng giúp nàng lau mặt lau tay ánh mắt ôn nhu nhìn hắn bận rộn khẽ mỉm cười một cái thuyết á toàn lần này cho tam bảo cùng tứ bảo gọi là chuyện ngươi cũng đừng nghe ý kiến của những người khác rồi nếu không ngươi bây giờ liền cho lấy xong chưa tốt nhất có thể cùng đại bảo cùng tiểu bảo tên có chút liên lạc ngươi thử một chút tiểu bảo tôn toàn có chút bật cười bây giờ có tam bảo cùng tứ bảo tiểu bảo thì không phải là tiểu bảo rồi viên thủy thanh khẽ run sau đó cười gật đầu đúng nha bây giờ tiểu bảo là nhị ca rồi vậy ngươi dứt khoát ngay cả nhũ danh của bọn hắn cũng đều lấy một chút đi ngươi là dựa vào văn tự ăn cơm chuyện này hẳn không làm khó được ngươi đi quả thật không làm khó được tôn toàn hắn tạm thời ngừng trên tay công việc cao mày suy nghĩ một chút liền nói đại bảo kêu tôn dương lão nhị kêu viên quang lão kêu ba liền kêu tôn phổ lão tứ liền kêu viên chiếu đi tôn dương viên quang tôn phổ viên chiếu hợp lại cùng nhau đúng lúc là dương quang chiếu khác ngụ ý thật tốt ha ha đúng không viên thủy thanh trừng mắt nhìn biểu tình có chút ngoài ý mới tứ bảo cũng họ viên hay là thôi đi chúng ta có một đứa bé theo ta nhà họ viên ông nội của ta mãi mãi bọn họ đã rất hài lòng không cần phải khiến tứ bảo cũng đi theo nhà chúng ta họ rồi thực sự tôn toàn lại lắc đầu không hai ta bốn con trai ba cái đều họ tôn liền một cái họ viên nói ngươi không sợ sau khi cùng một cái họ cùng duy nhất một họ viên không thân hay lại là hai cái theo ta họ hai cái đổi thành họ của ngươi tốt vô cùng ngươi suy nghĩ kỹ một chút khối này viên thủy thanh trầm ngâm chốc lát c h â n chờ gật đầu ngươi nói cũng đúng nhưng ba mẹ ngươi ở đâu bọn họ sẽ đồng ý sao tôn toàn bật cười bọn họ có cái gì không đồng ý con chúng ta nhiều như vậy hơn nữa coi như họ viên vậy cũng hay lại là hai ta hải tử người khác lại lại không đi có cái gì viên thủy thanh nhấc tay nắm chặt hắn tay phải ánh mắt càng phát ra ôn u a toàn cảm ơn ngươi tôn toàn trở về lấy một nụ cười hắn là thật không có vấn đề lúc trước chỉ có hai đứa con trai thời điểm một cái cùng viên thủy thanh họ hắn đều có thể tiếp nhận h ú n g hồ bây giờ có bốn con trai rồi hơn nữa dương quang chiếu khắp bốn chữ này liền cùng một chỗ đã đem khối này bốn đứa bé anh em ruột thân phận liên hệ với nhau hắn tiếp tục cho nàng trà lau thân thể viên thủy thanh suy nghĩ một chút còn nói lão nhị kia tên tắt đây tiếp tục gọi hắn tiểu bảo nhất định là không được muốn đ ổ i thành nhị bảo sao tôn toàn suy nghĩ một chút thuận miệng nói được rồi sau khi hay lại là đơn giản điểm cũng đừng cái gì lao đại lao nhị rồi dù sao huynh đệ bọn họ mặt trên còn có tâm tâm người tỷ tỷ này liền kêu tiểu dương tiểu quang tiểu phổ tiểu chiếu đi người cảm thấy thế nào viên thủy thanh con mắt có chút sáng lên nhẹ giọng nhắc tới một lần tiểu dương tiểu quang tiểu phổ tiểu chiếu ừ tốt vô cùng quả thật tốt vô cùng vậy sau này cứ như vậy gọi bọn hắn rồi hả tôn toàn tiêu tiếu ừ cứ như vậy k h o á trá quyết định vài ngày sau viên thủy thanh xuất viện tôn toàn đám người ô m hải tử ô m hải tử nắm hành lý nắm hành lý đi theo bận trước bận sau chuẩn bị lên xe thời điểm tôn toàn ngoài ý muốn lần nữa gặp cái ánh mắt kia yêu buồn chu an còn có cái đó bị chu an gọi là vũ ca to con không chỉ có nhìn thấy hai người này còn chứng kiến cái đó khuôn mặt hồ mị mị nữ nhìn nàng hôm nay mặc trang phục chắc cũng là vừa mới sinh sản không mấy ngày trên đầu mang đỉnh đầu màu xám cho nhạt mũ vải một thân rộng lớn trắng xanh đan sen vũ nhung phục tôn toàn nhìn thấy bọn họ thời điểm vừa vặn nghe đỡ nàng chu an nói câu diễm dương ngươi chậm một chút lên xe cuốn ở trong tả hải tử bị một người trung niên nữ nhân ôm vào trong ngực nhìn thấy một màn này tôn toàn cười một cái cảm thấy thật đúng là rất có duyên hôm nay vợ hắn xuất viện lại cũng gặp kia chu an con dâu xuất viện vừa vặn lúc này chu an mang cái đó tên là diễm dương nữ tử đỡ sau khi lên xe xoay mặt hướng tôn toàn bên này nhìn một cái nhìn thấy tôn toàn ở xem bọn hắn chu an cười một tiếng giơ tay lên tiếng chào nhà ngươi hôm nay cũng xuất viện tôn toàn gật đầu ừ một tiếng giơ tay lên vẫy vẫy coi như là nói lời từ biệt thời gian trôi mau tôn toàn hai cái này mới sinh ra hải tử còn chưa đầy tháng liền nên đón hai nghìn một mươi ba năm năm mới cái này năm mới tôn toàn nhà trải qua đặc biệt nóng、náo. viên thủy thanh cố ý nắm da da của nàng mãi mãi cũng từ lao ra nhận lấy đồng thời cùng chung cái này năm mới vì vậy cái này năm mới nhà bọn họ người đặc biệt nhiều vợ chồng bọn họ hai ngụ đứa bé tôn toàn cha mẹ cùng với viên thủy thanh ra da, da mãi mãi còn có bảo mẫu bảo tiêu đám người cộng lại mười mấy lớn nhất hải tử tôn khiết tâm đã có thể một mình ngồi một cái ghế ở trên bàn ăn gắp thức ăn ăn tiểu dương cùng tiểu quang đã học được đi bộ nhưng một mình lên bàn còn không được nhưng nhìn thấy một b à n mỹ vị món ngon hai người bọn họ cũng không cam chịu đợi trên đất nhìn mọi người ăn một cái hai cái đều giang hai cánh tay cần người ôm lên bàn tôn toàn ba mẹ liền một người ôm lấy một cái tiểu g i a hỏa ngồi ở tại bọn hắn trên chân ăn trúng cơm tất nhiên chỉ có còn không có đầy tháng tiểu phổ cùng tiểu chiếu còn ngậm ngậm đồng đồng cơm tất nhiên thời điểm còn đang ngủ một người trong miệng ngậm một cái chân ăn n ú m vú cao su thỉnh thoảng cái miệng nhỏ nhắn động mấy cái trong ngậm m ú t vào năm sau không bao lâu cái này vũ em không bình thường liền chính thức leo lên huy tỉnh vệ thị mở màn chiếu tỷ lệ người xem thật tốt tôn toàn thỉnh thoảng lên mạng kiểm tra bộ này kịch tiếng tam phát hiện cũng còn có thể vì vậy liền l ê n t h ô tiểu phổ cùng tiểu chiếu rượu đầy tháng Hắn lần này bởi vì con dâu sinh con đã có mấy tháng không có gõ chữ tôn toàn nắm công ty lần nữa giao cho đã làm xong trong tháng con dâu đi xử lý hắn lại thu thập tâm tình bắt đầu chuẩn bị sách mới lại nói chín mươi chín hoàng hầm gà nơi đó có thể bán khu vực quyền đại lý đều đã bán rồi gia nhập liên minh phí một khối này đã thu không lên đây tiền hắn toàn bộ chín mươi chín hoàng hồng gà hiện nay đã thuần k h á o bán trực tiếp điếm lời đến sáng tạo lợi nhuận chín mươi chín đưa bữa ăn công ty hiện nay vẫn còn đốt tiền khuyết trương đại thị trường giai đoạn không chỉ không có lời còn cần tiếp tục đốt tiền vì vậy cá mặn điện ảnh một khối này bị tôn toàn càng phát ra coi trọng hắn yêu cầu mới doanh thu trụ về phần cá mặn công tác thất trừ phi hắn nguyện ý năm trước giá thấp mua lại những thứ kia tác phẩm soạn lại quyền cổ động bán ra nếu không gần đây cũng rất khó sinh ra bao lớn lợi nhuận cũng may cá mặn công tác thất nơi này hiện nay mặc dù không có thể cho hắn sáng tạo bao nhiêu lợi nhuận lại cũng không nhất định giống mấy năm trước lớn như vậy t ứ l ố t tiền đi tích chữ đủ loại đại nhiệt tác phẩm soạn lại quyền hắn năm mới doanh lợi điểm đặt ở cá mặn điện ảnh một khối này điện ảnh nghề mặc dù dễ dàng thua thiệt tiền nhưng chỉ cần làm tốt lắm lợi lên tốc độ cũng là rất nhanh tỷ như cá mặn điện ảnh hiện nay đã xuất phẩm vong linh di nguyện quý đầu tiên cùng quý thứ hai tổng cộng liền là công ty sáng tạo ra hơn sáu mươi triệu lợi nhuận hiện nay quý thứ ba cũng mau chụp xong không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể sáng tạo một khoản khả quan lợi nhuận ngoại trừ vong linh di nguyện cái này vũ em không bình thường. từ gần đây phát hình sau tỷ lệ người xem cùng tiếng t ă m đến xem lợi mấy bạn h ắ n cũng không thành vấn đề hắn bây giờ ra đại nghiệp đại chi tiêu cũng lớn không chỉ có cha mẹ lão bà đám người phải nuôi còn có ngụ đứa bé trong nhà còn có bảo mẫu bảo tiêu mấy cái công ty nhân viên cộng lại cũng có mấy ngàn nhân lớn như vậy gia sản vô tư rồi không quân không thấy bao nhiêu công ty lớn đại tập đoàn thuyết sập tiệm liền vỡ nợ vốn dây xích một khi đứt gãy càng lớn công ty xí nghiệp cũng lên càng nhanh cho nên tôn toàn nơi này yêu cầu cá mặn điện ảnh có thể kéo dài h ỏ a đi xuống mà muốn cá mặn điện ảnh kéo dài hỏa hắn cá mặn ta đây láo tôn bảng hiệu lại không thể ngã bởi vì cá mặn điện ảnh rất nhiều người xem đều là từ sách của hắn mê chuyển hóa đi qua vì vậy hắn yêu cầu mở sách mới rồi chỉ cần hắn sách mới nhiệt độ không giảm hắn cá mặn điện ảnh xuất phẩm điện ảnh tác phẩm sách của hắn mê môn liền nguyện ý ủng hộ về phần sách mới viết cái gì cái vấn đề này hắn suy tính rất lâu quyết định viết một cái từng tại nguyên thời không tân truyền thông con đường lên ở dễ văn đã bắt đầu tràn lan tuyên truyền từ động một chút thì là con rể tới nhà b a n con dâu cũng nước rửa chân tôn toàn dĩ nhiên không muốn viết giống những thứ kia tân truyền thông văn như thế á c tục trên thực tế khởi điểm hai năm trước đã có một cái đại thần ở viết ở rể hơn nữa tên sách liền kêu ở rể tôn toàn nhớ quyển sách này số chữ mặc dù không có đặc biệt nhiều nhưng tác giả viết thời gian đặc biệt dài ngược lại hắn sống lại thời điểm quyển sách này thật giống như vẫn chưa xong bản tiền tiền hậu hậu viết gần mười năm tác giả quân vẫn ở chậm dại mỗi tháng đổi mới mấy chương tôn toàn không có ý định bắt trước quyển kia ở rể thứ nhất hắn c á mặn ta đây láo tôn trước mắt nhân khí so với kia cái đại thần cao hơn bắt trước đối phương làm phẩm hắn tôn mỗ nhân không ném nổi người kia thứ hai, hắn muốn viết ở r ạ văn cũng là vì thuận lợi soạn lại trường thành điện ảnh kịch mà khởi điểm quyền kia ở r ạ là giá không lịch sử cố sự bối cảnh đây là không thuận lợi soạn lại trường thành điện ảnh kịch hắn tôn toàn mong muốn ở r ạ văn cố sự muốn phát sinh ở hiện đại thành phố lớn hiện đại đô thị cố sự bối cảnh không chỉ có thể càng sâu độc giả đại nhập cảm cũng có thể thuận lợi soạn lại trường thành điện ảnh kịch những thứ này mới là hắn mong muốn nếu không hắn hoàn toàn không cần phải viết cái này đ ể tài hắn yêu cầu hiện đại thành phố lớn bối cảnh cố sự hơn nữa hắn cho là ở d ạ dùng văn sau soạn lại trường thành điện ảnh kịch nói chỉ cần biên truyền đắc lực là rất dễ dàng ở trên mạng đưa tới điểm nóng đề tài mà liên thuận lợi nắm bộ này kịch độ hot xào lên ở nguyên thời không ở rể văn rất nhiều đều viết rất á c tục tôn toàn lúc trước cũng không nhìn chúng nhưng hắn cho là không có á c tục đề tài chỉ có viết á c tục tác giả hắn có lòng tin tự viết cái này đề tài lời nói có thể viết tốt hơn ít nhất không á c tục hắn hài lòng nhất là hiện nay tân truyền thông ở rể là trào lưu còn không có xuất hiện khởi điểm hiện nay đáng nhắc tới ở rể văn chỉ có một quyển phiên bản cổ đại ở dễ hắn tôn mỗ nhân hoàn toàn có thể viết một quyển hiện đại bản ở dễ ừ liền từ ở dễ ban con dâu cũng nước dựa chân bắt đầu Trường bởi nói vì không đồng tính cách nam nữ chủ giác đang đối mặt cùng một chuyện thời điểm làm ra phản ứng là bất đồng tôn toàn có kiên nhẫn không gấp sau khi số lại hắn viết mấy cuốn sách dàn ý càng làm càng hoàn thiện đã sớm có phong phú viết g i à n ý kinh nghiệm chỉ có g i à n ý làm xong làm đủ hoàn thiện chân chính viết chính văn thời điểm mới có thể viết chót lọt sẽ không thường gặp đến cản vìn tình huống viết g i à n ý sau khi hắn theo thói quen thỉnh thoảng ở trên mạng lưu ý một chút gần đây giá vàng bởi vì hắn trong trí nhớ nguyên thời không giá vàng sụt đột ngột không phải là ở năm 2012 chính là ở 2013 n ă m thời gian này hắn mặc dù nhớ không phải rất rõ nhưng năm 2012 đã qua kim giới chưa từng sụt đột ngột như vậy kim giới sụt đột ngột chắc là năm nay rồi mấy năm trước hắn và con dâu viên thủy thanh suy nghĩ đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi thời điểm nhưng là ở kim giới chỉ có hai trăm mấy mỗi khắc thời điểm mua không ít hoàng kim liền hắn biết viên thủy thanh nơi đó mua năm sáu trăm ngàn tiền bạc hoàng kim mà chính hắn nơi này mấy năm này tiền tiền hậu hậu ném vào đi hơn triệu vốn toàn bộ mua giấy hoàng kim tùy thời có thể ở trên mạng bán đi cái loại này hắn không có làm đường ngắn đầu tư mua vào sau khi vẫn là lâu dài cầm khi hắn ý thức được năm nay kim giới tám phần mười hội sụt đột ngột thời điểm năm mới sau khi hắn liền thường thường lên mạng chú ý ngày đó kim giới khoảng thời gian này hắn chú ý tới giá vàng càng cao càng cao mắt nhìn thấy liền muốn tăng tới bốn trăm n g u y ê n môi khác cái này làm cho trong lòng của hắn gõ chuông báo động bởi vì hắn trong trí nhớ nguyên thời không kim giới chính là tăng tới hơn bốn trăm h thời điểm đột nhiên sụt đột ngột sụt đột ngột sau khi quốc nội các bà bác điên cuồng r ồ i rít xuất thủ mua hoàng kim cái này mua nhẫn vàng cái đó mua dây chuyền vàng mua kim thủ vòng tay bác gái cũng không í t những thứ này bác gái không chỉ có mua cho mình còn cho lão công của mình con gái mua đều tin tưởng chính mình đang ở sao đáy mua hoàng kim mà sự thật cũng chứng minh các nàng đúng là sao đáy đương nhiên các bà bác sung sướng phía sau là vốn là cầm hoàng kim nhân khóc không Kim kim thậm chí nhảy thật thuyết nhiêu hoàng nhân, nhanh chóng nước cầm ngã liền ngạ sản giới ra bao mắt, tài lầu. là à, đối ạ lại. i đ với tôn toàn mà nói hắn và vợ hắn trên tay kia hơn mười triệu mua giấy hoàng kim coi như giá cả đột nhiên chém eo mà đưa đến tổn thất vợ chồng bọn họ hai hiện nay cũng hoàn toàn có thể chịu đựng nhưng nếu như có thể kiếm tiền lời nói người nào lại nguyện ý lô vốn đây bây giờ tháng ba đ ấ y khối này mắt nhìn thấy kim giới liền muốn xông lên bốn trăm n g u y ê n mỗi khắc tôn toàn đã cảm thấy không thể mạo hiểm nữa nên ném ra rồi cũng tiếp đó kim giới còn có tăng lên không gian nhưng lý trí nói cho hắn biết tăng lên không gian đã không lớn mà sụt đột một mạo hiểm lại càng ngày càng tăng không cần phải lại vì một chút lợi ích mà mạo hiểm trong lòng có quyết định hắn ngay hôm đó liền đem mình lúc trước mua giấy hoàng kim toàn bộ bán tháo hết sạch thu lợi hơn tám triệu bán tháo xong hắn lại cho con dâu viên thủy thanh gọi điện thoại để cho nàng cũng nắm trong chương mục giấy hoàng kim toàn bộ bán tháo đi ra ngoài viên thủy thanh hỏi mấy câu đang nghe hắn thuyết hắn cảm thấy kim giới đã đến gần cực điểm tùy thời đều có thể sụt đột một thời điểm viên thủy thanh không có hỏi nhiều nữa điện thoại liền biểu thị lập tức toàn bộ bán tháo đi ra ngoài những năm gần đấy nhất nàng đối với tôn toàn đầu tư nhã ít nhất hết hạn hiện nay hắn làm mấy hạng đầu tư còn không có bất kỳ hạng nhất lỗ vốn buổi tối hôm đó về nhà lúc ăn cơm tối tôn toàn không yên tâm lại cùng với nàng xác nhận một lần xác nhận nàng quả thật đã đem trong chương mục giấy hoàng kim toàn bộ bán tháo đi ra ngoài hắn mới yên lòng về phần sau khi kim giới hội n ã trưởng thành cái dạng gì hắn liền không quan tâm việc không liên quan đến mình rồi mà nhưng tối hôm đó hắn vào thư phòng mở máy vi tính ra thời điểm chấm nghĩ đến chính mình những sách k i a mê môn hắn hôm nay p a n xét chuyện rất nhiều chỉ tính g a nhập hắn p a n xét chuyện bảy p a n xét chuyện thì có hơn một vài người Hắn suy nghĩ nhiều sách như suy vì ậ y nay rất có thể hội sự đột đột, chuyện này mê Kim. Kim năm m bên đương đầu đột được, tư người nhưng trong, nhân, cũng Hoàng nột, hắn không quản cũng không có hứng quản, hắn giới thể chút rất thể thú có có có khác có sách của hội sự n hắn nhưng không nghĩ bọn họ bị hoàn toàn nhưng để tránh cho tổn h họ cho thất. mê, bị để vậy ì v hắn leo lên cờ cờ mở ra chính mình từng cái fan sách truyền bày ngả đặc toàn thể thành viên nhắc nhở trên tay có đầu tư bạn của hoàng kim mấy ngày nay tốt nhất đem trên tay hoàng kim bán tháo đi ra ngoài hắn cho lý do là hắn cho là trước mắt kim giới cũng nhanh đến đỉnh điểm kim giới không thể nào một mực cao đi xuống cái này không phù hợp kinh tế quy luật nói xong đề nghị cùng lý do h á n thuận tay còn đem chính mình hôm nay bản tháo đi ra giấy hoàng kim giao dễ nhớ ghi chép tiệt đ ổ phát đến mấy cái fan sách chuyện trong b ầ y lấy chứng minh mình quả thật cho là kim giới sắp ngã xuống nhưng mà trong b ầ y những người này chú ý trọng điểm lại có điểm k ỳ q u á i đi ra nổi bọt lên tiếng rất nhiều người nhưng thảo luận kim giới gần đây sẽ hay không ngã xuống đích sắt rất ít người phần lớn nổi bọt ra để lên tiếng người đều đang thán phục tôn toàn h ả o khí lại có sắp tới hai nghìn vạn giấy hoàng kim bán ra thán phục sau khi mấy cái fan xét chuyện trong bảy càng ngày càng nhiều nhân kêu muốn tôn toàn phát hờ bao tôn toàn trong bụng bất đắc dĩ trên mặt cời khổ những người này chú ý điểm quá kỳ quái đây là lệnh r a lầu chứ đều không bắt được trọng điểm về phân phát hồng bao một chút tiền nhỏ hắn không có vấn đề lúc này liền thỏa mãn mọi người nguyện vọng mỗi một trong bảy phát một ngàn khối bao tiền lì xì khiến hắn vui mừng là hắn mới vừa nhắc nhở cũng không phải là không có hiệu quả mấy cái phan xét chuyện trong b ầ y quả thật có mấy người nhô ra thuyết bọn họ quả thật đầu tư giấy hoàng kim t r o n g đó có mấy người cũng biểu thị tin hắn tôn toàn một lần lập tức đi bán liêu chi tiền đầu tư hoàng kim nhưng là có mấy cái đầu tiết cho là hoàng kim vĩnh viễn sẽ không mất giá đặc biệt là ở mấy năm này tiền giấy đại phúc mất giá điều kiện tiên quyết hoàng kim liền càng không thể nào mất giá đối với lần này tô n toàn chỉ có thể chúc mấy người bọn hắn may mắn hắn không có lòng tin có thể thuyết phục mấy người kia tô n toàn đang ở p h a n xét chuyện trong b ầ y cùng mọi người thuyết giá và chuyện hắn cờ cờ bỗng nhiên vang lên hai tiếng có tin tức mới đi vào tô n toàn theo bản năng cho là cái nào p h a n xét chuyện cho hắn phát riêng tin cho là p h a n xét chuyện trong b ầ y vị kia đang nhìn hắn vừa mới ở trong b ầ y lên tiếng sau khi một lúc không có ai với hắn tham khảo kim giới lên xuống vấn đề kết quả lại phát hiện không phải là tin tức mới là của hắn biên tập viên cá hố gợi tới nha không đúng cá hố đã sớm thăng lên làm tổng biên tập bất quá tôn toàn tác phẩm cá hố hay lại là tự mình phụ trách khối này không kỳ quái khởi điểm những tổng biên tập đó một mực tự mình phụ trách một ít đại thần cấp tác giả cá hố lao tôn có ở đây không nhìn thấy nàng điều này riêng tin tôn toàn lập tức nghĩ đến khởi điểm biên tập phổ biến một cái tư thế có chuyện nói thẳng chuyện gì phát tin tức hỏi có ở đó hay không hết thể bất hồi phục quy củ này ở tôn toàn trong ấn tượng khởi điểm cơ hồ mỗi một biên tập viên cờ cờ ký tên lên đều treo bởi vì nghĩ tới cái này quy củ tôn toàn tiếng cười hắn có chút nhớ không nhìn cá hố điều này riêng tin để cho nàng cũng nếm thử một chút hỏi có ở đó hay không hết thể bất hồi phục mùi vị đương nhiên đây là hắn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ hắn không thật như vậy phạm biên tập mặt mũi của vẫn là phải cho ờ hắn trả lời được lời ít ý nhiều cá hô rất nhanh thì phát tới hạ một đoạn văn đúng như vậy có chuyện muốn hỏi ngươi một chút ý kiến chúng ta biên tập đoàn đội rất nhiều người gần đây đều từ t r ư ớ c đã cùng đông tấn bên hướng kia đảm hảo chuyện đầu tư đang chuẩn bị thành lập một cái mới tinh website ngươi có hứng thú theo ta cùng đi sao ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đồng ý đi qua ta có thể giúp ngươi tranh thủ một cái hơn giá rất cao mua đứt hợp đồng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt ngươi thấy thế nào chuyện này ở tôn toàn trong dự liệu bởi vì nguyên thời không khởi điểm biên tập đoàn đội liền rời đi qua khởi điểm sau đó kéo đến đông tấn đầu tư lần nữa sáng lập một cái mới tinh website hắn nhớ đoạn thời gian đó toàn bộ giới internet văn đ à n hỗn loạn phi thường biên tập đoàn thể trốn đi t h ư ợ n h ư móc rông khởi điểm bởi vì biên tập đoàn đội thời điểm ra đi nhân tiện còn đào đi rồi hơn một trăm cái nổi tiếng đại thần bên trong thần cùng với tiểu thần tắt người tôn toàn còn nhớ cái đó tân website mở trạm sau khi mỗi ngày công bố một cái nhảy hãng đi qua khởi điểm đại thần kéo dài mấy tháng hấp dẫn không ít tác giả cùng đ ọ c ra sự chú ý được nay đại sự ảnh hưởng còn ở lại khởi điểm những tác giả kia trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng cũng là ở đoạn thời gian đó khởi điểm vì lưu lại còn dư lại nhóm lớn tác giả lần đầu tiên chưa từng có trong lịch sử địa đề cao mạnh ký hợp đồng tác giả đãi ngộ tỷ như tiền nhuận bút bốn mươi phần trăm nửa năm thưởng như vậy giàu nhân ái phúc lợi chính là vào lúc này chờ đợi đề ra nguyên thời không hãn tôn mỗi nhân không đi theo khởi điểm nguyên lai、like、biên tập đoàn đội đi tất website hãn một mực ở lại khởi điểm nguyên nhân có ba đầu tiên hắn từ nhỏ đã không thích theo trào lưu Tập viên liền sẽ đặc biệt chiếu cố hắn. cái nguyên n là h t nhân xương n n lịch h thứ ba chính là hắn cho là nhiều như vậy đại thần đều đi theo tất website hắn tiếp tục lưu lại khởi điểm lời nói nói không chừng sẽ có ra mặt cơ hội dù sao biên tập đoàn đội mặc dù đi không ít nhân đại thần bên trong thần tiểu thần môn cũng đi rồi hơn một trăm người nhưng đa số độc giả cũng còn là thói quen ở khởi điểm tìm sách nhìn một cái tân web sai nào có dễ làm như vậy lên hơn một trăm cái nổi danh tác giả là có thể mang đi khởi điểm tất cả độc giả sao tôn toàn không tin nguyên thời không hắn ở lại khởi mở ra một quyển sách mới đừng nói quyển kia sách mới hắn thật vẫn viết ra chút thành tích nên đón hắn trước nghiệp đời sống một cái đ ỉ n h phong đương nhiên trở lên những thứ này đều là nguyên thời không chuyện dưới mắt hắn và tổng biên tập cá hố quan hệ hay lại là rất tốt hắn cũng tin tưởng lấy đã biết vài năm tích lũy đi ra ngoài dành tiếng cùng tiếng tam đi tân website mới có thể bị lập bưng nhưng hắn không làm sao do dự hay lại là cự tuyệt cá hố Hít, xin lỗi a ta khả năng tạm thời không hề rời đi khởi điểm dự định chúc ngươi tiền đồ tựa như cầm cố gắng lên chương 798. c á hố còn muốn khuyên nữa nói một chút riêng trong thư nói với tô n toàn giá cả được rồi đi theo đi tân vong c h ạ m lời nói nàng còn có thể giúp hắn tranh thủ khác tài nguyên tỉ như tác phẩm điện ảnh biến hóa soạn lại vân vân tôn toàn không hề bị lay động vẫn hay lại là từ chối mấy năm này cùng cá hố hợp tác hắn đối với cá hố người này không có ý kiến vẫn luôn coi như là hợp tác khoái trá hắn phụ trách viết sách cá hố giúp hắn tranh thủ được một ít tốt để cử vị song phương hợp tác cộng thắng hắn kiếm đến tiền cũng thu hoạch lớn hơn danh tiếng mà cá hố cũng thăng chức tăng lương hiện nay đã là tổng biên tập nhưng tư giao thuộc về tư giao liên quan đến chức nghiệm phát triển phương hướng tôn toàn không thể nào bởi vì cùng nàng tư giao mà đi theo nàng đi hoặc có lẽ là giữa bọn họ tư giao còn chưa lành đến trình độ đó Được lại nhưng những thứ này đối với hắn tôn mỗi nhân có sức hấp dẫn sao hơn giá mua đức tiền nhuận bút hắn coi như ở lại khởi điểm kiếm tiền nhuận bút cũng không ít mà hắn càng coi trọng chính là ở lại khởi điểm hắn sách mới nhất định có thể bị càng nhiều fan sách chuyện cùng độc giả nhìn thấy có thể mở rộng hắn tân tác nổi tiếng mà đối với hắn sau khi mang sách mới soạn lại trường thành phim truyền hình là rất có lợi nếu so sánh lại đi tân vong chạm lời nói hắn coi như trong thời gian ngắn có thể bắt được hơn giá mua đức tiền n h u ậ n bút ở tiền n h u ậ n bút lên có thể kiếm được càng nhiều nhưng tác phẩm nổi tiếng đây so sánh tiền n h u ậ n bút tân tác nổi tiếng mới là hắn càng coi trọng gì đó a chỉ có tân tác nổi tiếng đủ cao sau khi soạn lại trường thành phim truyền hình sau tỷ lệ người xem mới có bảo đảm hắn đã qua chỉ ăn tác phẩm tiền mận bút giai đoạn bây giờ hắn mỗi một bản tân tác lợi nhuận lớn nhất đã không phải là tiền nhuận bút bộ phận mà là soạn lại trưởng thành phim truyền hình sau lợi nhuận ngoại trừ nguyên nhân này cá hố vừa mới với hắn cam kết tân tác điện ảnh biến h o a soạn lại đối với tôn toàn lại càng không có lực hút chính hắn liền có một cái cá mặn điện ảnh hai năm qua làm phong sinh thủy khởi trước sau đầu vỗ vong linh di nguyện cùng cái này vũ em không bình thường nhân khí cùng tiếng t â m đều rất không tồi hắn công ty của mình là có thể đầu chụp hắn tân tác đâu còn hiếm người khác giúp hắn đáp cầu rắt mối soạn lại đầu chụp tác phẩm của hắn hắn danh nghĩa toàn bộ tác phẩm điện ảnh soạn quyền mấy năm này cũng đều hắn đều đây. đó muốn muốn sau không không Hỗ hắn bán bán bán, nói là tân trợ vượt sẽ là cũng h hắn phúc lợi ngộ, khôi hải、đây. Hắn o ngộ, c lợi đãi đây. biết qua mấy năm bây giờ trốn đi khởi điểm tiếp nhận đông tấn vốn khai sáng tân vong trạm biên tập đoàn đội hội theo đông tấn mấy tỷ nhiều tiền thu mua toàn bộ sạn đạ văn học mà trở về khởi điểm nhưng tôn toàn vẫn không muốn lúc này đi theo đi tân website bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần mình sáng tác tài nghệ không giới hạn vậy không q u ả n khởi điểm biên tập đoàn đội đổi thành người nào làm sao đổi để đổi lại hắn tôn mỗi nhân đều là biên tập đoàn đội muốn lung lạc đối tượng chỉ có muốn đầu cơ người mới có thể suy nghĩ ôm biên tập bắt đùi mà hắn tôn mua nhân Cá mặn t A đây láo t ô nguyên cái chiêu còn cần bài ai bắp sao. Hắn nhớ bắp này, n ôm sao. đùi thời không d biên, biên tập đoàn đội trốn g đi khởi điểm đi cái khai sáng tân vong trạm thời điểm trung nguyên ngũ bạch một trong thần cơ sớm liền rời đi khởi điểm rồi nhưng ngoài ra bốn vị vẫn còn ở đó tôn toàn cự tuyệt cá hố sau trong vòng vài ngày đã rời đi khởi điểm mấy vị thâm niên biên tập trước sau thông qua cờ cờ hoặc là tự mình gọi điện thoại tới mời tôn toàn đi tân w e b s i t e đủ loại phúc lợi lãnh nộ g một lần so với một lần mở cao chỉ thiếu chút nữa là nói cho hắn mua ngũ hiểm một kim cùng xứng mị nữ bí thư đừng nói bọn họ nhiệt tình như vậy tôn toàn cự tuyệt thật đúng là có chút ngượng ngủ nhưng g n hắn vẫn cự tuyệt vì không nữa đối phó những người này nhiệt tình tương yêu tôn toàn dứt khoát đưa điện thoại di động tắt máy liên tiếp nhiều ngày cũng sẽ không tiếp tục đăng nhập cờ cờ hắn rất lý trí so sánh đi tân mép sẽ kiếm càng nhiều tiền hắm sự thật o m ì n chứng minh cường ca mấy năm này khẩu hiệu kêu vang nhưng hiệu quả thực tế là đáp mà hắn tôn mỗi nhân không có hồ qua cái khẩu hiệu này mấy năm này nhưng vẫn đang lặng lẽ làm loại sự tình này hắn cá mặn công tác thất đã tích chữ mấy chục bản hấp dẫn v o n g văn điện ảnh cùng trò chơi soạn lại quyền hắn cá mặn điện ảnh đã liên tiếp mở mang hai quyển tiểu thuyết lưới kịch cùng phim truyền hình về phần có tiếng tiểu thuyết mạng gạ soạn lại trò chơi soạn lại vân vân mấy năm này cũng bán ra không ít cùng cường ca cái này ceo so sánh tôn toàn cá nhân vốn mặc dù kém xa tít tắt toàn bộ sạn đạ văn học cùng với sạn đạ văn học sau lương thịnh đại tập đoàn nhưng hắn có một cái cường ca không cách nào so sánh ưu thế đó chính là hắn biết do quyển sách kia hội họa quyển sách kia ở nguyên thời không chế ra trò chơi thật thành công cùng với quyển sách kia soạn lại điện ảnh kịch được khen ngợi. Ở phương diện này, hắn đánh thắng cường ca đúng rồi không có gì bất ngờ xảy ra tôn toàn biết rõ theo lần này khởi điểm biên tập đoàn đội cùng nhóm lớn thần cấp tác giả trốn đi cường ca cái này ceo cũng mau làm chấm dứt ở tôn toàn trong ấn tượng cường ca đồn thổi lên khái niệm sau đó tiến hành tư bản vận hành có thể là cao thủ nhưng đối với v o n g văn hắn thật sự là ngoài nghề hắn cho phía sau đại lão bản mấy năm qua một mực ở họa một cái nhân bánh làm cho cả sạn đạ văn học đưa ra thị trường bỏ tiền mà dưới mắt hắn cái kế hoạch này hẳn là chỉ kém một chân bước vào cửa rồi mắt nhìn thấy đưa ra thị trường liền muốn thành công nhưng ở nơi này cái thời kỳ mấu chốt khởi điểm nhóm lớn biên tập cùng thần cấp tác giả trốn đi cho hắn một cái nặng nề g một côn một côn này từ đập xuống hắn nổi lên mấy năm kế hoạch đưa ra thị trường liền bị lỡ tôn toàn nhớ nguyên thời không không được bao lâu toàn bộ sạn đạ văn học cũng sẽ bị đông tấn nhiều tiền thu mua cường ca lúc đó bị loại a đến ngược đại khái còn có hai năm tâm lý nhớ lại nguyên thời không những việc này tôn toàn trong lòng cũng sinh ra qua có thể hay không thừa cơ hội này tiền đặt cuộc tư thu mua toàn bộ sạn đạ văn học mang bao gồm khởi điểm ở bên trong toàn bộ sạn đạ văn học đều thu nhập chính mình dưới cửa nhưng hắn không có cân nhắc bao lâu liền lắc đầu một cái bỏ đi cai ý niệm này bởi vì hắn không nhiều tiền như vậy hắn nhớ nguyên thời không đông tấn thu mua toàn bộ s ả n đa văn học thật giống như tốn năm mươi ước trái phải nhiều tiền như vậy hắn tôn mỗi nhân trọng sinh mấy năm qua còn k é m xa hoặc hắn nghĩ một chút biện pháp cũng không phải hoàn toàn khiêu bất động lớn như vậy thu mua nhưng hắn vẫn không có hứng thú gì cái nghề này quá gian nan toàn thể bản quyền hoàn cảnh như vậy tồi tệ quốc nội giới điện ảnh và truyền hình có thể cả i biên hảo v o n g văn điện ảnh công ty quá ít quá ít điện ảnh đặc hiệu phương diện kỹ thuật cũng không đủ thành t h ụ đặc hiệu chế tác giá cả còn đắt vô cùng mà muốn cải biên trai h i ề n tần những thứ kia đại n h i ệ t kinh đ i ể n v o n g văn thường thường cần đại lượng đặc hiệu ống kính những thứ này đều chế ước toàn v o n g văn hiện lên giải trí kế hoạch tác dụng nếu so sánh lại hắn tình nguyện tập trung tinh lực làm hảo chính mình cá mặn công tác tất h cùng cá mặn điện ảnh đầu tư không lớn kích thước không lớn thuyền nhỏ hơn quay đầu hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn nhưng nếu như thu mua toàn bộ s ả n đạ văn học vậy là bất đ ộ n g l i ế t mắt toàn bộ s ả n đạ văn học cũng là một cái thể lượng rất lớn công ty lớn nhưng trên thực tế chân chính có thể bị công ty năm trong tay chỉ có một tác phẩm kho bao năm qua đến tích lũy được một ít võng văn bản quyền nhưng lại thiên về có giá trị nhất bộ phận tác giả đoàn thể cùng ép s i t e chẳng qua là cùng quan hệ hợp tác tùy thời cũng có thể rút người ra đi nói đơn giản website đối với tác giả lực độ trưởng khống thật ra thì rất yếu nội dung này mà cho tới bây giờ đều là trọng nhân tài nhẹ tài sản tôn toàn không có hứng thú hoa giá thật lớn đi nắm lấy như vậy cái công ty loại bỏ nghĩ bậy tôn toàn tiếp tục thanh thản ổn định mà chuẩn bị mình sách mới giản ý đồng thời cũng để cho đại vũ chuẩn bị cái kêu bản gia đình truyền thuyết kịch bản tôn toàn cho đại vũ cam kết là chỉ cần gia đinh truyền thuyết kịch bản có thể viết hắn hài lòng hắn cá mặn điện ảnh bước kế tiếp liền chuẩn bị đầu chụp gia đình truyền thuyết đây là tôn toàn trước xin đại vũ viết cái này vũ em không bình thường kịch b ả n lúc làm trôi qua cam kết lần này coi như là ở thực hiện gia đình truyền thuyết chất lượng tôn toàn tâm lý rất rõ cũng biết quyển sách này f a n sách chuyện có rất nhiều cho nên hắn tin tưởng c h ỉ cần bộ này kịch chụp đầy đủ nhân khí cùng tiếng tam hắn sẽ thành công đây là hắn chuẩn bị khiến cá mặn điện ảnh thử nghiệm mới đệ nhất bộ cổ trang kịch hắn trực tiếp sử dụng tác phẩm của mình t h như bất tử long giới đi thử thủy vừa vặn đại vũ một mực thúc hắn đầu chụp gia đinh truyền thuyết kia còn có cái gì d h á、so、vừa vặn vương trinh đạo diễn nơi đó đã chụp nhanh hoàn vong linh di nguyện quý thứ ba tôn toàn tính toán đợi vong linh di nguyện hậu kỳ chế tắc toàn bộ giải quyết sẽ để cho vương trinh tiếp lấy gia đình truyền thuyết nhìn một chút vương trinh có thể hay không cưới hảo bộ này cổ trang để tại phim truyền hình nếu như có thể cưới tự nhiên tốt nhất nếu như không thể vậy cũng không chuyện gì lớn hắn tôn mỗi nhân viên lên không phải là chuẩn bị sách mới lại một bản thành phố lớn để tái tác phẩm hiện đại ở rể văn mà quay đầu còn có thể khiến vương chính tiếp lấy c h ủ hiện đại kịch vậy p h ầ n đã quay chụp hoàn cái này vũ em không bình thường cao nhất công đạo diễn cao đạo dù sao cũng là đã sớm thành danh đạo diễn hắn bình thường cũng không khuyết kịch chụp lần này cùng cá mặt điện ảnh hợp tác cái này vũ em không bình thường cũng chỉ là bị bộ này kịch kịch bản đả động cho nên mới hợp tác một lần nếu như hy vọng nào hợp tác một lần là có thể khiến cao đạo ký hợp đồng trở thành cá mặt điện ảnh nhà mình đạo diễn vậy thì không thiết thực rồi trừ phi tôn toàn có thể khai ra khiến cao đạo không cách nào cự tuyệt điều kiện hiển nhiên lấy cá m ặ t điện ảnh trước mắt thể lượng cùng lý lịch tôn toàn không mở ra điều kiện như vậy đi đả động cao đạo đối với lần này tôn toàn trong bụng mặc dù có chút t i ế c t đối nhưng là tạm được hắn không gấp hắn còn trẻ cá m ặ t điện ảnh đã c o vong linh di nguyện cùng cái này vũ em không bình thường nhiệt bá thành tích làm nền tảng sau khi hắn công tin này lại muốn mời giới điện ảnh và truyền hình bên trong nổi danh đạo diễn đến đạo diễn phim truyền hình khó khăn kia đã nhỏ rất nhiều khối này cũng rất tốt c â muốn từng miếng từng miếng một mà ăn ăn một miếng không được một tên n ậ p những đạo lý này hắn đều biết hắn chờ nổi thời gian tiến vào tháng b ố tôn toàn rất nhanh thì đẳng cấp tới giờ giá sụt đột ngột tin tức khi hắn tối hôm đó ở nhà lúc ăn cơm nghe con dâu viên thủy thanh nói đến tin tức này thời điểm tôn toàn biểu tình có chút kỳ quái hắn cũng không kinh ngạc nhưng chân mày hơi nhự toàn không kinh ngạc dĩ nhiên là bởi vì chuyện này nằm trong dự liệu của hắn kim giới quả nhiên cùng nguyên thời không như thế ở tăng tới một cái cực điểm thời điểm đột nhiên sụt đột ngột ra vô số người dự liệu mà hắn sở dĩ to mày là, là vì vậy tin tức được có chút quá nhanh hắn sau khi x u ố lại thật ra thì một mực không nhớ kim giới sụt đột ngột thời gian chính xác chỉ mơ hồ nhớ không phải là năm 2012, chính là 2013 n ă m m à chuyện lần này lại trùng hợp trưởng thành như vậy hắn nơi này tháng trước lại vừa mới nắm trên tay mình cùng con dâu trên tay giấy hoàng kim toàn bộ bán tháo hết sạch tháng này đầu tháng kim giới lại liền sụt đột n ộ t rồi làm hắn cùng đầu tư thiên tài tựa như trên thực tế hắn thật sao hắn trong lòng mình rất rõ mình không phải là nhưng lúc này hắn nhưng từ con dâu viên t h ủ y thanh còn có hàn lệ đám người trong ánh mắt nhìn ra bọn họ đối với hắn bội phục bọn họ thật giống như đều coi hắn là đầu tư giới cao thủ đây thật là một cái xinh đẹp hiểu lầm buổi tối hôm đó tôn toàn đi vào thư phòng mình mở máy vi tính ra suy nghĩ một chút leo lên cờ cờ không nhìn khối này mấy ngày đã rời đi khởi điểm mấy cái thâm niên biên tập cho hắn phát r i ê n g tin tôn toàn c a u mày mở ra chính mình từng cái f a n sách truyền b ầ y tựa như một cái dòm ngó bình cầu một cái b ầ y một cái b ầ y địa kiểm tra những thứ này trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép quả nhiên không ra h ắ n đoán mấy cái này trong b ầ y hôm nay đều có người đang nghị luận kim giới đột nhiên sụt đột một chuyện sau đó đều nhân tiện nhắc tới hắn tôn ngô nhân nhắc tới hắn tháng trước lại ở trong bày nhắc nhở mọi người trên tay có đầu tư hoàng kim tốt nhất vội vàng bán tháo đi ra sự có người ở trong b ầ y cảm tạ hắn trả lại cho hắn phát dành riêng bao tiền lì xì đây trong đó lớn nhất k hẳn g khái một cái cho hắn phát dành riêng trong h ư ờ n g bao lại có một n g à n khối mấy nhà hoan hỉ mấy nhà bờn từ xưa tới nay đều là như vậy cái này không có người ở trong b ầ y cảm tạ nhắc nhở của hắn cũng có người hối thanh ruột ở trong b ầ y biểu thị ảo não hối hận trước không có nghe hắn tôn toàn khuyên một mực không cầm trên tay đầu tư hoàng kim bán bây giờ kim giới sụt đ ộ n ộ t coi như là đập trong tay nhìn mấy người này h o não lên tiếng còn thật đáng thương tôn toàn thở dài chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có năng lực làm chỉ có thể nói đơn giản một câu lời an ủi chân chính đau khổ còn phải mọi người chính mình thưởng thức chương bảy trăm chín mươi chín ở d ạ văn tôn toàn lúc trước không có viết qua nhưng chưa ă n qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao khởi điểm ở d ạ hắn xem qua trọng sinh tiền một lần rất lưu hành tân truyền thông ở d ạ văn hắn cũng đã nghe nói qua đại khái bộ sách võ thuật trừ lần đó ra khác tương cận kiểu tác phẩm hắn cũng xem qua không ít thì như lão bà yêu ta vợ của ta là đại minh tinh v v sở dĩ thuyết những t h ứ này tác phẩm cùng ở d ạ văn ở loại hình ăn ảnh gần là bởi vì những thứ này tác phẩm đều có một điểm giống nhau mở đầu vai nam chính liền đã kết hôn rồi hơn nữa dùng thế tục nhãn quang đi xem nữ cường nam yếu như vậy tự nhiên thì sẽ sinh ra một ít mâu thuẫn nội dung cốt truyện cũng liền có thể thuận lý thành trương diễn sinh ra đến bởi làm ụ c tiêu nhóm độc giả thể là khởi điểm nam tần những độc giả kia cho nên tôn toàn đang làm quyển này sách mới g i à n ý nhân thiết lập thời điểm cho vai nam chính cố ý dự tính một cái bị buộc ở rễ lý do nhà hắn hai huynh đệ cha chết sớm chỉ có một ở nhà nghề nông mẹ gia cảnh rất kém cỏi bởi vì tình huống như thế làm là huynh trưởng vai nam chính đang bị trong thôn nhà giàu nhất nhìn chúng chiều hắn làm con rể tới nhà thời điểm hắn không có phản đối mẹ hắn cùng em trai cũng không có phản đối hắn làm con rể tới nhà đàng gái trả lại cho nhà hắn một khoản lễ vật đ á m hỏi đây cùng cô nương xuất giá tựa như hắn đi trong thôn nhà giàu nhất nhà làm con rể tới nhà đàng gái trả lại cho nhà hắn một khoản lễ vật đ á m hỏi hai chuyện này cho hắn nhà mà nói là một chuyện tốt vốn là nhà hắn hai huynh đệ bởi vì gia cảnh bần hàn hai huynh đệ cưới vợ đều rất khó khăn nhưng bây giờ tốt lắm h ắ n g á i này anh ở rể người khác rồi nhà hắn áp lực thoáng cái nhẹ hơn một nửa đàng gái cho hắn nhà lễ vật đ á n hỏi càng làm cho đệ, đệ của hắn cưới gà áp lực lại giảm bớt hơn p h n nửa đây là chuyện tốt buồn thôn cùng với phụ cận mấy cái thôn nghe nói chuyện n à y nhân có người hâm mộ có người cười nhạo nhưng bất luận người khác thấy thế nào vai nam chính ở dễ trưởng thành sự thực tôn toàn ở g i à n ý bộ phận sở dĩ như vậy thiết lập chính là vì khiến độc giả không quá không ư ỡ vai nam chính nếu có thể ở tâm lý h i ể u cũng đồng tình vai nam chính sự lựa chọn này vậy thì càng tốt hơn đây chính là mục tiêu nhóm độc giả thể đối với vai nam chính nhân thiết lập phương diện yêu cầu ở khởi điểm nam tần chỗ này viết tiểu thuyết tối thiểu một chút tác phẩm khai thiên ít nhất không thể để cho đa số độc giả đọc ghét vai nam chính bởi cho mọi người đại nhập nhân vật chính là vai nam chính nếu như tâm lý ngay từ đầu liền ghét vai nam chính kia phía sau còn có hứng thú tiếp tục xem sao mà ở d ễ văn lệnh độc giả không ngỡ lớn nhất lớn một chút thường thường chính là vai nam chính ở d ễ thân phận khả năng ở rất nhiều độc giả xem ra hảo hảo một người đàn ông lại lựa chọn ở d ễ đàng gái trong nhà đây không phải là xỉ nhục sao coi như dạ dày không được ăn bám cũng không thể ăn đến loại trình độ này chứ cho nên tôn toàn cho là viết ở d ễ văn đầu tiên là phải cho một cái độc giả có thể tiếp nhận ở d ễ lý do chính mình không nghĩ phân đấu tham đồ đàng á i nhà tiền tài mà ở rễ tuyệt đối là làm người ta khinh bỉ nhưng nếu như ở rể lý do là vì giảm bớt nhà gánh nặng thậm chí vì ban g em trai c ư ớ i lên con dâu đó chính là hy sinh chính mình coi như tôn nghiêm của nam nhân giảm bớt nhà gánh chịu lý do này đa số độc giả hẳn cũng có thể tiếp nhận đương nhiên một người thiết lập thành t ự u không được một quyển trên một triệu chữ tác phẩm mấu chốt còn phải nhìn nội dung cốt truyện cái này ngược lại không khó khăn ít nhất đối với tôn toàn mà nói không khó bởi vì tương tự nội dung cốt truyện hắn lúc trước ở k h á c tác phẩm trong xem qua không phải là kéo c ử hận sau đó trang bê giả bộ mà thôi ở rể văn mà không trang bê giả bộ thoải mái điểm tại sao giống như khởi điểm q u y ể n kia ở rể thân phận của vai nam chính mặc dù là một con rể tới nhà nhưng trang bê giả bộ như gió không phải là ở trang bê giả bộ chính là ở đi trang bê giả bộ trên đường đến khi hắn tôn mỗi nhân q u y ể n này ở rể văn phải thế nào viết hắn cảm thấy nên cho vai nữ chính nhiều an bài điểm h u n h đệ tìm u ộ i cùng với bằng hữu thân thích bởi vì phải dựa vào những người này tới kéo cựu hận a những người này sinh hoạt hàng ngày bên trong tuy tiện người nào chỉ cần ở trong lời nói dù là chỉ là một ánh mắt khinh bị hoặc là dễu cận một chút vai nam chính cựu hận này không phải lập tức kéo lên rồi hả nghĩ như thế tôn toàn ngay tại dàn ý lên cho vai nữ chính vai nam chính lao bà nam cha mẹ huynh đệ t ỷ mội hết thể đều ăn xếp lên trên còn có cái gì thúc thúc à gì, cô cô cô phụ cái gì cũng đều ăn bài thoả thỏa về phần hai mươi mốt thế kỷ phổ biến đều là con một gia đình tại sao vai nữ chính huynh đệ t ỷ mội đầy đủ hết tôn toàn cũng căn cứ vai nữ chính cha trong thôn nhà giàu nhất thân phận liên tưởng đến một cái giải thích hợp lý ít nhất ở trên lý thuyết là hợp lý vai chính cha năm đó là hương t r u n g học số học lao sư bởi vì siêu sinh cho nên bị cách chức cũng bởi vì siêu sinh tiền phạt mà bị bức ép được vắt hết ó c nghị biện pháp kiếm tiền kết quả ba nàng đi làm ăn trước từ mua bán nhỏ làm lên sau đó mua bán càng ngày càng lớn từ từ cứ như vậy phát tài rồi không chỉ có thành thôn bọn họ thủ p h ụ cũng trở thành quê hương ít có người có tiền cũng là bởi vì này vai chính nhà bọn họ là chính cống nhà giàu mới nổi coi như nhà giàu mới nổi nàng mấy cái huynh đệ tỉ m u ộ i thậm chí còn ba mẹ nàng còn có cùng nàng nhà đi gần những thân t h í c h kia đều có điểm bành trướng có một loại cao cao tại thượng tâm lý mà loại tâm lý này khiến cho bọn hắn đang đối mặt vai nam chính cái này con rể tới nhà thời điểm là đánh đáy lòng xem thường tôn toàn cảm giác phải dựa vào những người này kéo cửu hận liền đủ viết một quyển hai phẩy ba trăm vạn chữ trường thiên tiểu thuyết rồi người phương hát thôi ta đang chàng những người này có thể thay phiên đến cửu hận mà đương nhiên vì nắm vai nam chính xuyên ở trong nhà này một mực không rời đi còn cần một cái lý do hợp lý tôn toàn suy nghĩ đã lâu quyết định ở vai chính người đặt lên làm văn h ắ n quyết định đem vai chính tạo thành một cái tính tình trong nóng ngoài lạnh hai người kết hôn mới bắt đầu vai nam chính là bởi vì vừa mới cầm người ta lễ vật đám hỏi mà yên lặng chịu đựng đến từ các phe ác ý cùng k i n h bỉ một năm nửa năm sau khi là là bởi vì phát hiện mình con dâu là một trong nóng ngoài lạnh tính tình các nàng cả nhà đều nhìn có chút không nổi hắn nhưng chỉ có nàng tại hắn b u ồ n giàu t â m nét thời điểm cấp cho hắn một chút quan tâm giữa hai người từ từ sinh ra cảm tình cảm tình vô hình nhưng là trên đời lớn nhất tù t ò a liên làm vợ chồng bọn họ có cảm tình sau khi hắn thì đồng nghĩa với bị xuyên ở khả năng từ độc giả góc độ đến xem vai nam chính bị xuyên ở nơi này nhà một mực không đi nhân thật bị i khuất nhưng từ sáng tác góc độ đến xem vai nam chính bị xuyên ở trong nhà này không đi được tại phương liền tiếp tục kéo cử hận tiếp tục trang bê giả bộ đánh mặt a a vì nội dung cốt truyện chức lực t ô n toàn cũng không có khiến vai nam chính một mực bị xuyên ở trong nhà này t ô n toàn cố ý an bài nhất đoạn nội dung cốt truyện nhất đoạn nghiêm trọng d ẫ m đạp lên vai nam chính danh giới cuối cùng nội dung cốt truyện mà đoạn nội dung cốt truyện đưa đến hắn và con dâu cảm tình mặc dù không có t a n vỡ nhưng bởi vì đến từ cả nhà của nàng áp lực hắn và nàng không đi không được đến ly hôn mà sau khi ly dị t ô n toàn tùy tùy tiện tiện vừa có thể nghĩ ra một đống lớn tân kịch tình đi ra, thì như, an bài nữ số ra sân. thì như viết sau khi ly dị vai nam chính cùng vai nữ chính không nhịn được quan tâm lẫn nhau vương vấn không dứt được một ít tiểu nội dung cốt truyện vân vân Thứ hai, buổi chiều, Tôn Toàn hai, chiều, đang buổi cá ở một ặ n công tắc thất trong phòng làm việc của mình viết sách mới dàn tiên hướng ở dễ văn, muốn ở khởi điểm viết ra thành tích, không dễ dàng. tắc việc của sách thực tích, thất viết tế viết khởi ra làm mới điểm m về dễ dễ ý, ở ở điểm này trong lòng của hắn rất rõ nếu như cộng thêm một ít huyền huyễn nguyên tố hoặc là dị năng vân vân ngón tay vàng mới có thể dễ dàng hơn ra thành tích nhưng hắn viết quyển sách này không chỉ có vì kiếm tiền mất bút chủ yếu vẫn là vì hậu kỳ soạn lại t r ư ờ n g thành phim truyền hình cho nên một ít huyền huyễn hoặc là dị năng ngón tay vàng không thể tùy tiện mở bởi vì quốc nội phim truyền hình thị trường vai nam chính mang ngón tay vàng thành phố lớn phim truyền hình hiện nay còn không nhiều lắm thị trường mà liền tăng lên quyển sách này ở khởi đốt l ử a độ khó làm sao phá tôn toàn cảm thấy tiết tấu là một cái yếu tố mấu chốt hắn trong trí nhớ nguyên thời không những thứ kia vô tuyến văn hòa về sau tân truyền thông văn là thế nào hòa lên cái vấn đề này người bất đồng nhất định sẽ không có cùng hiểu mà tôn toàn cho là ngoại trừ vong chạm được đẩy một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu chính là vô tuyến văn hòa tân truyền thông là cảm giác tiết tấu từ khai thiên bắt đầu tất cả nội dung cốt truyện đều là một vòng trừ một vòng một vòng tiếp một vòng từng cái tiểu nội dung cốt truyện từ kéo cựu hận cửa hàng đến trang bê ra bộ đánh mặt tiết tấu đều tương đối g i á chắc loại này r ắ n chắc tiết tấu có một cái tệ đoan dễ dàng khiến toàn bộ quyển sách nội dung cốt truyện đều lộ ra có chút giả tất cả nội dung cốt truyện thiết kế cảm giác sẽ tương đối rõ ràng có chút không tiếp đất khí nội dung cốt truyện dễ dàng khiêu nhưng tôn toàn không có ý định theo đuổi cực hạn cảm giác tiết tấu hơi chút c h ầ m lại một chút nội dung cốt truyện tiết tấu tăng thêm lên một ít nhìn như tế chi mặc tiết không quan trọng tiểu nội dung cốt truyện dùng cái này đến gia tăng độc giả đại nhập cảm khiến toàn văn tiếp địa khí một chút đương nhiên như vậy viết độ khó muốn nhỏ cao một chút nhưng hắn có lòng tin mình có thể làm được chỉ cần nội dung cốt truyện cảm giác tiết tấu khiến độc giả nhập cái hô sau khi muốn ngừng cũng không được kia quyển sách này thành tích thì có bảo đảm loại này lối viết có điểm giống phim hàn nội dung cốt truyện đầy tới pháp ở tôn toàn trong ấn tượng phim hàn ở nội dung cốt truyện t i ế t tấu an bài lên là ưu vu quốc nội đa số phim truyền hình mặc dù bản thân hắn đối với quốc gia kia vô cảm nhưng có sao nói vậy phim hàn một ít ưu điểm hắn là thừa nhận mỗi một tập sau cùng đều ném ra ít nhất một cái huyền n i ệ m khiến người xem bởi vì tò mò mà mong đợi tiếp theo tập nội dung cốt truyện cơ hồ mỗi một tập đều là như thế loại nhịp điệu này tôn toàn định dùng tại chính mình quyển này sách mới lên t r ư ớ máy vi tính t ô n toàn đang ở biên soạn sách mới dằn ý đặt ở máy tính bên cạnh điện thoại di động đống nhiên văng lên ánh mắt liếc qua đi lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là một cái số xa lạ t ô n toàn sau đó liền từ chối không tiếp rồi nhưng một lát sau vừa mới cái đó số xa lạ lại đánh vào đến đây không phải là sai điện thoại của t ô n toàn còn tưởng rằng mới vừa mã số là đánh lầm rồi đây sợ chính mình lại từ chối không tiếp người này còn đánh lần thứ ba t ô n toàn than thầm một tiếng cầm điện thoại di động lên kết nối alo vị nào a ngài khỏe xin hỏi ngài là cá mặn ta đây láo tôn sao trong điện thoại chuyến tới một tuổi trẻ dọn nam thật k h á c h khí đúng là ta xin hỏi ngươi là tôn toàn vẫn là không có đoán được thân phận của đối phương tìm hắn có chuyện gì há ngài khỏe ngài khỏe ta sáng hôm nay tăng thêm n g à i cờ cờ bạn tốt nhưng đến bây giờ ngài còn không có thông qua bạn tốt của ta xin đúng rồi ta là khởi điểm mới nhậm chức tổng biên tập tinh đình ngài nguyên lai、like, tổng biên tập cá hố đã nghỉ việc ta gọi số điện thoại này chủ yếu chính là báo cho biết ngài sau khi tác phẩm của ngài đều do ta phụ trách người xem có vấn đề gì hay không có ha ha trong điện thoại nam tử g i n vẫn rất khắc khí có chút không giống như là khởi điểm biên tập nhưng tôn toàn cũng không có hoài nghi thân phận của hắn bởi vì từ chính mình thành danh sau khởi điểm mỗi một cùng hắn liên lạc biên tập vô luận là biên tập viên hay lại là tổng biên tập đều thật k h á c h khí nói đơn giản hắn đã thành thói quen cười nhạt rồi cười không có chúc mừng ngươi thăng chức ca chúc mừng chúc mừng tinh đình cái này biên tập tôn toàn trước nghe nói qua nguyên lai、like、là một tiểu biên tập viên xem ra lần này khởi điểm nhóm lớn biên tập nghỉ việc cho đi một tí biên tập viên thăng chức cơ hội tinh đình ha ha cảm ơn đúng rồi ta có thể hỏi một chút ngài sách mới đại khái lúc nào phát biểu sao a ta chú ý tới n g à i quyển sách trước hoàn b u ồ n khoảng cách bây giờ đã vài ngày rồi cho nên ta muốn biết một chút n g à i sách mới đại khái phát biểu thời gian là nghĩ hỏi ta sách mới còn ở đó hay không đăng tải tại kỳ đi ẩn chứ tôn toàn trong bụng b u ồ người thật ra thì hắn và khởi điểm hiệp ước còn chưa tới kỳ dựa theo hiệp ước hắn sách mới còn phải ở đăng tải tại kỳ đi ẩn nhưng tinh đình hỏi như vậy cũng có thể lý giải dù sao gần đây tạm rời công việc những biên tập đó kéo đến rồi đông tấn tập đoàn đầu tư mà mọi người đều biết hiện nay đông tấn thuộc về internet tam đại cự đầu một trong đó là tuyệt đối không thiếu tiền chủ chỉ cần hắn tôn toàn nguyện ý đi tân website cho dù ai đều tin tưởng tân w e b s ẽ t u y ệ t đối nguyện ý giúp hắn phó cùng khởi điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng đương nhiên về phần khởi điểm bên này có nguyện ý hay không tiếp nhận phí bồi thường vi phạm hợp đồng có hay không quyết tâm muốn hắn sách mới điện tử bản quyền đó chính là ngoài ra nói một chút đại khái thắng sau đi tôn toàn thuận miệng cho một cái thời gian hắn không có ý định rời đi khởi điểm cho nên tinh đình vừa mới lên làm tổng biên tập đến liên lạc hắn hắn không cần phải cùng tinh đình đã ác mê hắn nếu quyết định không rời đi khởi điểm tia đắc tội tổng biên tập nhất định là có hại vô ích Cách điện thoại. tôn toàn nghe tinh đình thở phào nhẹ nhõm hơi thở âm thanh ngay sau đó liền nghe tinh đình thuyết tốt tốt tháng sau đúng không ta nhớ k ỹ rồi ngài yên tâm đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngài an bài một ít y ê u chất đề cử vị một điểm này ngài có thể yên tâm tôn toàn không tiếng động cười một tiếng cái này bảo đảm hắn tin bây giờ khởi điểm không chỉ có đi hơn phân nửa biên tập còn bị đào đi rồi trên trăm vị thành danh tác người trong đó không thiếu một đường đại thần dưới tình huống này chỉ cần hắn tôn mỗi nhân không rời đi khởi điểm sẽ không đạo lý không cho hắn càng nhiều hơn ưu chất đề cử vị tận lực lưu lại còn dư lại thành danh tác người đặc biệt là đại thần Hẳn khởi là đã i tiếp ể m theo rời đi khởi điểm tác giả không ít người đang làm người diễn đàn cùng tác giả trong bảy thuyết khởi điểm các loại không được thuyết lúc này đi tân website hay có thể bắt được rất cao hơn giá mua đức như thế nào hơn giá mua đức khối này hơn giá một từ giải thích thế nào nói như vậy lấy một thí dụ tỉ như dựa theo một cái tác giả dĩ vãng tác phẩm thành tích dưới tình huống bình thường người tác giả này nhảy hãng đi khắc v o n g chạm lời nói khả năng chỉ có thể bắt được ngàn chữ năm mươi nguyên tác phẩm mua đức giá cả nhưng ở hơn giá mua đức dưới tình huống người tác giả này sách mới khả năng là có thể bắt được ngàn chữ bảy mươi nguyên thậm chí một trăm nguyên giá cao loại này hơn giá mua đức g i giá tân web hơn phân nửa là không có biện pháp dựa vào quyển sách này kiếm tiền lỗ vốn cơ hộ là tất nhiên nhưng bất kỳ một cái nào muốn phải nhanh chóng quật khởi t â n website cơ hồ đều sẽ chọn làm như vậy thuộc về đ i ể n hình lỗ v ô n kiếm t h é t hoặc có lẽ là kiếm lưu lượng bởi vì chỉ có đào đi qua một ít thành danh tác phẩm tân tác mới có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng hấp dẫn đến một nhóm độc giả ở t â n website đọc sách mà tiến muôn bạc biển đông tấn đầu tư t â n website tự nhiên không quan tâm lấy tiền kiếm lưu lượng vẫn ở lại khởi điểm tác giả gần đây cũng là lòng người bằng hoàng không ít người đều tại quân quýt có phải hay không cũng đi theo tất website những tác giả này đa số cũng không có nhận được tân vong trạm ra giá nếu như bọn họ cùng quá khứ kia cũng không sao hơn giá mua đức thậm chí ngay cả bình thường mua đức hiệp ước đều không lấy được chỉ có thể đi ký phân chia hiệp ước nhưng ở một cái tân web sẽ ký phân chia hiệp ước có thể kiếm được bao nhiêu tiền có lý trí tác giả đều biết lúc này nhảy hãng đi tân web sẽ ký phân chia hiệp ước k i a r tám phần m ộ ư ơ i chính là đi cho người ta bổ túc thư khố dưới tình huống này khởi điểm đa số tác giả thật ra thì cũng không có đi tân vong trạm ý tưởng mà tân web sẽ cho dù dựa vào đông t ấ n cái này không thiếu tiền kim chủ b a kia cũng không khả năng cho khởi điểm mỗi một vị tác giả mở ra mua đức điều kiện thật sự là khởi điểm tác giả quá nhiều muốn trực tiếp moi không ra khởi điểm tất cả tác giả coi như là đông t Cũng k hắn ô trôi Tôn n nỡ như vậy nhiều tiền.、Thời、gian ngày lại ngày trôi qua. Tôn toàn sách mới dàn ý càng ngày càng hoàn thiện.、Giới、internet văn đàn gần g Giới bỏ bỏ ra rõ. qua. mưa Thời sách h vậy đây lại mới ý thường thường đi tác giả diễn đàn cùng tác giả trong b ầ y n h ì n một chút cũng, cũng có ũ n g c thể thấy rõ cộng thêm trọng lúc còn sống chi nhớ so với hắn bất luận kẻ nào đều biết giới internet văn đàn tiếp theo vài năm sẽ biến thành cái d ạ n gì g cho nên hắn rất bình tĩnh trong thời gian này hắn thỉnh thoảng cũng có thể nhận được khởi điểm một ít đại thần diêm tin thì như cà chua thì như trần đông tam thiếu đám người bọn họ đều tại riêng trong thư hỏi hắn có hay không nhận được tân võng trạm ra giá, giá. thuận tiện cũng hỏi hắn có đúng hay không bị đi tân website ngược lại tô toàn cũng không có phản hỏi bọn hắn có hay không nhận được tân vóng trạm ra giá, giá có đúng hay không bị đi tân website bởi vì hai vấn đề này hắn không cần hỏi cũng biết câu trả lời lấy những đại thần này danh tiếng tân web xã hội không nghĩ đào bọn họ không cho bọn hắn ra giá, giá làm sao có thể về phần những đại thần này sẽ đi hay không tân website tô toàn còn không có sống lại thời điểm sẽ biết tân trạm mặc dù không thiếu tiền mặc dù đứng sau l ư n g đông t ấ n cái này đại kim chủ cũng quả thật từ khởi điểm đào đi qua không ít một đường đại thần nhưng trung nguyên ngũ bạch một mực không đào đi qua một cái đảo mắt thời gian đã tới tháng năm gg fan xét chuyện trong bảy hỏi tôn toàn lúc nào phát sách mới ở nơi nào phát sách mới fan xét chuyện càng ngày càng nhiều rất hiển nhiên gần đây khởi điểm xuất hiện đại sự kiện không chỉ có trong vòng tác giả đều biết ở khởi điểm đọc sách rất nhiều đọc giả cũng đều nghe nói những người mê sách này cũng đang hoài nghi hắn tôn toàn có phải hay không chuẩn bị đi t â n w e b sai đây dù sao hắn lên một quyển cái này vũ em không bình thường kết thúc đã mấy tháng mà hắn sách mới lại đến bây giờ còn chậm chạp không có phát hành cái tình huống này cùng khởi điểm hiện nay rất chuẩn bị thêm trốn đi tân vong trạm thành danh tác người quá giống ngày mùng ngày năm tháng năm buổi sáng tổng biên tập tinh đình lần nữa cho tôn toàn phát cờ cờ r i ê n g tin hỏi hắn sách mới cụ thể ngày nào phát biểu xem ra tinh đình cũng sợ đ ê m dài lắm ngộng lo lắng tôn toàn đ ổ i chủ ý chuẩn bị đi t â n mép sai đây nhận được tinh đình điều này riêng tin thời điểm tôn toàn đang ở cá mặn công tác thất ở trong máy vi tính nhìn đại vũ phát cho hắn kịch bản gia đình truyền thuyết tiền tam thập tập kịch bản đem so với tiền giúp hắn viết cái này vũ em không bình thường kịch bản tốc độ đại vũ lần này viết gia đình truyền thuyết tốc độ rõ ràng mau hơn ngắn ngủi cả tháng thời gian không chỉ có hoàn chỉnh kịch bản g à n ý đều viết xong còn viết ra tiền tam thập tập quả nhiên chính mình vì chính mình viết kịch bản hiệu suất là cao nhất như vậy cũng có thể thấy được đại vũ là có nhiều mong đợi hắn quyền này gia đình truyền thuyết có thể mau sớm soạn lại trường thành phim truyền hình À, họ khát vọng trình độ đại khái có thể sánh bằng thức thời hơn ba mươi năm nam nhân đối với con dâu khát vọng đại vũ mang hoàn chỉnh kịch bản giản ý cùng tiền tam thập tập kịch bản phát cho tôn toàn thời điểm là nói như vậy lao tôn n g ư ơ i mang ta xem một chút kịch bản như vậy viết có vấn đề hay không nếu là có vấn đề gì ngươi trực tiếp nói với ta nếu như có thể ta đây phía sau liền tiếp lấy như vậy viết đúng rồi ta có thể yếu ớt địa hỏi một chút bộ này kịch ngươi dự định đại khái lúc nào ả sân sao diễn viên chính đây ngươi tính toán ai tới diễn viên chính à đặc biệt là vai nam chính ngươi có muốn người tốt chọn sao gia đình truyền thuyết vai nam chính nhân tuyển quả thật rất mấu chốt tôn toàn năm đó nhìn quyển sách này thời điểm cảm giác quyển sách này vai nam chính phong cách cùng hỷ kịch c h i vương tinh g i a phong cách rất giống bình thường tiện hề hề nhưng nghiêm túc thời điểm lại khiến người ta cảm thấy rất đẹp trai ở giới điện ảnh và truyền hình từng ấy năm tới nay bắt chước tinh ra diễn xuất phong cách diễn viên có rất nhiều nhưng liền tôn toàn đến xem mấy chục năm qua toàn bộ b kẻ lúc h c mấu chốt cái loại này nghiêm túc đẹp trai cảm giác nhưng là một cái đều không bắt chước thành công mà hết lần này tới lần khác gia đình truyền thuyết quyển sách này mấu chốt chính là ở châu vai nam chính phong cách nếu như chọn không tới một cái thích hợp diễn viên quyển sách này coi như soạn lại trưởng thành phim truyền hình kia phát hình sau khi cũng sẽ không nên đón tốt biết bao phản hưởng đương nhiên nếu như có thể tìm đến tinh gia xuất diễn vậy tuyệt đối vững vững vàng vàng sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng mấu chốt là có thể mời tới tinh gia xuất diễn sao năm gần đây tinh gia ngay cả chính hắn đạo đóng phim đều không biểu diễn đến rồi tôn toàn hoặc có lẽ là cá mặn điện ảnh có thể đem tôn đại thần này xin lại xuất diễn một bộ phim truyền hình t h ự có c can đảm muốn như vậy lời nói vậy hay là sớm một chút tắm một cái ngủ đi trong n g ọ n g cái gì đều có kia ngoại trừ tinh gia doi mắt quốc nội toàn bộ làng giải trí sẽ không nhân thích hợp xuất diễn bộ này kịch vai nam chính rồi không tôn toàn cảm thấy vẫn phải có hơn nữa hắn đang để cho đại vũ soạn lại gia đình truyền thuyết kịch bán trước đã khiến tiết tử hàm bên kia đi đem hắn nhìn chúng cái đó diễn viên ký xuống vì thế hắn bỏ ra rất lớn vô liếng ký hợp đồng kim hắn liền mở ra hai vạn tiền giới mà hắn nhìn chúng cái đó diễn viên hiện nay ở điện ảnh cùng phim truyền hình lĩnh vực còn không có gì kiến thụ ở người quen biết hắn trong ấn tượng cái này diễn viên hiện nay còn chỉ là một kịch ngắn diễn viên trải qua xuân vãn biểu diễn phong cách tiện hề tôn toàn một mực thật thích tên kia biểu diễn phong cách người này chính là trầm đẳng nhận được tổng biên tập tinh đình riêng tin t h u ố c d i ụ c b ả n thảo tôn toàn suy nghĩ một chút quyết định không kéo vừa vạn sách mới dàn ý cùng tế cương cũng đều viết không sai bị ệ lắm vậy thì phát đi tuy nói trước mắt hắn còn chưa bắt đầu viết chính văn bộ phận nhưng dàn ý tế cương hoà n bị viết chính văn với hắn mà nói đã không có độ khó xế chiều hôm đó hắn liền bắt đầu bắt tay viết sách mới chính văn đúng rồi lần này sách mới hắn nghĩ ở d ạ văn tên sách rất tiếp địa khí liền kêu hương thôn ở rẻ. có phải hay không có chút hương thôn tiểu kia là khí chất tôn toàn cũng cảm thấy có chút nhưng hắn cảm thấy không sao khí chất không khí chất không có vấn đề mẫu chốt nhìn chính văn viết như thế nào chỉ cần hắn chính văn bộ phận không viết mang màu sắc nội dung cốt truyện như vậy tên sách chính là một đứng đắn tên sách nếu không lại nghiêm chỉnh tên sách cũng sẽ bởi vì trong sách nội dung cốt truyện mà trở nên không đứng đắn có hoàn chỉnh dàn ý cùng tế cương nơi tay chính văn viết thực sự rất nhanh bởi tối hôm đó gần m ộ ư ơ i hai giờ thời điểm hắn cũng đã số ra hơn một mươi chữ ngày thứ hai lại v ừ a là hơn một mươi chữ ngày thứ ba hay lại là cái lượng này ngày thứ tư hắn gõ chữ lượng giảm phân nửa rồi không phải là hắn tạ văn cũng không phải hắn lười biếng mà là ngày thứ tư hắn tốn trước mặt viết trong trao chuốt một nửa ngày, năm trước mặt đã viết xong mấy chục ngàn phen. sửa mấy mới chục chữ cho, trao sửa đổi một phen. Sách đã đổi không a i thiên h Cũng mà. k thể khiến độc giả nhìn thấy tất cả đều là lỗi chính tả. khiến nhìn chính Hắn không giả lỗi độc đều cả là phải là đại văn hảo thật viết ra lỗi chính tả khẳng định không người cho rằng là có thể thay nhau chữ trên tay hơn năm chục ngàn trong chữ cho toàn bộ sửa đổi một lần tôn toàn cũng không làm phiền lúc này leo lên tự mình ở khởi điểm tác giả hậu trường khai sáng sách mới sau đó phát một trường trên bản thảo đi khảo hạch xong rồi tiện tay leo lên cờ đem mình sách mới đã phát tin tức báo cho biết tổng biên tập tinh đình có thể là tinh đình cùng khảo hạch biên tập c h à hỏi rất nhanh sáng sớm ngày thứ hai tôn toàn đi tới cá mặn công t ắ c thất mở máy vi tính ra leo lên tác giả hậu trường đã nhìn thấy hậu trường nhiều hơn một cái trạm trong tin nhắn ngắn thông báo hắn sách mới hương thôn ở rể đã thông qua nhập kho khảo hạch có thể chính thức mở ra liên tái rồi tôn toàn mở ra khởi điểm trang đầu ở trang đầu lục soát khung lục soát một chút hương thôn ở rể kết quả cũng không có lục soát đã biết bản sách mới Hiện nhiên, sách chưa hoàn ghi khởi thư khố. mới liệu điểm quyền này vẫn toàn vậy vào số có Vì bị sau đó nấu một bình t r à liên tiếp lấy g õ chữ trên tay tồn cảo giữ lại bản thảo không nhiều vậy thì thừa dịp sách mới kỳ lượng đổi mới không cần rất lớn thời kỳ tận lực nhiều số chút đi không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ số phát ngay sách tiến v à o gõ chữ trạng thái tô toàn không chỉ có không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ ngay cả trong máy vi tính gg ờ ờ tài khoản cũng không có đăng nhập hắn số rất đầu nhập nhưng hắn xem thường sách của mình mê buồn chán trình độ tại sao nói như vậy có lệ làm chứng phong gác cổng tân đại gia tóc đã hoa dâm mỗi ngày ngồi ở lầu dưới nhà trọ phòng gác cổng trong giữ cửa là rất khó khăn cho nên mấy năm trước ở v o n g văn thịnh hành lúc thức dậy hắn cũng nhập cái hố trưởng thành một cái còn một sách nhưng hắn dù sao l ớ n tuổi nhãn quang theo lịch duyệt tăng lên mà cao hơn đa số v o n g văn độc giả nói đơn giản hắn đọc sách nhãn quang tương đối chọn có thể bị hắn thích v o n g văn tác phẩm không nhiều điều này sẽ đưa đến một cái hậu quả hắn thường thường náo thư hoang mà náo thư hoang thời điểm hắn liền dưỡng thành hai cái thói quen một là dùng ánh mắt tán thưởng quan sát từ bọn họ tiền đi qua các nữ sinh một cái khác chính là rảnh rỗi vô cùng buồn chán bên l i ớ i lần lượt mở ra của mình thích mấy cái tác giả bút danh nhìn một chút những tác giả này tác phẩm hôm nay đổi mới không có hoặc là mở sách mới có hay không hôm nay lại là này dạng hắn lại thư hoa n g rồi mà thời gian này điểm bọn học sinh đều đi học đều không nữ sinh từ bọn họ tiền trải qua cái này thì rất n h à m chẳng a buồn chán hết sức tần đại ra bưng lên trên bàn cách trả hớp một ngụm t r à thủy cảm thấy có chút không c á t không vị đốt một điếu thuốc hít vài hơi vẫn cảm thấy buồn chán vì vậy hắn liền t h u ậ c t vài hơi vẫn cảm thấy buồn chán vì vậy hắn l i n t h u c hít vài hơi vẫn cảm thấy m ấ cái tác giả bút danh từng cái tác giả bút danh hạ treo những tác giả này danh hạ từng điểm điểm tần đại gia liền mở ra cá mặn ta đây lão tôn bút danh cá mặn ta đây lão tôn tác phẩm có mấy quyển tần đại gia vẫn đưa thích nhìn khi hắn nhìn thấy cá mặn ta đây lão tôn bút danh hạ nhiều hơn một bản trước hắn chưa có xem qua sách mới tần đại gia ngẩng ngơ theo bản năng cầm lên trên bản kiếng lao đ e o lên cẩn thận nhìn một chút nghi ngờ đọc lên cái đó tên sách hương thôn ở rể hắn trừng mắt nhìn cảm thấy có chút không thể tin được hắn nhớ cái này cá mặn ta đây lão tôn là khởi điểm trang ép này bạch kim đại thần một trong nhân khí cao vô cùng căn cứ hắn mấy năm này đối với khởi đ i ể bạch kim tác giả hiểu bạch kim các tác giả mỗi lần mở sách mới tên sách đều rất cao to lên tỉ như thâu thiên che trời cái gì hắn nhớ cái này cá mặn ta đây lão tôn danh tiếng không có chút nào so với cái kia bạch kim đại thần tiểu làm sao hắn tên của sách mới như vậy có vẻ quê mùa tức đây hắn hoài nghi mình vừa mới có phải hay không điểm sai lầm rồi bút danh dù sao khởi điểm đã xuất hiện thiên tàm sĩ đ ầ u một ít muốn hồng muốn điên rồi tiểu tác giả l i ề n thích vàng t h a o lẫn l ộ t vắt hết vóc muốn một cái cùng đại thần bút danh phi thường tương tự bút danh đến cọ đại thần nhật khí nhưng hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái này bút danh xem đi xem lại, phát hiện lại không sai. không phải là cá mặn ta đây lao tôn cũng không phải cá mặn ta đây lao khiêm tốn chứng cứ xác thực nhất chính là cái này bút danh hạng có ta thập hạng toàn năng bất tử long giới vân trung lục thần kiếm vong linh di nguyện cái này vũ em không bình thường đẳng cấp mấy cuốn sách cho nên khối này cái gì hương thôn ở dễ thật là điều này cá mặn sách mới tần đại gia ha h ố c một ngẩn người tại đó nở ra nở ra sau đó liền vui vẻ tại sao bởi vì hắn thích xem loại này tiếp địa khí đề tài a khởi điểm bạch kim các đại thần bất lực hắn là tín nhiệm nhưng các đại thần đều thói quen viết rất cao thượng huyền huyễn hoặc là tiên hiệp đề tài Cực ít có người thành đại thần còn viết cách cục tương đối nhỏ thành phố lớn văn giống hương thôn ở dể loại này hương thôn đề tài thì càng là tuyệt vô cận hữu rồi tần đại gia có chút làm rung động hiếm thấy a lại có một cái hắn vốn là thích bạch kim đại thần viết loại này tiếp địa khí đề tài khối này liền có chút giống thế giới đứng đầu đại đạo diễn đột nhiên tuyên bố mình tân tác chuẩn bị chụp một bộ giá thành nhỏ tin tức như thế vừa ra đối với những thứ kia vốn là thích xem người xem mà nói dĩ nhiên là thiên đại tin vui tuyệt đối mong đợi không dứt tần đại gia lúc này liền có chút loại cảm giác này hắn cảm giác mình phát hiện một cái bảo tàng sau đó liền cấp thiết muốn phải nhanh một chút cùng người chia sẻ tiện tay mở ra hương thôn ở rể quyển sách này phát hiện hiện nay tại đổi mới hai trường tổng điểm vượt c ù n g phiếu đề cử còn cũng chỉ là hai ba con số đây điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ cá mặn ta đây lão tôn phần lớn f a n sách chuyện tuyệt đối còn không biết cá mặn ta đây lão tôn đã mở sách mới tin tức ca nếu không lấy cá mặn ta đây lão tôn trước mắt danh tiếng hắn mở sách mới như thế nào có thể có dạng số liệu tân đại gia tới hứng thú lúc này đăng nhập mình gờ tài khoản tìm tới cá mặn ta đây lão tôn p a n sách chuyện bảy không chút suy nghĩ liền đi vào rộng rãi mà báo cho rồi 802. tần r ư ờ n g t đại gia nói cho mọi người một cái tin tốt cá mặn vừa mới phát sách mới tên sách kêu hương thôn ở r ẻ mọi người không tin có thể đi lục soát một chút nhìn bởi vì tôn toàn q u y ể n sách trước đã hoành thành mấy tháng lâu cho nên hắn những sách kêu mê bẩy gần đây đều lộ ra tương đối an tĩnh bình thường tán gẫu nhân so với lúc trước ít đi không ít liên v ư ơ n g mới tần đại gia chuẩn bị ở trong b ầ y tuyên bố tin tức này thời điểm trong b ầ y liền thật an tĩnh không một người nói chuyện giống như không người tại tuyến mà trên thực tế đây theo tần đại gia cái tin tức này ở trong bảy nói một chút vốn là yên tĩnh trong bảy chật như nước hồ của quận toát ra không ít người ra mà nói chuyện c h í ở giang hồ thiệt hay giả không nghe nói a ta mới vừa rồi mới nhìn qua cá mặn vi bột hắn gần đây cũng không có phát hành tân vi bột tin tức a chớ nói chi là tuyên truyền sách mới rồi vô cực thiên đế không không một không có ta mới vừa ở khởi điểm lục soát một chút không có hương thôn ở rể tần đại gia ngươi tuổi đã cao còn gặp người không tốt sao đi dạo ăn thể ta cũng lục soát quả thật không có lao nhân ra gặp người ta nguyền rủa ngươi một đêm đi tiểu đêm bảy lần gặp từng cái nổi bọn người đi ra ngoài đều nói mình gặp người điện thoại di động trước tần đại gia nóng này đang chuẩn bị giải thích một chút thời điểm trong bảy hướng gió phải biến đổi hoàng kiên không ổ thật đúng là phát sách mới mọi người c h ú ý bây giờ đang ở khởi điểm trực tiếp tìm kiếm tên sách quả thật không lục ra được nhưng chỉ cần mở ra cá mặn bức danh liền có thể tìm được hắn sách mới rồi lòng say như mộng năm thật đúng là ta cũng nhìn thấy cá mặn sách mới rồi mọi người chờ một chút ta cho các ngươi vấy một cái liên tiếp kết quả còn không chờ lòng say như mộng năm q u ă n g ra liên tiếp một cái khắc nít nạm kêu dạ m ì n h c h i âm đã không nói hai lời mang hương thôn ở rể liên tiếp căng trong bảy rất nhiều người tiện tay mở ra điều này liên tiếp sau đó liền người càng ngày càng nhiều ở trong bảy biểu thị nhìn thấy cá mặn sách mới rồi có nhân vì chứng minh mình không nói láo còn thuận tay mang hương thôn ở r ẻ tên sách t i ệ t đồ phát đến trong b ầ y chân tướng rõ ràng sự thật chứng minh tần đại gia liêm sĩ không có vỡ hắn không có ở trong b ầ y gạt người nhưng hương thôn ở r ẻ cái này tên sách nhưng ở trong b ầ y đưa tới một trận nghị luận không phải đâu cá mặn sách mới muốn viết hương thôn văn thiệt hay giả loại này văn có thể bán imt sao chẳng lẽ hắn không muốn bán imt sao bây giờ đã là hai nghìn một mươi ba năm những năm gần đ â y nhất ở s x n đạ văn học không để lại dư lực đồn thổi lên hạ vong văn i m t i khái niệm ít nhất ở vong văn tác giả cùng độc giả trong lòng đã lưu lại ấn tượng sâu sắc hơn nữa hai năm gần đây cũng quả thật không ngừng truyền ra có đại thần cùng nổi danh tác giả tác phẩm đủ loại soạn lại quyền bán ra tin tức các độc giả cũng thường thường nghe nói một cái đại thần nào đó bản sách trò chơi soạn lại quyền hoặc là điện ảnh soạn lại quyền bán ra mấy trăm vạn thậm chí hơn mười triệu tin tức bởi vì nghe nhiều tin tức như thế cho nên tôn toàn f a n sách chuyện bên trong có người ở nhìn thấy hương thôn ở rể cái này tên sách thời điểm khó tránh khỏi cảm thấy nghi ngờ so sánh điện tử đặt bộ phận tiền bất bút bán đủ loại bản quyền mới có thể kiếm được càng nhiều chứ. cá mặn ta đây lão tôn chẳng lẽ cùng tiền có thủ hắn sao lấy danh tiếng của hắn tại sao không biết dễ dàng hơn bán ra đủ loại soạn lại quyền huyền huyễn cùng tiên hiệp đương nhiên có người nghi ngờ cũng có người tâm như gương sáng nghi vấn như vậy vừa xuất hiện ở đây cái trong b ầ y phía dưới thì có hiểu rõ hơn tôn toàn f a n sách chuyện trở nên giải thích bán cái gì it cá mặn mình cá mặn công tác thất mấy năm này vẫn ở thu mua đủ loại it hắn cá mặn điện ảnh chính mình là có thể đầu trụ tác phẩm của hắn trước vong linh di nguyện cùng cái này vũ em không bình thường đổi bệnh thành lưới kịch cùng phim truyền hình chưa có xem qua sao phía dưới một nhóm nhân xếp hàng góp vui cuối cùng hiệu nội tình f a n sách chuyện còn là không ít sau đó đã có người phân tích ha khoan hay nói hương thôn ở rể danh tự này nếu như soạn lại trường thành phim truyền hình nói còn thật không có vi hòa cảm chúng ta quốc sản kịch không phải lưu hành loại này để tại mà loại này hương thôn để tại phim truyền hình ta biểu thị ta không có nửa điểm hứng thú nhưng ta p h ỏ n g chừng ba mẹ ta có thể sẽ thích bà nội ta khả năng có thể sẽ thích cô cô ta có thể sẽ thích hh nhà ta cách vách trương á di có thể sẽ thích được lại có một nhóm nhân xếp hàng góp vui rồi cho đến có mối người thông minh nhảy ra đánh vỡ cái này đội hình mặc dù ta cũng đúng quốc sản kịch chụp ra trường lý đoạn không có hứng thú gì nhưng cá mạn thực lực ta vẫn tin tưởng ta tin tưởng cá mạn viết q u y ể n này h ư ơ n g thôn ở r ẻ phải cùng quốc sản kịch lưu hành cái loại này bộ sách võ thuật là không giống có thể sẽ thật có ý tứ đây lời này rất nhanh cũng đưa tới một số người đồng ý ngày n à y chạm vào tối làm tôn toàn lại số hoàn một chương bản thảo gặp khoảng cách giờ cơm tối còn có một chút sẽ không vội vã về nhà mà là tiện tay leo lên mình cờ cờ tài khoản chuẩn bị tại chính mình những sách kê mê trong bẫy tuyên truyền mình một chút sách mới vừa mới leo lên cờ, cờ. liền phát hiện hôm nay cho hắn phát riêng tin người thật giống như hơi nhiều đích đích tin tức mới thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng màn ảnh máy vi tính dưới góc phải cờ cờ hình cái đầu nhảy phi thường vui sướng hắn có chút ngoài ý m u ố n đi theo liền đoán được khả năng có không ít người phát hiện mình đã phát biểu sách mới sự tiện tay mở ra những thứ này riêng tin nói chuyện phim cung phát hiện quả là như thế không chỉ có rất nhiều fan sách chuyện cùng đồng hành phát riêng tin cho hắn hắn toàn bộ fan sách chuyện trong b ầ y cơ hồ đều có người nhắc đến hắn hướng hắn đặt câu hỏi không chỉ có fan sách chuyện bảy còn có tác giả bảy cũng có tác giả trong bảy người nhắc đến hắn hỏi hắn liên quan tới hắn sách mới sự một người trong đó nít nảm kêu gió tây lao tặc tác giả phát tới riêng trong thư cho khiến tôn toàn sau khi xem thất thanh cả cười gió tây lao tặc cá mặn lao đại người cá mặn điện ảnh kế tiếp là không phải là dự định đầu tư quay trụng ở rể đ ề t à i phim truyền hình ạ người xem nếu như ta bắt đầu từ bây giờ cũng viết một quyển ở rể văn người cá mặn điện ảnh thu không giá cả dễ nói người xem toàn cho là được hh ắ c ắ c ngài thấy có được không tôn toàn nhìn xong điều này riêng tin tâm lý thầm nói thật là cái tiểu cơ linh quỷ đáng tiếc hắn tiện tay trở về đôi câu cự tuyệt cái này gió tây lao tặc h ắ n cá mặn điện ảnh tiếp theo quả thật muốn chụp ở rể đề tài nhưng cái này ở rể đề tài h ắ n cá mặn điện ảnh chỉ soạn lại hắn quyền này hương thôn ở rể là đủ rồi không cần càng nhiều chụp quá nhiều rất nhiều người xem khả năng sẽ cho là cá mặn điện ảnh là đặc biệt chụp hương thôn đề tài điện ảnh công ty thật cho người xem lưu lại loại này cố có ấn tượng lời nói vậy sau này muốn truyền hình khó khăn nhìn xong từng cái riêng tin cùng f a n sách chuyện trong b ầ y những thứ kia nói chuyện phiếm ghi chép tôn toàn ý thức được chính hắn mặc dù còn chưa bắt đầu tuyên truyền nhưng biết do hắn quyền này sách mới nhân đã có rất nhiều nhưng nên chính hắn tuyên bố tin tức vẫn là phải tuyên bố một cái. hắn trước sau ở qr vi bột vi tín đẳng cấp xã giao tài khoản bên trên thông báo rồi mình một chút sách mới tin tức thuyết lời trong lòng hắn đối với quyển này sách mới thành tích bao nhiêu còn là có chút bận tâm dù sao loại này tiếp địa khí hương tôn h văn nghĩ tại khởi điểm viết ra rất cao độ hợp cùng đặt thực sự rất khó lúc trước viết cái này để t à i thành tích tốt nhất cũng không phải quá tốt t r ư ơ n g tám trăm linh ba tôn toàn quyền này hương thôn ở rể trưng bày hai mươi b ố giờ thủ đặt thành tích cũng không kinh diễm chỉ có một hơn tám nghìn như vậy thủ đặt thành tích thả ở những tác giả khác trên người lời nói tuyệt đối coi như xuất sắc nhưng đặt ở tôn toàn cáo h n ta đây lao tôn danh nghĩa liền khó tránh khỏi khiến nhân có chút thất vọng vì vậy thành tích không chỉ không có phá chính hắn trước ghi chép còn giảm xuống không í t ở rất nhiều người xem ra cá m ặ n ta đây lão tôn quyển này sách mới thành tích là sập tiệm cá m ặ n ta đây lão tôn cũng đi xuống dốc rồi đây là cái thành tích này ra ánh sáng sau khi nghiệp giới rất nhiều người cái nhìn nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng quyển sách này có thể ở khởi điểm kéo dài bắt được đủ loại y ê u chất đề cử vị bởi vì hai mươi bốn giờ thủ đặt gần hai mươi tác phẩm ở khởi điểm mà nói đã là quan trọng sách mới thủ đặt thành tích cho nên quyển sách này sau liên tái trong lúc đủ loại đại đề cử vị thay nhau t o lên sau đó quyển sách này liền cho thấy siêu cường năng lực bay liền chặn g n ó như thế nào đây đại khái là bởi vì quyển sách này cảm giác tiết tấu quá tốt nội dung cốt truyện cũng ở đây tiêu chuẩn trên trang bê giả bộ đánh mặt nội dung cốt truyện từng đợt tiếp theo từng đợt đi ngược lại ở khởi điểm kéo dài không ngừng đề cử bên dưới quyển sách này đặt số liệu cũng đang tăng lên không ngừng một điểm này tuyệt đối là ra rất nhiều người dự liệu nhất là mấy năm này vô tuyến rốt cuộc quả nhiên nhóm độc giả thể càng ngày càng nhiều quyển này hương thôn ở rể ở khởi điểm không tính là bạo n ộ hỏa đã từ từ ở vô tuyến xem bưng càng ngày càng hỏa hướng dẫn một cái lúc vô tuyến Rốt một cuộc, quả nhiên hứng gió. Đã hơn một năm Đã sự a sau u quyển truyền đều khi, sách ảnh thành phim truyền hình, chính thức phát hình thật điện lại người tiếng 2014 năm, này tôn toàn soạn trưởng cùng cũng sáng. mặt xem tăm, mắt s cá bị tỷ lệ thật chứng minh hương thôn ở r ẻ cái này đề tài thích hợp quốc nội phim truyền hình hoàn cảnh lớn được chúng rất lớn thời gian trôi mau thoáng một cái sẽ đến 2015 n ă m đầu năm lúc lịch thi đã hơn một năm rốt cuộc toàn bộ chế tạo xong gia đình truyền thuyết rốt cuộc chính thức lên tv đại phát hình bộ này do trầm đằng vai chính giá không lịch sử phim truyền hình một khi phát hình liền rộng rãi được khen ngợi Trong n đ ă bởi vì nguyên thời không lần này thị trường chứng khoán đại nưu tinh kia đoạn thời kỳ khởi điểm có một nhóm biết cổ phiếu tác giả phát dầu những thứ này biết cổ phiếu tác giả một bên năm tiền của mình chứng khoán g một bên ở khởi điểm mở một q u y ể n hướng dẫn người khác chứng khoán tác phẩm trong tiểu thuyết cho viết mây mù dày đặc chưa nói tới cái gì chất lượng nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là những tác giả này đều mở chuyên môn cổ phiếu bảy nhập b ầ y điều kiện chính là đả thương giá trị một n g à n khối minh chủ năm đó t ô n toàn nhìn những tác giả này phan trên bảng thả mắt nhìn đi tất cả đều là minh chủ nhưng là rất đỏ con mắt nguyên thời không hắn tiền gửi ngân hàng không nhiều không dám mạo hiểm vào sân chứng khoán sợ chính mình nhiều năm tích góp một buổi sáng thua thì xong nhưng bây giờ hắn sống lại khi hắn nhìn thấy trong trí nhớ lần này đại n ư u thành phố xuất hiện lần nữa hắn cũng khi ô Thông n khống mình nữa lần g kỳ chế được các qua l tí. o ạ p hắn ư tư lương trường ơ n tiền nhiều dựng một cái chuyên nghiệp trứng khoán đoàn nghĩa phản tiến trứng khoán. g gây thức, đặt trào một sát thị Khi h ức, cuộc cái cao cái cố mời đội, vô rút người ra từ thị trường chứng khoán lúc rời đi bắt đầu ba cái n h i ề u ức đã biến thành hơn bốn tỷ mang theo nhiều tiền như vậy rời sân trong lòng của hắn trước đó chưa từng có ăn ổn biết rõ mình cuộc đời còn lại không cần lại bước lên bất kỳ nguy hiểm gì rồi chỉ cần hắn cuộc đời còn lại không có làm đời này phú quý l ạ ổn vốn sung túc sau khi tôn toàn ở cá mặn điện ảnh một khối này đầu tư nhịp bước liền đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần hắn rốt cuộc quyết định chính thức chạy bất tử long giới hạng mục này bất tử long giới là hắn sau khi sống lại viết hài lòng nhất một quyển sách trước hắn sáng lập cá mặn điện ảnh thời điểm nghĩ là đem tới có một ngày đẳng cấp cá mặn điện ảnh kỹ thuật thành thục vốn đầy đủ có thể thử mang bất tử long giới đánh thành một bộ chế tác hoàn hảo phim truyền hình nhưng gần đây hắn từ thị trường chứng khoán cuồng lam hơn bốn tỷ đầy đủ vốn khiến hắn quyết định chơi một vô lớn về phần rốt cuộc bao lớn chính hắn mang bất tử long giới phân chia mấy bộ phận dự định mỗi một quyển đều quay trục trưởng thành một bộ đại chế tác điện ảnh Bất tử l o như g giới dài cố sự rất dài là k ô n n g có lối, h n long giới toàn phân đoạn g giới bất bộ tử tiểu, là cố sự, vậy a nam i sinh cái chính trọng lần, chính hoàn chỉnh Như một một cố sự. là v nội dung cốt truyện thiên nhiên liền thích hợp quay trục trưởng thành hệ liệt điện ảnh tôn toàn cảm thấy nếu như cái hệ này hàng điện ảnh có thể thành công ý nghĩa tuyệt đối trọng đại giống như m ạ n v ị d ồ n g man sau khi thành công m ạ n vẹo điện ảnh đối với toàn bộ hollywood xâm nhập mọi người đều biết m ạ n vẹo vốn là chỉ là một mạn gạ công ty ở y ồ n g man thành công trước m ạ n ẹ o rất nhiều hấp dẫn tác phẩm cũng bị hollywood các đại điện ảnh công ty mua đi chế tác trưởng thành điện ảnh chiếu phim nhưng vẫn luôn chưa nói tới thành công cho đến ý dòng man đại hoạch thành công sau khi mạ b è o điện ảnh mới bắt đầu đi lên siêu thần đại đạo tiến tới cuốn toàn thế giới chuyện o n l i n e cùng mạ b è o mặt gà ở trên bản chất là giống nhau đều là cho độc giả kể chuyện xưa nói sảng khoái cố sự mạ b è o lúc trước muốn tiến quân giới điện ảnh và truyền hình khó khăn nặng nề g h có nhiều thất bại chuyện online muốn tiến quân giới điện ảnh và truyền hình trở lực cũng không nhỏ độ khó cũng rất lớn đây cũng là năm gần đây v o n g văn i t khái niệm mặc dù sao được lửa nóng nhưng vẫn không cầm ra dáng dấp giống như điện ảnh tác phẩm tiêu biểu nguyên nhân chủ yếu bất quá bây giờ đã có cơ hội tô n toàn nhớ quỷ suy đang soạn lại tầm long quyết năm gần đây hẳn liền sẽ công chiếu rồi mà tầm long quyết chiếu phim sau phòng bán vé cùng tiếng tăm đều là vô cùng xinh đẹp có thể nói ở tầm long quyết nhiệt ánh sau khi v o n g văn iot khái niệm mới thật sự nên đón quyền thế mạnh thời kỳ ở thời kỳ này tô n toàn nghe nói qua một cái lời đồn đãi khởi điểm thư khố bên trong nhân khí cao nhất những thư kia tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền bị quốc nội những điện ảnh đó công ty mua hết sạch hơn nữa đều là giá cao cũng là thời kỳ này rất nhiều viết võng văn đại thần đều một đêm trợt giàu rồi tô toàn không muốn thừa dịp tầm long quyết nhiệt ánh sau nhiệt độ ra bán tác phẩm của mình điện ảnh soạn lại nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ cái này cơ hội tốt hắn quyết định thừa dịp tầm lòng quyết chiếu phim sau nhiệt độ nhanh chóng chạy bất tử lòng giới hệ liệt điện ảnh chế tác kế hoạch cái kế hoạch này a d sẽ hoành động toàn bộ giới internet văn đàn thậm chí giới internet văn đàn ra bây giờ hắn không thiếu tiền hắn kế hoạch hàng một phần danh sách đi ra xuất ra số tiền lớn mời quốc nội mấy đại chứ danh nhất đạo diễn đến đạo diễn hắn bộ này bất tử lòng giới hệ liệt điện ảnh mỗi vị đại đạo diễn đạo diễn trong đó một bộ tôi toàn cho là làm như vậy chủ chỗ tốt hơn có nhị một là có thể tạo thành lớn hơn h à n h động hiệu ứng bởi vì trước đó quốc nội còn không có tiền lệ như vậy ngược lại nước ngoài giới điện ảnh và truyền hình sớm đã có ví dụ như vậy t ỷ như transformer t ỷ như tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ vân vân hệ liệt điện ảnh theo tôn toàn biết những thứ kia hấp dẫn hệ liệt điện ảnh cũng không phải là một cái đạo diễn đạo diễn ngay ngắn một cái cái hàng loạt mỗi một đại đạo diễn quay chụp trong đó một bộ hoặc là hai ba bộ nhưng sẽ không đạo diễn toàn bộ hệ liệt tôn toàn suy nghĩ nếu như lần này có thể thành công nhiều mời mấy vị quốc nội định cấp đại đạo diễn đến đạo diễn bộ này hệ liệt điện ảnh tuyệt đối có thể tạo thành h n h động hiệu ứng đưa tới toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình cùng p a n p h i ảnh chú ý mặc dù làm như vậy giá khẳng định rất cao dù sao đỉnh cấp đại đạo diễn không phải là tốt như vậy mời nhưng nếu như có thể thành công nhiều mời mấy vị như vậy bộ hệ liệt điện ảnh sau tuyên truyền phương diện mới có thể tiết kiệm không ít vốn cùng khí lực nhị đâu nhiều mời mấy vị đỉnh cấp đại đạo diễn đến đạo diễn bộ này hệ liệt điện ảnh lời nói cũng có thể phân tán mạo hiểm mấy vị kia đỉnh cấp đại đạo diễn chỉ phải đáp ứng đạo diễn trong đó luôn có như vậy một hai vị đại đạo diễn có thể phát huy được rồi nếu so sánh lại nếu như chỉ xin một vị trong đó đại đạo diễn đến đạo diễn vậy nếu như vị này đại đạo diễn không có ở đây trạng thái hoặc là không đủ dùng tâm hay hoặc giả là khống chế không tốt bất tử long giới loại này đề tài kia toàn bộ hệ liệt liền toàn bộ xong rồi cho nên mỗi một bộ xin một vị đỉnh cấp đại đạo diễn đến đạo diễn ít nhất có thể bảo đảm cái hệ này hàng sẽ không một nát rốt cuộc hơn nữa mỗi một bộ đổi một cái đỉnh cấp đại đạo diễn cũng có thể đưa tới người xem kéo dài mong đợi coi như trong đó một bộ đạp nát rồi bởi vì tiếp theo bộ liền muốn đổi một cái đại đạo diễn người xem cũng sẽ tiếp tục mong đợi cái hệ này hàng tiếp theo bộ nhưng nho nhỏ cá mặn điện ảnh có thể mời tới quốc nội cao cấp đại đạo diễn sao tôn toàn không có gấp hắn và tiếp tử hàm vương trinh đào ngọc quyên đám người mở một buổi họp trong hội nghị hắn tuyên bố chính mình chuẩn bị chạy bất tử long giới hệ liệt điện ảnh chế tạo kế hoạch cũng tuyên bố chính mình chuẩn bị xuất ra mười cái ước xin vào nhập cái này đại hạng mục thật là nắm t i ế t tử hàm mấy người bọn hắn hung hăng kinh ngạc một cái nhưng mười cái ước không phải là tôn toàn hài lòng đầu tư số lượng cho nên hắn ở tuyên bố chính mình chuẩn bị đầu tháng bốn ă m một không cái ước sau khi liền giao cho t i ế t tử hàm một cái nhiệm vụ để cho nàng ở sau đó mấy tháng tập trung tinh lực đi thuyết phục quốc nội một đường mấy đại điện ảnh chế tắc công ty nắm bất tử long giới hạng mục này cùng mười cái ước đầu tư đi tìm liên hiệp đầu tư điện ả hắn hy vọng t i ế t tử hàm có thể lại kéo tới hai mươi cái ư ớ c tạo thành ba mươi cái ư ớ c tổng đầu tư đến chế tác khối này toàn bộ hệ liệt đối với lần này t i ế t tử hàm biểu thị rất khó khăn hai mươi cái ư ớ c đầu tư a nào có tốt như vậy kéo tới quốc nội điện ảnh các công ty nếu như có hào phóng như vậy quốc nội đại chế tác điện ảnh cũng không trở thành một mực ít như vậy thật ra thì ba mươi cái ư ớ c t ô n toàn chính mình là có thể lấy ra nhưng hắn cảm thấy cái thời đại này một mình đầu tư chế tác một bộ phim thậm chí một ngành hàng điện ảnh là không sáng suốt một mặt đầu tư mạo hiểm yêu cầu chia sẻ mặt khác kéo nhiều mấy cái có thực lực có nhân mạch có tư nguyên công ty lớn đồng thời liên hiệp chế tác cũng có thể mượn dùng đồng bạn hợp tác vốn mạng giao thiệp thậm chí còn tài nguyên tỷ như diễn viên đại minh tinh đại đạo diễn dạp chiếu phim tuyên truyền con đường v v những thứ này cái kia nho nhỏ cá mặn điện ảnh cũng còn rất thiếu sót miễn c ư ơ n g chế tác lưới kịch cùng phim truyền hình ok chế tác một hai bộ giá thành nhỏ điện ảnh vấn đề cũng không lớn nhưng muốn một mình đầu tư chế tác một ngành hàng mấy bộ phim thiếu sót cùng bó tay địa phương thật sự là quá nhiều t i ế t tử hàm không tin rằng có thể kéo đến hai mươi ước đầu tư tôn toàn không để cho nàng muốn g ấ p trước bên sản xuất tán kiện sau đó bước đầu thử đi tiếp xúc những đại công ty kia thái độ không cần quá nhiệt tình lan lộn cái quen mặt trước hắn khiến tiết tử hàm chờ đợi thời cơ tiết tử hàm hỏi hắn chờ cái gì thời cơ tôn toàn cũng không lừa gạt nàng nói thẳng đẳng cấp tầm lòng quyết chiếu phim hắn không sợ nàng sau khi liệu sẽ hoài nghi hắn biết trước có cái gì thật là sợ chẳng lẽ không có thể giải thích trưởng thành chính mình đối với tầm lòng quyết bộ phim này có lòng tin lần hội nghị này sau tôn toàn không vội vã mở sách mới mà là tìm giới internet văn đản vài người bạn tốt Tạo thành một soạn giả tiểu tổ, soạn soạn lại chung nhau đến giả ba ấ t tử lòng quyển sách này, chung n giới sách h u b i ê người soạn coi coi đại đại bản. Chính hắn n kịch khác cái, cái, cái là là là một cái, đại vũ coi là một cái, một t vũ ổ quản phong n hỏa. g Ba người đồng thời thảo luận kịch bản g i ả n ý sau đó một người viết một bộ phim kịch bản viết xong sau lẫn nhau đan chéo thẩm duyệt hai người khác viết kịch bản sau đó mới tiến hành thảo luận sửa đổi sửa bản thảo sau lại tiếp tục phía sau ba bộ phim kịch bản g i ả n ý thảo luận biên soạn đẳng cấp các loại công việc Đ nhưng tôn toàn chờ đợi lâu tầm long quyết rốt cuộc chiếu phim rồi chiếu phim sau phòng bán vé biểu hiện cùng tiếng tăm cũng cùng hắn trọng lúc còn sống trí nhớ như thế phòng bán vé cùng tiếng tăm song song c ấ t cánh trong lúc nhất thời chế phách cùng lúc đang ở chiếu phim toàn bộ điện ảnh tầm long quyết chuyện online soạn lại đẳng cấp các chữ trong lúc nhất thời nhanh chóng bị ngoại giới biết một ít lúc trước chưa từng nghe nói qua chuyện online người bởi vì tầm long quyết bộ phim này lần đầu tiên biết được chuyện online vật này cùng lúc đó võng văn ipt khái niệm cũng nhanh chóng lấy được giới điện ảnh và truyền hình công nhận hơn nữa các đại tiểu ảnh coi công ty đều đã dục dịch lăm le sát khí mà chuẩn bị bắt lại nóng bỏng nhất chuyện online điện ảnh soạn lại quyền liền những thứ kia mở mang game online công ty cũng ngồi không yên muốn lấy thêm mấy quyển hấp dẫn chuyện online trò chơi soạn lại quyền tôn toàn làm làm khởi điểm đứng đầu nhất mấy vị bạch kim đại thần một trong ở tâm long quyết nhiệt ánh sau khi hắn sẽ không lúc nhận được các đại tiểu ảnh coi công ty cùng công ty game ra giá, giá những thứ này điện ảnh công ty cùng công ty game chọn chúng hắn danh hạ một bản hoặc là nào đó mấy quyển tiểu thuyết soạn lại quyền đáng tiếc tôn toàn không có ý định bán ra cho nên những người này nhất định phải thất vọng tiết tử hàm nơi đó đã không cần tôn toàn phân phó lúc nghe tầm long quyết nhiệt ánh sau khi liền nhanh chóng khai triển hành động tích cực cùng trước kia liên lạc những điện ảnh đó công ty tiến hành liên lạc theo tầm long quyết phòng bán vé càng ngày càng tăng tiếng tăm kéo dài hướng được tiết tử hàm nơi đó công việc tiến triển càng ngày càng thuận lợi thường thường thì có tin tức tốt truyền cho tôn toàn hoa nhất quan tiêm truyền thông hoa đà ảnh nghiệp đẳng cấp các đại công ty trước sau biểu thị nguyện ý liên hiệp đầu tư bất tử long giới hạng mục này khi cuối cùng một nhà tân thành lập đông tấn ảnh nghiệp cũng tham dự lúc tiến vào tôn toàn cho tiết tử hàm trước hạ đạt hai mươi ước vốn nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành tầm long quyết vừa mới hạ ánh, cá quan g tiêm truyền thông hoãn đại ảnh nghiệp đồng tấn ảnh nghiệp v v công ty quan phương vi bột lên cùng một ngày đ ỗ n g nhiên đồng thời tuyên bố bất tử long giới hạng mục này chính thức chạy tổng đầu tháng bốn ă m ba không ước đi theo lý nhân cảng ngũ nhi thiện trần khải ca t r ư ơ n g nhất mỗi đẳng cấp đại đạo diễn cũng trước sau tại chính mình vi bột lên tuyên bố chính mình mang đạo diễn bất tử long giới t h ư mấy bộ không ra tôn toàn đoán như vậy đại động tác một khi tuyên bố toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình liền nổ cùng lúc đó vô tội dân trên mạng môn đầu tiên là bối rối n g ộ n sau đó cũng nổ như vậy đại động tác ở cốc nội giới điện ảnh và truyền hình là chưa từng có trong lịch sử v ì bột lên phi thường náo nhiệt một ít nổi danh không biết tên diễn viên ngôi sao cò nhiệt độ tựa như gửi bài biểu thị chúc mừng chúc mừng cái này đại hạng mục biến đổi trực bạch một chút trực tiếp ngay tại v ì bột lên cách không gọi hàng biểu thị chính mình nguyện ý không muốn tiền đóng phim chỉ cầu ở nơi này hệ liệt trong phim ảnh diễn cái nhân vật lớn nhất phấn chấn đương nhiên là giới internet văn đàn nhất là lúc nghe lớn như vậy một cái hạng mục lại cá mặn ta đây l á o tôn cá mặn điện ảnh dẫn đầu phát khởi sau khi đương nhiên lúc nghe nho nhỏ cá mặn điện ảnh lại đăng cái này đại hạng mục bên trong đầu tháng tư năm một không cái ước sau khi giới internet văn đàn tác giả cá c độc giả đều giả, kinh hãi. mặn ọ i người không phải là không biết không không là rõ cá m ta điện â y láo tôn t có ề tiền Nhưng có tiền. n Nhưng trưởng thành như vậy, mọi người trước hay lại là không ngờ tới. Ở nơi này hạng lên, tháng năm không tôn toàn nhiêu mặn hay thể trước có cái mục có cái ức, cuộc có bao nhiêu tiền. Cá tới. một một rốt mọi lại kia i Ở là là vậy, bao đầu đ ảnh sinh ra đã mấy năm giới internet văn đàn rất nhiều người đều biết tôn toàn là cái công ty này lớn nhất cổ đông cho nên lần này cá mặn điện ảnh ở bất tử long giới hạng mục này lên đầu tháng bốn ă m một không cái ức trên lý thuyết hẳn là tôn toàn đầu phần lớn nguyên thời không tường câu có danh ngôn phi long kị mặt tại sao、thua? b ấ t tử tình thật long là hạng này động giới gây mục ra sự quay á lớn, lớn, công ty lớn, đại đầu tư, đại đạo diễn, cường đại ngôi ty tư, đại đầu đại đạo đại s o đội tài hình chất vân vân n ưu u g ê n nhanh chục ó n hoàn thành. g tổ Từ t hợp quay r trước cái hệ này hàng điện ảnh liền treo chân quốc nội vô số f a n phim ảnh c ầ u vị làm lý nhân cảng c h ụ p đệ nhất bộ chính thức chiếu phim tiếng tăm chuyển tới tiếng tăm lại còn không tệ sau khi khối này đệ nhất bộ phòng bán vé liên ổn vô số người xem tranh tiên khủng hậu tràn vào ảnh viện phải nhanh một chút mắt thấy bộ phim này chất lượng năm lại một năm bất tử long giới bộ thứ hai bộ ba bộ thứ tư một bộ bộ chế tạo xong lại một bộ, bộ chiếu phim mỗi một bộ phòng bán vé cao có t h ấ p có tiếng tăm cũng là có tốt có xấu nhưng mỗi một bộ cũng không có thua thiệt t i ệ n coi như tiếng tăm thiếu chút nữa cũng không thế nào ảnh hưởng phan phim ảnh đối với tiếp theo bộ mong đợi bởi vì đều biết tiếp theo bộ hội đổi một cái khác đại đạo diễn thời gian qua mau thời gian lần nữa đi tới 2019 n ă m về phần tại sao phải nói lần nữa đi tới 2019 n ă m bởi vì tôn toàn sống lại thời gian chính là 2019 n ă m a thời gian này hắn không quên được hắn hôm nay lại hơn ba mươi tuổi rồi cả người bề ngoài nhìn qua thành thục không ít cuộc sống gia đình như c ũ hạnh phúc Mấy nhưng ă m q hắn năm Thủy Thanh nay từ đầu năm bắt đầu lại càng ngày càng yên lặng viên thủy thanh không chỉ một lần hỏi qua hắn thế nào gần đây lời nói làm sao càng ngày càng ít hắn đều là lựa gạt đi qua chỉ có hắn tự mình biết chính mình đang lo lắng cái gì hắn đang lo lắng làm chính mình t r ọ n g lúc còn sống ngày cuối cùng sau khi kết thúc nên đón mình hội là cái gì là một ngày hoàn toàn mới hay lại là một đêm tình ngủ đột nhiên phát hiện mình trở về lại nguyên thời không cái đó phòng thuê trong tiến tới phát hiện mình mấy năm nay đi trọng sinh kinh trải qua thật ra thì đều là một giấc m ộ n g chuyện này hắn không thể nói với bất kỳ người nào chỉ có thể áp tại chính mình đáy l ò n g sau đó đếm thời gian chờ ngày hôm đó đến rốt cuộc ở tôn toàn lo được lo mất trong khi chờ đợi ngày hôm đó đúng kỳ hà ạ đến nguyên thời không chính là ở tối hôm đó chính mình ngủ một giấc tỉnh chợt phát hiện chính mình trở lại hai n năm bây giờ vấn đề là qua tối hôm nay mình là tiếp tục lưu ở thời điểm này sinh hoạt hay là trở về đến trọng lúc còn sống cái thế giới kia hắn không nghĩ trở lại thế giới cũ bởi vì hắn không nỡ bỏ chính mình bây giờ có được hết thảy có biệt thự có xe sang trọng có công ty có kết xù tiền gửi ngân hàng có đẹp đẽ hiền huệ thê tử viên thùy thanh còn có một cái con gái bốn con trai v v cho dù ai có nhiều như vậy cũng sẽ không nỡ bỏ đột nhiên toàn bộ biến mất chứ hắn không biết chờ đợi hắn ngày mai là ở không thời gian nào cho nên hôm nay c â tối hắn hiếm thấy tự mình xuống bếp phát huy chính mình toàn bộ tài nấu ăn là một b à n mỹ vị món ngon cùng người cả nhà đồng thời h ư ở n g dụng lúc ăn cơm nhìn con dâu ba mẹ bọn nhỏ nụ cười trên mặt tôn toàn tâm lý rất hạnh phúc cũng rất lo lắng lo lắng ngày mai chính mình thì sẽ mất đi trước mắt hết thảy các thứ này đêm khuya tôn toàn thật chặt ôm lấy viên t h ủ y thanh không chớp mắt kinh ngạc nhìn nhìn bên cạnh các con gái ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn hắn không dám ngủ cũng không buồn ngủ hắn sợ chính mình sau khi ngủ lại mở mắt ra thời điểm thế giới liền khẩn trưng rồi cứ như vậy hắn không chớp mắt ôm lấy viên thùy thanh lạng lặng nhìn các con gái cứ như vậy vượt qua một đêm này thằng đến ngoài cửa sổ bóng đêm bị chân tr Một mới mắt mà mắt mất, tâm nhõm. xuất trước hết thẻ trước tôn toàn tâm lý tài thật dài thở ngày hiện hắn, hắn cũng không biến nhẹ dài pháo ở có lý sau đó nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng im lặng mặt lộ một cái nụ cười thật to hắn yêu cái thế giới này ts chuyện mới trở lại 1998 m o n g mọi người ủng hộ cười t u é t t u é t